Một mình đấu. Các người đầu góc có bệnh. Vương Lục giải thích, y theo lẽ thường đến xem, vạn tiên minh ưu thế ở chỗ người đông thế mạnh, chiếm cứ toàn bộ cửu châu tài nguyên. Mà thượng cổ địa tiên ưu thế ở chỗ cảnh giới đầy đủ cao, mấy chục danh địa tiên cấp cao thủ, hầu như ngang ngửa vạn tiên minh toàn bộ cao tầng sức mạnh, hướng hồ bọn họ còn nắm giữ không ít thất truyền bí thuật. Cho nên đối với chúng ta mà nói, có lợi nhất phương án chính là không hạn chế nhân số đại loạn đấu, tôi bất lợi chính là đơn độc đấu nhưng trên thực tế đây là một cảm ấy địa tiên môn xem ra số lượng không nhiều nhưng bọn họ nắm giữ đàn tiên mộ bất luận một hai đều nắm giữ một cái khổng lồ tiên mộng cảnh giới, thậm chí tiên mộng đàn tỷ như cái kia huyền mặc liền lấy sức một người không chế toàn bộ nữ nhi quốc ngoại trừ chúng ta đánh xuyên qua cái kia hỏi trời xanh chủ tiên mộng ở ngoài còn có bảy tám cái chi nhánh mộng cảnh những này tiên trong mộng tu sĩ nếu là điệp gục lại số lượng đem dị thường khủng bố mà mấy chục danh địa tiên tiên ngậm cảnh giới lẫn nhau Sức mạnh tổng hòa thậm chí có thể ngự trị ở toàn bộ Vạn Tiên Minh bên trên. Dù sao đàn tiên mộ căn cơ ở chỗ Cửu Châu địa mạch, mà Cửu Châu địa mạch sức mạnh đối với tu sĩ mà nói, có thể nói là vô cùng vô tận. Vương Vũ nói rằng, phân tích ngược lại cũng có lý, bất quá so với một mình đấu, Vạn Tiên Minh đồng dạng không chiếm bất kỳ ưu thế nào a. Hừng, từ tình huống trước đến xem, chỉ cần là một cái huyền mạch, thực lực đó liền tuyệt không ở hôm nay Vạn Tiên Minh thơ ngũ tuyệt trưởng môn bên dưới, đến vào trong đó lợi hại nhất mấy cái Tỷ như cái kia đem hết thệ thuộc tính điểm đều điểm ở náo tản trên bạch trạch, e sợ càng là ngự trị ở bất luận người nào bên trên. Vì lẽ đó một mình đấu phương thức, liền không thể là xòa đầu xòa náo từ đấu, phải để ý một điểm kỹ xảo. A ngươi là dự định thiết trí điều kiện hạn chế sao? Tỷ như áp chế cảnh giới. Vương Lục nói rằng, không sai, cơ bản dòng suy nghĩ chính là như vậy. Thời đại mạt Pháp sau đó, bởi vì thiên địa linh khí mỏng manh, tu sĩ về mặt cảnh giới rất khó cùng tiền nhân so với tỉ như hiện nay cựu châu đại lục liền một cái đại thừa kỳ tu sĩ đều không có. Nhưng chính là bởi vì linh khí mỏng manh, chúng ta mới sẽ càng liều mạng mà lợi dụng được bẩn cùng tài nguyên. Vì lẽ đó cùng cảnh rơi dưới thực lực của chúng ta có lẽ sẽ càng mạnh hơn một chút, nếu như có thể đem một mình đấu hạn chế ở cùng cảnh rơi dưới chúng ta liền có phần thắng. Đương nhiên, không có thực tế khá là qua, cũng không ai biết kết quả có hay không có thể tội nguyện, cũng hay là đối với những kia điệu tiên mà nói, tu hành thời rồi rào linh khí khiến cho bọn họ có thể tiến hành càng nhiều thứ thí nghiệm đến hoàn thiện tu hành hệ thống. Vương Vũ trầm ngâm một lúc, ngươi cho rằng bọn họ sẽ tiếp thu loại này hạn chế phương án sao? Không có lý do cự tuyệt, chỉ cần bọn họ còn thừa nhận lẫn nhau lợi hại nhất trí, còn có thể tỉnh táo địa ý thức được hợp tác mới là đại tiền đề. Tràng tỷ đấu này bản chất chính là thi đấu mà không phải chém giết, mà bất kỳ thi đấu đều là ở có đủ nhiều điều kiện hạn chế dưới mới có thể tiến hành. Ngoài ra, lần tỷ đấu này. Trên cấp 1 là điệu tiên môn ở đàn tiên mộ bên trong ẩn nút chân chính di sản. Tỷ Như Ma tộc Ngũ Linh huyết quan bảo ngọc, tỷ Như Huyền Mặc sơn lệ, những này đều không phải dựa vào đàn tiên mộ có thể tự động hợp thành trí bảo, số lượng có hạn, ý nghĩa trọng đại. Thứ yếu nhưng là tương lai đại chiến bên trong quyền lãnh đạo. Mà bất luận cái nào một hạng, đều không phải chỉ dựa vào nắm đấm rất lớn liền có thể chứng minh thích hợp, trên lý thuyết, coi như là những kia tự hào điệu tiên các tu sĩ, đối mặt chân chính hạ giới tiên nhân vẫn cứ rất nhỏ yếu vì lẽ đó đơn thuần theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ vốn là một cái đường tà đạo làm sao có thể càng hữu hiệu địa lợi dụng được đã có tài nguyên mới trọng yếu hơn mà phân cờ về thi đấu không thể nghi ngờ có thể càng tốt mà cân nhắc này một hạng năng lực vương lục nói xong thở phào nhẹ nhõm sau đó cười nói ngươi cảm thấy thế nào bộ này lời giải thích có thể thuyết phục địa tiên sao vương vũ suy nghĩ một chút chỉ dựa vào miệng nói là vô dụng gây bất lợi cho bọn họ điều kiện dù cho bất lợi nhân tố chỉ là một chút Bọn họ cũng không có lý do chủ động tiếp thu, vì lẽ đó tốt nhất là có thể thêm một điểm kích thích, để bọn họ không thể không tiếp thu. Vương Lục gật ngủ, ngươi là chỉ xin đem không bằng kích tướng sao. Này đúng là ý đồ không tồi, đợi được một tháng sau cùng địa tiên môn giao thiệp thời điểm, ta liền khiêu khích nói bọn họ không người nào có thể ở cảnh giới kim đan giới phá tan ngươi phòng ngự, không, điều kiện hạn chế mở rộng đến cảnh giới nguyên anh cũng là có thể. Đến lúc đó bọn họ phàm là còn có thuộc về địa tiên tiêu ngạo. Liền nhất định sẽ đỡ lấy sự khiêu chiến của ta, mà ở thua trận sau khi, bọn họ liền không nữa nắm giữ việc này quyền chủ động. Niệm nó, ngươi đừng liền như thế tùy tùy tiện tiện đem ta đẩy ra ngoài làm cho người ta làm biệng ngắm a. Yên tâm, sẽ cho ngươi xin chuyên nghiệp dự toán. Vậy ta không có ý kiến, bất quá, đi loại này bằng môn tà đạo, ngươi còn không bằng với bọn hắn đánh cược, không ai có thể đang sử dụng cửu châu nôn ngữ cơ sở trên chửi đồng mắng thắng ngươi. Vương Lục cười nói, này đã bị ta xếp vào đến phương án tất chọn hạng bên trong. Lần này cùng địa tiên giao đấu, chính là một hồi thử thách cùng khá là hai đời tu sĩ toàn phương vị tố chất đại chiến, ta sẽ không bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Đừng nói là chửi đồng như vậy kỹ năng, đang chuẩn bị thực thi phương án bên trong, còn muốn so với mặt trược, so với sáng tác, so với hát, thậm chí công phu trên giường đều muốn xếp vào giao đấu hạng trong mắt. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, vậy cũng là là phát huy vạn tiên minh nhân số ưu thế đi. Được. Vậy ta liền chờ mong giao đấu chính thức bắt đầu tháng ngày đi. chương 591, chúc mừng phát tải. Này chính là các ngươi phương án. Quả thực chính là chuyện cười. đang tiên mộ bên trong, Bạch Trạch xem xong vương lục chỉnh quá khứ phương án thư, trực tiếp đưa nó té xuống đất. Vương lục không để ý chút nào mà đem phương án thư lượm lên, lao đi mặt trên cho bụi sau nói rằng, ta sẽ không gây trở ngại ngươi như người ngu ngốc như thế đi cười. Nhưng đây chính là chúng ta vạn tiên minh cuối cùng phương án. Bạch Trạch trầm giọng nói. Cái kia xem ra các ngươi không có bất kỳ thành ý có thể nói. Thành ý, Vương Lục nở nụ cười. Ngươi là chỉ thành ý vẫn là thuận ngươi ý. Các ngươi những này thượng cổ địa tiên ưu thế ở chỗ trưởng thành hoàn cảnh đầy đủ được, đơn thể sức chiến đấu mạnh mẽ. Vì lẽ đó liền ước gì chúng ta với các ngươi cứng đối cứng địa một mình đấu, sau đó tất cả mọi người thua vỡ đầu chảy máu, cuối cùng đem chúng ta mấy ngàn năm tích lũy dưới tài nguyên toàn bộ giao cho các ngươi trên tay. Nếu là không thể toàn nguyện, liền chỉ trích chúng ta không có thành ý. Này giặc cướp lo dịp đúng là dùng đến thông thạo a Bạch trạch cười nhạo nói, thua vỡ đầu chảy máu, cũng chỉ có thể trách các ngươi những này hậu bối tu sĩ vô năng. Lại vô năng cũng không tới phiên ngươi này ngủ say vạn năm tang ra khuyển đến phệ. Ngươi nói cái gì? Ta nói, các ngươi đã nhất định không chịu hợp tác, vậy còn không như song phương vứt bỏ hết thảy, đến chàng sinh tử chém giết được rồi. Ta nhớ có vị thiền tông đầu chọc tiền bối đã từng nói câu nào, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, ta xem nói rất có lý. Đối đầu kẻ địch mạnh, nếu là còn có các ngươi loại này không biết điều, không phân nặng nhẹ người nằm ở tâm phúc nơi, thực sự khiến người ta ăn ngủ không yên. Bạch Trạch cười ha ha, tốt, đã sớm xem các ngươi đám này hung hăng bọn tiểu bối khó chịu. Chớ đã, không cần thiết như thế dương cùng bạc kiếm. Mắt thấy đảng tiên mộ bên trong liền muốn bạo phát chiến tranh, huyền mặc đúng lúc xuất hiện, đánh gây vương lục cùng Bạch Trạch sắp nhen lửa ngọn lửa chiến tranh. Chúng ta lợi hại nhất trí, không cần thiết đánh đến một mất một còn. Bằng vào chúng ta điệu tiên liên minh đồng ý cùng các ngươi thông qua giao đấu phương thức đặc thành nhất trí, thế nhưng các ngươi phương án không khỏi quá trò đùa, so đấu một ít tiên đạo tri thức lý luận nói là văn so với cũng là tôi, liền ngâm thơ làm phú, cầm kỳ thư họa đều xếp vào giao đấu phạm vi lại là ý gì? Hơn nữa, thậm chí ngay cả công phu trên giường nếu so với, thực sự là quá hoang đường loại tỷ đấu này, phương pháp hoàn toàn là có lợi cho các ngươi một bên huống chi, coi như là vũ bỉ các ngươi còn muốn đem so với đấu chia làm kim đan? Nguyên Anh các loại, chờ, nhiều cảnh giới, hạn chế người tham dự tu vi cảnh giới, chuyện này với chúng ta cũng quá không công bằng. Vương Lục nói rằng, đem so với đấu chia làm văn so với cùng vũ bị, đồng thời dựa theo cảnh giới khác nhau phân ra nhiều phân tái trường, ta cũng không cho là có cái gì trò đùa chỗ. Các ngươi cảm thấy cầm kỳ thư họa không nên xếp vào giao đấu phạm vi, chỉ có thể nói do ánh mắt của các người hẹp hỏi. Trên đời có 3.000 đại đạo có thể thông tin cảnh, người sao biết những này bảng môn tà đạo sẽ vô dụng đây. Nếu là chỉ cầu sát phạt chi đạo, thiên hạ chỉ cần kiếm tu đã đủ rồi, tại sao âm dương tông, ngự thú tông các loại, chờ rất nhiều môn phái. Hú hổ các ngươi những này thượng cổ địa tiên hoàn toàn là ngày xưa ở bên ngoài trên đường trình độ tinh thâm đại tông sư, tỷ như huyền mặc tiền bối ngươi ở tông giáo học phương diện chính là cấp độ tông sư mấy, vì sao các ngươi phản mà đối ngoại đạo giao đấu không có có lòng tin cơ chứ. Huyền mặc bị vương lục phản bác địa á khẩu không trả lời được, xác thực, bọn họ làm thượng cổ địa tiên. Bất luận tiên đạo tu vi, vẫn là bàng môn tà đạo đều nên chiêm cứ quyết đấu ưu như thế, nhưng nàng luôn cảm thấy phần này phương án sau lưng nhất định cất dấu âm như gì. Chỉ ít phân cảnh rơi đến giao đấu, thực sự quá không công bằng. Công bằng. Vương Lục nghe vậy nở nụ cười, ánh mắt hướng bốn phía quét tới, chỉ thấy ngoại trừ bạch trạch, huyền mặc ở ngoài, còn lại một đám điệu tiên cũng đều tự tràn đầy đồng cảm. Không nghĩ tới lại muốn theo người khoa phổ cái này khái niệm, thực sự là lời lẽ tầm thường. Nghe rõ. Ở các ngươi tính toán công bằng cái này khái niệm trước, có thể không trước tiên đưa ra một cái sáng tỏ định nghĩa, như thế nào công bằng. Huyền mặc trầm ngâm một chút, công bằng, chính là không nghiêng lệch chứ. Vương lục nợ nụ cười, ngươi đây là phí lợi, không nghiêng lệch. Như vậy rút thăm có hay không công bằng cơ chứ? Tuyệt đối không nghiêng lệch nha, tất cả mọi người chúng thưởng sát suất đều là giống nhau, thượng cổ địa tiên cũng được, dịa đường ăn mày cũng được, đối xử bình đẳng, ngươi cho rằng rút thăm có hay không công bằng. chuyện này Huyên Mặc nhất thời sững sờ, sau đó lắc đầu nói: rút tham đương nhiên không công bằng, bởi vì nói tới chỗ này, Huyên Mặc rồi lại thể xác rút tham tại sao không công bằng, nàng kỳ thực không nói ra được, bởi vì đem ăn mày cùng điệu tiên các loại chờ mà coi sở dĩ không công bằng, nhưng các loại chờ mà coi như bất tài là to lớn nhất công bằng sao? rất đơn giản, bởi vì rút tham kết quả đối với giải quyết vấn đề không hề trợ giúp. Vương Lục thở dài giải thích. Công bằng điều kiện tiên quyết chính là hiệu suất, một chuyện không thể đạt đến mục đích liền không thể xưng là công bằng. Thế gian khoa cử chế độ lấy tài học nam sĩ, mục đích gì ở chỗ chọn lựa ra bác học tinh thông người, vì lẽ đó học mà ưu thì lại sĩ là công bằng, dùng tiền mua quan chính là không công bằng. Mà nếu là bán đấu giá tru khoản, như vậy chính là người trả giá cao được công bằng. Đồng dạng phóng tới hiện nay, chúng ta giao đấu, mục đích gì không ở chỗ đơn thuần phân ra thắng bại, thắng bại chỉ là thủ đoạn. Căn bản ở chỗ tuyển gia càng thích hợp kế thừa di sản, thống lĩnh toàn của người. Như vậy, môn tự vấn lòng, các ngư, ý thật sự cảm thấy, ý dựa vào chính mình ưu thế về cảnh giới, dùng võ lực áp đảo chúng ta những vạn bối này, liền có thể chứng minh các ngươi càng thích hợp sao. Huyên mặc trầm mặc một lúc lâu, lắc lắc đầu. Đòa tiên ở ưu thế về cảnh giới là tuyệt đối, bọn họ là phi thăng qua tiên nhân, phần thắng của chúng ta ở chỗ lợi dụng có hạn cảnh giới hoàn thành vượt cấp khiêu chiến. Vì lẽ đó giao đấu nhạc dạo cũng phải làm xây dựng ở về điểm này, so đấu ngang nhau cảnh giới dưới năng lực phát huy. Vương Lục nói còn chưa dứt lời, liền nghe Bạch Trạch cười lạnh nói, Ngươi đây mới là hoang Đường, dựa theo ngươi lo gì, nếu là có cái cảnh giới kim đan vô địch tu sĩ kim đan, lẽ nào chúng ta những này phi thăng kỳ điệu tiên đều muốn đối với một cái kim đan túi đầu xương thần sao? Nếu như các ngươi chỉ có phi thăng kỳ cảnh giới, nhưng không cách nào ở cảnh giới kim đan dưới đánh bại một cái hàng thật đúng giá kim đan, Thật là của các ngươi nên túi đầu xương thần. Bởi vì cái này tu sĩ kim đan đối với sức mạnh năng lực quản lý thậm chí cao hơn các ngươi những này điệu tiên. Hốn hồ có này đàn tiên mộ ở, có các ngươi 16.000 năm trước lưu lại rất nhiều bí bảo, về mặt cảnh giới đạt được đột phá cũng không khó chứ. Huyền Mặc nhẹ giọng nói rằng, xác thực, nếu là đem đàn tiên mộ nơi sâu xa nhất bí bảo toàn bộ lấy ra, coi như là cái không hề tu vi phạm nhân, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh như gió đến cảnh giới đại thừa. Cảnh giới xác thực không có thể nói rõ vấn đề. Lấy công bằng luận, phân cảnh giới giao đấu mới càng thích hợp. Bạch Trạch cả giận nói, "Huyền Nguyệt, ngươi đến cùng là đứng ở cái nào một bên? Bọn họ nói rõ là ở chơi xấu a." Vương Lục thản nhiên nói rằng, "Hiện tại là ngươi nói rõ đang hại sợ chứ? Mất đi cảnh giới ưu thế, ngươi căn bản không dám mặt đối với chúng ta những này hậu sinh văn bối, nói đến, ngươi loại này đê hèn đúng là cùng những kia hạ giới đạo tiên giống nhau như lúc." Nói lão Bạch Trạch tuy rằng tính cách nôn nóng Nhưng phản kháng đọa tiên lập trường nhưng cũng nhất là kiên định, vương lục đối với hắn mà nói thực sự là vô cùng lục nhã. Vậy ngươi có hay không can đảm tự mình tới thử trên một hồi? Thử một chút xem bằng ngươi điệu tiên tu vi, có thể hay không ở áp chế bản thân cảnh giới tình huống chiến thắng chúng ta những này hậu sinh văn bối? Chúng ta không ngại lấy này làm đánh cược Nếu như ngươi thắng, như vậy phương án của chúng ta hết hiệu lực, tất cả dựa theo ngươi quy củ đến. Nếu như chúng ta thắng... Ngươi cái này điệu tiên đoàn đội thay quyền đoàn đội trường liền muốn đại biểu tất cả mọi người đỡ lấy phương án của chúng ta thư. Làm sao, có dám đánh cuộc hay không? Chuyện cười, có gì không dám? Bạch Trạch vừa dứt lời, cả người liền cương tại chỗ, lập tức hắn trợn mắt trừng trừng nói, ngươi ở đối với ta dùng phép khích tướng. Ha ha, không phải vậy còn có thể là đậu cầu pháp sao? Nói chung ngươi nếu đáp lại, sẽ không tính toán ngay lập tức sẽ đổi ý đi. Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không đổi ý nếu như nói lúc trước lô mãng còn có thể nói là tính tình khiến cho, như vậy công nhiên hủy nặc chính là phẩm cách vấn đề. Địa tiên đoàn đội có thể tùy tùng một cái lô mãng thủ lĩnh bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, nhưng không thể đuổi theo theo một cái đê tiện giả. Vì lẽ đó bạch trạch tỉnh táo lại sau, cũng sẽ không lại chú ý chính mình dễ dàng chúng rồi người ta phép kích tướng. Bởi vì coi như đối phương kích tướng thành công, cũng không cách nào mà tiêu một chỗ tiên cấp tu sĩ cùng chỉ là kim đan mây xanh khác biệt. Coi như điệu tiên đem sức mạnh của chính mình hoàn toàn áp chế ở kim đan cấp mấy, nhưng đối với sức mạnh sâu sắc lý giải, cùng với rất nhiều nhỏ bé kỹ xảo ứng dụng, nhưng làm cho điệu tiên hoàn toàn có năng lực nghiền ép kim đan. Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ tắc thành ngươi lực rồi, có thể đừng nói cho ta, phân cảnh giới giao đấu còn muốn điểm đến đến. Vương Lục cười ha ha, đương nhiên là sinh tử chớ luận, ngay cả mặt mũi đối với tử vong dũng khí đều không có, còn nói gì tu tiên A. Vậy thì tốt. Bạch Trạch nói xong. Mắt sáng lên, nhất thời đàn tiên mộ bên trong mây gió biến ảo, khổng lồ địa mạch linh lực bị nguyên thần của hắn điều động, ở trong hư không sinh thành một cái bán kính vượt qua trăm dặm hình cầu không gian, có đại địa, núi sông, rừng rậm, dòng sông. Là một cái có thể thỏa mãn bất kỳ nhu cầu tổng hợp sân đấu. Như vậy sân đấu, ngươi cũng không thể nói gì được chứ. Vương Lục tỉ mỉ một trận, thở dài nói, không hổ là thượng cổ địa tiên, không hổ là đàn tiên mộ, mở ra động phủ quả thực dễ như trở bàn tay. Được chính là chỗ này. Vậy thì vào đi thôi, còn chờ cái gì? Vương Lục lắc đầu một cái, ngươi thật giống như hiểu lầm, đánh với ngươi người không phải ta. Mà là này một vị. Nói, Vương Lục hướng về bên cạnh rút lui một bước, lộ ra một vị áo trắng như tuyết mỹ lệ thiến ảnh. Là ngươi. Nhìn thấy Vương Vũ Thời, huyền Mặc khẽ che ngưng miệng lại, không khỏi mà nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên. Vị này chỉ là cảnh giới kim đan, nhưng có thể lực khiêng trời xanh thần lôi nữ tu sĩ cho nàng lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc nếu như là cùng nàng tiến hành kim đan cấp chiến đấu, đừng nói bạch trạch, coi như là năm đó lao đại sống lại, chỉ sợ cũng không có có mấy phần thắng. Ha ha, có thể không phải là ta mà vạn tiên minh siêu lương cao đặc mời tay chân, một hồi một nghìn vạn linh thạch cửu châu đệ nhất kim đan, sợ hay chưa? Bạch trạch tuy rằng không có tận mắt chứng kiến qua cửu châu đệ nhất kim đan lợi hại, nhưng thấy vương vũ ở một đám điệu tiên trước mặt nhưng như vậy khí phách tung bay, nghĩ cũng biết tất mang theo kinh người tài nghệ. Bất quá, như thế nào đi nữa kinh người cũng chính là kim đàn cấp đếm. Bạch Trạch nghĩ như vậy, cười lạnh một tiếng, đi đầu bước vào sân đấu. Mà Vương Lục đứng ở tràng ở ngoài, lắc đầu cười cận, nói với Vương Vũ, ngàn vạn phú hào có thể đừng quên ta trích phần trăm, giới thiệu cho người này một đan chuyện làm ăn cũng không dễ dàng. chương 592, giá trị 1.000 vạn linh thạch chiến đấu. Đường đường điệu tiên tôn sư, cùng kim đan cấp run dế kéo thấp đến đồng nhất mức độ làm sinh tử tranh tài. Quả thực là điệu tiên giới sỉ nhục A. Địa tiên sĩ nhục Bạch Trạch ở chính mình tự tay chế tạo trong sân đấu, đầy cõi lòng phẫn hận địa chờ đợi rất lâu, mới nhìn thấy đối thủ hứng hở địa giáng lâm xuống. Rốt cục tới sao? Bạch Trạch đã có chút không thể chờ đợi được nữa, hắn thậm chí không có chờ đợi đối thủ bày ra tư thế, cũng đã trước một bước gọi ra chính mình bản mệnh tiên bảo. Đương nhiên, bây giờ đã áp chế đến linh bảo đẳng cấp, liền ngay cả tiên bảo bên trong tiên linh cũng bị che đậy thần trí, trở nên tỉnh tỉnh mê mê. Một viên màu vàng con dấu, chỉ có to bằng ngón tay dưới đây nhưng chạm chỗ phiền phức địa làm người hoa cả mắt đồ án theo con dấu xuất hiện chu vi thiên địa linh khí đều đang phát sinh kịch liệt biến hóa ồ như thế thản nhiên địa lấy ra lá bài tẩy không nghĩ tới ngươi người này bao nhiêu vẫn còn có chút ưu điểm mà vương vũ hơi kinh ngạc địa tán thưởng một tiếng bạch trạch cười gằn đối với ngươi loại này rắc rưởi không cần thiết giấu đầu lòi đuôi vương vũ nói rằng ta là muốn nói ngươi người này ưu điểm chính là quá ngu lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ khen ngươi thẳng thắn sao đây là không có nhiều muốn mặt mới sẽ đi ý dâm đến từ kẻ địch ca ngợi a ngươi bạch trạch có thể từ phạm nhân cảnh giới một đường tu hành đến tu sĩ đỉnh phong tự nhiên có suất chúng chỗ nhưng luận cùng miệng lưỡi chi tranh muốn cùng vô tướng phong chủ so với còn kém quá xa ta sẽ để ngươi no kinh rằn vật mà chết nói xong bạch trạch liền đi đầu ra tay rồi địa tiên cấp cao thủ khoát tay chính là đất dung núi chuyển chu vi mấy giảm đại địa đều ở động tác của hắn dưới chấn động nước toát hiển lộ hết địa tiên cấp ý năng Hắn cũng không có sử dụng vượt qua kim đan sức mạnh, thậm chí nói nằm ở điệu tiên kiêu ngạo, hắn đem sức mạnh áp chế càng thấp hơn một chút. Nếu như nói một cái phổ thông kim đan đỉnh phong, có thể vận dụng sức mạnh là một vạn, số ít nhân tài đặc thù có thể đạt đến mấy vạn, như vương lục, quỳnh hoa loại này sa hoa cấp kim đan thậm chí có thể tích lũy đến 10 vạn. Như vậy điệu tiên bạch trạch đem chính mình xuất lực áp chế ở 10 vạn trên dưới, cũng không gì đáng trách. Nhưng hắn không những không có tham chiếu loại này tiêu chuẩn cao nhất. Trái lại đem sức mạnh của chính mình ép đến liền tầm thường kim đan cũng không bằng, nhiều nhất 8, chín ngàn trình độ. Nhưng mà lượng tuy ít, chất nhưng cao thái quá, điều động sức mạnh phương thức càng là tinh diệu tuyệt luân, khiến cho người mở mang tầm mắt. Tất cả những thứ này đều không vượt ra ngoài kim đan cấp phạm chủ, bạch trạch sắc thực đem sức mạnh của chính mình hoàn mỹ áp chế lại. Nhưng dù vậy, đứng ở địa tiên độ cao đến thao tác một hồi kim đan cấp chiến đấu, đối với bình thường kim đan mà nói cũng là tuyệt đối nghiền ép trạng thái. Này một tay đất rung núi chuyển. Liên đủ để lệnh cửu châu đại lục tuyệt đại đa số kim đan vì đó thẹn thùng bạch trạch vừa ra tay chính là khí thế toàn mở thế muốn lấy nghiền ép trạng thái thắng được thắng lợi nhưng mà đối mặt bạch trạch khí thế toàn mở ra tay vương vũ chỉ dùng câu nói đầu tiên đem đánh gãy hơi chờ một chút với anh bạch trạch mạnh mẽ địa ngừng lại pháp lực nổi khủng bốn phía nước toát đại địa cũng lắng lại chấn động ngươi muốn ở cái gì vương vũ lạnh nhạt nói còn chưa nói bắt đầu đây ta cũng chưa chuẩn bị xong ngươi đây là gấp cái gì Hẳn là muốn đê tiện đánh lén sao? Đối phó ngươi ta cần phải đánh lén. Hừ hừ, cái tiết nhưng khó mà nói chắc được, nói chúng ta muốn trước tiên làm chút chuẩn bị vận động, trong lúc xin ngươi tự tiện. Ngươi? Được, ta sẽ chờ ngươi một lúc ngược lại ngươi sớm muộn đều là chết. Thế là Vương Vũ liền bắt đầu dài lâu chuẩn bị công tác, lúc này nàng đầy đủ đem chính mình thân là nữ tính ưu thế phát huy đến cực hạn, ở Bạch Trạch kiên trì mất sạch trong ánh mắt, ung dung thong thả địa móc ra một con hộp hóa trang. Sau đó tay nghệ có chút mới lạ bắt đầu tô son điểm phấn. Thoa xong son phấn, lại bắt đầu miêu cơ sở ngầm, mặt son môi, xoạt lông mi. Mà không đề cập tới trong sân đấu bạch trạch, mạch máu đều muốn nổ tung rơi mất, chàng ngoại vi nhìn điệu tiên môn cũng không có thiếu hít vào một ngụm khí lạnh. Gặp vô liêm sỉ, chân tâm chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ. Mà vương lục cũng là khuôn mặt hơi có rúm. Người mẹ nó ở linh kiếm sơn trên lúc nào hóa qua trang. Liên ngay cả dự họp ngoại tân tới chơi hội nghị thời điểm đều là tố nhan hướng lên trời, thậm chí trên y phục tiểu tí đều không tẩy ở tỉnh, vào lúc này trái lại trang làm ra một bộ tinh xảo nữ nhân thích trưng diện lệ á dạng, người này đền thờ đều sắp chọc thủng bầu trời được chứ?" Huyền Mặc vẫn nói, nàng là ở dùng công tâm thuật sao? Vô dụng, Bạch Trạch tuy rằng làm việc có chút lô mãng, nhưng không đến nỗi trên loại này làm, hoặc là nói đối với hắn mà nói, bị lừa không lên làm cũng không hề khác gì nhau. Nếu là đem phần thắng áp ở trên mặt này Nàng e sợ muốn nguy hiểm. Vương Lục nghe vậy thở dài nói rằng, công tâm thuật. Người quá khinh thường nàng, đối phó bách trạch, nàng nơi nào dùng đến trên cái gì công tâm thuật, nàng hiện tại thuần túy là đang đùa giỡn đối thủ mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế. Đùa giỡn? Đối thủ? Vương Lục lắc lắc đầu không có nói thêm gì nữa, bởi vì coi như nói thẳng chân tướng cũng khó có thể thủ tín ở người. Mà sự thực so với bất kỳ miệng lươi chi tranh đều càng mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn xuống... Bọn họ tự nhiên biết cửu châu để nhất kim đan lợi hại. Đương nhiên, từ trên lý thuyết nói, kiến thức hậu nhân ở cùng cảnh giới dưới hung hăng sau khi, những này điệu tiên phải làm là kiên quyết phản đối phân cảnh giới giao đấu, nhưng vật cực tất phản, nếu như bọn họ trận chiến này thua quá thảm, thảm đến bất kỳ lý do gì đều khó mà giải thích mức độ, như vậy ngược lại là một chuyện tốt. Có thể vào niên đại đó khởi nghĩa vũ trang phản kháng tiên nhân, tuyệt không có mềm yếu hạ người vô năng, khóc liệt chiến bại chỉ có thể gây nên gấp bội đấu tranh dục vọng vì lẽ đó vạn tiên minh mới sẽ không tiếc số tiền lớn mời mọc vương vũ đến dẫn đầu chiến luận cùng năng lực thực chiến vạn tiên minh bên trong nhiều như vậy chân quân cấp cường giả làm sao cũng không tới phiên nàng bỏ ra mặt thế nhưng chân thực sức chiến đấu cùng cảnh giới cách biệt xa nhất tuyệt đối trừ nàng ra không còn có thể là ai khác muốn thông qua chiến đấu đem địa tiên đều đánh ngu vương vũ càng là vạn tiên minh lựa chọn hàng đầu nhân vật cũng là bởi vì điểm này vương lục mới có thể giúp nàng dọa dẫm đến ngàn vạn linh thạch giá trên trời tiền thuê tiếp đó liền muốn làm cho nàng để chứng minh chính mình giá trị bản thân. Ngươi chơi đủ chưa ta không thể vô hạn chế địa chờ đợi. ở sau nửa canh giờ, bạch trạch rốt cục không kiềm chế nổi, bắt đầu lên tiếng rụt. trong tay cái viên này màu vàng con dấu càng bị hắn nhiều lần chuyển động mấy chủ quyền. hơn nữa, ngươi ở trên mặt đồ tấm kêu huyết văn đồ đằng là muốn tạo thành trên thị giác huyễn thuật sao? đáng tiếc đối với ta hoàn toàn không có hiệu quả, không cần uổng phí thời gian. đối với phí hết tâm tư trang phục mà bị đánh giá vì huyết văn đồ đằng một chuyện. Vương Vũ đúng là hoàn toàn không thèm để ý, bình tĩnh như tố địa dùng khăn tay lau đi trên mặt toàn bộ trang sức, sau đó lấy ra trong tay thủy kiếm trúc. Bạch Trạch buồn cười nói: Ngươi liền như vậy đánh với ta, vừa không lựa chọn có lợi cho ngươi sân nhà, cũng không lấy ra chính mình linh bảo. Vương Vũ nói rằng: Vô tướng công thích hướng bất kỳ hoàn cảnh, mà đối phó ngươi, dùng ta cây này vừa to vừa dài lại vừa cứng gậy trúc đã đủ rồi. Nói chung so với ngươi cái kia ngắn nhỏ còn giấu mạnh hơn hơn nhiều. Tự tìm đường chết. Nói xong. Bạch Trạch rốt cục có thể không còn cố kỵ nữa ra tay toàn lực. Lần này không có đất dung núi chuyển uy thế, Bạch Trạch chỉ là cầm trong tay màu vàng con dấu về phía trước hư ấn xuống một cái. Sau một khắc, Vương Vũ sắc mặt một bên, trong tay Thuy Kiếm Trúc cũng là về phía trước một đệ, đồng thời thân kiếm ở giữa đường liền bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Trúc Tiết trong lúc đó nảy mầm ra bốn cái chạc cây, mơ hồ trở thành một hình người. Hình người mới vừa thành, toàn bộ nhánh trúc liền hóa thành một đoàn cho bụi. Bất quá rất nhanh Vương Vũ đem tay trái một chiều. Cách đó không xa liền có một cây nhỏ vụt lên từ mặt đất, hướng về nàng bay tới. Chỉ là giữa không chung, vô số đạo kiếm khí vô hình liền đem sửa chữa cải tạo thành một nhánh ẩn chứa chỉnh cái cây sức sống xanh biếc kiếm gỗ, cuối cùng ngầm một tiếng rơi vào vương vũ trong tay làm thay. Này một tay triển khai trôi chảy như ý, chỉ là vương vũ trên mặt biểu hiện nhưng trở nên đặc biệt nghiêm túc. Thương đương không tầm thường thuần sát ra, đúng là hơi nhỏ nhìn ngươi. Vương vũ nói, tay trái lại là một phen, trong rừng cây Vượt qua 20 cái cây bị pháp lực của nàng triệu hóa lên, sau đó từng người bị cải tạo thành kiếm gỗ, trôi nổi ở vương vũ bên cạnh. Bạch Trạch thấy một màn này cũng là kinh ngạc không thôi, vạn luôn vàng không nghĩ tới chính mình nhất định muốn lấy được một đòn lại bị người cả lại. Hắn vừa nảy ra tay cực nhanh, lại không có dấu hiệu nào, người phụ nữ kêu lại phản ứng được đến. Hơn nữa từ bên người nàng này hơn 20 khẩu trên kiếm gỗ xem, phủ quyết thuật coi như lần thứ 2 sử dụng cũng sẽ bị đỡ được. Mà lấy hắn hiện tại vận dụng sức mạnh đến xem, muốn liên tục phủ quyết nàng mấy chục lần, là vạn vạn không làm được. Bất quá, ngươi như thế làm chỉ là từ gây phiền phức, rõ ràng có thể được chết một cách thống khoái một điểm. Tiếp đó, liền để ta từng điểm từng điểm phủ quyết ngươi tất cả đi. Nói, bạch trạch đồng dạng cho gọi ra càng nhiều tiên bảo, cùng cái viên này hoàng kim con dấu tiểu dáng tương đồng, to nhỏ có sự sai biệt rất nhỏ một bộ 13 viên con dấu. Phủ quyết tri ấn. Trang ở ngoài. Địa Tiên bên trong mơ hồ truyền đến một tràng thốt lên. Vương Lục hỏi Huyền Mặc nói, đó là vật gì? Huyền Mặc nói rằng, đó là bạch trạch đạo. Hắn chính là dựa vào phủ quyết chi đạo một đường đi tới Tiên lộ đỉnh phong, khoảng cách phi thăng chỉ có khoảng cách nửa bước, phi thường lợi hại. Đơn giản tới nói, liền là phủ định tất cả muốn phủ định đồ vật. Ngươi nhìn hắn san bằng thường nói làm việc đều là như vậy, ngươi mới vừa vừa mở miệng hắn liền muốn làm trái lại. Ngươi tung một cái luận điểm, hắn liền lập tức phản bác. Kỳ thực cái kia chính là phụ quyết chi đạo cụ thể biểu hiện phương thức. Vương Lục hiếp hí mắt, ngươi nói đó là bên trong hai chi đạo đi, tuyệt đối không nên coi thường hắn, lấy tinh tình của hắn nhưng có thể trở thành là tổ chức trợ thủ, phụ quyết chi đạo mạnh mẽ, uy lực là thật sự để mọi người chúng ta đều tâm phục khẩu phục. Trận chiến này hắn muốn đem chính mình áp chế ở Kim Đan cấp biệt, phụ quyết chi đạo cái kia vận vẹo nhân quả, nghịch chuyển càn khôn sức mạnh ngươi còn kiến thức không tới, thế nhưng dù vậy, hắn mạnh mẽ cũng không phải Kim Đan cấp tu sĩ có thể so sánh với. Ta và các ngươi hai người đều từng giao thủ, biết sư phụ ngươi thực lực vượt xa bình thường ý nghĩa kim đan, nhưng rất nhanh ngươi sẽ ý thức được, lựa chọn Bạch Trạch làm đối thủ, các ngươi quá thất sách. Nghe Huyền Mặc nói tới trinh trọng, Vương Lục cũng đại thể suy đoán đến, đến ra, Bạch Trạch phủ quyết chi đạo là một loại khái niệm cấp thuật, cấp độ đã vượt xa khỏi bình thường về mặt ý nghĩa phép thuật, có thể được xưng là là tiên thuật. Loại tầng thứ này trên trinh lệnh là chất trinh lệnh, không cách nào liều dùng nhiều ít để đền bù. Liên Dương như một vị giòn roi ước vạn phú Hào Chỉ cần một thanh giá trị 3 đồng tiền thô thiết chủy thủ liền có thể đoạt đi tính mạng. Tiên thuật chính là ở càng cao hơn mức độ tiến hành nghiền ép thuật. Mà chưa đến tiên giới lĩnh ngộ tiên thuật, Bạch Trạch Sắc thực không thẹn địa tiên tên gọi, cũng không phải là đơn thuần dùng để cổ vũ sĩ khí tự mình nói khoác. Ở Vương Lục trong vấn tượng, bây giờ toàn bộ Cửu Châu đại lục có thể chân chính nắm giữ tiên thuật cũng chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, chính mình hôn độn phá thiên thần kiếm tu luyện tới cảnh giới tối cao thời, cũng có thể có ngang ngửa tiên thuật thần thông. Bất quả muốn đến cảnh giới tối cao, coi như lấy kỳ ảo căn tư chất cũng không phải 3 năm dưới bên trong có thể hoàn thành. Thế nhưng, hoàn toàn không cần thiết vì Vương Vũ lo lắng. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng hơn 110 chủng vô tướng công là có hay không có thể chống lại tiên thuật, thế nhưng Vương Lục tin chắc, trận này giá trị 1.000 vạn linh thạch chiến đấu, Vương Vũ chắc chắn sẽ không thua. chương 593, Hoan nên Mòi ý người đóng góp linh kiếm tin vắn. Trong sân đấu tình hình trận chiến phi thường nặng nề, vừa không có thiên băng địa sách uy thế, cũng không có Giang Hải chạy ngược dị tượng. Bạch Trạch nhọc lòng chế tạo có thể thích ứng ngũ hành cần trăm dặm sân đấu, chỉ dùng đến một phần rất nhỏ. Đầu tiên Vương Vũ hoàn toàn từ bỏ tiến công, trên thực tế nàng cũng không có rất tốt tiến công thủ đoạn, chỉ là vô tướng công đến củng cố phòng thủ, mà Bạch Trạch ở lấy ra phụ quyết ấn sau, ra tay thời cũng biến thành vô thanh vô tức. Trên thực tế chân chính cao tầng thứ tranh tài bên trong, gây nên phạm vi lớn thiên địa dị biến vốn là rơi vào tiểu thừa sẽ có hạn sức mạnh phân tán đến không có chút ý nghĩa nào hoàn cảnh phá hoại bên trong chính là sức mạnh không chế không đủ biểu hiện nhưng bất luận làm sao Vương Vũ cùng Bạch Trạch chiến đấu thực sự có thể xương tụng là nặng nghề cực kỳ đối với nhãn lực không đủ khán giả mà nói hai người chỉ là đứng ở sân đấu ở giữa gò đất trên đối lập mà đứng Vương Vũ thỉnh thoảng tung trong tay trở nên tàn tạ kiếm gỗ đổi mới mà Bạch Trạch thì lại cách một quãng thời gian dùng một viên Hoàng Kim con dấu nhấn về phía trước chiến đấu kéo dài nửa canh giờ hai người thậm chí ngay cả bước chân đều không có di chuyển nửa bước chỉ có hiểu được nội tình người mới có thể thấy rõ này nặng nề tình hình trận chiến bên trong lần chứa hung hiểm vương vũ mỗi một lần quăng đi kiếm trong tay đều mang ý nghĩa nàng chịu được một lần đủ để chí mạng đả kích nặng nề mà bạch trạch mỗi lần chuyển động hoàng kim con dấu, đều là ở tầng thứ cao hơn trên hướng về đối thủ gây nghiền ép lại là nửa canh giờ đánh giằng co vương vũ rốt cục dùng hết trong tay kiếm gỗ hơn nữa cũng không có chế tạo mới kiếm bạch trạch mở mắt ra. Rốt cục dùng hết. Tính nhẫn mại đúng là so với ta tưởng tượng còn kinh người hơn. Ngọc phủ kết kim đan pháp lực tự do sinh, bất quá bị ta phủ quyết đi pháp lực chắc chắn sẽ không khôi phục trở về. Ngươi nhận ta hơn 20 thứ phủ quyết, làm tu sĩ kim đan phần này tính nhẫn mại đáng giá than thở, nhưng cũng chỉ tới đó đến. Tiếp đó, đừng nghỉ lại kiếm gỗ thế thân, thiết thực cảm thụ một chút tiên thuật sức mạnh, lý giải các ngươi những người phạm tục cùng địa tiên sự trên lại đi. Nói hắn đưa tay lấy xuống lơ lửng giữa trời một bộ phủ quyết ấn bên trong to lớn nhất một viên về phía trước tìm đòi cùng lúc đó vương vũ lão đảo lùi về sau hai bước nhắm hai mắt lại nay một ấn phủ quyết hai mắt của ngươi bạch trạch tiến lên một bước lần thứ hai vận dụng đại ấn Này một ấn phủ quyết hai lô thai của ngươi nay một ấn phủ quyết ngươi miệng lưỡi liên tiếp bạch trạch dùng phủ quyết thuật cướp đoạt đối thủ ngũ giác càng phong ấn vương vũ kim đan ở lần trước trực tiếp phủ quyết sinh mệnh mất đi hiệu lực sau Bạch trạch phong cách cũng biến thành cẩn thận lên. Không, dùng cẩn thận hình dung cũng không chính xác, hắn chỉ là đang hưởng thụ một chút phong giết đối thủ vui vẻ thôi. Loại này phân hạng phủ quyết kỳ thực đối với hắn mà nói cũng là loại nghiêm trọng tiêu hao. Bên cạnh trôi nổi 14 viên con dấu bởi vậy từng có bán trở nên màu sắc lờ mờ, nhưng hắn vẫn cứ thích thú. Động chưa dùng tới đối thủ một phần mười sức mạnh, liền dễ dàng đem đẩy vào tuyệt cảnh, thậm chí giúp đỡ công khai xử quyết bình thường giản vặt. Hoàn toàn biểu diễn ra điệu tiên cùng những này vô dụng hậu thế phàm nhân chênh lệch to lớn. Không có so với này càng khiến người ta đắc ý kết quả. Không, nếu như vẹn vẹn vì vậy mà đắc ý, vậy cũng quá có sai lầm điệu tiên thân phận. Cứ việc hiện tại đã có chút hồi bại, lấy kim đan sức mạnh vận dụng phủ quyết tấn, tiêu hao không chỉ là pháp lực, nhưng hắn vẫn là quyết định lấy sang trọng nhất phương thức vì cuộc chiến đấu này kéo xuống màn che. Cùng lúc đó, trang ở ngoài điệu tiên môn cũng dồn dập lắc đầu thở dài, vì kết quả như thế cảm thấy tiếc hận. Nếu như không phải lựa chọn Bạch Trạch, mà là trong bọn họ gái khác bất luận một ai, hay là vị này am hiểu phòng ngự Kim Đan nữ tử đều có thể có kết quả khác nhau. Sức mạnh của nàng xác thực xa xa ngự trị ở cảnh giới Kim Đan bên trên. Dựa theo sức mạnh vận dụng hiệu suất mà nói, cũng là siêu nhất lưu, hoàn toàn có thể chứng minh thời đại mạt pháp sau đó tu sĩ cũng có trường. Đáng tiếc, lựa chọn Địa Tiên làm đối thủ vẫn là quá miễn cưỡng. Hoặc là nói, Bạch Trạch lại đối mặt Kim Đan cấp đối thủ còn muốn vận dụng tiên thuật cũng không tránh khỏi dựa vào gia hiềm nghi, nhưng kết quả đã định, không cho biện bạch. Huyền Mặc nhìn trong trầm mặc Vương Lục, hỏi, gần như có thể chứ? Ngươi không thay sư phụ ngươi đầu hàng sao? Bạch Trạch là thật sự không hiểu được hạ thủ Lưu tình Nha, hắn là tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Vương Lục nhún nhún vai, vậy hãy để cho hắn thử một chút xem sao, nếu như hắn có thể hạ thủ, tiểu Châu Đại Lục Bình Quân Trinh tiết chỉ có thể tăng lên trên một đoạn dài đây. Huyền Mặc nghe vậy sững sờ, nhìn ra Vương Lục đối với sư phụ tựa hồ có lòng tin tuyệt đối. Nhưng lúc này trên sân Minh Minh Vương múa đã rơi vào tuyệt cảnh, căn bản không có trở mình khả năng nha. Cứ việc Bạch Trạch cũng tiêu hao không ít, nhưng Vương Vũ nhưng căn bản là bị phong ấn đến không thể tiêu hao hoàn cảnh, đó lấy trừ phi bọn họ thay đổi người, lấy xa luân chiến phương thức đến chiến Bạch Trạch. Nhưng tin tưởng ngoại trừ Vương Vũ, Vạn Tiên Minh cũng không bỏ ra nổi cái khác có thể liên tục ăn hơn 20 thứ phụ quyết ấn kim Đăng đi. Cùng lúc đó, Bạch Trạch cũng tin chắc mình đã đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi, thế là hắn hơi hơi dừng lại động tác của chính mình. Xem ở ngươi lúc trước có thể đỡ lấy ta hơn hai mươi thứ phủ quyết mức, cho một mình ngươi đầu hàng cơ hội nha, ta mấy ba lần, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta tạm tha ngươi một mạng. Ai? Trang chuyên gia ngoài đến rất nhiều người tiếng thở dài. Nay đã căn bản là miêu hy con chuột, đến ba tiếng đầu hàng. Đem đối thủ năm giác quan bộ phủ quyết, ngươi lời nói này nàng căn bản không nghe được, càng không thể nào mở miệng, phải như thế nào đầu hàng. Nhưng sau một khắc, trong sân nhưng rõ ràng vang lên vương vũ âm thanh một tiếng lâu không gặp thô khẩu, dường như đánh vỡ san bằng tĩnh hồ mặt cục đá, chấn kinh rồi ở đây tất cả mọi người, người bạch trạch giật nảy cả mình, vội vã nhảy ra một viên phủ quyết tấn, nhưng cùng lúc đó vương vũ cũng không chậm trễ chút nào địa đưa tay gọi ra một cái mới kiếm gỗ, bích một ánh sáng no đủ mà sáng sủa, rõ ràng là chỉ bằng vào bên trên bám vào pháp lực liền đủ để đứng hàng trung phẩm pháp bảo hàng ngũ chất lượng tốt phẩm, bạch trạch phủ quyết tấn nhất thời không giấu đi được, bởi vì coi như miễn cưỡng thi hành phụ quyết. Đối phương cũng sẽ nhanh chóng đem kiếm gỗ làm thế thân. Mà mấu chốt của vấn đề là, nàng tại sao còn có thể tiếp tục động dùng pháp lực? Trên lý thuyết, nàng ngũ giác, thậm chí ngọc phủ kim đan cũng đã bị phủ quyết rơi mất, đã là liền người bình thường cũng không bằng phế vật. Tại sao còn có thể mở miệng nói chuyện? Thậm chí chế tác mới lâm thời pháp bảo. Vấn đề này tương tự tồn tại ở ở đây hết thể địa tiên trong lòng, cũng chỉ có huyền mặc mới hơi có chút chợt gật gù. Đội đan, bình thường về mặt ý nghĩa. Nhằm vào cá nhân hoặc là đan viên kim đan thuật, đối với Vương Vũ tới nói đều là vô hiệu, bởi vì coi như đưa nàng Ngọc Phủ bên trong kim đan nát tan đi, nàng cũng có thể đổi đổ dự bị kim đan. Vương Lục cũng không rõ ràng sư phụ trong tay đến cùng còn có bao nhiêu bị đan, phải làm không đến nỗi quá nhiều, lấy nàng cái kia bộ hôm nay có tiểu hôm nay say tư thái, nhất định sẽ đem dư thừa cầm bán lấy tiền á nhưng cũng không đến nỗi quá ít, bởi vì nữ nhân này như thế nào đi nữa vô căn cứ, chí ít sẽ không cầm tính mạng của chính mình đùa dỡn. Ứng phó Bạch Trạch bị đan, nàng khẳng định là chuẩn bị rất khá. Tiếp đó, Bạch Trạch phí công liên tiếp phát động phủ quyết tiên thuật, vương vũ thì lại lấy trong tay kiếm gỗ làm thay thế, cho đến kim đan pháp lực dần dần suy vi, liền lại đổi mặt khác một viên. Đến đây, Bạch Trạch rốt cuộc đấu không dưới đi tới, hắn lấy không thể nào hiểu được mục chỉ nhìn đối thủ. Không nghi ngờ chút nào, từ đầu tới cuối đều là chính mình ở áp chế đối phương, tiên thuật sử dụng, để hắn tiêu hao chỉ có đối thủ một phần trăm Đối thủ này tựa hồ vô cùng vô tận Kim Đan, lại làm cho một phần trăm tiêu hao đều có vẻ không đáng kể. Ba đồng tiền trùy thủ có thể đánh chết một tên trăm vạn phú ông, nhưng nếu như vị phú ông này có thể vô hạn sống lại, ba đồng tiền trùy thủ mua trên lên tới hàng ngàn, hàng vạn trôi, cũng đủ để làm người phá sản. Bạch Trạch hiện tại cũng đã đi vào phá sản biên giới. Đối với Tu Vi áp chế, để hắn không cách nào tựa như vận dụng tiên thuật, cứ việc Kim Đan cấp tu sĩ pháp lực xa xa không ngừng, nhưng Bạch Trạch sử dụng tiên thuật thời. Tiêu hao tiên linh chi khí nhưng không dễ như vậy bổ sung. Nhất định phải muốn biện pháp khác. Cùng lúc đó, trong sân đấu, vương vũ liếm môi một cái, có vẻ chưa hết thỏng thèm. Phủ quyết thuật tư vị, ta đã thiết thực thưởng thức qua, tiên thuật huyền diệu cũng khắc trong tâm khảm, thực sự là làm người một quyển thỏa mạng à. Vì lẽ đó ngươi có thể rời khỏi sàn diễn, giác rưởi. Đang khi nói chuyện, vị này cửu châu đệ nhất kim đan vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ác liệt như kiếm. Tay phải vây một cái, bước chân về phía trước. Một cái hàn ý uy nghiêm đáng sợ trường kiếm từ trong hư không hiện hiện thành hình, bị nàng nắm bên phải tay, thay đổi kiếm gỗ. Huyền xương kiếm Trang ở ngoài, vương lục kinh ngạc vạn phần nhìn chiếc kia ở hơn 20 năm trước bị hắn hủy hoại trong một ngày, nhưng có dục hỏa trùng sinh linh kiếm, không nghĩ ra vì sao thanh bảo kiếm này sẽ rơi vào vương vũ trong tay. Trong sân, vương vũ đem cái này sau khi phá rồi dựng lại, lên cấp thượng phẩm linh bảo phi kiếm thôi thúc đến cực hạn, ý lạnh thấu xương như đao bình thường lạnh lẽo sau đó nàng rất kiếm đâm thẳng, sát ý phả vào mặt, bạch trạch lập tức nhảy ra phủ quyết ấn, nỗ lực đem này trực đảo hoàng long một chiêu kiếm xóa bỏ, nhưng mà hoàng kim con giấu vừa mới mới vừa bị nắm ở trên tay, tiên linh chi khí ấp ủ chờ phân phó, sau một khắc, ầm một tiếng vang trầm thấp, vương vũ nỗ lực bị đỡ, bạch trạch đớn vàng thì lại ở trong tay nước toát, nổi khùng tiên linh chi khí cắn nát nắm ấn tay phải, bạch trạch không lo được đau sót, khiếp sợ vạn phần liền lùi mấy bước, ngươi từ nơi nào học được phủ quyết thuật? vừa mới đánh nát phủ quyết ấn cũng không tầm thường phép thuật, mà là trăm phần trăm không hơn không kém phủ quyết tiên thuật chính là hai đạo phủ quyết tiên thuật chạm đụng vào nhau, nắm giữ tiên bảo tư chất phủ quyết ấn mới sẽ ẩm ẩm vỡ tan. nhưng mà phủ quyết tiên thuật là bạch trạch độc môn tuyệt hoạt, liền ngay cả lúc trước chém giết mấy tôn đoạ tiên cũng không thể tập, nàng lại là làm sao? nhưng vương vũ hoàn toàn không hề trả lời hứng thú của hắn, lại là một bước về phía trước, rất kiếm đâm thẳng. bạch trạch không có lựa chọn nào khác, chỉ cần lần thứ hai chuyển động phủ quyết ấn Chỉ là lần này đồng thời nắm giữ hai viên, một viên dùng để phủ quyết vương vũ tấn công tới kiếm khí, khác một viên thì lại dùng để chống lại đối thủ phủ quyết tiên thuật. Tuy rằng không hiểu đối phương vì sao có thể sử dụng phủ quyết tiên thuật, nhưng hắn thân là này đạo tiên thuật phát minh giả, tự tin chắc chắn sẽ không ở lão buồn hành trên thua cho bất luận người nào. Thế là, hắn liên tiếp tế lên hai viên phủ quyết ấn, sau đó chính là hai tiếng đồng thời vang lên nổ tung, màu vàng đuổi chỉ một thoáng phủ kín tầm nhìn. Toàn bộ cánh tay trái đều bị nổi khủng tiên linh chi khí nuốt chửng, nếu không trước ngực có một cái hộ tâm tính bảo vệ khu ở, liền ngay cả trái tim đều muốn hủy hoại trong một ngày. Làm tu sĩ Kim Đan, Bạch Trạch còn có tu bổ thân thể thủ đoạn, nhưng không đợi hắn tự cứu trở mình, một đạo ác liệt ánh kiếm đã xuyên thấu màu vàng bụi, ở trong tầm mắt kịch liệt mở rộng. Sau đó, ở trước mắt không đủ một tấc địa phương ngừng lại. Bởi vì đến từ sân đấu ở ngoài âm thanh đã tuyên cáo giao đấu kết thúc. Chúng ta đầu hàng, đừng đánh. Huyền mặc bóng người từ sân đấu ở ngoài đồng bình mà vào. Vương Vũ cười cợt, thu hồi huyền xương kiếm, cao cao vung lên đầu, người thắng tư thái không chút nào che lấp địa thể hiện ra. Lấy chỉ là cảnh giới kim đan đánh bại vùng có tiên thuật địa tiên, xác thực là đáng giá tiêu ngạo chiến tích, nhưng còn chân chính làm cho nàng đắc ý hiển nhiên là một chuyện khác. Vương Lục, nói cẩn thận một nghìn vạn nha. chương 594, đây mới thực sự là đề hại chiến thuật. Lấy vô tướng vô danh kiếm đàn hồi tiên thuật, Sư phụ biểu diễn thực tại để vương lục mở mang tầm mắt. Vô danh kiếm là dựa vào thừa bị thương tổn, tiến hành đàn hồi phản kích kỹ năng, trên lý thuyết chỉ cần ở chính mình trong phạm vi chịu đựng, bất cứ thương tổn gì cũng có thể về trả lại, thế nhưng này giới hạn ở cùng một cảnh giới dưới công kích mà thôi. Đến tiên thuật cấp độ, vô tướng công có hay không có thể có hiệu quả liền rất khó nói, bởi vì tầng cấp quá cao, vừa xa khỏi kim đàn phạm vi hiểu biết. Mà đối với không thể nào hiểu được công kích, Vô danh kiếm muốn phải phản kích cũng không có chỗ xuống tay. Dù cho đối với cựu châu đệ nhất Kim Đan mà nói, lý giải tiên thuật cũng là dường như nói mơ giữa ban ngày bình thường sự, dù cho vương vũ tư chất ngộ tính đã là cựu châu đứng đầu nhất trình độ cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó đừng nói bạch trạch trước đó cũng không biết vương vũ vô tướng công, liền quên đi giải, hắn cũng đoán không được đối thủ có thể ở trong chiến đấu phân tích tiên thuật, cũng lấy đạo của người trả lại cho người. Bởi vì điểm này liền ngay cả vương lục cũng là vạn muôn vàn không nghĩ tới Hán vốn tưởng rằng cuộc chiến đấu này sẽ là một hồi lễ mề bảng quang đại chiến, nắm giữ lượng lớn bị Đan Vương Vũ lấy về sức mạnh ưu thế tuyệt đối, đem đối thủ miễn cưỡng mài phế bỏ, nhưng kết quả nhưng hoàn toàn ra ngoài người dự liệu, Vương Vũ lấy hung hăng phản kích, hai chiêu liền đánh tan đối thủ, thắng được một hồi không thể nghi ngờ thắng lợi. 1000 vạn linh thạch uy lực thực sự là đáng sợ khủng bố. Vương Vũ phụ trách ở đây bên trong đạt được thắng lợi, Vương Lục thì lại ở đây ở ngoài mở rộng chiến công. Dựa theo quy định Phần này phương Án Thư mời các ngươi nhận lấy cũng chăm chú nghiền ngẫm đọc, đem ở sau 3 tháng chính thức bắt đầu, chờ mong các tiền bối đặc sắc biểu hiện. Vương Lục không để ý đến bại chiến sau khi vô cùng chật vật bạch trạch, hắn đem phương Án Thư giao cho Huyền Mặc trên tay, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Huyền Mặc sắc mặt phức tạp tiếp nhận dày nặng hồ sơ, cũng không có từ chối. Nàng cũng không phải là điệu tiên trong tổ chức vị chức vị cao người lãnh đạo, trên lý thuyết không có quyền đại những người khác làm ra quyết định, nhưng vừa mới bạch trạch chi bại tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt thực sự không cho trông chế cứ việc bạch trạch bản thân còn hoàn toàn không có chịu thua còn không có kết thúc ta còn biết đánh nhau vừa nay ta chỉ dùng một phần 10 sức mạnh hơn nữa ta từ chưa từng nói muốn đầu hàng trăm phần trăm không hơn không kém lời nói thật vừa mới một trận chiến bạch trạch sát thực chỉ dùng không tới vương vũ một phần 10 sức mạnh nhưng này cũng chỉ có thể quy tội hắn bất cẩn không ai cưỡng cầu hắn đem sức mạnh ràng buộc đến liền tầm thường kim đan đỉnh phong cũng không bằng mức độ là hắn tự tìm đường chết được rồi bạch trạch Một vị hắc y điệu tiên đi ra, đưa tay để lại bạch chạch vai, bị người mặc áo đen bàn tay đụng tới, bạch trạch nhất thời cường trực trụ, không thể động đậy. Người xác thực chỉ dùng không tới một phần mười sức mạnh, nhưng người phủ quyết ấn liên tiếp vỡ tan ba viên, đánh tiếp nữa cũng chỉ là tự rước lấy nục Thân là điệu tiên, ít nhất phải hiểu được nguyện thua cuộc, đừng để những người khác người vì người hổ thẹn. Nói xong bạch trạch, tên tiêu người mặc áo đen lại xoay người đối với những đồng bạn nói rằng, hậu thế tu sĩ công pháp xác thực khiến người ta mở mang tầm mắt. Cảnh giới kim đan liền có thể phân tích tiên thuật, càng là chưa từng nghe thấy. Nhưng ta nghĩ kỳ tích như thế này đối với bọn họ mà nói cũng là chỉ cái này đồng loạt. Khoảng thời gian này mọi người lục tục từ trong ngủ mê tỉnh lại, hậu thế tu sĩ chân thực bản lĩnh làm sao, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Dù cho dựa theo bọn họ quy tắc đến so với, chúng ta vẫn cứ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Người mặc áo đen âm thanh rất lạnh, cùng với nói là cổ vũ sĩ khí, càng như là ở dập khuôn lời kịch. Nói xong những này sau. Hắn liền nói với Vương Lục: "Cứ dựa theo ngươi phương án so với đi, sau 3 tháng, chúng ta sẽ bố trí kỹ cảng sân bãi chờ các ngươi đến. Hy vọng sau cuộc tranh tài, chúng ta có thể thả xuống vô vị tranh chấp, cộng đồng đối mặt chân chính kẻ địch." Vương Lục nghe xong sững sờ, "Như vậy hiểu chuyện, tại sao điệu tiên tổ chức lãnh tụ không phải ngươi đây? Bởi vì ta là cái tội nhân." Nói xong, người mặc áo đen liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà câu kia ta là cái tội nhân, cũng đưa tới một đám điệu tiên tức hận. Hiển nhiên Sau lưng còn cất giấu rất sâu cố sự. Nhưng Vương Lục quan tâm không phải Sau lưng cố sự, càng không có hứng thú hỏi thăm hắn năm đó phạm qua cái gì ngập trời tội lớn, ta là muốn hỏi, hắn lại không phải lãnh tụ, nói chuyện đến cùng có tính hay không ấy. Huyên Mặc trầm mặc gật gật đầu. Sau 3 tháng, Vạn Tiên Minh cùng thượng cổ địa tiên môn đem ở đàn tiên mộ triển khai một hồi kinh thiên động địa tranh tài. Dựa theo đàn tiên mộ phát quản ủy công bố giao đấu phương án, Vạn Tiên Minh đem tổ chức một nhánh vượt qua 2000 người tinh anh đoàn đội. Từ Kim Đan chân nhân đến Hợp Thể chân quân, từ Vạn Tiên Minh Thơ Ngũ Tuyệt thủ lĩnh đến chúng phẩm môn phái tương lai ngôi sao? Đến núi kháng hiện nay nhân số không biết điệu tiên đoàn đội. Giao đấu chia làm văn võ hai loại, quyền trùng mỗi cái chiếm một nửa. Chỉ là văn so với môn học bị phân chia phi thường cẩn thận, tổng cộng có vượt qua 1000 cái hạng mục, cầm kỳ thư họa không chỗ nào mà không bao lấy, phân hạng bên trong lại dựa theo tuổi tác, cảnh giới chia đều thành nhiều phân hạng, khiến cho người nhìn hoa cả mắt. Mà võ đấu hạng mục ít nhưng thi đơn quyền chủng càng cao hơn, đặc biệt là muôn người chú ý cá nhân chiến tổng điểm mấy càng là chiếm được toàn bộ giao đấu một phần mười. Cuối cùng, đem căn cứ song phương đạt được đến phân phối chiến lợi phẩm, bao quát chiến tranh tương lai thời kỳ tầng quản lý tạo thành, đản tiên mộ trung thượng cổ bí bảo thuộc về vân vân. Nếu như có một phương có thể lấy nghiền ép tư thái hảo lấy hết thể giao đấu thắng lợi, kết quả tự nhiên là bên thắng thông an, nhưng y theo lẽ thường đến xem, có khả năng nhất vẫn là thắng bại nửa nọ nửa kia. Như vậy chính là song phương chia đều chiến lợi phẩm, tầng quản lý cũng là song phương hỗn hợp. Kết quả như thế kỳ thực trái lại lý tưởng nhất. Dân chủ quyết sách hay là khuyết thiếu hiệu suất, nhưng dù sao cũng hơn song phương trực tiếp đối kháng mạnh hơn. Đương nhiên, nói thì nói như thế, giao đấu thời ai dám không tận tâm tận lực. Đối với vạn tiên minh mà nói, càng là mỗi một phen thắng lợi đều phải đem hết toàn lực đi tranh thủ. Đối thủ là thượng cổ địa tiên, coi như áp chế cảnh giới, hạn chế phát huy, cũng là chuẩn tiên nhân cấp ấy. Ngoại trừ Vương Vũ Loại kia quái thai không ai dám đảm bảo tất thắng, không để ý bị điệu tiên môn thắng đại đa số giao đấu, rất khả năng liền muốn nghênh đón hai thua kết quả. Bởi vậy này 2000 người tinh anh đoàn đội nhất định phải cực kỳ thận trọng, riêng là tổ chức triệu tập liền tiêu hao rất lớn thời gian cùng nhân lực. Trước tiên mấy lần trước hội nghị cấp cao, chỉ là xác định đoàn đội tổ chức cùng vận hành cơ bản dàn giáo, tỉ như tinh anh đoàn đội do mỗi cái môn phái đề cử ứng cử viên, không giống cấp bậc môn phái nắm giữ mức khác nhau để cử tiêu chuẩn. Tự nhiên vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt giữ lấy tiêu chuẩn nhiều nhất, mà chỉ cần điểm này, liền đủ để bảo đảm bọn họ đang tỉ đấu bên trong có thể chiếm cứ lợi ích lớn nhất. Nhưng ngoại trừ thơ ngũ tuyệt ở ngoài, những môn phái khác lợi ích cũng không thể bỏ mặc. Huống hồ thật có chút môn phái nhỏ rất có nhất nghệ tình. Bởi vậy làm sao cân đối phân phối tiêu chuẩn, đồng thời lại chủ tính chung cân nhắc đoàn đội sức chiến đấu, chính là rất lớn một môn học vấn. Vì thế phát quản ủy mấy vị ủy viên thường vụ chủ tính chung quy hoạch, vận điệu đến nguyên thần phân liệt. Đồng thời hà đồ chân quân các loại, chờ Vạn Tiên Minh cao tầng cũng thỉnh thoảng bái phỏng mỗi cái đại môn phái, cưỡng bức dụ dỗ, yêu cầu bọn họ toàn lực phối hợp. 2000 người danh sách dùng thời gian một tháng mới rốt cục định lại đến, sau đó 2 tháng, Vạn Tiên Minh bất kể đánh đổi điều đi tài nguyên đến cường hóa này 2000 người, đặc biệt là đối với Kim Đan, nguyên anh hai người này cấp bậc cường hóa là nhất để tâm, cảnh giới cao đến đâu, trong thời gian ngắn muốn cường hóa cũng quá khó khăn. Ngoài ra, văn so với đối lập càng dễ dàng học cấp tốc. Đặc biệt là một ít ít lưu ý hạng mục thiết chí, tràn ngập người thiết kế ác thú vị, bất kỳ người bình thường đều sẽ không tiêu tốn thời gian học tập những kỹ năng kia, mà bất kỳ tư chất người bình thường, đều có thể ở thời gian mấy tháng bên trong thông qua cường hóa huấn luyện đạt được tăng nhanh như gió. Nhưng đối với thượng cổ địa tiên môn tới nói, e sợ không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Địa tiên đoàn đội tổng số người nhiều nhất bất quá trăm người, muốn ứng phó phương án thư tốt nhất ngàn hạng thi đấu, nhất định sẽ giật gấu và vai càng không thể có thời gian đến bận tâm những này ít lưu ý hạng mục. Mà những này ít lưu ý hạng mục tuy rằng thi đơn phân không nhiều, nhưng tổng hòa nhưng không thể khinh thường, nếu như vạn tiên minh có thể nắm chắc đem này bộ phận điểm nắm giữ ở tay, thì tương đương với bắt đầu trước, vạn tiên minh liền chiếm cứ tương đương ưu thế. Đối với này, cũng chỉ có cảm thán phương án người thiết kế thiên tài hơn người, có thể muốn người thường chi không thể. Ồ, cái nhóm này hậu bối các tu sĩ đúng là rất sẽ chơi khôn và sao. đang tiên mộ bên trong, Một vị vóc người cao gầy tu sĩ xem trong tay phương án thư, phát sinh lạnh leo tiếng cười. Muốn so đấu chi thức lượng? Đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay thật đáng tiếc, năm đó sông tiên giới thời điểm ta trọng thương chưa chết, cho đến ngày nay lại từ trong ngủ mê tỉnh lại có ta ở, các ngươi cũng đừng muốn ở chi thức lượng trên thủ thắng, ta xem qua thư, so với các ngươi ăn qua gạo còn nhiều hơn a. Bạch trạch đầu tiên là cười cận, rồi lại theo thói quen phản bác, không nên khinh thường, tuy rằng ngươi chi thức lượng sát thực thiên hạ vô song Nhưng, không có cái gì thế nhưng, bạch trạch ngươi là đang chất vấn thực lực của ta sao? Đương nhiên sẽ không, ta không có cần thiết nghi vấn thờ phụng chi thức chi đạo điệu tiên đồng bạn. Ngươi nói không sai, lần này là bọn họ tự tìm đường chết, đá vào tấm sắt lên. Cùng lúc đó, một bên khác, nghe rõ, chúng ta tổ này mọi người là gân cốt không tốt, đường tu tiên trên vô vọng đi tới phế nhân. Nhưng mà bây giờ lại bị vạn tiên minh mang nhiều kỳ vọng, hưởng dụng môn phái thiên tài tình anh xa hoa đãi ngộ. Vì lẽ đó đón lấy mấy tháng, chúng ta coi như liều mạng đi vậy muốn phát huy thật chỉ có nhất nghệ tinh, hoàn thành nhiệm vụ, vì vạn tiên minh bắt được quý giá điểm. Một gian đông tuyết xây trong tính thất, 20 tên đến từ mỗi cái môn phái tu sĩ trẻ tuổi có chút sốt sáng mà nhìn trước mặt ông lão trong lòng đều là thấp thỏm bất an. Gân cốt không tốt, tu hành vô vọng, lao nhân nói một điểm không sai, bọn họ xác thực đều là đến từ mỗi cái môn phái phế nhân, cũng xác thực chỉ có nhất nghệ tinh. Thế nhưng... Ông giả kia chính mình nhưng là vạn pháp chi môn trường lao, địa vị tôn sùng cực kỳ. Trường lao nhưng không nói thêm nữa, chỉ là vung tay lên, ở mỗi người trước bàn thả một quyển dày nặng sách. Tuổi trẻ các tu sĩ mở sách sách, chỉ thấy đa dạng vấn đề người xem hoa cả mắt. Liên quan với kim đan cấp tu sĩ, dưới đây thuyết pháp không chính xác chính là Giáp, kim đan cấp tu sĩ như đối với kim đan chất lượng bất mãn, có thể thông qua toái đan phương thức trùng tu. Ất, một viên kim đan bên trong có thể dung hợp nhiều loại nói. Bình. Thành thịu kim đan nhất định phải vượt qua kim đan kiếp. Đinh, do hư đan thăng cấp kim đan, pháp lực tổng sản lượng tăng lên bội số nhỏ nhất vì ba. Giả thiết có trở xuống ba loại kiếm thuật, chia ra làm gió thu, hạ mưa, đông hàn, mỗi cái hạng thuộc tính cùng so sánh bằng vị, thì xây dựng ra một bộ có thể hoàn mỹ bao quát ba bộ kiếm pháp hoạch tâm công pháp. Thử nghiệm dùng thu lâm thảo, long tiên hương, xích hà châu ở không nhờ và công cụ cùng đặc thù công pháp tình huống, luyện chế ba vị đan. Ngoại trừ có quan hệ tu hành vấn đề ở ngoài, còn có cầm kỳ thư họa thậm chí tuổi gạo dầu muối, đề mục chủng loại không chỗ nào mà không bao lấy, độ khó cũng là cao thấp không đồng đều. Mà ở những này thường thức đề sau, nhưng là lượng lớn đồ hình quy luật đề, con số suy lý đề thậm chí khiến người ta liếc mắt nhìn liền đầu váng mắt hoa con số trên trời tính toán đề. Trường lão, những thứ này đều là cái gì a Những này chính là hai tháng sau chúng ta sắp sửa ứng phó khiêu chiến, đề mục sẽ do hồn thiên vấn sách bỏ ra. Phía dưới người trẻ tuổi nhất thời kinh ngạc, hồn thiên vấn sách. Cái kia không phải được xưng vấn đề vô cùng vô tận trí cao bảo điện sao? Không sai, cũng là vạn pháp tiên môn bảo vật chân phái một trong, đến lúc đó để cho trưởng môn chân quân tự mình lấy ra bảo điện, do hắn cùng điệu tiên đại biểu một đạo điều khiển, ở quy định hình thức bên dưới bỏ ra cụ tùy cơ vấn đề, bảo đảm công chính. Nhưng để mục độ khó đem phi thường kinh người. Một tên tu sĩ trẻ tuổi hỏi. Nhiệm vụ của chúng ta chính là ở cái này thi đấu bên trong được so với địa tiên một phương càng cao hơn điểm sau. Không sai, thế nhưng thượng cổ địa tiên hẳn là học thức bên bác hàng người, muốn ở loại kiến thức này lượng trên vượt qua đối thủ, coi như là đem chúng ta này đàn chỉ có thể đọc sách con mọt sách bó cùng nhau cũng chưa chắc đủ. Vì lẽ đó, phát quản ủy vương lục đạo hữu mới sẽ thiên tài địa phát minh bộ này bài tập hệ thống, có thể mức độ lớn nhất địa hạn chế thuần tri thức lượng phát huy, khiến thế cuộc trở nên càng có lợi cho chúng ta bên này. Nhưng muốn thắng lợi nhưng cần muốn chúng ta trả giá tuyệt đại nỗ lực, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta mỗi người mỗi ngày đều muốn làm 120 tổ mô phỏng bài tập, đến thích hướng loại này thi viết hoàn cảnh, tăng thêm phần thắng. 120 bộ Hừng, đối với phàm nhân mà nói là tuyệt đối không thể, nhưng ở chàng trí ít cũng là bước lên con đường tu hành tu sĩ, như thế chút ít sự không đến nỗi song không được chứ. Những người trẻ tuổi kia hai mặt nhìn nhau, sau đó túi đầu lần xem nổi lên bài thi, càng xem càng là sắc mặt trắng bệnh. Một ngày 120 bộ bài tập, coi như không ngủ không đớt, cũng mang ý nghĩa một canh giờ liền muốn làm đủ 10 bộ. Có thể một bộ bài tập nhiều đến hơn 20 hiện, thay đổi phàm nhân riêng là đọc một lượt một lần liền muốn gần nửa canh giờ, càng không nói đến đem bài tập từng cái giải đáp. Mà liền coi như bọn họ này đàn con mọt sách lấy nguyên thần nhạy cảm, tâm trí cường nhận xưng, muốn ở trong một canh giờ làm xong 10 bộ. Vậy cũng muốn liều mạng đi làm mới được. Trường lão, ta cảm thấy, nói còn chưa dứt lời. Liên bị vạn pháp trưởng lao đánh gãy, chỉ thấy hắn vỗ tay một cái, trước mặt chúng nhân liền xuất hiện một loạt cái giá, mặt trên mang theo từng con từng con nóng ánh long lanh bình sứ, miệng bình hướng phía dưới, thùy một cái ra quản cùng kim tiêm. Đây là duy trì nguyên thần cao tốc vận chuyển tỉnh thần thang, sẽ trực tiếp tiêm vào đến các ngươi trong cơ thể. ở làm bài trong lúc tỉnh thần thang vô hạn lượng cung cấp, không cần phải lo lắng sẽ hủy bài. Những người trẻ tuổi kia bắt đầu sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng, dùng tỉnh thần thang sách thần tỉnh não. Xác thực là có thể được, vấn đề là trường kỳ ý lại thuốc, người kia nhưng là phế bỏ A. Nhưng trưởng lão cực hình vẫn còn chưa kết thúc, mỗi ngày 120 bộ bài tập, mỗi bộ bài tập chính xác suất ở 5 phần mới trở lên mới có thể chắc chắn, không đạt tới con số này, tỉnh thần thang bên trong sẽ cho các người thêm giờ ngoài ngạch gia vị. Ngoài ngạch gia vị, mọi người đều là nghi hoặc không rõ, nếu là muốn đối với song không được gây trừng phạt, này cũng dễ hiểu, nhưng bất luận thân thể vẫn là tinh thần trên thống khổ, đều chỉ có thể hạ thấp làm bài hiệu suất. Như vậy chẳng phải là càng làm càng nát sao? Hừ, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, yên tâm, sẽ không để cho các ngươi cảm thấy thống khổ mà phân tâm. Chỉ có điều đây, nếu như các ngươi song không thành phân mạch, tinh thần thang bên trong sẽ thêm ra một vị thuốc, tiêm vào sau khi nam giảm tiên trưởng, nữ chủ ngực biến hóa không đảo ngược. Chết như thế chờ mặc. Trường lão lạnh lùng cười vài tiếng, "Các ngươi hiểu chưa?" Châm miệng một lời địa gào thét, rõ ràng bảo đảm hoàn thành số lượng. Chương 595 đứng đem tiền tránh. ở đề hải tiểu tổ vì chính mình tiên trường cùng ngực phân đấu đồng thời vạn tiên minh cai quản bên dưới, còn có hàng trăm hàng ngàn cái tương tự tiểu tổ ở làm đồng dạng nỗ lực. nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa các ngươi không ăn cơm sao? vạn dặm trời quang bên trên một đám thân hình hóa thành nhành quang tu sĩ chính đang đem hết toàn lực địa truy đuổi phía trước một vị bóng dáng bé nhỏ. bay ở phía trước nhất chính là một vị trên người mặc màu tím áo bó sức thiếu nữ, một con xinh đẹp đôi ngựa trường bện đẩy trên không tận phong thổi nhưng ôn hòa địa kề sát ở thiếu nữ trên lưng, phảng phất hoàn toàn không cảm giác được sức gió. mà thiếu nữ một bên về phía trước bay nhanh, một bên có phải là nhìn về phía phía sau, phát sinh bất mãn mà rụng. quá chậm các ngươi đến cùng ở chỗ cái gì a? phía sau nhưng là một đám tu sĩ địa ván giận tiếng, lưu quang sư tỷ, là ngươi quá nhanh a, ngươi vậy căn bản liền không phải kim đan cấp tốc độ, coi như đi nguyên anh tổ cũng thừa sức, chúng ta làm sao có khả năng cùng được với a? các ngươi quả thực là hết ngồi đáy giếng a. Tên là Lưu Quang Thiếu Nữ tức giận đến ở giữa không trùng trực dầm chân, mà theo nàng mũi chân chấn động, chu vi mấy chục dặm đều vang vọng không khí tiếng nổ đồng đoàn. Ta cái tốc độ này đừng nói đi nguyên anh tổ, coi như ở kim Đan tổ bên trong cũng không tính được tuyệt hảo, nếu không là tham gia chính là đoàn thể tái, ta căn bản cũng không có ra trận tư cách. Nghe rõ, đoàn thể tái là chúng ta những này bên trong môn phái nhỏ duy nhất ra mặt cơ hội, chúng ta ngự quang động có thể không ở vạn tiên minh bên trong tiến thêm một bước nữa lần này chính là then chốt thời cơ nhưng nếu như các ngươi chính là như vậy một cái thái độ ngự quang động liền vĩnh viễn không thể đứng hàng thượng phẩm thiếu nữ nói tới khí thế lăng người nhưng đi theo nàng mặt sau đồng môn các sư huynh đệ nhưng hiển nhiên có ý tưởng khác ngự quang động lên cấp không phải chúng ta những này vừa thoát ly đệ tử bối kim đan chân nhân có thể quản được chứ có sư phụ sư bá bọn họ ở nguyên anh tổ nỗ lực mà vô chi lưu quang tức giận ở giòn dừng lại phi hành quay đầu hướng mấy vị đồng môn nói rằng nguyên anh tổ khắp nơi đều có quái vật Chúng ta lưu quang động căn bản không có tư cách ở nguyên anh tổ đặt chân sư phụ sư bá thật là của bọn họ lợi hại, thế nhưng đừng nói cùng linh kiếm sơn cái kia mấy tên biến thái nguyên anh so với liền coi như là bình thường thượng phẩm đại phái tỷ như lưu vân tông các loại, cũng đều có tốc độ kinh người nguyên anh chân nhân, lưu quang động ưu thế phi thường có. Hạ! Chúng ta hoạch tâm công pháp, chỉ có ở cảnh giới kim đan giới mới có ưu thế lớn nhất, vì lẽ đó sư môn vẫn đối với chúng ta mang nhiều kỳ vọng, các ngươi Tuyệt đối không thể như vừa nãy như vậy lửa nhác. Biết rồi, đón lấy hai tháng chúng ta sẽ cố gắng rồi. Bất quá, Lưu Quang Sư tỷ ngươi cảm thấy chúng ta coi như chăm chú nỗ lực, cuối cùng có thể bắt được kết quả như thế nào a? Trước tiên bất luận kết quả làm sao, chỉ cần chúng ta cầm suất toàn lực phấn đấu tư thái, Vạn Tiên Minh nói vậy cũng sẽ nhìn ở trong mắt. Như là ngự quang động như vậy bên trong môn phái nhỏ còn có rất nhiều, có nhất nghệ tinh Liền trăm vương ngàn kế địa thử nghiệm ở trận này lòng trọng giao đấu bên trong tìm tới vị trí của chính mình. Coi như không cách nào đạt được tiêu người chiến công, có thể ở môn người chú ý bên dưới xuất sắc môn phái phong thái cũng là chuyện tốt. Vương lục thiết kế thi đấu phương án phân chia quá nhiều thi đấu hạng mục, bởi vậy rất nhiều tên điều chưa biết môn phái cũng có lên sàn cơ hội. Bất quá, so với những này số lượng đông đảo bên trong môn phái nhỏ, chân chính muốn trong trận đấu đảm đường trọng trách, vẫn là vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt cùng với những kia thượng phẩm đại phái Đồng thời, so với những kêu bên trong môn phái nhỏ, thượng phẩm đại phái huấn cường độ cũng càng kinh người hơn. Nóng rực rong trong nham động sôi trào trong không khí ẩn chứa nổ tung bình thường năng lượng, thiên địa linh khí khác thường táo bạo, cũng khác thường nồng nặng. Chính là chuyên vì kẻ phá hoại mà thiết kế đặc biệt phòng luyện công. Đặt mình trong trong đó, tu sĩ đang sử dụng công kích hình phép thuật thời, uy lực có thể bằng thêm mấy phần, ngược lại phòng ngự lên nhưng là làm nhiều công ít chỉ cần là nơi đây không ngừng thổi nóng rực chi phong cũng có thể tan rã đi một ít không cẩn thận vững chắc phòng ngự. Nhưng chính là ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, nhưng có một vị nữ tu sĩ vững vững vàng vàng địa chống đỡ lấy chính mình vòng phòng ngự, mặc cho chu vi bảy vị tu sĩ phát động cuồng bạo cấp công kích, trừ quanh mảnh này kiên cô trong nham động cắt đá đời trời, đất rung núi chuyển, vẫn là sừng sững không ngã. Cố lên a mấy vị, lại dùng điểm lực mà. Hiếm thấy quân Hoàng Sơn có thể mở ra này động thiên phúc địa cho chúng ta sử dụng, phải cố gắng quý trọng cơ hội a. Vừa dứt lời, Một đạo mờ mịt kiếm khí dựa vào cắt đuổi hiểm hộ đâm thẳng hướng về nàng áo lót, thế đi vừa nhanh vừa độc, xảo quyệt khó phòng. Nhưng nữ tử căn bản cũng không thèm nhìn tới một chút, liền ngay cả trong tay trước kia hàn quang lạnh lẽo linh kiếm cũng không dơ lên đến, chỉ dựa vào hộ thân pháp lực liền tương lai tập kiếm khí hóa giải thành vô hình. Sau đó phát sinh một tiếng chào phúng tựa như thở dài. Vương lục ngươi có được hay không a? Tuổi còn trẻ làm sao liền như vậy mềm nũn? Sư phụ không nhớ rõ đem người giáo như thế mềm yếu vô năng a? Cắt đùi bên trong, vương lục chố vỡ mắng, ngươi tiện nhân kia coi là thật là tinh tướng thành tính ngươi ngoại trừ dạy tan này mai rùa thần công còn dạy qua cái gì. Công kích phương diện hoàn toàn là ta tự học thành tài được chứ hơn nữa ngươi tuổi đều một đám lớn chạy tới theo chúng ta những người trẻ tuổi tiểu thị tươi môn xem náo nhiệt gì. Bối phận cũng khác nhau ngươi cũng không cảm thấy ngại theo chúng ta đánh. Tuy nói mọi người đều là kim đăng cấp, nhưng ngươi này lớn tuổi nữ kim đan liền không đỏ mà sao. Niệm nó. Tên địch đổ nhà ngươi trên tay công phu không ra sao? Phun đúng là phun đến đủ tàn nhẫn à? Chính là hiện tại Quỳnh Hoa, công nàng chân trái mắt cá chân, cắt đuổi bên trong Vương Lục gầm thanh đột nhiên cao vút, Cùng lúc đó, một đạo xích luyện kiếm sóng từ Vương Vũ trước người quần cuộn kéo tới. Đối mặt này ác liệt song kiếm, Vương Vũ không khỏi biến sắc, lục tiên kiếm. Tiểu Quỳnh Hoa ngươi có muốn hay không hận ta như vậy? Liên loại này sát chiêu đều dùng đến. Quỳnh Hoa lặng lẽ không nói gì, chỉ là thôi thúc song kiếm không ngừng về phía trước. Nếu muốn thủ thắng, đây là cơ hội duy nhất. Bọn họ bảy tên tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tu sĩ Kim Đan, hầu như đại biểu vạn tiên minh ở cảnh giới Kim Đan bên trong sức mạnh mạnh nhất, nhưng mà ở vị kia lớn tuổi nữ Kim Đan trước mặt nhưng như là chí linh đứa bé bình thường không thể ra sức. Vương Lục Hỗn độn phá thiên kiếm khí đã là xa vượt xa Kim Đan cấp những khác công kích, lại trải qua chuẩn tiên kiếm son lệ bổ trợ, tầm thường nguyên anh cũng không thể cứng anh phòng, có thể đánh vào đối thủ vô tướng kiếm vây lên nhưng liền sóng gợn đều không nổi lên được vài đạo. Mà Vương Lục đã là trong bảy người, thuần lực công kích chiếm giữ hàng đầu, bản thân của hắn đối với vô tướng kiếm Lý Giải cũng xa ở những người khác bên trên, liền hắn đều hành không mặc Vương Vũ kiếm bao vây, những người khác coi như hao hết chắc chở cũng là tồi công. Ngoại trừ Quỳnh Hoa, luận tu vi, Quỳnh Hoa cũng không mạnh hơn Vương Lục, Vương Lục ở tiên mộng cảnh giới bên trong một lần kỳ ngộ liền phi thăng tới Kim Đan đỉnh phòng, trải nghiệm như thế này có thể gặp không thể cầu. Quỳnh Hoa bản thân tuy cũng có kỳ ngộ, hiện nay cũng chỉ vừa đạt đến Kim Đan đỉnh phòng tương tự có căn cơ bất ổn vấn đề nhưng trong tay nàng lục tiên kiếm nhưng không thể thay thế vương vững, vững vàng, vàng vàng tiên bảo cấp bậc thêm vào nhiều năm tế luyện người kiếm hợp là một đồng bộ xuất xa cao hơn nhiều vương lục cùng so lệ bởi vậy lục tiên kiếm khuynh lực một đòn uy lực so với hỗn độn phá thiên kiếm khí nhưng muốn cao hơn mấy lần nếu như nói bọn họ còn có thủ đoạn gì nữa có thể công phá lớn tuổi nữ kim đan không phá kim thân cũng chỉ có quỳnh hoa lục tiên kiếm nhưng mà kiến thức vương vũ cái kia vô địch kiếm bao vây Quỳnh Hoa cũng không quá cao nắm có thể một lần công phá, vì lẽ đó cần phía trước mấy người làm đủ làm nền. do vương lục khóa chặt nước điểm, cuối cùng Quỳnh Hoa một lần phá địch. Chân trái mắt cá chân đây là vương vũ trải qua ác chiến sau khi duy nhất miễn cưỡng có thể xương tụng kẽ hở địa phương, lúc trước nàng ở tiên mộng cảnh giới ác đấu trời xanh, lại không tiếc thoái đan đến đánh với bạch Trạch một trận, nhìn qua như không có chuyện gì xảy ra, dù sao vẫn là chịu chút thương, chân trái mắt cá chân đến nay không có khỏi bệnh đang toàn lực chống đỡ vô tướng kiếm bao vây thời điểm sẽ hơi có chút không tiện lợi. Quỳnh Hoa này lục tiên kiếm đã từng có thể bao phủ một cái tiểu thế giới, lúc này nàng tu vi tiến thêm một bước, có thể đem lục tiên kiếm uy lực càng ngưng tụ tập trung, chuyên tấn công một điểm. Nếu như như vậy cũng không thể công phá vô tướng kiếm bao vây, vậy thì thật không có biện pháp. Không biết qua bao lâu, trong trong nham động hồng quang rốt cục tắt, Quỳnh Hoa mỏi mệt đem lục tiên kiếm thu hồi ngọc phủ, dưới chân mềm lún, suýt nữa lảo đảo ngã xuống đất. Chiêu kiếm đó nàng thực là toàn lực ứng phó. Thế nhưng trước mắt màu vàng kiếm bao vây vẫn là làm người tuyệt vọng địa sướng sướng. Chịu đựng lục tiên kiếm nhắm vào nhược điểm một đòn toàn lực, vương vũ lại còn là chịu đựng được. Ta nói, ngươi này nói rõ dối cha chứ. Ngươi thực sự là dùng 3 phần 10 công lực. Vương lục nói, thử dung nham động cắt đùi hiểm hộ bên trong đi ra. Sự tin đến cái này mức, chính diện chiến đã không có phần thắng chút nào. Nguyên nói rõ trước là vương vũ dùng 3 phần 10 công lực. Chỉ cần 7 người liên thủ có thể công phá kiếm bao vây coi như quá hải nhưng đối mặt lục tiên kiếm thời vương vũ hiển nhiên lấy ra bản lãnh thật sự, có thể so với hóa thần đỉnh phong, thậm chí càng cao hơn một bậc sức phòng ngự bày ra đến, chỉ là mấy cái kim đan đỉnh phong còn có thể làm sao. Vương vũ bản sắc mặt người cũng có chút khó chịu, vừa mới quỳnh hoa cái kêu kinh thế hai tục lục tiên kiếm quả thực nịch tiên, đừng nói 3 phần mới công lực, coi như năm thành công lực cũng chưa chắc có thể tiếp được đến. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là lâm thời tăng cao một hồi chính mình suất lực hạn mức tối đa. Nhưng vào động trước, nàng còn lời thể son sắt địa quay về những môn phái khác trưởng lao cùng Huyền Thiên quán cao tầng thổi bức nói, liền đám này thằng nhóc con, ta 3 phần 10 công lực có thể ngăn bọn họ một năm. Ta nhưng là chiến thắng qua điệu tiên người, thực lực không thể nghi ngờ." Vạn Tiên Minh lúc trước chọn ta ra tay, đối với 1000 vạn ra tay phí coi chần chờ, bây giờ nhìn lại quả thực kiếm lời lục lọi. Vì lẽ đó các vị chọn ta làm Sản phẩm phát ngôn viên, coi như lại ngôn phí đánh dấu 500 vạn một năm cũng là kiếm lời. Kết quả mới bán ngày liền bị mấy cái đám nhãi con cho phá thân. Không đúng, phá công, này lớn tuổi nữ kim đan mặt mũi đều muốn mất hết. Chuyện cười, ta vừa nãy chỉ dùng 2 phần 10 lực. Vương Lục cười gằn, có bản lĩnh đem còn lại 8 phần 10 lực xuất sắc tới xem một chút ta. Vương Vũ cũng là cười gằn, ta vừa nãy chỉ dùng xong kim đan, ngươi đoán ta trong tay còn có bao nhiêu bị đan. Khe nằm vậy cũng là Vương Vũ cũng là không thèm đến sửa, tại sao không tính? Nói chung các ngươi khoảng cách qua hải còn kém, Sani tiếp tục cho ta nỗ lực phân đấu ba. Nhưng mà vừa mới cái kia nửa ngày vây công, Quỳnh Hoa các loại, chờ, người đã sớm người kiệt sức, ngựa hết hơi, coi như kim đan chân nhân pháp lực quẩn quận không ngừng cũng không chịu được nữa bọn họ đánh túi bụi A. Thế là ánh mắt mọi người đều tập trung hướng về phía Vương Lục. Trong bảy người, chỉ có Vương Lục cùng Quỳnh Hoa là chân chính về mặt ý nghĩa tu sĩ trẻ tuổi. Mấy vị khắc kim đan đại thể tu hành vượt qua 50 năm, thực lực tổng hợp so với hai người này chỉ có càng mạnh hơn mấy phần, nhưng lúc này cũng đều đem hy vọng ký thác ở vương lục trên người. Vương lục mục đích chung, nhưng nhìn trước mắt kiếm bao vây vững chắc sư phụ, cũng chỉ có cảm khái, quả nhiên chỉ có mệnh chết như không có canh xấu điển, chúng ta là thật không có khí lực đánh tiếp nữa. Vương vũ cười nói, đó là muốn chịu thua. Vương lục nói rằng, chịu thua. Còn không có gia tuyệt chiêu làm sao có thể chịu thua. Chúng ta xác thực không có khí lực đánh trì kiểu chiến, nhưng thả một lần phải giết vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Vương Vũ lập tức nhắc lên đề phòng, mặc dù nói trước mắt tiểu tử này thực lực tu vi không tới nàng một phần mười, nhưng chân thân dù sao cũng là cái kia chuyển kỳ đại sư hình. Chính mình bây giờ thành tiểu phần lớn đều bắt nguồn từ hắn năm đó lưu lại di sản, đối với hắn bản thân thì càng muốn cảnh giác. Ai biết hắn sẽ nhảy ra cái gì lá bài tẩy đây? Vương lục sờ tay vào ngực, một cái trước mắt, Ba viên huyền thiên tinh bị hắn kẹp ở trên đầu ngón tay. Vương Vũ ánh mắt nhất thời liền thay đổi, ngươi đây là ý gì? Thả chúng ta qua đi, này ba viên huyền thiên tinh chính là ngươi? Hắc, tốt như vậy kiếm lời nhanh tiền, ngươi không có lý do bỏ qua chứ? Vương Vũ mặt hiện dãy rủ vẻ. Vương Lục Thế là nhân lúc thắng truy kích, vừa mới quỳnh hoa chiêu kiếm đó đã đem bên trong động thăm dò trận pháp đều quét ở tỉnh, ngươi không nói ta không nói, không ai biết đạo xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó, nói còn chưa dứt lời, Vương Lục thấy hoa mắt, trong tay huyền thiên tinh đã bị người tóm qua khứ. Vì lẽ đó các ngươi những này kim đàn chân nhân liền không hổ là vạn tiên minh hy vọng ngôi sao, chúc mừng các ngươi toàn thể qua ải rồi. Đi ra Dung nham động sau, quỳnh hoa các loại, chờ, người vẻ mặt nhưng có vẻ khá là phức tạp. Lấy loại hình thức này xông qua cửa thực sự không xưng được quan vinh, nhưng đối mặt một cái hóa thần đỉnh cấp phòng ngự, nghị thông suốt quan căn bản là không thể. Mà ba viên huyền thiên tinh đánh đổi cũng thực tại không ít. Vương lục không hổ là được xưng đệ tử trẻ tuổi bên trong thủ phủ, 300 vạn linh thạch lấy ra càng không chút nghĩ ngợi hơn nữa hùng hồn phong khoáng, vì tất cả mọi người đều thành toàn trướng, cùng có quan hệ linh kiếm Sơn vô tướng phong keo kiệt nham hiểm đê tiện nghe đồn rất khác nhau. Chính âm thầm than thở vị này linh kiếm thủ tịch hùng hồn hào phong thời, đồng nhiên đi ở phía trước vương lục một cái xoay người. Đúng rồi, vừa nãy cái kia ba viên huyền thiên tinh, các ngươi vậy thì cho chi trả đi. Cái gì? Vương Lục lẽ thẳng khí hùng. Lẽ nào các ngươi còn dự định để ta mời khách sao? 300 vạn linh thạch gánh vác đến các ngươi sáu trên thân thể người, mỗi người chỉ cần 50 vạn, mọi người đều là xuất thân danh môn đại phái, không đến nôi khuyết như thế ít tiền chứ. Thu hồi lời mở đầu, linh kiếm sơn vô tướng phong trên quả nhiên không có người tốt. chương 596, hơn trăm chỉ hệ vũ tiền mặt chỉ là tiêu vật nữ nhân thực sự là cưới không được. Vì ứng đối 2 tháng sau cùng địa tiên đại chiến, vạn tiên minh ở nhiều địa phương thiết trí tập huấn cuộn căn cứ. Trong đó quân Hoàng Sơn Dung Nham Động chính là một cái trong đó. Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần. Tổng cộng có 3 cái tổ tu sĩ khác đem ở đây tham gia đặc huấn cuộn lấy mỗi cái loại phương thức đến cường hóa năng lực công kích. Trước đây không lâu, 7 tên Kim Đan vây công Vương Vũ, chính là Kim Đan tổ đặc huấn cuộn lấy công phá Vương Vũ 3 phần 10 công lực vô tướng kiếm bao vây vì khởi điểm, cuối cùng muốn ở thi đấu trước, ở duy trì cảnh giới bất biến tình huống, đem lực công kích bình quân tăng cao 5 phần 10 trở lên đạt huấn cổn kế hoạch bố chi đến phi thường nghiêm khắc, mỗi một ngày đều có tương ứng nhiệm vụ, song không thành tiểu không có nghỉ ngơi, không có tiếp tế. Nhưng mà đến cảnh giới kim đan, tu vi tiến bộ hơi một tí lấy năm làm đơn vị, ngăn ngắn hai tháng muốn tiến bộ năm phần mười, độ khó có thể tưởng tượng được. Trên thực tế riêng là ngày thứ nhất này quan liền qua khá là may mắn, nếu như không có phi thường pháp, nhóm người này mãi đến tận luy ngất ở rong trong nham động cũng không chiếm được nghỉ ngơi cơ hội. Cũng còn tốt tổ này người bên trong. Có cái am hiểu qua ải người thông minh. Bây giờ vị này người thông minh ngay ở tập huấn cổn căn cứ trong phòng ngủ thoải mái cười to. Haha, ha, một bên luyện cấp một bên kiếm tiền, bực này mị sự bao nhiêu năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần a Dung nha ngoài động, kết thúc ngày thứ nhất huấn luyện vô tướng thầy cho bắt đầu phân chia tăng vật. Dựa theo lúc trước nói cẩn thận, tập huấn trong lúc cổn hết thẻ tiền lời bên trong ta đánh 3 phần 10, vì lẽ đó cái này huyền thiên tinh phải làm quy ta. Vương Lục rỗi tay chỉ vào sư phụ trong tay ba viên tinh thạch một trong. Vương Vũ có chút lòng không cam tình không nguyện, sách, khí lực cơ bản đều là ta ra, ngươi động nói chuyện ba liền có thể đánh ba thành lợi nhuận, tiền này kiếm lời cũng không nên qua ung dung. Mẹ kiếp, chính mình thông minh thấp chỉ có thể ra ngốc khí lực còn có lý. Muốn không cần rất phiền phức rất mệt liền có thể kiếm tiền, ngươi không bằng đi bán thì ta. Vương Vũ chỉ là ai thán, lớn tuổi sắp suy, bán bất động. Này ngược lại cũng đúng là... Vì lẽ đó có muốn hay không cân nhắc bán sỉ giá cả xử lý cho ta? Chúng ta cũng coi như là có trước khoa không đúng, có tiền duyên. Được đó. Vương Vũ nói, cười khẽ một tiếng, ở Vương Lục trên gương mặt lấy môi khinh động nhẹ, sau đó ở Vương Lục kinh ngạc đem trên tay hắn huyền thiên tinh lại đoạt trở lại. Niệm đó, người đây là ăn cướp tháp Vương Lục giật nảy cả mình, khó có thể tin địa sờ sờ gò má của chính mình, hôn một chút liền một trăm vạn linh thạch. Người đây là bán sỉ giá cả vẫn là thạch tín giá cả a "Yếu điểm mặt ta tỉ tỉ của ta." Vương Vũ Thâm Tình nói rằng, "Quý không phải thân, mà là chân tâm a. Thật không tiện, tâm linh của ngươi quá dơ bẩn ta không muốn." Vương Lục vừa nói, một bên thử nghiệm đoạt lại Huyền thiên Tinh. "Thật không tiện, khái không đổi hàng." Hai người cãi một lúc, Vương Lục rốt cục từ bỏ đoạt đồ ăn trước miệng hổ, chỉ là hiếu kỳ, nói thật sự, ngươi rốt cuộc muốn nhiều tiền như vậy ở cái gì a? Từ hai ta nhận thức, ta là nói đời này nhận thức bắt đầu, ngươi tiêu phí đi linh thạch sợ là hàng trăm triệu. Coi như ngươi mỗi ngày một cái xoáy tiểu hỏa cũng dùng không được nhiều tiền như vậy chứ. Vương vũ thu hồi huyền thiên tinh, thiên nhiên cười nói, nữ nhân mà, chỗ tiêu tiền đều sẽ thật nhiều, hơn nữa. Ngươi cho rằng ta những kia bị đan là làm sao đến. Bằng ta này tạp linh can, coi như kế thừa ngươi di sản, muốn ở trong hơn 100 năm tu luyện ra nhiều kim đan, chỉ bằng vào bản thân là vạn vạn không làm được. Hừm, quả nhiên là như vậy, ta đã nói rồi, ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy. Kết quả liền cho mình đặt mua một thân da dáng trang phục đều không làm được, làm sao cũng không còn gì để nói. Vương Lục gật gù, bất quá ngươi cũng kiềm chế một chút, phía ta bên này tài chính là có hạn, trí giáo coi như tiến vào lợi nhuận kỳ, dù sao còn chỉ là cơ sở môn phái, không chịu nổi ngươi này động không đáy tựa như tiêu hao. Lý nạ na bên kia đã không chỉ một lần hướng về ta hoán giận lấy ra tài chính quá mức vấn đề. Vương Vũ nghe vậy nhưng là một vui, biết rồi. Sau đó không tìm ngươi muốn là được rồi. Mà lại nói thật sự, ngươi cho rằng ngươi được cho là ta đại kim chủ sao? Kỳ thực cũng chính là cái tiền tiêu và thôi. Vương lục quả thực muốn động thủ đánh người, gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy, tiền tiền hậu hậu trong mấy chục năm tốn ra hơn trăm triệu linh thạch, sau đó nói cho hắn cái kia chính là tiêu vặt. Bất quá ngay ở vương lục động thủ trước, truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Quay rối một hồi, xin hỏi vương lục đạo hữu có ở đây không? Đã có khách không mời mà đến đến quay nhiễu? Thầy trò hai người cũng sẽ không lại nói cười. Vương Vũ gật gù hậu thân hình quang hóa biến mất. Vương Lục tắc khứ xuống giường mở cửa. Mở cửa, nhưng nhìn thấy một vị đầy mặt nụ cười như ánh mặt trời tiểu đầu trọc. Vương Lục không khỏi buồn cười. Này thiền tông tu sĩ thực sự là chuyện làm ăn khắp thiên hạ, hóa duyên lại đều hóa đến chính mình trên cửa đến rồi. Cũng không biết vạn tiên minh cái nhóm này trong cửa chính là làm sao ở hoạt, chính mình tốt xấu cũng coi như phát quản ủy trọng yếu ủy viên, ở tập vấn cuộn căn cứ lại bị tới cửa chào hàng quấy rối đang muốn có muốn hay không đem trong phòng cơm thừa ném cho tên trọc đầu này, cái kia đầu trọc nhưng cười nói, "Vương Lục đạo hữu, tìm ngươi đã lâu nha, ta là Hoa Nghiêm Tông La Tiêu, tu hành 81 năm, kim đan đỉnh phong, đặc biệt tới khiêu chiến ngươi." "A?" Vương Lục nhíu nhíu mày, trong đầu thực sự không nhớ rõ Hoa Nghiêm Tông La Tiêu tên, thậm chí Hoa Nghiêm Tông đều ấn tượng không phải rất sâu, tựa hồ chỉ là cái tên điều chưa biết trung phẩm tiền tông. Nói đến ở Trung phẩm trong môn phái, tu hành 80 năm có thể đến kim đan đỉnh phong. Vậy cũng là trăm năm vừa thấy nhân vật thiên tài, linh kiếm phái làm vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt, trong môn phái đạt được nhiều là tu hành 50 năm cũng không được kim đan. Chỉ là, vị này la tiêu lại dám chạy tới khiêu chiến chính mình, cũng thực sự là can đảm lắm. Mặc dù mình này kim đan đỉnh phong về mặt cảnh giới còn có chút lượng nước, nhưng thực lực tổng hợp đến xem, toàn bộ cửu châu đại lục cũng tìm không ra bao nhiêu mạnh hơn hắn. Dù sao đối với bình thường tu sĩ mà nói, cảnh giới kim đan cực hạn là ở chỗ đó bày coi như như thế nào đi nữa khắc khổ để tâm giới hạn ở công pháp linh căn cấp bậc pháp bảo uy lực thực lực tổng hợp cũng không thể hơn được vương lục thấy vương lục mặt lộ vẻ không vui la tiêu giải thích ta là vừa gia nhập một mình đấu tổ người mới buổi sáng mới vừa cùng tổ bên trong mấy người khác từng giao thủ thu hoạch không ít sau đó lại nghe nói vương lục đạo hữu được công nhận vì kim đang cấp một mình đấu ba vị trí đầu cho nên liền đặc biệt tới thỉnh giáo làm đến mạng muội xin đạo hữu thông cảm vương lục nghe xong càng là giật mình Ngươi là một mình đấu tổ. Một mình đấu tổ, tên như ý nghĩa chính là hai tháng sau cùng địa tiên một mình đấu kim đan cấp tu sĩ, tổ này yêu cầu là nhất nghiêm khắc, tập hợp chính là toàn bộ cửu châu đại lục giỏi nhất đánh tu sĩ kim đan. Liên ngay cả thơ ngũ tuyệt thủ tịch đều chỉ có vương lục cùng Quỳnh Hoa trúng cử, chu một mục, mục, chém nửa đêm các loại, chờ, người bởi vì tu vi cảnh giới còn chưa tới kim đan đỉnh phong, chỉ có thể tham gia một ít phân hạng ngũ. Mà vương lục ở tổ này bên trong cũng nhiều nhất là ghi tên ba vị trí đầu. Ngoại trừ vững vàng đệ nhất vương vũ ở ngoài, Quỳnh Hoa, chu Thi Giao. Cùng với cái khác vài tên lâu năm Kim Đan, hẳn là mạnh mẽ tuyệt luân. Vương lục ngộ đến bất luận cái nào đều không có vô cùng phần thắng. Vững vàng ba vị trí đầu, bao nhiêu là hắn danh vọng thêm. Xong rồi. Mà trước mắt cái này tiểu đầu trọc, nhưng có thể ở cường giả như rừng Kim Đan tổ bên trong nắm giữ một vị trí, càng dám to gan tìm tới cửa hướng mình khiêu chiến, xem ra cũng không phải kẻ vỡ vẩn đáng ra quan tâm một hồi. Vương Lục ngoại trừ thân là tinh nhuệ kim đan ở ngoài, còn có cái thân phận chính là cả chàng bảy gia giả cùng người biết tổ chức. Giao đấu phương án là hắn lập ra, thống lĩnh toàn cục công tác hắn cũng phải tự mình tham dự. Phát quản ủy bên trong ngoại trừ Hà Đồ Trần Quân các loại, chờ, rất ít mấy người, lời nói của hắn quyền rất nặng, cho nên đối với những này bất ngờ biến cố cũng phải đúng lúc hiểu rõ mới có thể làm ra quyết sách. Được, vừa cơm nước xong, liền chơi với người chơi đi. Quân Hoàng Sơn trên chính là không bao giờ thiếu diễn võ trưởng. Dung Nham ngoài động xây dựng 3 tòa cao nhất có thể chứa đựng hóa thần đỉnh cấp chiến đấu Sa Hoa sân bãi Vương Lục tùy ý chọn một tòa lên đài đi sau hiện bốn phía đã là biển người ngoại trừ một mình đấu tổ những người kia ở ngoài hết thảy ở đây đặt huấn người tất cả đều chạy tới vây xem đồng thời quân Hoàng Sơn trên cũng hạ xuống thật lớn một đám nhiệt tình khán giả đem sân bãi vây lại đến mức nước chảy không loạn thấy cái này trận thế Vương Lục nhất thời một tiếng khe nằm xem ra đám gia hỏa này huấn luyện lượng vẫn chưa đủ a. Chỉ là vừa ra trò khôi hài liền dẫn ra nhiều như vậy người không phận sự. Xem ra tất yếu đúng lúc cho bọn họ thêm thêm trọng trách, phổ cập một hồi đề hải tổ phương thức huấn luyện. Vân vân, theo lý thuyết nơi đây nên không cho phép người ngoài tùy ý ra vào à, người giữ cửa ở chỗ cái gì đây. Kết quả vương lục vừa quay đầu liền nhìn thấy tạo thành tất cả những thứ này thủ phạm. Chỉ cần 300 linh thạch, liền có thể khoảng cách gần vây xem hiện nay cửu châu đại lục đệ nhất truyền kỳ kim đan chiến đấu rồi muốn biết vương lục này một đường truyền sao Muốn phá giải trong truyền thuyết không thất bại kiếm vô tướng kiếm sao? Chỉ phải hao phí 300 linh thạch mua ra trận quán, thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa rồi. Cái kia đạo bóng người màu trắng, dù cho ở chen trúc trong đám người cũng có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý khiến người ta nhìn liền hận không được động thủ đánh nàng. Ha ha, Vương Lục Đạo hữu có cái tương đương thú vị sư phụ đây, thật là khiến người ta ước ao. Chúng ta Hoa Nghiêm Tông các trưởng lão đều gàn bướng đòi mạng, một năm cũng không thấy bọn họ cười một lần, quả thực khổ đại thủ thâm a. La Tiêu cười ha ha, không cần thiết chút nào địa treo chọc chính mình các sứ trưởng. Vương Lục hừ một tiếng, chuyện phía ít nói, ta cùng ngươi vẫn không có như vậy thuộc đây. La Tiêu nhún nhún bay, sau đó trước một bước nhảy lên diễn võ trưởng, ở đây địa ở giữa dọn xong tư thế. Vương Lục lúc trước chưa bao giờ từng cùng hoa nghiêm tông đầu chọc môn từng giao thủ, chỉ từ sách vợ lên giải xuất giá phái công pháp. Nói tóm lại, đây là một cái phạm thiện có thể trần môn phái, từ môn phái người quản lý đến truyền thừa đều có quá bình thường trung phẩm môn phái đặc thủ. Đối với những kia tu tiên giới tầng dưới chót mà nói, đây là một cái ngăn nắp lóng lánh môn phái, nhưng đối với bây giờ đứng ở đỉnh điểm người đến nói, thực sự không có cái gì thứ đáng xem. Chỉ là Vương Lục trực giác nhưng nói cho hắn, tên đầu trọc này không có đơn giản như vậy. Nghĩ đến ngược lại cũng không thế nào làm người bất ngờ, gần nhất mấy chục năm, cựu Châu đại lục hi thế kỳ tại tầng tầng lớp lớp, mất giá lợi hại, như Vương Lục, Quỳnh Hoa không thể nghi ngờ là trong đó người tài ba. Nhưng cũng có vì mấy không ít người mới chạy vào đến bên trong môn phái nhỏ bên trong, cũng trải qua lần lượt kỳ ngộ cấp tốc cường hóa lên. Cái này tiểu đầu trọc mặc dù là hoa nghiêm tông xuất thần, nhưng không hẳn không thể ở kỳ ngộ bên trong đạt được thượng cổ truyền thừa, nắm giữ vượt xa cùng thế hệ thực lực tu vi. Vương lục đạo hữu, xin hạ thủ lưu tình. Vương lục gật gù yên tâm, lần thứ nhất sẽ ôn Vừa dứt lời, trong tay hắn màu phấn hồng đoạn kiếm liền lóng lánh nổi lên huyết bình thường màu đỏ đ Hỗn độn kiếm khí lấy quyết chí tiến lên khí thế trực bổ tới. Vừa ra tay, chính là muốn đòi mạng sát chiêu. Chương 597, ngươi không nên tới thêm phiền được chứ? Và anh, Trên diễn võ trường, hỗn độn kiếm khí toàn diện bạo phát, kinh tiên kiếm son lệ thôi hóa qua kiếm khí nắm giữ phá hủy nguyên anh chân nhân uy lực kinh khủng. Toàn bộ diễn võ trường một trận đất rung núi chuyển, làm cảnh tượng bố trí liên miên sơn mạch từ gián đoạn nước, ngọn núi phân biệt hướng về hai bên vỡ hoạc, gây nên sông thẳng lên trời khổng lồ cát bụi. Đối với ở đây đông đảo kiến thức rộng rãi tinh nhuệ tu sĩ mà nói, còn không đến mức bị cảnh tượng như vậy kinh hãi đến. Nhưng dù là ai cũng không nghĩ ra vương lục lại vừa mở tràng liền như vậy cương liệt. Nay thật đúng là hàng thật đúng giá địa khai sơn liệt thạch chi kiếm, là một chàng một mình đấu giao đấu món ăn khai vị mà nói, thực sự là quá phong phú một điểm. Mọi người tại đây môn tự vấn lòng nguyên anh trở xuống, hầu như không người nào dám nói mình chắc chắn đỡ lấy vừa nãy chiêu kiếm đó. Quả nhiên là không thẹn với truyền kỳ kim nan tên Cứ việc vương lục thành danh càng nhiều là ỷ lại trí tuệ mà không phải vũ lực, nhưng hắn vũ lực cũng xác thực xứng đáng thanh danh của hắn. Chỉ có vương lục bản thân, một chiêu kiếm ra tay so hơi như mày, đối với chiêu kiếm này chiến công cũng không hài lòng. Núi lở đất nước, xem ra là hoa lệ đoạt mục, nhưng đối với hắn cảnh giới này kiếm tu mà nói, chỉ có thể nói rõ đại đa số năng lượng đều hưởng phí hết ở hoàn cảnh phá hoại trên, chân chính cần nhằm vào mục tiêu lại bị sai rồi quá khứ. Cái kia tiểu đầu chọc quả nhiên là có hai tay có thể tránh thoát nhanh như chấp hôn độn kiếm khí 100 cái kim đan bên trong có thể có một cái thế là tốt rồi. Một bên khác, La Tiêu cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, vị này hắc y cười đầu trọc ở nước toát ngọn núi bên trong miễn cương đứng vững thân hình, sau đó lớn tiếng hỏi, Vương, Vương Lục đạo hữu, nói cẩn thận hạ thủ lưu tình đây, ngươi không phải nói lần thứ nhất sẽ ôn nhu một chút sao. Vương Lục cười nói, đúng đấy, nếu như ngươi trốn không xong cũng sẽ không có bất kỳ thống khổ, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Như thế vẫn chưa đủ ôn nhu sao? La tiêu cả người run lên, này, phần này ôn nhu ta vẫn là xin miệng thứ cho kẻ bất tải. Lời còn chưa dứt, bóng người của hắn liền tựa như tia chớp bay ra ngoài, sau một khắc, hắn đặt chân chỗ liền có một đạo son sắc ánh kiếm từ dưới lên đâm thẳng phía chân trời. Rất sẽ trốn mà. Một bên khác, vương lục có chút bất mãn địa thu hồi tay trái ngắt lấy kiếm quyết. Đây chính là hắn tự nghĩ ra hốn độn thâu thiên kiếm lần thứ nhất xuất chiến, lại tay trắng trở về. Cùng chính diện đánh xuyên tất cả hỗn độn phá thiên kiếm không, giống, hỗn độn thâu thiên kiếm càng nhiều là mượn tiên kiếm son lệ tinh tế tinh xảo đặc chất, đem sắc bén kiếm khí vô hạn áp xúc sau, Lặng Yên không một tiếng động địa đâm thủng đối thủ. Tuyệt đối mạnh mẽ lực xuyên thấu, không người nào có thể phát hiện bí mật tính, làm cho chiêu kiếm này trở thành Vương Lục trong tay mạnh nhất mạnh mẽ đánh lén vũ khí. Vương Lục vốn là dự định đem này một chiêu dùng ở đại sư tỷ Chu Thi giao trên người, nhìn nàng tinh thần thần nhãn có thể không nhìn thấu tiên kiếm ngụy trang. Kết quả xem ra là không cần thiết tìm đại sư tỷ đi tự dứt lấy nụ, liền tên chọc đầu này đều không gạt được, làm sao có thể giấu giếm được tinh thần thần nhãn? hỗn độn thâu thiên kiếm hoàn thành độ dù sao chỉ có 3 phần 10, hiện giai đoạn dưới không thể chờ mong quá cao. nhưng bất luận làm sao, La Tiêu biểu hiện cũng đã càng thêm nặng vương lục cảnh giác. có lẽ là đa tâm, có lẽ là thiên nhiên đối với đầu chọc đảng có kỳ thị, vương lục xác thực không quá yêu thích cái này ánh mặt trời sáng lạ La Tiêu. vương lục đạo hữu chiêu kiếm này thật là lợi hại a. Vô thanh vô tức thiên lại uy lực kinh người, thiếu một chút liền bị xuyên qua. Giữa không trung, La Tiêu màu đen trường y mở ra hoàn toàn, hai con đen kịt cánh ở riêng thân thể trái phải, chậm chậm kích động trên mặt đất bỏ ra tảng lớn bóng tối, cũng chống đỡ lấy hắn ở núi lở tư thế bên trong duy trì thân hình. Cái kia viên ánh sáng trên trán tràn đầy mồ hôi, dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lá. Sau một khắc, trước nay chưa từng có mánh liệt ánh sáng từ hắn đỉnh đầu phong ra, so với đỉnh đầu mặt trời trói trang càng trói mắt đoạt mục mấy lần. Mấy chục lần ánh sáng đủ để trong nháy mắt làm người mù. Vương Lục lúc này vừa lúc ở ngẩng đầu quan sát đối thủ, cường quang đâm tới, chỉ cảm thấy không mở mắt nổi. Ma này cường quang càng có thẩm thấu ma tính, làm cho ngũ giác cậu hưởng, thính giác, vị giác, khứu giác cũng dồn dập mất đi nhạy cảm. Nhưng Vương Lục tâm thần không loạn, tay phải nắm số lệ, đem vô tướng kiếm bao vây bằng tốc độ kinh người càng phồng lên đến, Bài Sơn Đảo Hải. Tay trái thì lại đặt tại trước ngực, đem chính mình bản mệnh thần thông kéo ra ngoài. Ngàn vạn khẩu tàn kiếm ở hắn quanh người nhấc lên báo tố, mỗi một kiếm cũng như đồng nhất giống như kim đan chân nhân một đòn toàn lực. Mưa sối xả chỉ kéo dài trong chốc lát liền ngừng chiến tranh, nhưng lúc này trong diễn võ trưởng khắp nơi bừa bộn, sâu đến ngàn mét hố sâu hầu như đem diễn võ trưởng xuyên qua đến cùng, khiến cho kẻ bên tan vỡ. Lên đài trước, diễn võ trưởng người quản lý đem sân bãi bố trí đẳng cấp vì kim đan cao nhất, trên lý thuyết có thể chứa đựng hơn 10 vị kim đan đỉnh phong ở trong đó toàn lực hỗn chiến, không nghĩ tới mới khai chiến không lâu. Sơn bãi cũng đã lão đà lão đảo. Thiên kia đúng là Kim Đan đỉnh phong. Trang ngoại vi nhìn các tu sĩ đã sắp muốn đem nhãn cầu chừng ra viền mắt, vương lục vừa mới cuồng bạo phát ra đã đạt đến khiêu chiến thường thức mức độ, đừng nói là Kim Đan cấp, coi như là một mình đấu tổ bên trong những kia đỉnh phong nguyên anh môn cũng chưa chắc người người cũng có thể làm đến. Trong khoảng thời gian ngắn bạo phát pháp đủ sức để đánh ở 10 viên đỉnh cấp kim đan, cứ việc sử dụng phương thức quá mức phong khoáng, nhưng dễ địa mà ơi, không có ai muốn ý thử nghiệm nó tư vị. Hơn nữa Có người nói, lúc này vương lục còn cũng không có đạt đến hắn ở kim đan kỳ cao nhất, rất nhiều công pháp đẳng cấp còn không có theo tới, nghiêm chỉnh mà nói nằm ở cơ sở không tôn sức trạng thái. Linh kiếm phái người đều là quái vật à mới kim đan đỉnh phong làm sao liền lợi hại như vậy. Hắn tu hành đến cùng là công pháp gì? Trên đời này có công pháp gì có thể khiến người ta ở kim đan kỳ liền như thế biến thái sao? Cùng công pháp của hắn không có quan hệ, tuy rằng vô tướng công sát thực cũng là đương đại hàng đầu công pháp, nhưng bao phủ cuồng bạo thiên địa linh khí. Đó là không linh căn đặc quyền. Cái tên này thành tựu kim đan sau đó, rốt cục có thể đem loại này cấp độ truyền thuyết linh căn uy lực phát huy được. Trong đám người, một vị cuối sợi tóc hiện ra kim sáng ánh sáng người trẻ tuổi, nhìn chầm chằm không chớp mắt mà nhìn trên diễn võ trường Vương Lục, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng hai tay khi thì nắm chặt khi thì thả lỏng, nhưng cho thấy trong nội tâm sóng lớn. Chu Vi rất nhanh sẽ có người nhận ra, đây là tới từ Vạn Pháp Chi môn thủ tịch chém nửa đêm, đoạn thời gian gần đây tu vi cũng là tăng nhanh như gió. Đầu kia ở sức mạnh sấm sét thôi hóa bên dưới ngược lại vàng nhạt tóc dài, đã trở thành hắn tiêu chí đặc thù một trong. Bất quá chém nửa đêm thăng cấp tuy nhanh, Trung Quy không thể so vương lục bực này trong một đêm liền thăng mấy cấp cực giả, hiện nay chỉ có trên kim đan phẩm tu vi, chưa có thể đi vào một mình đấu tổ. Nhưng chém nửa đêm nhưng là lại còn tốc tổ bên trong số một số hai hào thủ, lôi đỉnh chiến thể dưới lôi giật tiên thuật trải qua vạn pháp bất động tiên tâm phụ trợ, nắm giữ có thể so với nguyên anh bay trốn thần tốc khiến cho vô số cùng thế hệ tu sĩ lực bất tòng tâm. Bất quá vào giờ phút này, tận mắt nhìn Vương Lục biểu hiện sau, nói vậy trong lòng hắn cũng không cách nào bình tĩnh. Từng có lúc, bọn họ Vạn Pháp Tiên môn đoàn đội đến thăm Linh Kiếm Sơn, cỡ nào khí phách tung bay, lúc đó Linh Kiếm Sơn trên đệ tử bối bên trong ngoại trừ bế quan không ra Chu Thi Giao ở ngoài, cũng chỉ có Lưu Ly Tiên còn có thể đánh với hắn một trận, làm chân truyền Vương Lục vẫn cùng hắn kém một cảnh giới lớn, thực lực hầu như không ở trên một sợi dây. Nhưng ngăn ngắn mười mấy năm liên đã cảnh còn người mất, không hổ là vương lục, quả nhiên lợi hại, khiến cho người mặc cảm không bằng. đối với vương lục cái sau vượt cái trước, chém nửa đêm đúng là hờ hững nơi chi. bất quá ở bên cạnh hắn một vị tiểu tiểu nhưng lạnh lùng thiếu nữ trợn như mày, nửa đêm sư huynh, ngươi là tiên môn thủ tịch, làm sao có thể như thế hời hợt địa nói mặc cảm không bằng. chém nửa đêm nghe được thiếu nữ nói chuyện, ngạc nhiên hỏi ngược lại, này, lẽ nào ngươi muốn ta đi quỷ liếm hắn sao? không hay lắm chứ, tuy rằng thực lực ta không bằng. Nhưng dù gì cũng là tiên môn thủ tịch. Thiếu nữ trực tiếp một cước đạp ở hắn mu bàn chân trên, phát sinh cọt kẹt vang lên giòn dã. "Sư muội, ngươi tại sao muốn dâm nát ta chân? Ngươi là tiên môn thủ tịch, mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho tiên môn mặt mũi, há có thể dễ dàng chịu thua." Hung chi hiện ở dưới con mắt mọi người, càng không cho phép ngươi lùi bước. "Chờ một lúc các loại, chờ Vương Lục đánh xong này một hồi, ngươi liền lên đi." "Không tốt sao? Ta xem La Tiêu đạo hữu đã bị đánh cho thương tích khắp người." Sau trận chiến này sợ là muốn nằm trên giường mấy ngày không thể động đậy, ta trở lên đi bỏ đá sung giếng, chẳng phải là tiểu nhân hành vi. Ta là cho ngươi đi chọn chiến vương lục A. Chém nửa đêm càng là kỳ, cái kia không phải tự dứt lấy lục sao. Nói đến ngươi này nghề nghiệp quản lý người làm sao lão ra hôn chiêu A, môn phái hoa giá cao thuê ngươi là vì giúp đỡ chúng ta này đàn thấp tình thương tu sĩ không ra hôn chiêu, kết quả ta xem ngươi so với ta còn không bằng A. Thiếu nữ thở dài. Sau đó từ trong túi tiền lấy ra một viên sáng lấp loa kim may. Chém nửa đêm biên sắc mặt, ta biết rồi, các loại, chờ, trận chiến này đánh xong ta liền đi chọn chiến vương lục, nhất định đánh bạc tính mạng toàn lực ứng phó. Từ khi tiên môn trưởng lão thuê vị này nghề nghiệp quản lý người sau, chém nửa đêm thực sự ăn hết trong tay nàng cái viên này của thu lôi vị đắng. Cái viên này kim may là thiên luân chân quân tự tay luyện chế, chuyên phá thế gian lôi pháp, một châm xuống, dù hắn lôi đỉnh chiến thể đã tu thành lôi giật tiên thuật. Đối với tầm thường công kích vật lý gần như miễn dịch, vẫn là thống chết đi sống lại. Có này kim may, nghề nghiệp quản lý người đối với hắn thực sự là quyền sinh quyền sắt trong tay, dù cho chém nửa đêm một vạn cái không muốn cùng vương lục giao thủ, cũng chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cùng lúc đó, trên diễn võ trưởng chiến đấu cũng đã tiến vào kết thúc. Lấy Thái dương quyền đoạt người tầm mắt, mượn cơ hội nhếu sau cường tập. La tiêu chiến thuật vốn là không sai, Thái dương quyền cũng xác thực lắc bỏ ra vương lục mắt. Nhưng mà vô số lần chiến đấu ma luyện ra kinh nghiệm chiến đấu lại làm cho hắn trong nháy mắt làm ra chính xác phản ứng. Bành trướng kiếm bao vây, trăm nghìn khẩu tàn kiếm giết gào, đem hắn quanh người mấy trăm trượng nơi hóa thành một mảnh tử địa, mà lặng yên tiềm hành tới gần La Tiêu cũng vừa hay bị này cố sức mạnh cuồng bạo hoành vững vàng. Không, không xong rồi, chịu thua, chịu thua. Trong hồ sâu, La Tiêu đem chính mình bao vây ở một mảnh tàn tạ đấu đồng đen bên trong, cả người vết thương đầy dẫy máu chảy đầy đất. Nhưng này trương nụ cười sán lạn mặt nhưng không chút nào cải. Sách, lại này đều giết không chết ngươi. Ha ha, ta có hoa nghiêm tông bảo vật trấn phái thiên áo cả xa bên trong hắc áo cả xa mà đáng tiếc thật giống bị ta dùng hỏng rồi. Vừa nói, la tiêu một bên đứng dậy, đối với vương lục chắp tay chịu thua, sau đó lui ra chẳng đi. Vương lục lắc lắc đầu, người ta đều chịu thua, hắn cũng không có cách nào lại thêm vào công kích, chỉ có thể chờ đợi sau đó lại có cơ hội lại nói. Bất quá. Chưa kịp Vương Lục chuẩn bị đứng dậy lập trường, bên ngoài diễn võ trường một bóng người như chớp giật nhảy vào trong sân, lâm liệt chiến ý như kiếm bình thường đâm lại đây. Vương Lục tinh thần không khỏi vì đó rung một cái, mà đợi thấy rõ người tới thân phận, càng là kinh ngạc há to mồm. Đại sư tỷ. Cùng lúc đó, bên ngoài diễn võ trường cũng là vô số người trợn mắt há mồm. Chu Thi giao. Nàng làm sao đến rồi? Chương 598, Đại sư tỷ nói linh thuật. Trên diễn võ trường, Chu Thi Giao ngoài dự đoán mọi người lên sàn, cùng với cái kia đối chọi gây gắt khí thế lệnh trong sân người ngoài đều chố mắt ngoắt mồm. Trong những người này, liền muốn mấy chém nửa đêm kinh ngạc nhất. Hắn thậm chí muốn dùng tay đem mình chật khớp cầm khép lại mới có thể mở miệng nói chuyện. Thiến Thiến sư muội, xin lỗi ta lúc trước hiểu lầm ngươi, còn tưởng rằng các ngươi này đàn nghề nghiệp quản lý người chính là đàn quang cầm tiền không ở hoặc giờ dạ cũ lạ, không nghĩ tới các ngươi thật là có chút bản lĩnh. Ngươi là đã sớm dự liệu được sẽ có Chu Thi Giao nhảy ra làm rối mới để ta lên đài khiêu chiến đi. Ta rõ ràng ý của người, bằng sức lực của một mình ta là đánh không thắng, nhưng nếu như liên thủ với Chu Thi Giao, thì có hy vọng đem vương lục sư đệ đạp ở dưới chân. Câm miệng. Thiến thiến không chút khách khí mà đem cột thu lôi cuốn tới chém nửa đêm trên đùi, để người sau lập tức đau đến không muốn sống điệu lăn lộn trên mặt đất. Cùng lúc đó, lúc trước vây quanh ở chém nửa đêm bên người, đối với vị này vạn pháp thủ tịch tràn ngập hiếu kỳ khán giả, cũng lặng yên lui lại một khoảng cách chủ yếu là căn cứ vào đối với Thiên Thiến hoàn sợ. Có thể đem một vị thân kinh bách chiến thủ tịch rằn vật lăn lộn đầy đất nữ nhân, tốt nhất vẫn là kính sợ tránh xa. Thiên Thiến bản thân đối với tất cả những thứ này ngoảnh mặt làm ngơ, nàng là cho rằng chuyên nghiệp quản lý người, duy nhất nhiệm vụ chính là phụ trợ chém nửa đêm đi ở chính xác trên đường. Ngày hôm nay vốn là một cái cơ hội tốt, Vương Lục tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không chê vào đâu được, hắn công phòng thuộc tính sát thực khó giải, nhưng tốc độ nhưng không có hình thành ưu thế tuyệt đối. Chém nửa đêm chỉ cần có thể phát huy đầy đủ lôi giật tiên thuật, chí ít liền có thể đứng ở thế bất bại. Cứ việc chỉ kiểu chiến chém nửa đêm là không đấu lại đối thủ, nhưng ở trước mặt thời gian cấp bách tình huống, hai người bọn họ cũng không thể đánh một trận lề mề đại chiến. Một, quãng thời gian phân không ra thắng bại, dĩ nhiên là muốn để hòa nhờ. Tao đến toán, cùng vương lục chiến san bằng kết quả, đối với hiện tại vạn pháp tiên môn mà nói phi thường có lợi. Chỉ tiếc tất cả những thứ này đều bị Chu Thi giao làm hỏng rơi mất. Lấy 2 địch một, đừng nói dù vậy cũng chưa chắc làm sao được rồi Vương Lục, coi như thật có thể đánh thắng, chém nửa đêm lại sẽ rơi cái gì danh tiếng. Mà Vương Lục cùng Chu Thi Giao, đối với hắn cái này tùy tiện làm dối người lại sẽ là cái gì cái nhìn? Thực sự là đáng tiếc ca, cơ hội như vậy không biết lúc nào mới có thể lại có thêm. Thiến Thiến lắc đầu thở dài, sau đó tha lên chém nửa đêm chân phải, đem hắn một đường tha đi, ở vô số người ngơ ngác dưới ánh mắt các chàng. Cùng lúc đó, Trên diễn võ trưởng tình thế cũng rất vi diệu. Vương Lục chăm chú đánh giá đối phương rất lâu, thở dài nói. Đại sư tỷ ngươi là đến khích lệ ta tu vi tình tiến, kiếm pháp siêu thần sao. Vương Lục vừa nói chuyện, một bên một lần nữa dơ lên son lệ, sau đó đem cả người bắp thịt căng thẳng lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên chiến. Đại sư tỷ là cái hạ người gì, hắn là lại quá là rõ ràng. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa rằng, chu thi giao là ca cá tính cách thuần thật thiện lương lấy giúp người làm niềm vui thiếu nữ. Chịu đựng phong ngâm chân nhân quanh năm giáo dục cùng húng đúc, bản tính của nàng là không nghi ngờ chút nào thiện. Vấn đề ở chỗ, ngoại trừ thuần thật thiện lương thiếu nữ thân phận ở ngoài, nàng còn là một một khi dính đến kiếm thuật sẽ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác kiếm tu. Mà ở trong ánh mắt của nàng, thế gian vạn sự vạn vật không ai không cùng kiếm có quan hệ, vì lẽ đó trên căn bản cùng nàng ở chung thời điểm, là kiến thức không tới nàng thuần thật thiện lương một mặt, chỉ sẽ thấy một cái thị kiếm như điên tu sĩ. Chu Thi giao một khi tiến vào thị kiếm như điên hình thức, cái kia thật đúng là lục thân không nhận, mà một cái lục thân không nhận kiếm tu chạy đến trước mặt mình ý muốn như thế nào, thực sự là lại rõ ràng bất quá. Được rồi đại sư tỷ, ta biết ngươi lại tiến vào kiếm thuật thời kỳ động dục, kiến thức vừa mới ta cái kia ba thức kiếm thuật sau đó không kìm lòng được đúng không? Ai, ta cũng biết mắng ngươi không hiểu được phân chia thời gian trường hợp cũng vô dụng, vậy thì đến tự mình cảm thụ một chút, mau nhanh một quyển thỏa mãn sau đó kết cục nghỉ ngơi đi thôi. Nói xong. Vương Lục trực tiếp lấy Hỗn Độn kiếm khí chào hỏi. Vừa ra tay chính là kiếm khí như rồng, khai thiên tích địa điệu bình thường màu xám kiếm long lao thẳng tới đối thủ, lẫm liệt kiếm uy để bên ngoài diễn võ trường rất nhiều khán giả đều lòng sinh sợ hãi. Nay không phải có thể cứng rắn chống đỡ công kích, may mà chiêu kiếm này uy lực tuy mạnh, tốc độ nhưng so sánh thái độ bình thường chậm một bậc, như muốn toàn lực né tránh mới có thể né tránh đến mở, Đối với Chu Thi Giao như vậy siêu cấp tinh anh mà nói. Nhưng sau một khắc, Chu Thi giao lựa chọn lại làm cho rất nhiều người giật nảy cả mình, nàng nâng kiếm về phía trước, mũi kiếm cùng hôn Độn kiếm long đối chọi gay gắt, càng là cứng đối cứng địa đi phá này thế không thể đỡ một chiêu kiếm. Mà ngay ở mọi người cho rằng thiếu nữ đem bị kiếm long nuốt hết thời điểm, trên diện võ trưởng lóe lên nóng ánh khắp nơi tinh quang, to dài kiếm long ở tinh quang lóng lánh dưới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Lục bất đắc dĩ nhún vai một cái, được lắm Tinh thần thần nhãn. Tiên cấp kiếm thuật một đòn toàn lực, ở cùng cảnh giới dưới bất luận một hai trong mắt đều phải làm là hoàn mị không một tí vết, thậm chí vượt qua tưởng tượng, đáng tiếc rơi ở trong mắt Chu Thi Giao, vẫn là kẽ hở tầng tầng. Nàng nhắm vào kẽ hở, chỉ dùng một thành sức mạnh liền phá toàn lực của chính mình công kích. Nếu như dựa theo cái này trao đổi gần đây đánh, thua trận ngược lại sẽ là chính mình. Mặc dù nói trên cảnh giới dẫn trước, nhưng ưu thế cũng không tuyệt đối. Khoảng thời gian này Chu Thi Giao sự tiến bộ tu vi đồng dạng kinh người, cũng không có bị chính mình hoàn toàn bỏ qua. Sức mạnh ở chính mình hai phần mười trên dưới Mười so với một như thế đánh Trái lại là chính mình kéo dài không nổi A, đối phó nữ nhân Chỉ hiểu được cùng đột vọt mạnh quả nhiên là không được Nhưng mà luận cùng kỹ xảo Thiên hạ có cái gì kỹ xảo Có thể so sánh trực tiếp hiểu rõ Tương lai tinh thần thần nhãn càng tinh diệu cao minh Vô tướng kiếm hỗn độn phá thiên thần kiếm Ở tinh xảo phiền phức phương diện Cũng đã đứng ở cửu châu tu tiên giới đỉnh điểm Nhưng ở trong mắt chu thi giao Nhưng nhưng không đầy đủ đặc biệt là ở Thái cổ kiếm trùng đánh với Trung Thắng Minh một trận sau khi Vương Lục được kiếm ma truyền thừa có thể Chu Thi Giao thu hoạch đồng dạng không nhỏ không chỉ thu được kiếm ma truyền pháp hơn nữa còn do vận may run rủi đem chứa đựng nguyên thần tử phủ mở rộng đến khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh bây giờ Chu Thi Giao Kim Đan Pháp lực Ngọc Phủ thân thể cũng không bằng Vương Lục chỉ có nguyên thần cường độ nhưng trái lại ở Vương Lục bên trên vì lẽ đó hôn độn phá thiên thần kiếm ở trong mắt nàng có vẻ chỉ độn mà thô giáp cái kia thứ nguyên thần cường hóa thực sự là đưa nàng sở trường tăng thêm một bước đến nghịch thiên hoàn cảnh. Bất quá, trước mắt tình cảnh này Vương Lục cũng đã sớm dự liệu được, ở kỹ xảo trên không cách nào cùng Chu Thi Giao sánh ngang, càng không cách nào ở trước mặt nàng không lộ kẽ hở, nếu như chỉ có chính mình một người. Muốn đánh bại đối thủ, chỉ có hai con đường, một cái là dùng tuyệt đối cuồng bạo thương tổn phát ra, cũng chính là mới vừa đối với Phó La Tiêu cái kia ba liên kích vô hạn thứ sử dụng, khiến cho Chu Thi Giao tinh thần thần nhãn không chịu nổi gánh nặng dần dần không cách nào duy trì mười so với một trao đổi so với. Thế nhưng Vương đạo cũng là tất thắng chi đạo, nhưng con đường này nhưng thực tại khuyết thiếu mỹ học, hơn nữa Vương Lục tin tưởng, đại sư tỷ cố ý khiêu trên diễn võ chẳng, không phải là vì kiến thức bực này thô lậu chiến pháp. Không hổ là tinh thần thân nhãn, ngay cả ta cất giấu lá bài tẩy đều nhìn thấy không. Cũng được, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Đánh bại Chu Thi giao một cái biện pháp khác, chính là mượn một ít ngoại lực. Chuyện của tôi. nét lương thu Phụ một tay, dứt tiếng, son lệ bên trong đời mới kiếm linh hoạt hiện ra thân hình, một con hoàn mị không một tỷ vết trắng non tay trắng khoát lên vương lục trên cổ tay, một luồng tiên linh chi khí từ đầu ngón tay nơi truyền vào, khiến cho vương lục trong tay tiên kiếm kiếm thể trở nên mịt mở lên. Sau đó, một đạo hỗn độn kiếm khí từ mũi kiếm nơi nhanh đâm mà ra, kiếm khí quý tích ở giữa không chung mấy lần biến hóa, vẽ ra một cái khúc chết tuyến. Chu thi giao biến sắc, lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện, đen kịt nhãn đồng cấp tốc phóng to cũng kịch liệt biến hóa hình thái cùng lúc đó kiếm trong tay của nàng nhưng nắm giữ bất ổn trên không trung liên tục lay động hướng đi bất định nàng lại bắt giữ không tới huấn độn kiếm khí quy tích càng không tìm được kiếm khí bên trong kẽ hở tinh thần thần nhãn vô số lần hiểu rõ tương lai nhưng mỗi một lần nhìn thấy kết quả đều là chính mình ở chiêu kiếm này bên dưới âm u bại trận không có bất kỳ một kia thắng lợi khả năng kết quả cuối cùng xác thực như nàng dự đoán cứ việc vương lục chiêu kiếm này cũng không có bạo phát toàn bộ uy lực nhưng không có lựa chọn nào khác Chỉ có thể lấy man lực chống đỡ Chu Thi Giao cũng đã chống đỡ không chịu nổi, bị kiếm khí bên trong lận chứa một luồng nhu lực đẩy bay ra ngoài, cả người tê dại. Chờ một lần nữa tìm về thân thể quyền không chế thời điểm, người đã rơi xuống chàng ở ngoài đi tới. Dựa theo quy định, tự nhiên xem như là bị thua. Đây chính là vương lục biện pháp thứ hai, cùng kiếm linh hợp lực, do lương thu để đền bù hốn độn phá thiên kiếm bên trong tồn tại cái hở, động thái điều chỉnh, làm cho kiếm khí bất cứ lúc nào đều có thể duy trì hoàn mị không một tỷ vết Chiêu thức này tên là Vá Thiên Chi Kiếm. Mặc dù coi như sử dụng kiếm linh làm giúp đỡ tựa hồ không phù hợp một trọi một quy tắc, nhưng thông thường mà nói, kiếm linh đều bị thí làm tiền kiếm phụ thuật phẩm, cũng không làm độc lập sinh linh đối xử. Dù cho lúc này Lương Thu cùng bình thường sinh linh đã không hề khác gì nhau, liền dường như ngự thú tông tu sĩ ở một mình đấu thời, nhất định sẽ cùng mình linh thú kể vai chiến đấu. Nắm giữ kiếm linh kiếm tu, dựa vào kiếm linh cũng là không gì đáng trách. Mà khi Lương Thu độc lập xuất chiến sau. Bởi vì không thể ký túc ở son lệ bên trong, dẫn đến tiên bảo điều động độ khó gia tăng thật lớn, vương lục kiếm khí uy lực chí ít suy yếu 8 phần 10. Chỉ là đồng thời cũng biến thành hoàn mỹ không kẽ hở, vừa vặn khắc chế Chu Thi Giao tinh thần thần nhãn. Đại sư tỷ, chiêu kiếm này xem như là chuyên môn hiến đưa cho ngươi. Tạm thời hỏi ngươi một câu, hài lòng hay không đủ? Chu Thi Giao ở bên ngoài diễn võ trường sừng sốt một lúc, cũng không có bởi vì Giao đấu thất bại mà chán ngán thất vọng, trái lại dần dần phóng ra nụ cười. Trên gương mặt càng là nhiễm phải một tia hưng hào. Có vẻ vui mừng không xiết. Đây mới là nàng muốn gặp gỡ đồ vật. Đã quá nhiều lần từ tinh thần thần nhãn bên trong chứng kiến sau khi thắng lợi, nàng kỳ thực trái lại càng khát vọng một lần thất bại. Nàng rất muốn nói với vương lục tiếng cảm ơn, nhưng lời nói đến bên mép, cũng không biết nên nói như thế nào lối ra. Vương lục sư đệ, ta đã sớm trở mong chiêu kiếm này, cảm tạng ngươi. Vương. Lục. Sớm. Tạng. Nói xong. Chu Thi Giao có vẻ phi thường người bài, gật gù sau liền đồng bền lập trường. Vương Lục ở trên diễn võ trường, nhìn tràng dưới vô số trường kinh hãi gần chết mặt, chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Đại sư tỷ, ngươi sau đó vẫn là đừng mở miệng nói chuyện. chương 599, ta dạng Mỹ học. Vương Lục bước lên con đường tu tiên hơn 20 năm, đối mặt hiểm cảnh cảnh khốn khó nhiều vô số kể, nhưng tuyệt cảnh hai chữ nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất luận cỡ nào tình cảnh khó khăn, Tổng có hy vọng đột phá. Đây là thân là chuyên nghiệp người mạo hiểm tin phụng tín điều. Thế nhưng vào giờ phút này, Vương Lục chân tâm cảm thấy cục diện đã không thể cứu chữa. Đại sư tỷ trước khi đi một câu nói, để hắn thái nhỏ nao chấp cũng không nghĩ ra có cái gì biện giải có thể nói, vào lúc này bất luận thừa nhận vẫn là không thừa nhận kết quả đều là giống như lúc, xem chàng hạ nhân vẻ mặt cũng có thể thấy. Muốn ngăn cản lời đồn chuyên bá, duy nhất phương pháp chính là hiện trường thao tác, để sự thực thắng ở hùng biện nhiên mà cứ việc vương lục đối với mình kéo dài lực còn có chút tự tin, thế nhưng ở ban ngày ban mặt, dưới con mắt mọi người hành em dương cùng hợp việc, cái kia sỉ độ coi là thật đột phá phía chân trời. Huống hồ vào giờ phút này, ít nhất phải có cái triển khai đối tượng a cũng không thể hướng về mọi người biểu diễn chính mình tay trái tay phải là làm sao linh xảo chứ. Nhưng là triển khai đối tượng. Muốn tìm ai đây? Tuy rằng chàng dưới si say mê truyền kỳ kim đan danh tiếng, nguyện ý cùng chính mình giao hợp si nữ môn số lượng không ít. Nhưng vương lục còn không muốn bởi vậy liền thiên hạ bố loại, không quan tâm người khác có tin hay không, nhưng hắn kỳ thực cũng không phải một cái tùy tiện nam nhân. Không cách nào thực tế thao tác, cũng không có ngôn từ có thể cãi lại, vương lục đặt mình trong tuyệt cảnh, thầm nghĩ chính là, đại sư tỷ, người cho ta chờ. Nhưng mà hay là thực sự là trời không tuyệt đường người, ngay ở mọi người bắt đầu thảo luận chu thi giao sắp chia tay lời khen tặng thời, đột nhiên, từ vương xa gần, một trận huyên nháo sóng âm lãng bình thường khuyết tán lại đây. Có thể nát tan một cái bắt quái, vĩnh viễn là một cái khác càng mạnh hơn mạnh mẽ bắt quái, mà lúc này đi ngang qua nơi này người kia, không thể nghi ngờ là cái cực cường bắt quái nguyên. Rốt cục có cứu. Vương lục một tiếng thở dài, sau đó ngựa đầu quay về xa xa chào hỏi nói, diệu nhan chân nhân, chào buổi sáng a. Vừa dứt lời, trước mắt chính là một hoa, một vị trang phục nữ tử xuất hiện ở trên diễn võ trường. Một thân rực rỡ đoạt mục quần áo, đủ mọi màu sắc bảo thạch lại như đầy sao như thế óng ánh nhưng mà như vậy khuyết đại trang phục nhưng sẽ không khiến lòng người sinh phản cảm bởi vì nàng mỗi một nơi chi tiết nhỏ đều hoa lệ vừa đúng đem dung mạo của nàng vóc người tôn lên đến hoàn mỹ không một tì vết theo nàng lên sàn toàn bộ diễn võ trưởng đều có vẻ ánh sáng vàng trượng mà trang dưới khán giả không phân nam nữ đều cảm thấy một trận tim đập thình thịch diệu nhan chân nhân đế tử chăm chú mỹ học tú thanh sơn trang tuyệt đại gia nhân lấy tỉ mỉ chế tạo dung nhan tuyệt thế cùng với không người nào có thể cùng mỹ dung chú nhan thuật nổi danh trên đời Bây giờ, thì lại làm chọn mỹ tổ người phụ trách, tận sức ở chế tạo một nhánh diễm tuyệt cửu châu gia nhân đoàn đội. Cùng điệu tiên môn bên trong, cuộc thi hoa hậu là văn so với hạng mục bên trong màn kịch quan trọng, bất kể là quan tâm độ vẫn là thêm quyền điểm đều khá cao. Vạn Tiên Minh ở này chi đoàn đội trên người tận hết sức lực điệu tập trung tài nguyên, các loại có thể làm thiếu nữ vì đó điên cuồng hy thế chân phẩm, đang chọn mỹ tổ trong kho hàng ủy điệp như núi. Huyền Thiên quán dưới cờ tuyên truyền cơ khí cũng toàn lực khởi động thuộc về thiên hạ mỗi cái đại môn phái tu tiên thậm chí thế gian thu thập tư chất đầy đủ thiếu nữ xinh đẹp nam có thể gia nhập này chi đoàn đội không chỉ có mang ý nghĩa có thể được diệu nhan chân nhân khuynh lực chế tạo hưởng thụ đến mỗi cái đại môn phái không trả giá kính dân quý trọng tài nguyên càng mang ý nghĩa để cho này dương danh lập vạn trở thành vạn tiên minh công nhận tuyệt thế mỹ nữ nam đương nhiên chính là bởi vì có ích là rõ ràng như thế như vậy làm người đổ xô tới gia nhập trong đó độ khó cũng là có thể tưởng tượng được Bình thường về mặt ý nghĩa vạn chúng tuyển một mỹ nữ, nam, thậm chí không có tư cách nhìn thấy diệu nhan chân nhân, ở sơ tuyển giai đoạn sẽ bị đào thải xuống. Như vậy mặt khác, bây giờ được diệu nhan chân nhân tán thành, trở thành đoàn đội thành viên, không thể nghi ngờ chính là đủ để cùng điệu tiên chống lại mỹ nữ, nam, mà mỗi lần diệu nhan chân nhân xuất hành, đều sẽ mang theo một hai tên đoàn đội thành viên đi theo. diệu nhan chân nhân bản thân tận sức ở theo đuổi mỹ lệ cảnh giới cực hạn, đối với tình yêu nam nữ không hề hứng thú. Nhưng nàng đối với Khiên Hồng Tuyến đúng là khá có hứng thú. Vì lẽ đó, nếu như có thể ở Diệu nhan chân nhân trước mặt có biểu hiện, liền có thể có thể bởi vậy mở ra một đoạn tuyệt không thể tả luyến ái lữ trình, ngay ở trước đây không lâu. Xác thực có cái người may mắn bởi vậy cùng một vị tuyệt thế mỹ nữ cộng một bể tình, không biết bị bao nhiêu nam nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ Diệu nhan chân nhân ngẫu nhiên đến thăm quân Hoàng Sơn, đúng là bọn họ toàn lực biểu hiện thời điểm A thời khắc này, ai còn quan tâm cái gì vương lục việc riêng tư b Đáng tiếc lúc này Diệu nhan chân nhân hoàn toàn không có hứng thú quan tâm chẳng dưới những kia khát khao như điên người biểu hiện, nàng chỉ là đứng ở trên này sau đó một mặt chán ghét nhìn vương lục. Vẫn là này một thân không hề thẩm mỹ phẩm vị trang phục A, ta nhớ từng nói với ngươi đi, xuyên thành dáng dấp như vậy không nên cùng ta nói chuyện. Không đúng, ngươi liền đừng dùng tấm này nam nhân mặt nói chuyện với ta, đem vương lộ lộ gọi ra đi. Hiện tại chúng ta chọn Mỹ tổ thiếu người khuyết lợi hại, người gương mặt đó tuy rằng vấn đề không ít nhưng nếu ngươi tu chính là vô tướng công, cẩn thận nghiền nát một hồi vẫn là có thể một trận chiến. Ân, chính là như vậy, mau nhanh lùi đi những này vô vị hơn nữa thô tục võ đấu tổ, chuyên tâm biến thân thành vương lộ lộ cùng ta đồng thời đang chọn mỹ tổ bên trong phân đấu đi. Vương Lục nghe vậy lại là thở dài, thật vất vả giải trừ đại sư tỷ bắt quái nguy cơ, không nghĩ tới rồi lại nhảy đến một cái khác hố lửa bên trong đi tới. Vị này rượu nhan chân nhân ở tham gia đoàn đội thành lập đại hội thời điểm, liền một chút chọn chúng làm chủ bày ra Vương Lục. Cường Lực khuyên bảo hắn gia nhập nàng tuyệt đại gia nhân đoàn. Đáng tiếc là lấy Vương lộ lộ thân phận này, trời mới biết nàng là từ nơi nào biết được Vương lộ lộ sự tình. Đối với chuyện như vậy, Vương Lục là vừa vừa bực mình vừa buồn cười. Ta coi như tham gia chọn mỹ tổ, cũng là lấy nam nhân thân phận tham gia được chứ? Diệu Nhan cười nhạo, liền ngươi điều kiện này, cũng chỉ có biến thân một hồi tham gia nữ tính tổ, phối hợp khí chất tương phản mới có sức đánh một trận. đương nhiên, chỉ tiếc không có thiết lập ngụy nữ tổ, không phải vậy kinh ta chuyên nghiệp đóng gói. Ngươi hoàn toàn có hy vọng xung kích ba vị trí đầu nha. Còn nam tử tổ mà, ngươi tấm này không có trải qua chuyên gia bảo dưỡng cùng thiết kế tỉ mị mặt, không ai sẽ phải rồi. Nghĩ đến chính mình tấm này cùng vương vũ một mạch kế thừa, chưa từng có bôi lên qua bất kỳ hộ gia mị phẩm mặt, vương lục không thể làm gì khác hơn là nói, ta có thể đem bán điểm thiết kế thành ra tính mỹ. Ngự thú tông bên kia có chính là người hốc, không trải qua điều khắc thiên nhiên giá tính mị muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Diệu nhan chân nhân nói xong, đống nhiên Ánh mắt khóa chặt ở vương lục trong tay son lệ trên. Chờ đã, đem ngươi kiếm vị bên trong kia mời đi ra để ta xem một chút. Vương lục cũng là sững sở, lương thu. Đúng đúng đúng, chính là nàng tiểu cô nương này xem ra là trải qua không ít sự à. Lần trước gặp mặt thời còn chỉ là một khối ngọc thô chưa mài rua, bây giờ nhưng thật sự bắt đầu chán tỏa hào quang. Không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn có loại này tốt nhất mặt hàng, mau mau cống hiến đi ra để ta dạy dỗ một phen. Mẹ kiếp! Ngươi là Mỹ Dung Sư vẫn là tú bà A. Chỉ tiếc Lương Thu vừa hiện thân liền có vẻ khá là không vui. Chủ nhân, Lương Thu chỉ là một giới kiếm linh, chăm chú kiếm đạo, vô ý phân tâm không chuyên tâm, càng không thích vui thích bị người coi như hàng hóa bình thường xem xét. Vương Lục gật gù, đối với Diệu Nhan nói rằng, xem, người trong cuộc là nói như vậy. Diệu Nhan chân nhân nhưng dựng thẳng lên ngón cái, muốn chính là phần này cao quý lãnh diễm khí chất đặc biệt là nắm giữ sự phong độ này người. Lại bị ép buộc tham gia cuộc thì hoa hậu mặc người bình thường thời, loại kia không cam lòng thậm chí khuất đủ, quả thực là Mỹ lệ cực hạn một loại biểu hiện. Ta càng xem càng cảm thấy ngươi vốn là cái thuần túy biến thái. Ai, với các ngươi những này không hiểu Mỹ học người giải thích cũng là tội công. Nói chung giao cho ta là được rồi. Phần này Mỹ lệ bị hiểm ẩn đi, vậy cũng là đối với toàn bộ cửu châu đại lục phạm tội am mà khi sơ đoàn đội thành lập đại hội thời điểm, là ngươi đứng ở trên đài chủ tịch chính một nói. Tràng tỷ đấu này quan hệ Cửu Châu đại lục xuống còn, bất luận người nào, bất kỳ tổ chức đều muốn phục tùng vô điều kiện đại cục. Ta chính là bởi vì câu nói này, Từ Sơn Trang bị các ngươi bắt tráng đinh đến làm mỹ dung sư, lẽ nào sự tình đến ngươi bản thân trên đầu, ngươi trái lại muốn lùi bước? Ta không có cưỡng cầu ngươi biến thân vương lộ lộ đến thiếu nữ tổ, đã rất là thỏa hiệp. Nói thì nói như thế, lương thu nhưng là ta tiên kiếm kiếm linh, mà ta làm võ đấu tổ kim đan cấp chủ lực, có thể không thể không có kiếm linh giúp đỡ này toán lý do gì? Thi đấu lại không phải một hơi nhi đồng thời tiến hành, trước sau tham gia không liền có thể lấy. Đừng quên ta đoàn đội bên trong còn có Quỳnh Hoa đây, nàng không cũng là kim đàn tổ chủ lực. Bị diệu nhan chân nhân nói đến đây cái mức, vương lục cũng là không có chuyện chỉ là xem lương thu vẻ khó khăn, thực sự không muốn ép buộc nàng dự thi. Nhưng một bên khác, muốn nói thông diệu nhan chân nhân cũng xác thực không như vậy dễ dàng. Đúng rồi, không phải vậy như vậy, ta cùng ngươi làm cái trao đổi ta hướng về ngươi để cử một vị tuyệt thế mỹ nữ làm thầy thế đi. Diệu nhan chân nhân nói, ngươi muốn để cử Lưu Ly Tiên, Chu Thi giao cùng Bạch Thơ tuyển sao? Các nàng đã sớm là ta nhìn chúng hậu tuyển nhân, không cần ngươi đến đề cử. Không không không, bảo đảm là ngươi lúc trước chưa bao giờ phát hiện qua thần bí mỹ nữ, chất lượng so với Lương Thu chỉ cao chớ không thấp hơn. bằng ngươi thẩm mỹ năng lực, biết cái gì phân chia cao thấp. ngươi xem trước một chút mà, nếu là không thích hợp liền cường trinh Lương Thu được rồi, đến lúc đó ta không một câu oán hận. Diệu Nhan chân nhân do dự một chút, rốt cục xem ở Vương Lục cái này tổng bày ra người trên mặt, gật gật đầu. Thế là, không lâu sau đó, Vương Lục liền dẫn Diệu Nhan chân nhân đến phòng của mình, vào cửa trước, hắn lớn tiếng nói: "Sư phụ, có người tìm đến ngươi." Trong phòng truyền đến lười biếng âm thanh, "Nếu như là đến đòi trái, ngươi liền giúp ta đánh đuổi đi, ngược lại ngươi hiện ở trong tay thật nhiều công khoản mà. "Không, là Diệu Nhan chân nhân, chọn mỹ tổ người phụ trách." Vương Vũ âm thanh nhất thời thêm ra mấy phần sức sống. Nàng là mang theo các em gái tìm đến ta linh giáo Linh Tê một chỉ sao? Nàng là tìm đến ngươi tham gia cuộc thì hoa hậu. Không có hứng thú. Ngay ở thời trò đối thoại thời điểm, Diệu Nhan chân nhân lông mày đã càng chịu càng chặt, "Vương Lục, ngươi phải cho ta để cử chính là sư phụ ngươi. Đừng đùa loại kia lẫm lẫm liệt liệt không hề hạn cuối nữ nhân có cái gì vẻ đẹp có thể nói." Vương Lục nói rằng, "Cái kia chỉ là bởi vì ngươi không có ý thức được nàng tính năng động chủ quan là cường đại cỡ nào, đừng quên ngươi xem trọng vô tướng công là nàng sáng chế." Mà nàng ở phía trên trình độ so với ta phía sau gấp 10 lần nói chung vương lục quay đầu, nói rằng, Sư phụ à, nếu như có thể chúng cử cái này đoàn đội, các loại kỳ chân dị bảo là vô hạn lượng cung cấp. Còn nếu như có thể trở thành đoàn đội chủ lực, chỉ bằng vào nhân khí liền có thể nắm giữ ước vạn dòng dõi, đến thời điểm tùy tiện bản sao tự chuyện, xuất bản cái tả chân tập cái kia linh thạch đã nghị trưởng giang đại hạ như thế quần quần không giữ ta. Biết rồi, vào đi. Vương lục thế là đẩy cửa mà vào. Mới vào cửa, hắn liền luyện như hoa đá, không núp nhích. Trong phòng ngủ, một vị trắng thuần khinh sam, tóc dài như thác nước tuyệt thế mỹ nữ chính người biếng nghiêng người dựa vào ở trước cửa sổ, hoàn mỹ dung tư, xinh đẹp đường cong, thể hiện ra một loại trước nay chưa từng có chấn động. Nếu như nói, phía trên thế giới này có tình cảnh gì là hoàn mỹ, như vậy nhất định chính là trước mắt tình cảnh này. Mà ngay ở vương lục vì tình cảnh này rung động thật sâu thời điểm, cô gái mặc áo trắng yêu kiều cười khẽ, từ bên cửa sổ đứng lên. Đối với vương lục phía sau, tương tự khiếp sợ vạn phần rượu nhan chân nhân vươn tay ra. Xin chào, ta là mộ dung băng ly dạ mị hoàng nhan Diên múa. Giấc mộng của ta là trở thành cựu châu đại lục đệ nhất thần tượng. Hy vọng sau đó chúng ta có thể đồng thời nỗ lực. Chương 600, ngào y dị hoàn cơ hàng ngày. Từ trong phòng đi lúc đi ra, vương lục cảm giác mình toàn bộ náo nhân cũng bắt đầu đau. Sớm biết sự tình sẽ phát triển đến nước này, còn không bằng lúc trước đối mặt cái kia sớm tạ bắt quái vị nhưng bất động. Thỏa thích hưởng thụ tốc độ kia cùng cảm xúc mánh liệt. Hốn hồ dù sao bắt quái chỉ là bắt quái, phàm là năng động điểm đầu góc người đều phải biết đó chỉ là hiểu lầm. Đường đường vô tướng chân nhân, da dày thịt béo địa đáng sợ, độ nhạy cảm nào có như vậy thấp cho tới liền đầu góc đều chẳng muốn động người, vương lục cũng không cần đi để ý tới. Ngược lại thanh danh của hắn xưa nay cũng không được tốt lắm, từ nhỏ lấy thông minh nghiền ép lưu ly li tiên sau khi, hắn liền bị một đám hộ hoa hình người dung thành thế gian hèn hạ nhất vô liêm sỉ tà môn ma đạo. Mà qua nhiều năm như thế, nương theo một lần lại một lần giàu có tranh luận thắng lợi, đối với hắn đánh giá cũng là hai cực phân hóa. Vì lẽ đó vương lục chân tâm không lo chính mình không có kẻ thù, chu thi giao hiệu lầm coi như truyền bá ra. Cũng nhiều nhất là để hắn hoa chút công phu, mời mời chuyên nghiệp tố côn môn đem những lời đồn kia truyền bá giả bẩm báo táng ra bại sản. Đáng tiếc là nhất thời dao động, để hắn lựa chọn một cái nhìn như đường tắt, kỳ thực dẫn tới địa ngục con đường. Vừa mới, ngay ở trong phòng của mình Thiếu nữ Mộ Dung Băng, Ly Dạ Mị, Hoàng Nhan Diên, mối Nhi cùng Diệu Nhan Chân Nhân lập xuống cảm hóa Nhật Nguyệt Tước Định, muốn thành lập một nhánh thịnh hành cửu Châu Đại Lục thần tượng tổ hợp, để thiên hạ nam nam nữ nữ đều thành vì các nàng tù binh. Diệu Nhan Chân Nhân vốn là đối với hư danh cũng không để ý, nàng một lòng chỉ theo đuổi tự mình mỹ học thực hiện, thế nhưng ở trong phòng cùng Mộ Dung Băng, Ly Dạ Mị, Hoàng Nhan Diên, mối Nhi một phen thành thật với nhau nói chuyện sau, bị người sau lý tưởng cảm động, trở thành đoàn đội trọng yếu một thành viên. Chỉ cần nghĩ tới tương lai không xa, Thiên hạ các tu sĩ cầm trong tay ánh huỳnh quang động, hô lớn muối nhi vạn tuế tình cảnh, Vương Lục liền cảm giác mình nhất định sẽ trở thành Cửu Châu đại lục tội nhân. Nhất thời thắc nghiệm, để hắn mở ra một tấm khủng bố cửa lớn. Chờ hắn muốn đóng cửa lớn thời điểm, cũng đã không có chỗ xuống tay. Không, chờ chút, sự tình còn chưa tới lúc tuyệt vọng, nếu là thật có tìm một ngày, mộ dung băng ly dạ mị hoàng nhan duyên muối nhi thần tượng tổ hợp trở nên không người nào có thể chế, như vậy chỉ cần phát huy chính mình ở vạn tiên minh sức ảnh hưởng. Yêu cầu ban ngành liên quan dưới phát thông báo, phong giết việc xấu nghệ nhân là tốt rồi. Ai, bất quá ở trước đó, cũng chỉ có thể xin cửu châu đại lục người chính mình nhiều trân trọng. Ta hiện tại ngày gì hoàn cơ, đã không có thời gian cùng tinh lực dây dưa ở những chi tiết này lên. Tuy rằng lý do này rất có chôn tránh hiện thực hiểm nghi, nhưng bây giờ đặt ở vương lục trên người trọng trách xác thực phi thường trầm trọng. Làm lần này thi đấu tổng bày ra, cần hắn đến hao tốn sức lực suy tính định đoạt sự tình trồng chất như núi mà hắn đồng thời còn là kim đang cấp võ đấu tổ, văn đấu tổ bên trong chủ lực thành viên, một người liền tham gia vượt qua 50 hạng thi đấu, hơn nữa ở trong đó hơn nửa hạng mục bên trong có tương đương ưu thế. Vừa phải hao phí thời gian luyện tập thi đấu hạng mục, lại muốn đứng ở càng cao hơn góc độ thống lĩnh toàn cục, Vương Lục quả thực bận biểu đến bay lên, vạn hạnh là hiện nay chiếm dụng hắn luyện tập thời gian nhiều nhất công kích tổ tập huấn. bồi Luyện Mộ dung băng ly dạ mị hoàng nhan diên nhi bỏ xuống người người rước ao bắt sắt, dứt khoát lựa chọn theo đuổi lý tưởng. Dẫn đến công kích tổ huấn luyện tạm thời bại liệt, cho Vương Lục lưu lại mấy ngày thở dốc thời gian. Vì lẽ đó Vương Lục trong trăm công ngàn việc liền có tinh lực đi quan tâm một ít nhỏ bé việc. Vương Lục Hinh, đây là người muốn bảng. Bị Vương Lục cải làm văn phòng trong phòng ngủ, vạn pháp tiên môn đệ tử nội môn Hải Vân Phàm đem một tấm bảng đưa cho Vương Lục, mặt trên ghi chép Vương Lục muốn tin tức. Vị này xuất thân Vương Tộc Quý Công Tử bây giờ tu tiền đã có hơn 20 năm, tu vi ở trong đệ tử nội môn đã là hàng đầu cấp số chỉ có điều so sánh lẫn nhau tu vi, cái kia kín đáo tư duy, nghiêm ngặt chấp hành lực, mạnh mẽ bao dung lực càng quý giá. Hải vân phạm bởi vậy may mắn gia nhập hội nghị tổ, trở thành vương lục chuyên môn thư ký. Mà đối với vị này thư ký, vương lục đánh giá là phi thường tích cực, đặc biệt là nhìn thấy trong tay phần này tĩnh tâm biên chế, liền ngay cả sắp chữ cùng chữ viết đều hoàn mỹ không một tỷ vết báo biểu, liền càng làm cho người không thể không vì đó cảm thán. Tiểu hải a, ngoại trừ giới tính ở ngoài. Ngươi quả thực chính là hoàn mỹ thư ký ứng cử viên." Hải Vân Phàm cười khổ nói, "Vương huynh, ngươi bây giờ nói chuyện ngự khí cùng thê tử ta càng ngày càng giống." Vương Lục lúc đó liền sửng sốt. "Ngươi này xem như là đang đùa giỡn ta vẫn là ở làm biến thái biểu lộ? Xin lỗi nói lỡ, chỉ là vừa nãy thực sự biểu lộ cảm xúc, không kìm lòng được. Ta lúc trước cho ngươi viết thư thời điểm cũng nhắc qua đi, xin tươi nàng mấy năm gần đây bởi vì tu vi bình cảnh, sư phụ muốn nàng rộng khắp xem qua tri thức, mở rộng tích lũy." Cho nên nàng liền bắt đầu mê mội các loại tiểu thuyết, đặc biệt là hám sâu đam mỹ địa ngục không thể tự kiềm chế. Quãng thời gian trước ta, ta cùng với nàng thử nghiệm song tu đến đột phá bình cảnh thời, nàng đông nhiên cảm khái nói, nàng nếu như người đàn ông, ta cùng với nàng chính là 10 phân vẹn 11 đôi. Vương lục dùng trong kim đan 5 phần 10 trở lên sức mạnh, mới nhịn xuống không có cười ra tiếng, chỉ là mở miệng tiếng nói vẫn là thoáng vặn béo điểm, nếu như nếu cần, ta có thể giúp ngươi liên hệ Diệu nhan chân nhân. Nàng thật giống đối với phương diện này rất chuyên nghiệp. Hải vân phàm thở dài nói, ta xem như là rõ ràng lúc trước vương huynh người cho ta hôn lễ thơ chúc mừng trên nói vây thành là cái tư vị gì. Ha ha, tiểu hải ngươi loại tư tưởng này vô cùng nguy hiểm, điển hình quá chấn điểm báo áp vì lẽ đó có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giới thiệu mấy cái tiểu tam đến quen biết một chút. Vương lục một bên chơi bùa, một bên lại túi đầu chăm chú xem ra trong tay báo biểu, không lâu lắm liền thở dài nói. Cái này la tiêu cũng thật là một nhân tại a. Tham gia hạng mục 13 cái, trong đó thêm quyền cấp bậc ở hạng 2 trở lên trọng điểm hạng mục 5 cái, đều có thượng giai biểu hiện. Chuyện này quả thật sắp đuổi tới ta. Đuổi tới ngươi. Ngươi số liệu chí ít là hắn gấp 3 trở lên, căn bản không ở một cái lượng cấp trên a hơn nữa kim đan cấp tu sĩ bên trong, so với La Tiêu biểu hiện người càng tốt hơn cũng không ngừng một hai, Thơ Ngũ Tuyệt thủ tịch đệ tử cơ bản đều cao hơn hắn. Vì lẽ đó, ngươi vì sao một mực đối với hắn như vậy quan tâm? Vương Lục nói rằng, trực giác nói cho ta Cái tên này không phải thứ tốt, thật không. Nhưng là hắn phong bình coi như không tệ à? Nếu như ngươi muốn hết sức nhằm vào hắn, chỉ sợ sẽ có không nhỏ áp lực. Hải Vân phàm nói, mơ hồ nhắc nhở. Vương Lục nhíu nhíu mày, sẽ có áp lực. Vậy thì càng phải thử một chút. Như vậy, tiểu hải ngươi giúp ta cái nghị cái văn, hơi hơi cho hắn tìm điểm phiền phức, tỉ như tăng mạnh đối với tu sĩ quần áo kiểu tóc quản lý, cấm chỉ một số rõ ràng đổi phong bại tục trang phục tỉ như hắc y phối đầu chọc loại này rất dễ dàng khiến người ta nhớ tới đen dài trực trang phục. Hải Vân Phàm cười cận, im lặng không lên tiếng địa chắp tay cáo tử, chỉ chốc lát sau, lại nâng một con quyển sách trở về, phát thảo liên quan với tăng mạnh quần áo kiểu tóc quản lý thông báo đã viết xong. Vương Lục thẩm duyệt một lần, phát hiện Tiểu Hải không hổ là ngoại trừ giới tính ở ngoài 10 phân vẹn 10 thư ký, rất tốt mà nắm đến lãnh đạo ý đồ, thông báo văn tự bên trong lấy đường hoàng lý do, chuyên môn vì la tiêu phát ra một đôi tiểu Hải. Tiếp đó liền muốn nhìn một chút lần này sẽ có người vì La Tiêu đến cho ta áp lực Vương Lục chờ mong đáp án rất nhanh sẽ công bố không có bất kỳ người nào đến cho Vương Lục áp lực bởi vì La Tiêu bản thân phi thường thuận theo địa dựa theo thông báo yêu cầu thay đổi chính mình mặc Hoa nghiêm tông trí bảo hắc áo cả sa bị hắn không chậm trễ chút nào đổi đi lấy hưởng ứng thông báo yêu cầu đương nhiên cũng xác thực có không ít người nhìn ra Vương Lục thông báo là ở hết sức nhầm vào khá là La Tiêu bên vực kẻ yếu nhưng bọn họ đều không ngoại lệ bị La Tiêu khuyên hạ xuống La Tiêu nói, thời khắc mấu chốt, đại cục làm trọng. Thế là ta cái này tổng bày ra liền thành không nhìn được đại cục tiểu nhân hèn hạ. Này La Tiêu quả nhiên khéo đưa đẩy, bất quá điều này cũng không ngoài dự đoán. Tiểu Hải A, những lao giả kia môn là cái gì thuyết pháp? Hải Vân Phàm nói rằng, không có bất kỳ thuyết pháp, coi như ta nói bóng gió đi hỏi, được trả lời chắc chắn cũng là ba phải cái nào cũng được. Xách, xem ra bọn họ vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm ta A. Hải Vân Phàm hỏi, Vương Huynh cảm thấy. Bọn họ nhìn thấy cái này thông báo sau, nên phải phối hợp ngươi đồng thời làm khó dễ la tiêu mới đúng. Nếu như thật sự tin ta, liền phải biết ta không có đạo lý không hiểu ra sao đi tìm một người đầu trọc phiền phức, ta với hắn tố không quen biết, không thủ không đoán, ta là có bao nhiêu bệnh mới sẽ đi làm khó dễ hắn. Ta liên kết qua hoán ngự thú tông đều có thể bình đẳng đối xử, chẳng lẽ còn sẽ không tha cho một cái hoa nghiêm tông sao. Hải Vân Phạm nói rằng, Vương Huynh nói tới cũng có đạo lý. Nhưng cũng không phải hết thể người đều hiểu nỗi khổ tâm của ngươi. Vương Lục cười gần hai tiếng, ngón tay ở trên mặt bàn gõ một trận, thở phào nhẹ nhõm, liền đem việc này ném ra sau đầu. Không biết liền không biết đi, chẳng qua làm một cái cô độc Mỹ nam tử. Này thi đấu lại không phải ta một chuyện cá nhân, bọn họ đồng ý tin tưởng là tiêu, vậy sau này có vấn đề gì cũng làm cho chính bọn hắn đi giải quyết đi. Phía ta bên này cần phải xử lý vấn đề còn nhiều lắm đấy. Vương Lục nói, lại cầm lấy mới nhất mỗi ngày báo cáo. Này bách Khô Môn lui ra thi đấu lại là xảy ra chuyện gì? Bọn họ là độc dược hạng mục bên trong chủ lực môn phái a, danh sách đều định ra đến muốn bắt đầu toàn lực tập huấn cổn nhưng cho ta làm lùi tái, bọn họ không muốn ở Vạn Tiên Minh lan lộn. Hải Vân Phàm cười khổ nói, Vương huynh có chỗ không biết, bách Khô Môn lùi tái là bởi vì vì chủ lực của bọn họ tất cả đều kịch độc phát tác, trọng thương sắp chết. Bọn họ không phải chơi độc người trong nghề sao? Đúng đấy, nhưng lần này chơi thoát ra độc dược tổ bên trong tinh anh tập hợp. Bọn họ vì có thể bộc lộ tài năng, quá độ phát huy tính năng động chủ quan, hoàn toàn không tôn trọng khách quan quy luật, không tiếc lấy thân mạo hiểm đến khai phá mới độc dược, kết quả độc dược không có mở phát ra, chủ lực đoàn đội tất cả đều ném vào rồi. Vương Lục tức giận đánh bàn, đám này đậu so với là làm sao hỗn tiến vào? Ta không phải nhiều lần cường điệu qua muốn đối với chúng cử thành viên tiến hành thông minh kiểm tra sao thông minh không đủ chỉ có thể làm, tuyệt không có thể xếp vào chính chọn danh sách. Hải Vân Phàm nói rằng, Cái kia điều quy định bị các trưởng lão phủ rơi mất à, dù sao ngươi chỉ là bày ra người, không phải người phụ trách à. Xách, đám này ngu dân, thịnh cho ta cản trở. Hiện tại vít đi bách khô môn, vội vàng trong lúc đó lại đi đâu mà tìm am hiểu độc dược khai phá môn phái. Hải Vân Phạm tràn đầy đồng cảm, bách khô môn ở ngay tại chỗ lấy tài liệu tiến hành độc dược khai phá đổi mới trên sắc thực có độc đáo bí mật. Điểm này liền coi như chúng ta vạn pháp tiên môn cũng mặc cảm không bằng, trong thời gian ngắn sắc thực không dễ tìm thay thế phẩm Những kia tà đạo trong môn phái có lẽ có tự tiện đạo này, nhưng là phải liên lạc câu thông, lại không biết muốn làm tới khi nào. Khai phá đổi mới a, cũng đúng. Bách khô môn tham dự phân hạng mục cũng không chú trọng độc dược độc tính cùng lực sát thương, mà ở chỗ nội dung cùng hình thức đổi mới. Lời nói như vậy. Đúng rồi, ta có biện pháp. Vương Lục vừa vỗ bàn tay một cái, nói với Hải Vân Phạm, Tiểu Hải, giúp ta viết cái thư mời cho Linh Kiếm Phái phiêu miêu phòng. Ân đúng, chính là ta môn phái. Nhưng đừng bằng vào ta danh nghĩa, dùng tổ hủy hội danh nghĩa đến viết. Liên nói, thành yêu một đời đầu bếp nổi danh A.I.A. trước tới tham gia dị vực phong tình Mỹ thực khai phá. Mỹ thực khai phá. Hừng, Liên nói xin nàng tận lực hiện ra cố thổ phong tình, cũng kết hợp cửu châu đặc sắc tiến hành đổi mới. Sau đó đem hết thảy thành phẩm đóng gói biêu ký cho độc dự tổ, sẽ có kinh hỉ Chương 601, Yêu liệu Lý An thoải mái. Vương Lục làm hoạt động tổng bày ra sinh hoạt bận rộn mà phong phú. Mỗi ngày non nửa thời gian ở Quân Hoàng Sơn mỗi cái sân huấn luyện bên trong đổ mồ hôi như mưa, non nửa thời gian vùi đầu công văn, đồng thời còn muốn tỉnh cờ đứng ra phối hợp khắp nơi quan hệ, cùng với ứng phó dần dần hiện quật khởi tư thế độ học thần tượng, mộ dung băng ly dạ mị hoàng nhan duyên mối nhi gặp phải phiền phức. Trận này cùng địa tiên khai chiến thi đấu lại như là một đài khổng lồ cơ khí, theo thời gian chuyển rời, hết thảy đều bắt đầu đi vào quỹ đạo, đều đâu vào đấy địa vận hành lên. Nó mỗi ngày đều muốn nuốt lấy khó có thể tính toán tài nguyên. Vạn tiên Minh vì trận này thi đấu tập trung vào nhân lực vật lực, thậm chí đủ để chế tạo ra thịnh kinh tiên môn đã từng làm khái niệm tuyên truyền qua, có thể ở thời đại mạt pháp bên trong đẩy lên một chốn cực lạc cứu thế thuyền cứu nạn. Ngắn ngắn thời gian một tháng, Vạn tiên Minh đã bị trận này thi đấu hoàn toàn động viên lên, bạo phát kinh người lực liên kết cùng hành động lực, môn phái cùng giữa các môn phái giới hạn không ngừng làm nhạn, thậm chí ngay cả chính đạo cùng tà đạo trong lúc đó liên hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ. Tất cả những thứ này. Không không quy công ở vương lục ban đầu cái kia phần bày ra án. Cùng điệu tiên giao đấu phương án bên trong, vương lục cực lực tăng thêm đoàn đội khái niệm. Dù cho là một mình đấu hạng mục, đều muốn lấy nhiều người tham dự, ngũ cục 3 tháng phương thức phân ra tháng bại. Vì lẽ đó vạn tiên minh đang tiến hành chủ bị thời, bất kỳ bộ môn nào đều muốn bị ra một cái khổng lồ đoàn đội. Cân nhắc đến chính chọn thay thế bổ sung các loại, chờ nhân tố, cuối cùng chân chính tham dự trong đó tu sĩ số lượng là 2.000 người nhiều gấp mấy lần Mà phục vụ ở này chi đoàn đội nhân viên thì càng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Ở chân thành đoàn kết bên dưới, tất cả ngăn cách cùng hiểu lầm cũng bắt đầu dần dần tiêu tan. Ngăn ngắn hơn một tháng bên trong, vạn tiên minh hiện ra một phái trước nay chưa từng có hòa bình phồn vinh cảnh tượng. Vì lẽ đó thậm chí có người nói, dù cho lần này thi đấu kết quả là trở lên cổ địa tiên thắng lợi cao chung, chỉ bằng vào phần này lực liên kết, vạn tiên minh cũng không thể thòi. Bất quá, phấn đấu ở tổ ủy hội tuyến đầu tiên đám người. Hiển nhiên không thể đem mục tiêu giả thiết như thế thấp, vì thắng lợi, bọn họ dùng hết khả năng. Thịnh kinh tiên môn linh đan lại đến, trong các ngươi còn có ai có thể tiếp tục tiêu hóa dược lực liền ăn mau đi đi. Ăn xong sau đó liền đi bách luyện lưu đồng gì ga ép luyện hóa dược lực. Tranh thủ ở thi đấu bắt đầu trước, nhiều mấy người đạt đến kim đan đỉnh phong. Một gian đóng kín phòng luyện công bên trong, trưởng lao dáng dấp tu sĩ đầy cõi lòng mỏi mệnh chuyển tới một con to lớn dương sắc tử, trong dương chứa đựng đủ mọi màu sắc bình xứ. Mà ở trước mặt trưởng lão chính là một loạt ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn kim đan cấp các tu sĩ, trong đó phần lớn là trên kim đan phẩm, số ít cũng có kim đan trung phẩm, chỉ là đều không ngoại lệ, những người này tu vi ở bằng tốc độ kinh người tiến bộ, hầu như mỗi một lần hô hấp đều sẽ để bọn họ kim đan trở nên càng cô động, ngọc phủ càng vững chắc. Bọn họ vị trí phòng luyện công, vị trí côn lôn tiên sơn, thái cổ địa mạch chi chết, thiên địa linh khí nồng nặc giống như thật, tới gần trong địa mạch tâm thậm chí sẽ tuôn ra chất lượng gần như tiên linh chi khí năng lượng là hoàn toàn xứng đáng thánh địa tu hành. Bây giờ, chỗ này thánh địa bị Côn Lôn Tiên Sơn mở ra cho tổ hủy hội, do một đám tư chất tuyệt hảo, người mang tuyệt kỹ, nhưng đáng tiếc cảnh giới còn chưa chăn viên mãn cảnh giới các tu sĩ tiến hành lúc trước nỗ lực, mục đích là trong vòng 2 tháng đạt đến bản thân cảnh giới đại viên mãn. Từ cảnh giới kim đan bắt đầu, mỗi một cái cấp bậc lên cấp đối với tu sĩ mà nói đều là một lần hoàn toàn mới điêu luyện, trên đời phần lớn kim đan chân nhân, chúng suốt đời cũng vô vọng đột phá tới nguyên anh. Mấy trăm năm khổ tu kết quả cũng chỉ là đem Kim Đan chui luyện càng cô đọng. Dù cho là những kia tư chất hơn người, muốn lên cấp một cảnh giới cũng phải mấy năm khổ công. Từ thời đại mạt Pháp sau đó, có thể ở trong vòng 20 năm đi xong Kim Đan đến Nguyên Anh đoạn đường này, cũng đã xem như là ghê gớm nhân vật thiên tài. Như vương lục như vậy ngăn ngắn thời gian mấy năm, liền từ Kim Đan hạ phẩm một đường hát vang tiến mạnh đến Kim Đan Đình Phong, vậy căn bản là không thể phục chế kỳ tích. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến Kim Đan Đình Phong Chỉ dựa vào thái cổ địa mạch sức mạnh cũng không đủ, cần phải mượn đan dược ngoại hạng vật lực lượng, dù vậy, tổ này 30 người bên trong cuối cùng có thể đạt đến kim đan cảnh giới đỉnh cao, cũng tối hơn. Mà nay một nửa người thành công bên trong, lại có thêm một nửa cần trải qua một phen tác dụng phụ dần vật, tu tiên thỉnh cầu đạo vốn là làm việc nghịch thiên, đốt cháy giai đoạn càng là đại nghịch bất đạo. Cũng không đủ tốt tư chất gân cốt, căn bản cũng không chịu được trong thời gian ngắn tu vi tăng nhanh như gió. Thế nhưng, vì hơn một tháng sau thi đấu, Lúc này ai cũng không lo được nhiều như vậy, trải qua thời gian 2 tháng, vạn tiên minh dần dần cảm hóa lên một loại tên là cuồng nhiệt tâm tình. Ha, không nghĩ tới chúng ta loại này xuất thân bên trong môn phái nhỏ tu sĩ, càng cũng có thể hưởng thụ đến thượng phẩm đại phái thiên tài tình anh đãi ngộ. Thái cổ điệu mạch, thịnh kinh tiên đan, đã từng thứ luôn mơ tưởng bây giờ được một cách dễ dàng. Cũng không biết ta có phải là muốn cảm tạo những kia thượng cổ địa tiên. phong luyện công bên trong, một vị vừa tiêu hóa qua thịnh kinh tiên đan. Thất khiếu còn đang chậm chậm chạy máu tu sĩ, mang theo cười tươi như hoa đứng thẳng người lên, tứ chi triển khai phát sinh liên tiếp xương cốt nổ đùng. Thực sự là thoải mái a địa tiên vạn tuế ha ha ha. Cái lộn cộng thêm đại nghịch bất đạo lên tiếng, nhất thời đổi lấy chu vi rất nhiều người phản cảm ánh mắt. Tu sĩ nhún nhún bay, ta biết các ngươi chán ghét ta. Hết cách rồi, các ngươi những này thượng phẩm đại phái đệ tử, lĩnh hội không tới chúng ta những này tầng dưới chót gian nan. Ở ta môn phái kia Vì vừa nãy như vậy một bình tiên đan, coi như anh em ruột cũng có thể trở mặt thành thủ. Cùng ta thanh mai chúc mã sư muội vì nửa bình tiên đan liền dứt khoát tập trung vào người khác ôm ấp. Ai, năm đó vì như vậy một bình tiên đan, để ta bán thận đều tình nguyện, bây giờ nhưng mỗi ngày đều có thể dùng một trình bình, hơn nữa còn có lưu đồng giúp ta tiêu hóa, đây chính là nằm mơ cũng không dám môn a Nghe vị này đến từ môn phái nhỏ tu sĩ khinh tình nói hết, chư vị ở đây các thiên tài đều cảm thấy có chút nói không ra lời. Nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Thời cổ hậu thánh nhân nói, hướng nghe đạo tịch chết có thể rồi, ta hiện tại cảm giác chính là hướng hập dược, tịch chết có thể rồi, bất quá yên tâm ta sẽ không như vậy dễ dàng liền đi chết rồi. Ta tuy rằng xuất thân thấp hèn, chí ít biết ăn lộc vua chung quân việc đạo lý. Vạn Tiên Minh cho ta nhiều như vậy chỗ tốt, ta coi như liệu chết không có chỗ chôn, cũng phải trong trận đấu chiến thắng những kia thượng cổ địa tiên, chí ít chắc chắn sẽ không cho các ngươi cản trở. Ha ha. Người kia mới vừa nói xong, sau lưng liền vang lên một cái thanh âm xa lạ. Lục truyền, không ai muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ngược lại, ngươi phải cố gắng sống sót, sống đến ngươi thành tựu nguyên anh, hóa thần một ngày kia. Đàn tiên thi đấu cũng không phải thế giới tận thế, vẹn vẹn là một hồi càng to lớn hơn chiến tranh bắt đầu. Đang khi nói chuyện, một vị trên người mặc hồng bạch trường bảo người trẻ tuổi đi vào nhà đến, đầu tiên là hướng về cửa vị kia tuổi già tu sĩ gật đầu ra hiệu, sau đó đi tới hỏng thuốc phía trước đưa tay vê lại một con bình sứ, đổ ra hai hạt viên thuốc nuốt vào trong bụng, sau đó gật gù, cũng còn tốt, tuy rằng tinh giản chế thuốc công tự, dược lực vẫn còn hợp lệ trong phạm vi, thỉnh kinh người thật không có trên phố đồn đại như vậy không tử tế. Được rồi, các ngươi nhiều hơn giàu, ta liền không nhiều quấy rối. Nói xong, người trẻ tuổi xoay người liền đi. Lục truyền hơi kinh ngạc mà nhìn bóng lưng của hắn, cái tên này là ai vậy, lại nhận thức ta, là tổ hủy hội tới chỗ này tuần tra sao? Đến liền cùng chân quân như thế. Ta nhìn hắn cũng chính là cái kim đan đỉnh phong chứ. Chu vi một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh. Lục truyền, đầu óc ngươi không có xấu chứ. Liên vương lục cũng không nhận ra. Coi như là địa phương nhỏ đến, cũng không thể như thế vô chi chứ. Lục truyền trái lại không hiểu ra sao, ta tất yếu nhận thức vương lục sao. Lại không phải cái gì hợp thể chân quân. Vạn tiên minh kim đan nhiều như vậy, ta làm sao có khả năng mỗi một cái đều biết. Ta ký danh mọi người là từ hóa thần trở lên mới bắt đầu ký. Đối với loại này môn phái nhỏ phương châm giáo dục, ở đây Kim Đan môn cảm giác sâu sắc không nói gì. Cửa vị lao giả kia thở dài nói, ngươi coi như khắp thiên hạ Kim Đan cũng không nhận ra, cũng nhất định phải biết hắn. Hắn bây giờ nhưng là đàn tiên thi đấu tổ hủy hội ủy viên thường vụ, chỉnh thứ hoạt động tổng bày ra, ngươi nói mình có cần thiết hay không biết hắn. Lục chuyên sợ hết hồn, ủy viên thường vụ. Không phải nói ít nhất cũng phải có hóa thần đỉnh phong tu vi mới có thể coi như hắn là con trai của hà đồ chân quân, cũng không thể như thế ngoại lệ chứ. Hơn nữa tổng bày ra là xảy ra chuyện gì. Nhiều như vậy tiền bối trưởng lão, lại làm cho hắn đến bày ra hoạt động. Ai, hắn sự, giam ba câu có thể nói không rõ ràng, ngươi nếu là thật sự muốn biết, gần nhất ngược lại có người đang bán hắn nhân vật truyện ký. Nhân vật truyện ký. Hắn mới bao lớn A, lại cũng đã bắt đầu ra thư lập truyền, Bán đến phi thường hòa A. Người tác giả kia cũng không biết là thần thánh phương nào, đem vương lục hàng ngày sinh hoạt thường ngày chi tiết nhỏ đều viết đến cẩn thận nhập vi. Coi như biết rõ trong đó rất khả năng là tác giả Bỗng dưng biểu đặt, nhưng xem ra vẫn là dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, A mấy ngày trước ta xem liền côn lôn tiên sơn trên hợp thể chân quân đều nâng quyển sách kia ở xem đây. Lục truyền trận mắt mắt mộm, có như vậy thần sao? Không tin chính mình đi huyền thiên quán mua, tên sách là Chữa trị thế giới truyền kỳ đại mạo hiểm, tác giả là ta yêu đại sư huynh minh rõ ràng. Ai, đi tới chỗ nào cũng giống như là quý hiếm động vật như thế bị người vây xem, đây chính là thân làm thần tượng buồn phiền sao. Đang khảo sát qua phòng luyện công tình hôm sau, vương lục thông qua mắc ở thơ ngũ tuyệt môn phái truyền tống trận trở về quân Hoàng Sơn, ven đường thì lại cùng thư ký của chính mình hải vân phàm đoán dẫn tình trạng gần đây. Ta ngược lại là cảm thấy, người không ngại hướng về mộ dung băng ly dạ mị hoàng nhan riêng mối nhi học tập, thỏa thích hưởng thụ thân làm thần tượng vui vẻ. Khỏi nói tên kia vị đau. Hải Vân phàm đẩy một cái trên mũi kính mắt, vị đau đại khái là bởi vì ngươi vừa ăn cụ có dị vực đặc sắc phong tình mỹ thực, nói đến ta thực sự là càng ngày càng khâm phục ngươi. Đạo kia trí tôn ngắm nhìn bầu trời, ngươi là làm sao ăn đi đây? Còn có thể làm sao ăn? Bị Aia dùng loại kia ánh mắt mong chờ nhìn, ngươi có thể phun ra hay sao? Ai, thực sự là mua dây buộc mình a, thuận tiện giúp ta thông báo một hồi độc dược tổ, liền nói mới độc dược tương đương, kim đan cấp vô tướng kiếm cốt đều sắp không chịu được nữa. Ta lúc đó đã đem ngươi trong nháy mắt đó thống khổ vẻ mặt ghi chép xuống, phát cho bọn họ, bên kia rất là vui mừng khôn xiết đây. Ở đến tốt tiểu hải, không hổ là thư ký của ta. Hai người vừa nói, một bên đã xuyên qua truyền tống trận, trở lại quân Hoàng Sơn, Vương Lục tập huấn cổn sân bãi, cũng là làm công nơi. Bất quá mới vừa rơi xuống đất, Hải Vân phàm liền hơi kinh ngạc địa ngẩng đầu lên, thật giống có khách đến bái phỏng. Vương Lục đồng dạng ngẩng đầu lên, sau đó cực kỳ kinh ngạc nhìn cái kia tuổi già bóng người. Trưởng môn sư bá, ngài làm sao đến rồi? Chương 602, người là tốt nhất. Đây là Vương Lục từ cái kia chẳng từ ta thức tỉnh xuyên qua ảo mộng sau khi, lần thứ nhất nhìn thấy Phong Ngâm chân nhân. Khoảng cách lần trước gặp mặt, thực sự là trải qua thật nhiều thật nhiều. Kết thúc xuyên qua lữ trình sau khi, Vương Lục lúc đó là trở lại Cửu Châu Đại Lục, do vận may run rủi gặp phải Lưu Ly Tiên, mong muốn một đạo đi tới Đàn Tiên mộ, sau đó bởi vì trên người mình kiếm ma dấu ấn bị điệu tiên huyền mặc vừa ý. Kéo vào nàng tiên mộng cảnh giới bên trong, lại trải qua một phen hỏi trời xanh mạo hiểm, mở ra đàn tiên thi đấu mở màn. Trong lúc, tuy rằng vạn tiên minh tổ chức nhiều lần hội nghị, mà vương lục cùng phong Ngâm đều là trong đó hết sức quan trọng một thành viên, nhưng các loại nguyên nhân dưới, trước sau đều không thể trực tiếp gặp mặt. Hai người giao lưu đều là thông qua thư Vắng lai. Lần thứ hai nhìn thấy phong Ngâm chân nhân thời, vương lục trong lòng trở nên hoàng hốt, phản phất lại trở về 150 năm trước. Bây giờ phong Ngâm chân nhân... Lúc đó còn chỉ là cái ngốc tuổi trẻ tiểu quỷ, bởi vì cái kia phần mãnh liệt ý thức trách nhiệm cùng tính dai mà bị chính mình vừa ý, làm hoàng kim một đời bên trong trụ cột tài năng cường điệu vun bón. Bây giờ, tiểu quỷ đầu đã trưởng thành khuôn mặt đáng ghét lão quỷ, cái kia non nớt miêu nhà, cũng thực sự trở thành che chở linh kiếm phái đại thụ che trời. Không khó tưởng tượng phong ngâm bản thân ở trong đó đến tột cùng trả giá bao nhiêu. Hắn lúc trước kế thừa nhiều vị hoàng kim một đời di sản, tư chất cùng ngộ tính đều là đương đại đứng đầu nhất. Nhưng hơn 100 năm thời gian liền từ kim đan thăng cấp đến hóa thần đỉnh phong, hơn nữa là có thể so với chân quân hóa thần đỉnh phong, hắn tuyệt không là đi bình thường con đường. Từ cái kia mặt mũi già nùa thân hình trên cũng có thể thấy được chút ít, từ kim đan bắt đầu, tu sĩ tuổi thọ ngay ở 500 năm trở lên, mà tới hóa thần cảnh giới sau đó, tuổi thọ có thể ở ngàn ngũ số lượng. Dựa theo tiêu chuẩn này đến xem, phong âm kỳ thực còn rất trẻ, tuyệt không nên có vẻ như vậy già nùa. Rõ ràng. Đây chính là hắn 150 năm qua trả giá một trong. Nghĩ tới những thứ này, Vương Lục trong lòng phức tạp khó có thể dùng lời diễn tả được, Âu Dương Thương, Vương Lục, hai cái thân phận không ngừng đan xen lấp lẻ. Như vậy, Vương Huynh ta vừa vẫn có một số việc phải xử lý, trước tiên thất cùng với. Nhìn ra Vương Lục tinh thần có chút hoàng hốt, suy nghĩ thêm đến phong ngâm chân nhân chuyến này biết điều đến đây, hơn phân nửa là có bên trong môn phái bộ sự vụ muốn thương lượng với hắn, Hải Vân Phạm Phi thường cơ linh địa lựa chọn đúng lúc rời đi. Hải Vân Phạm vừa đi, Vương Lục cũng khôi phục lý trí, treo lên một tấm nhiệt tình khuôn mặt tươi cười. Trường môn sư bá mau mời vào nhà đến, sau đó chờ ta cho ngài dâng trà. Nói, hắn tiến lên vài bước, đẩy ra chính mình cửa phòng, đem Phong Ngâm đón vào trong môn phái, cũng rất nhanh sẽ đem mấy cái trung phẩm môn phái trưởng môn đưa tới thượng hạng linh trà phao cho Phong Ngâm. Phong Ngâm tiếp nhận nước trà, nhấp một miếng, thở dài nói, thực sự là trà ngon, trà hương lâu chủ nhân đưa tới, xem ra bọn họ đúng là không có thổi so với sắp thực đưa đến đúng lúc đồ vật. Phong Ngâm đặt chén trà xuống, cười cợt nói rằng, "Không sai à, liền trà Hương lâu chủ nhân đều phải cho ngươi tặng lễ a." Vương Lục nói rằng, "Có việc cầu người cũng không thể tay không mà, trà Hương lâu dự định độc chiếm đàn tiên thi đấu lá trà cung cấp, cho tổ ủy hội hết thảy cao tầng đều đưa lá trà. Đáng tiếc trưởng môn ngài lúc trước chối từ cái này tổ ủy hội mời, không phải vậy đến lá trà chỉ có so với ta càng nhiều a." Phong Ngâm nói rằng, "Gần nhất khoảng thời gian này, Vạn tiên minh khắp nơi đều ở truyền chuyện của ngươi. Vương Lục hỏi, cái kia bản chữa trị thế giới truyền kỳ đại mạo hiểm bán đến tốt như vậy. Sách Vương Vũ tên kia đúng là kiếm lợi một bút thật tiền nhuận bút. Vừa nói, Vương Lục một bên cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt tay xử lý nổi lên công văn. Ngược lại Phong Ngâm chân nhân cũng không để ý những này lễ nghi phiền phức, mà hắn bên này nhưng là thật sự sắp bận bịu điên rồi. Nhưng mà Vương Lục vốn là dự định phân tâm hai dùng, một bên xử lý công văn vừa cùng Phong Ngâm tán gẫu nhưng vùi đầu công văn, gian phòng nhưng duy trì dài lâu yên tĩnh. Phong âm chân nhân càng là trước sau không nói một lời. Mãi đến tận vương lục xử lý qua trong tay một phần dày nặng công văn, ở trang đầu ký tên chính mình ý kiến, theo bản năng chuẩn bị gọi Hải Vân Phạm giúp mình tuyên bố thời điểm, mới phát hiện trưởng môn sư bá ở trước bàn yên tĩnh nhìn kỹ chính mình, đã đợi chính mình rất lâu. Thì, trưởng môn sư bá lần này tới là có chuyện gì sao? Ai biết phong âm không nói một lời, vẫn là yên tĩnh nhìn kỹ chính mình. Nhưng khá là làm người ta sợ hãi chính là, ánh mắt của hắn tiêu khá rõ ràng là sau lưng tự mình. Trường môn sư bá, ngươi là cần phối mới kính mắt sao? Vương lục thế là ở giòn hướng về bên cạnh san bằng di động một trượng, kết quả phát hiện phong ngâm trưởng môn càng vẫn là vẫn không nhúc nhích nếu không là còn có khinh hoán dài lâu hô hấp, quả thực liền như là người chết. Này chẳng lẽ là luyện công tẩu hỏa nhập mà sao? Vậy không bằng đem sư phụ kêu đến nhân lúc hắn cương trực trộm hắn trưởng môn ấn vàng đi? Bất luận được hay không được ngược lại ta đều có thể xem vừa ra cho hay kết quả là ở Vương Lục chính muốn liên lạc với sư phụ thời điểm đã thấy Phong Ngâm đã đã tỉnh hồi lại đôi môi thở dài một câu thật giống a thật giống Phong Ngâm ý tứ sâu xa địa nhìn kỹ Vương Lục nói rằng ngươi bây giờ càng ngày càng để ta nghĩ tới một vị mất bằng hưu nhiều năm Vương Lục cười hỏi trước tiên nói là nam là nữ đương nhiên là nam nhân Cựu Châu Đại Lục tối nam nhân ưu tú Phong Ngâm nói rằng vốn là ra vị trí này phải làm là thuộc về hắn. Nghe đến đó, Vương Lục liền thả hạ thủ bên trong công văn cùng bút lông, bởi vì phong Ngâm chân nhân đã đem lời nói đến mức rất rõ ràng, hắn là đang nói Âu Dương Thương. Rất kỳ a liên quan với Âu Dương Thương sự tình, ngoại trừ Vương Vũ ở ngoài, Vương Lục lại không cùng bất luận kẻ nào nói qua, mà tin tưởng Vương Vũ cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ bí mật này, như vậy phong Ngâm chân nhân lại là làm sao biết đây? Lẽ nào là bởi vì, theo chính mình bây giờ dần dần thoát ly đệ tử thân phận, Đi tới trước đại. Khí chất biến hóa, thật sự sẽ làm người không tự chủ được địa nhớ tới Âu Dương Thương. Hơn phân nửa không phải chứ. Thuần lấy khí chất cùng tính cách tới nói, vương lục cùng Âu Dương Thương khác biệt vẫn là quá lớn, không đúng vậy không sẽ qua nhiều năm như vậy Linh Kiếm Sơn trên đều không ai nhìn ra hắn là Âu Dương Thương chuyển thế. Vẫn là nói hắn cặp kia tinh thần thần nhãn lại có tinh tiến, đã có thể hiểu rõ thế gian tất cả bí mật. Nên cũng không đến nỗi, phong ngâm tinh thần chi nhãn dù sao cũng là ngày kia thần thông. Hiểu rõ vạn vật cảnh giới chi cao hắn trên căn bản cả đời vô vọng, tu luyện thần nhãn chỉ là vì chu thi giao lắp đường. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Lục đều nghĩ không ra Phong Ngâm chân nhân đến tuột cùng là làm sao nhìn thấu thân phận của chính mình. Bất quá vấn đề này đều không quan trọng, trọng yếu chính là hiểu rõ chân tướng sau, Phong Ngâm dự định làm những gì. Những năm gần đây, ta vẫn đang nghĩ nếu như không phải ta, mà là do người kia đến chấp trưởng Linh Kiếm Phái, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Mỗi khi tư cho đến này liền không khỏi cảm giác xấu hổ. Vương Lục nghe được trong lòng trầm trọng, muốn nói quên, lại phát hiện Phong Ngâm chân nhân ánh mắt lại trở nên hơi mở mịt lên, thế là tỉnh ngộ. Hắn cần cũng không phải ai quên, mà là một cái yên tĩnh người nghe thôi. Chính sử bên trong, Âu Dương Thương ở thời khắc cuối cùng cùng điệu tiên đồng quy vô tận, hồn bay lên trời. Lưu lại Hoàng Kim một đời bên trong tàn binh bại tướng môn, trở về sơn môn chỉnh đốn lại non sông. Nhưng mà ở bách Phế chờ hưng linh kiếm sơn trên, Một đám bất quá cảnh giới kim đan các đệ tử phải như thế nào chống đỡ lấy vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt bảng hiệu. Thiên kiếm đường tất cả mọi người cũng vì đó trả giá to lớn nỗ lực cùng hy sinh. Thiên kiếm đường chư vị trưởng lão bên trong, xếp hạng thứ ba đều đã tóc trắng xóa, có vẻ tâm lực tiểu tụy. Nhưng mà lưu hiển, mới hạc các loại, chờ, người trí ít còn có phong âm người đại sư này huynh vì bọn họ già phong tránh mưa. Phong âm nhưng phải một thân một mình đem hết thể khó khăn đều nâng lên đến. Nghĩ như thế Không khó lý giải vị này linh kiếm phái trưởng môn nhân trong lòng lụt ngạt cùng buồn khổ. Thế là Vương Lục một bên một lần nữa bắt tay xử lý công văn, một bên yên tĩnh lắng nghe Phong Ngâm chân nhân lại nhải, chỉ là từ đầu tới cuối hắn đều không nói một lời. Phong Ngâm chuyến này đến đây mục đích, Vương Lục bao nhiêu đoán được, đối với Phong Ngâm mà nói, vị kia bị hắn tôn thờ như thần linh đại sư huynh nếu như còn sống trên đời, hắn liền không có lý do tiếp tục chiếm đoạt chức trưởng môn, một cách tự nhiên nên thoái vị để hiền. Thế nhưng đối với Vương Lục tới nói, Phong Ngâm quyết định này, bất kể là tâm huyết dâng trào, vẫn là đắn đo suy nghĩ, đều là kiên quyết không thể tiếp thu. Rất đơn giản, bởi vì lấy trưởng môn nhân tiêu chuẩn đến xem, hắn kém xa Phong Ngâm càng thích hợp. Quả thật, ở một ít kinh doanh thủ đoạn cùng thông minh tài trí trên, Vương Lục so với Phong Ngâm càng nhạy bén linh hoạt, nhưng một môn phái cao nhất lãnh tụ, cần cũng không phải thủ đoạn trên cao minh, mà là giao thiệp cùng danh vọng. Bây giờ Linh Kiếm phái đã không phải 150 năm trước cái kia ở trên phế tích gian nan sống lại không còn gì cả môn phái. Thiên Kiếm Đường các trưởng lão đã là huy trấn Cửu Châu đại lục năng ngược, môn phái càng là ở này 150 thời kỳ kết giao thiên hạ bằng hữu, cùng rất nhiều thượng phẩm đại phái thành lập hợp tác vãng lai, trở thành vạn tiên minh bên trong chân chính không thể thiếu một cực. Mà những này hợp tác môn phái, nhận chính là trưởng môn phong ngâm bằng hiệu, mà không phải một cái vốn nên chết đi 150 năm âu dương thương, càng sẽ không là một cái vừa mới mới vừa bộc lộ tài năng tuổi trẻ kim đan. Vương Lục tùy tiện tiếp nhận chức trưởng môn Sẽ chỉ làm linh kiếm phái ở vô số người hoài nghi trong ánh mắt trở nên làm trò hề cho thiên hạ. 150 năm tích lũy hóa thành nước chảy. Huống hồ, vương lục hiện tại cũng không có nhiều như vậy tinh lực dùng để chấp trưởng một môn phái. Mục tiêu của hắn xưa nay không phải linh kiếm phái trưởng môn ấn vàng. Xuyên qua đại thiên thế giới trở về, hắn có trọng yếu hơn mục tiêu. Linh kiếm phái có phong âm, có thiên kiếm đường, có lưu ly tiên cùng chu thi giao bực này hy thế kỳ tài, quật khởi tư thế đã sớm không thể ngăn cản có hay không vương lục kỳ thực cũng không bản chất khác nhau. Nhưng có một số việc, chỉ có vương lục mới có thể làm đến. Không biết qua bao lâu, vương lục đã đem văn kiện trên bản đều xử lý xong, thế là hắn nói với phong âm, trưởng môn sư bá, ta thời gian tu hành tuy rằng không dài, nhưng kiến thức cũng được cho huyền bác. Theo ý ta, linh kiếm phái tuyệt không có bất kỳ người nào so với người càng thích hợp đam nhâm trưởng môn, kính xin sư bá chớ tự ti, càng đừng bởi vậy mạt giết tới 150 năm qua, ngươi cùng bên cạnh ngươi người gian khổ phân đấu Đồng thời cũng xin sư bá làm tốt tiếp tục phấn đấu nữa chuẩn bị, hiện tại còn xa không có đến ngươi có thể dỡ xuống trọng trách thời điểm. Ngươi đem linh kiếm phái từ lão đà lão đảo biên giới nâng đỡ tới hôm nay, càng hẳn phải biết, bất kỳ ước tưởng chung chúa cứu thế, cũng không bằng chính mình làm đến nơi đến trốn làm đến hiện thực. Nếu như nói ngươi thật sự cảm thấy phía trên thế giới này có một người có thể so sánh ngươi làm được càng tốt hơn, vậy thì nỗ lực làm được như người kia như thế được rồi. Bị vương lục lấy loại này lao khí hoành thu, như ông cụ non. Khẩu khí khuyên bảo, phong âm không ấn không não, chỉ là nhẹ giọng cười cợt. Nói cũng là, tuổi rất cao, ngược lại như là tiểu hài tử như thế làm chút không thiết thực mộng tưởng rồi. Được rồi, nếu liền ngươi cái này thủ tịch đệ tử đều nói như vậy, ta liền tiếp tục ở người trưởng môn này vị trí nhiều phấn đấu mấy năm đi. Chỉ hy vọng đến hết thảy đều lúc kết thúc, người kia, hắn sẽ không trách cứ ta. chương 603, chúc mò y người hắc ngũ mua sắm vui vẻ. Trường môn sư bá, ngươi chuyên chạy đến tìm ta có phải là còn có chuyện quan trọng gì? Vì Phong Ngâm mở ra khúc mắc sau khi bên trong gian phòng bầu không khí liền thả lỏng rất nhiều. Vương Lục một bên vì Phong Ngâm chân nhân dân khác một chén nước trà, một bên hỏi thăm hắn ý đồ đến. Phong Ngâm tiếp nhận chén trà, thích ý địa hưởng thụ trà hương lâu thượng hạng lễ trà. Sau đó nhẹ giọng nói rằng sắp thực có hai việc, một cái là cần ngươi đối với hiện tại nhân viên danh sách làm chút biến động, thêm mấy người vào. Làm sao? Phong Ngâm nói rằng Hoa Vân đem Nguyên Anh rèn luyện vào lần. Bây giờ đã tới Cửu Sắc Nguyên Anh, ở Nguyên Anh tổ bên trong cũng có thể đảm nhiệm nhiều hạng mục chủ lực. Ngoài ra, Lưu Ly Tiên cũng bất ngờ thăng cấp, bây giờ đã là trên kim đan phẩm, ở sự công kích của ngươi tổ bên trong cũng có thể liệt một vị trí. Vương Lục nghe xong, không khỏi sửng sở, Hoa Vân sư thúc từ lúc nhiều năm trước liền bắt đầu điêu luyện Nguyên Anh, thử nghiệm đem bảy màu Nguyên Anh thăng cấp cửu sắc, tích lũy lâu dài sử dụng một lần sớm hoàn công cũng nói còn nghe được, Lưu Ly Tiên nàng lại là xảy ra chuyện gì? Ta nhớ bốn sư bá cũng không tính nhờ vào lần này, đản tiên thi đấu liền dục tốc bất đạt, thúc nàng nhanh chóng tăng lên công lực nha. Phong Âm chân nhân nói rằng, không có bất luận ngoại lực gì dụ phát, thuần túy là nàng ở tiềm tu bên trong đống nhiên tỉnh ngộ, tu vi tùy theo tăng nhanh như gió. Tỉnh ngộ, Lưu Ly Tiên, Vương Lục quả thực chố mắt ngoa muộn, đường tu tiên trên, bởi vì một lần tỉnh ngộ mà tu vi tăng vọt sự tình cũng không tươi, nhưng muốn đạt thành tỉnh ngộ điều kiện kỳ thực phi thường hạ khác, xem như là có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Vương lục tu hành nhiều năm như vậy, chân chính có thể xưng tụng tỉnh ngộ trải qua đều không có có một lần. Không chỉ là Lưu Ly Tiên, còn có Giao Nhi, nàng ở mấy ngày trước đây đánh với ngươi một trận sau, cũng rất có ngộ ra, bây giờ chính đang linh kiếm sơn trên đóng cửa tiềm tu, e sợ tiềm tu sau khi cũng đem nên tới một lần lột xác. Ngoài ra, gần nhất mỗi cái đại môn phái tinh nhuệ đệ tử đều lúc đó có tỉnh ngộ loại hình kỳ ngộ phát sinh. Hoặc là là ngẫu nhiên phát hiện di tích thời thượng cổ, hoặc là là hái được thiên tài địa bảo còn có không hiểu ra sao liền đột phá quấy nhiêu nhiều năm bình cảnh cửa ải khó vương lục dần dần nhũ mày sự có khác thường tức là yêu a trưởng môn sư bá ngươi là thấy thế nào trong này có hay không cái gì hậu trường hấp thụ loại hình em yêu tỷ như tất cả những thứ này đều là điệu tiên ở dùng biến đổi gen sản phẩm tuyệt diệt cửu châu tu sĩ phong ngâm nói rằng ta thử dùng tinh thần đại diễn thuật thôi diễn nhiều lần cũng không nhìn ra bất kỳ hậu trường hấp thụ tồn tại chỉ nhìn ra những người này số mệnh thịnh vượng cực điểm như thiên chi tiêu tử Số mệnh thịnh vượng, thiên tri kiêu tử. Vương lục nghe đến đó, sắc mặt liền dần dần chìm xuống. Quả nhiên thế gian vạn sự đều có bởi vì, một hai người có kỳ ngộ ngược lại cũng thôi, bây giờ này kỳ ngộ lại như bán sỉ đoàn mua. Xem ra là cửu châu đại lục không chịu được cô quạng. Có cửu châu đại lục che chở, xem ra không thể nghi ngờ là việc tốt. Thiên điệu minh ông, mạnh hơn tu sĩ cũng có vẻ nhỏ bé, có vi đại cửu châu đại lục che chở, tự nhiên vạn sự đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà trải qua 150 năm trước cái kia chẳng nỗi đau như cắt, vương lục lại biết cửu châu đại lục số mệnh cũng không phải lúc nào đều đáng tin, thậm chí có thể sẽ biến thành trong tay kẻ địch lợi khí. Đoạ tiên có thể thao túng cửu châu số mệnh, những kêu bởi vì số mệnh mà thành, cũng cuối cùng rồi sẽ bởi vì số mệnh mà bại. Lúc trước Hoàng Kim một đời hơn trăm người ở một cái trọng thương sắp chết phong nguyệt tiên sinh trước mặt như gà đất chó sành, này số mệnh liên lụy không thể nghi ngờ là trọng yếu dụ bởi vì Thậm chí nói hắn lúc trước hồn phách xuyên qua đại thiên thế giới, cũng có bộ phận nguyên nhân là vì này số mệnh hai chữ, cụ không dính vào kiểu châu số mệnh thân thể, dưới cái nhìn của hắn rất khả năng là ngày sau quyết chiến thời then chốt. Dòng suy nghĩ tiệm viễn, Vương Lục bỏ ra chút thời gian mới thu lại hồi tưởng tự, nói với phong âm, danh sách điều chỉnh sự không khó, ngược lại gần nhất theo tập huấn cổn thâm nhập, danh sách vốn sẽ phải có mấy lần biến hóa lớn, thích hứng không được tập hấn, bị đá ra đi. Dự bị đội bên trong biểu hiện thượng dai thì lại muốn thay vá đi vào, ta thuận thế thêm mấy người vẫn là không thành vấn đề. Sau đó sư bá ngải nói chuyện thứ hai là cái gì? nhắc lên chuyện thứ hai, Phong âm thở phào nhẹ nhõm sau đó bày ra phi thường chỉnh trọng tư thái. Cho tới chuyện thứ hai này mà. Ao gió nói, âm thanh bỗng nhiên trở nên đặc biệt nhẹ nhàng. Gần nhất, phiêu miểu Phong căng tin bởi vì đương nhiệm bếp trưởng đi công tác, vì lẽ đó lâm thời từ thiên hương chủ mời một vị sư phụ. Tay nghề rất được khen ngợi. Các đệ tử nội môn rồn dập biểu thị tiền nhậm bếp trưởng không cần trở về, liền ngay cả lưu hiển sư đệ đều rất là tán thành. Ta nghĩ ngươi cùng nàng quan hệ khá là mật thiết, chuyện này liền do ngươi tới nói tốt hơn. Vương Lục nghe xong, khó mà tin nổi mà nhìn phong âm, trưởng môn, xin ngươi lúc nói chuyện qua qua đầu góc tốt không tốt, biết rõ ta cùng AIA quan hệ mật thiết, còn muốn ta đến chính mồm nói ra như thế hại người, ngươi là chê nàng tâm lý thương tích không đủ thâm sao. Phong âm nói rằng, cái này... Ta là lo lắng những người khác đi nói, sẽ bị nàng chém. Nàng lúc trước cùng ngươi trở về Tây Di Đại Lục, lúc trở lại lần nữa đã nghiêm chỉnh có không kém điệu tiên mạnh mẽ thực lực, linh kiếm sơn từ trên xuống dưới không có mấy người chịu nổi nàng một chiêu kiếm A. Vậy cũng chớ làm loại này tự tìm đường chết thành tiểu A đường đường bở Lê Tôn Á Kỵ Sĩ Vương, chân quân cấp cường giả cho các ngươi làm đầu bếp, còn có cái gì nhưng bất mãn ia. A. Có biết hay không lấy cảnh giới của nàng thực lực? có như là bài tiết vật đối với thế gian sinh linh mà nói đều là tiên đang ngọc lộ a hơn nữa biết rõ không ngăn được nàng thệ ước thắng lợi chi kiếm còn muốn khiêu khích nàng phong âm cười khổ nói bởi vì chúng ta càng không ngăn được nàng tây di mỹ thực a nàng nếu là dựa theo thực đơn làm chút cựu châu bản địa thức ăn ngược lại cũng thôi một mực nàng nhất định phải chấp nhất ở tối ưu hóa bờ lại tôn truyền thống mỹ thực quả thực là thêm vào gần nhất nàng ở độc dược tổ lũ sang giai tích tin chiến thắng chuyển quay lại linh kiếm sơn Để phiêu miểu phong đệ tử nội môn rất là khủng hoảng a thậm chí có người cân nhắc vì thế thoát ly nội môn, chạy đi tiêu giao phong làm đệ tử ngoại môn. Lần này ngươi đem nàng lừa gạt đến, dùng chính là mỹ thực khai phá danh nghĩa đúng không? Trong lúc vẫn lừa nàng nói mọi người tiếng vọng rất tốt đúng không? Như vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nàng huề này thế thắng trở về linh kiếm sơn thời điểm sẽ như thế nào? Vương Lục ngẩng đầu lên, trong đầu không khỏi hiện ra AIA thỏa thuê mãn nguyện mặt cười. Trải qua dài lâu tôi luyện. Ta đã nắm giữ mỹ thực tinh yếu, lần này ta nên vì mọi người mang lên một bàn vượt qua 500 đạo món ăn bở lại tôn ý á thịnh yến, còn xin mọi người thỏa thích thưởng thức. Sau đó, phong âm các loại, chờ, người tiêu tốn 150 thâm niên chủng kiến linh kiếm phái liền muốn hủy hoại trong một ngày. Phong âm chân nhân tận tình khuyên nụ, vì lẽ đó à, vương lục người thân là thủ tịch đệ tử, nhất định phải dũng cảm gánh lấy trách nhiệm của chính mình. Kính xin ngươi người trưởng môn này trước tiên đam lên trách nhiệm. Ai? các ngươi người trẻ tuổi lại như sáng sớm thái dương. Vì lẽ đó ta có tốt đẹp tiền đồ không muốn chết á lúc trước muốn trên hợp đồng nắp nhưng là môn phái con dấu, là ngươi này trưởng môn trao quyền ký tên hợp đồng, muốn vì ước cũng là chính ngươi đi nói. Phong Ngâm trầm mặt một hồi, được rồi, ta đi nói với nàng, thuận tiện đem ngươi lấy mị thực khai phá làm tên nghĩa, ước nàng đến khai phá độc dược sự tình cũng đồng thời nói đi. Vương Lục Quả thực kinh ngạc, trưởng môn sư bá ngươi có thể hay không yếu điểm mặt. vì môn phái. Ta có thể hy sinh tất cả cá nhân vinh lục. Vương lục đành phải hít một hơi thật sâu, vậy thì không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách, Ngươi để lưu hiển sư bá ở phiêu miệu phong lại lập một tòa mới căng tin, tu đến đẹp đẽ một điểm, sau đó phát thông báo A.I.A.D. mới căng tin đi làm. Liên nói nàng nhiều năm nhẫn nhục chịu khó, trước cấp được lên cấp, bây giờ đã trở thành đầu bếp lên cấp nghề nghiệp, chủ vương. Không ai đi ăn làm sao bây giờ. Liên nói mới căng tin là chủ vương phụ trách, bức cách rất cao. Tầm thường phố phường điêu dân không được đi vào, cần phải là nội môn tinh nhuệ mới có tư cách đi vào. Sau đó ngươi để Lưu Hiển thường thường từ thường ngày luyện công không chăm chú trong đám người chảo mấy cái đi làm tế phẩm là được rồi. Phong Ngâm suy nghĩ một lúc, chậm rãi gật đầu, "Được, liền ý lời ngươi nói." Kết thúc cùng trưởng môn Phong Ngâm đối thoại sau, Vương Lục ở trong phòng chỉ cảm thấy một thân đúng dung dung. Ai a sự tình ngược lại là thứ yếu, chân chính lệnh Vương Lục lưu ý chính là Từ nay về sau không cần lại nhọc lòng suy nghĩ làm sao đối mặt quá khứ sư đệ sư muội đồng thời cũng là hiện nay sư môn trưởng lão rồi. Cùng phong ngâm một phen nói chuyện sau, song vương đã đạt thành hiệu ngầm. Người bị chết liền để hắn triệt để chết đi, thế giới này cần chính là tân sinh vương lục, mà không còn là hoạt âu dương thương. Chỉ có thả xuống quá khứ, mới có thể tiếp tục tiến lên. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này sau khi, vương lục thật dài chậm dài xoay người, 206 căn kiếm cốt cùng kêu lên phát sinh vang lên giòn đòn Đem tích tụ trong đó mệnh nhọc buộc phát ra đi. Sau đó, hắn tiếp tục túi đầu án trước, bắt đầu khởi thảo mới bản thảo. Kiểu châu số mệnh cũng được, linh kiếm phái tương lai cũng được, chung quy đều là trường kỳ chiến lược. Mà trước mắt khẩn thiết nhất không gì bằng trận này đản tiên thi đấu. Đang đến gần một tháng tập huấn cuộn sau khi, bị vạn tiên minh mang nhiều kỳ vọng 2.000 người đoàn đội đã đạt được kinh người tiến bộ, Kim Đan cùng Nguyên Anh hai người này cấp bậc đặc biệt rõ ràng. Nhưng hiện tại xem ra còn chưa đủ. Lúc trước vương lục tận mắt chứng kiến qua địa tiên bạch Trạch cùng sư phụ kim đan cấp chiến đấu, cái kia một chiến vương múa thắng được xác thực là đẹp đẽ, có thể tìm biến Cửu châu đại lục, vương vũ như vậy kim đan cũng là gần như không tồn tại. Huống chi vì phát huy Cửu châu đại lục ưu thế, lần này đàn tiên thi đấu phương án lấy quần chiến làm chủ, coi như là kim đan cấp một mình đấu cũng phải ngũ cục ba thắng. Nhưng bằng vương vũ một người có thể xa không đầy đủ. May mà khoảng cách khai chiến còn có thời gian một tháng. Hơn nữa thi đấu bắt đầu sau cũng là trước tiên lấy văn đấu loại hạng mục làm chủ, bao nhiêu còn có một chút bước đệm thời gian. Cho tới làm sao lợi dụng được khoảng thời gian này, làm hết sức cho này 2000 người đoàn đội tăng thêm một điểm phần thắng, chính là hắn cái này chủ bày ra công tác. Căn cứ một tháng trước nguyệt đều báo cáo, đúng lúc điều chỉnh tập huấn cổn sách lược, tối ưu hóa sắp xếp mỗi cái hạng mục tổ huấn luyện phái cùng đoàn đội thành viên, điều phối vạn tiên minh mỗi cái hạng tài nguyên, căn cứ giao đấu hạng mục thêm quyền điểm cùng với tham dự đoàn đội đoạt thắng hy vọng đến tỉ mỉ phân phối. Những công việc này, trên lý thuyết phải làm cần một toàn bộ phụ tá đoàn đội chống đỡ, mới có thể chuẩn xác không có sai sót địa bố chi an bài song xuôi. Nhưng Vương Lục biết bây giờ căn bản không có thời gian đi tổ chức cái gì phụ tá đoàn đội, hơn nữa bây giờ Cửu Châu đại lục trên có thể đổi tới chính mình tư duy người cũng không có nhiều như vậy. Thế là hết thể gánh nặng liền đều đặt ở Vương Lục trên người một người, kế hoạch do hắn khởi thảo, giao do tổ ủy hội chủ nhân thẩm định sau là có thể chấp hành. Mà trước đó, làm làm chủ nhiệm hạ đồ chân quân còn không từng phụ quyết qua vương lục bất kỳ hạng nào kế hoạch. Vương lục ở trước bàn múa bút thành văn mãi đến tận đêm khuya mới rốt cục ngẩng đầu lên, thoáng mệt mọi thở dài nói. Tiếp đó, hòa bình hưu hai tập huấn cổn liền chấm dứt ở đây, mọi người, chuẩn bị thưởng thức một xuống địa ngục tư vị đi. Chương 604, xin lỗi, cuộc tranh tài này ta muốn thắng. Phân tổ vượt cấp bậc đối kháng. Bắt được vương lục phương án thư thời. Làm tổ hủy hội người phụ trách hà đồ đạo nhân hơi có chút bất ngờ. Dựa theo Vương Lục phương án, đón lấy thời gian một tháng bên trong, mỗi cái hạng mục tổ dự thi tu sĩ, đem tiến hành vượt cấp bậc đối kháng. Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Trân Quân Bùn cái cấp bậc tu sĩ lẫn nhau loạn chiến, cũng phải chăm chỉ phân ra thắng bại. Có thể lại giải thích cặn kẽ một chút không? Vương Lục nói rằng, là như vậy. Lần này đàn tiên thi đấu, đối với chúng ta cựu châu tu sĩ mà nói. Trên bản chất chính là đem kẻ địch kéo đến cùng mình đồng nhất cái trình độ, thử nghiệm lấy nhược bát cường. Nhưng cảnh giới cao tu sĩ ở tầm mắt, sức mạnh vận dụng các phương diện ưu thế, căn bản không phải chúng ta dựa vào kinh nghiệm có thể bù đắp. Huống hồ những kia thượng cổ địa tiên cũng nhiều là từ đoán thể luyện khí từng bước một đi lên, kinh nghiệm cũng không so với chúng ta bạc nhược. Cho nên muốn muốn lấy thắng, chúng ta cũng chỉ có ở hai phương diện dưới đủ công phu, một cái là đầy đủ lợi dụng quy tắc, một cái khác chính là muốn làm chuyên nghiệp cường hóa. Ở hạn định cảnh giới tình huống, làm sao đối mặt cường với mình đối thủ cũng thủ thê hát. NG. Hà Đô Đạo Nhân nói rằng, vì lẽ đó ngươi thiết kế cái này phân tổ vượt cảnh giới đối kháng, chính là muốn cho các tu sĩ trải nghiệm không đồng cấp những khác chiến đấu. Thế nhưng chúng ta chân quân tổ tựa hồ. Vương Lục nói rằng, không sai, chân quân tổ căn bản không tìm được mạnh hơn chính mình đối thủ, cùng với những cái khác ba tổ đối kháng chỉ do bồi luyện tính chất, lãng phí thời gian. Nhưng trên thực tế ở kế hoạch của ta bên trong, Trân quân cấp bậc cũng căn bản là không phải đạt được trọng điểm. Không biết ngài có phải không tính toán qua ta phương án bên trong hết thể hạng mục điểm phân phối. Kim Đan, Nguyên Anh cùng thống cùng tổ này ba cái cấp bậc chiếm cứ toàn bộ điểm 7 phần mới trở lên. Nếu như có thể đem này bộ phận điểm nắm trong tay, thì lại đại cục có hy vọng. Hà Đồ Đạo Nhân trầm ngâm một lát sau, lại hỏi, cái này trừng phạt biện pháp lại là xảy ra chuyện gì? Vương Lục Tràn đầy phấn khởi điệu giải thích. Này kỳ thực mới là ta cái này bổ sung phương án tinh túy vị trí ngài muốn, dựa theo bản tính trời cho con người, phân tổ đối kháng thời, cấp thấp tổ thua cho cao cấp tổ, chắc chắn sẽ cảm thấy thua là chuyện đương nhiên, thắng mới là khó mà tin nổi. Huấn luyện thời đào móc không ra toàn bộ tiềm lực. Vì lẽ đó nhất định phải thêm vào trừng phạt biện pháp đối với cấp thấp tổ mà nói, nếu là cùng cao nhất bất quá chân quân cấp đối thủ đánh nhau cũng không thể lấy yếu thắng mạnh, như vậy cùng điệu tiên giao đấu thời chẳng phải là phải thua không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó vì kích thích tiềm lực, trừng phạt biện pháp là tất yếu, đối với cao cấp tổ mà nói, nếu là nhất thời không cẩn thận thua cho cấp thấp tổ thì càng thêm ca. Không thể tha thứ, trừng phạt lẽ ra nên vượt lên gấp ba. Thế nhưng nếu như gây thể phạt, đối với tu sĩ tạo thành thương tổn, chúng ta có thể cũng không đủ thời gian cho bọn họ dưỡng thương, nếu là ảnh hưởng đến thi đấu thời phát huy, liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Tóm lại cân nhắc, liền có hiện tại trừng phạt phương án. Hà Đồ Đạo Nhân nói rằng, Thế nhưng tổ ủy hội nếu là phổ biến như vậy một bộ phương án, đối mặt áp lực e sợ cũng tướng. Điểm này xin ngài yên tâm, đến lúc đó vui thấy thành người chỉ có thể càng nhiều, chỉ có điều mọi người sẽ không hiểu nói ra. Haha, ha, này ngược lại cũng đúng là. Hà đồ đạo nhân nở nụ cười hai tiếng, liền nhắc lên một con ngọ bút, ở vương lục phương án thư trên ký tên tên của chính mình. Liền ý ngươi phương án đến chấp hành đi. Thoải mái như vậy phải đến phê chuẩn, liền ngay cả vương lục đều có chút bất ngờ. Lần này trực tiếp đem phương án giao cho hà đồ trước mặt, cũng không có hy vọng hắn một lần thông qua, một ít chi tiết nhỏ điều khoản còn có thương thảo chỗ trống, không nghĩ tới này hà đồ đối với mình như vậy tín nhiệm. Thật giống so với chính mình trưởng lão đều còn thân hơn thiết chút. Nhiều tại chân quân chống đỡ, thất không để ngài thất vọng. Chờ vương lục đi rồi, hà đồ đạo nhân phía sau chậm rãi đi ra một người. Trường môn, ngài đối với vương lục có hay không quá dung túng. Hắn xác thực là thiên tài hơn người, thường có kỳ tư diệu tưởng. Nhưng đàn tiền thi đấu việc quan hệ cửu châu đại lục toàn cục, lẽ ra nên thận trọng đối mặt. Coi như không cân nhắc môn phái nào lợi ích, thuần từ công tâm góc độ xuất phát, cũng có thể tinh tế châm trước sau ra quyết định sau A. Hà Đồ Đạo Nhân nói rằng, châm trước sau khi đây, ngươi xác định chính mình sửa chữa ý kiến thật có thể so với hắn phương án càng cao minh. Một người kế ngắn, vương lục như thế nào đi nữa lợi hại, luôn có suy nghĩ bất chu địa phương. Hà Đồ nói rằng, đợi ngươi tìm ra không đủ, làm tiếp hoàn thiện. Cũng thuyết phục Vương Lục cùng với tất cả những người khác tiếp thu ngươi sửa chữa, phải bao lâu. Ta rõ ràng, thế nhưng, Hà Đô nói rằng, ta cũng chưa hề hoàn toàn tin cậy Vương Lục, chỉ là không có cần phải đi tự dưng địa chất nghi hắn. Trận này đàn tiên thi đấu vốn là đánh cược không có thời gian tinh tế cân nhắc hết thể chi tiết nhỏ. Như vậy, cũng là mang ý nghĩa trận này đàn tiên thi đấu sắp trở thành hắn một người biểu diễn sân khấu. Người đây liền sai rồi, bất luận Vương Lục đạt được ra sao thành tích đàn tiên thi đấu tổ ủy hội người phụ trách dù sao cũng là ta, chi nhân thiện nhậm, đây chính là một vị người phụ trách cao cấp nhất trí tuệ. Hơn nữa lần này đảng tiên thi đấu nhân vật chính, nhất định chính là vạn tiên minh tất cả mọi người, vương lục chỉ là mở màn nhân vật chính thôi. Mặt khác, ngươi không cảm thấy tất yếu cho Quỳnh Hoa nhiều hơn chút áp lực sao? Quỳnh Hoa nàng, bất luận hiện tại những môn phái khác người làm sao nói, ta trước sau cho rằng, gần 100 năm qua cựu châu đại lục ưu tú nhất tu sĩ chính là Quỳnh Hoa. Cuối cùng cũng có một tướng tiếp nhận vị trí của ta, trở thành vạn tiên minh mới một đời lãnh tụ, nàng cũng nhất định phải làm được điểm này. Cùng lúc đó, được Hà Đồ cho phép sau, Vương Lục cũng bắt đầu chính thức phổ biến hắn phương án. Ở thiên nam châu phong đô trong thành, Vương Lục triệu mở cuộc họp khẩn cấp, hướng về đàn tiên thi đấu mỗi cái phân khu người phụ trách truyền đạt Hà Đồ chân quân phê chỉ thị. Mà nhìn thấy Vương Lục phương án sau, tự nhiên có không ít người như mày. Trong đó, phụ trách Đông Ly Châu tập vấn một vị hóa thần chân nhân liên hỏi. Vương Lục, người phân tổ vượt cấp bậc đối kháng dòng suy nghĩ chúng ta có thể lý giải, thế nhưng cái này trừng phạt biện pháp không khỏi quá trò đùa chứ. Vương Lục nói rằng, nếu như thời gian cho phép, ta cũng rất muốn thiết kế một bộ đủ để lệnh tu sĩ cả người đều tàn không trò đùa phương án đi ra, để bọn họ mỗi một lần bại trận đều ghi lòng tặc dạ, tiến tới toàn lực ứng phó ứng đối đàn tiên thi đấu. Nhưng đáng tiếc chúng ta không có thời gian như vậy, chỉ có đi nhầm đường. Thế nhưng chiêu kiếm này không khỏi quá lệnh rồi, đang đối kháng với tái xa suốt bại người cưỡng chế tham gia khát phái tổ cuộc thì hoa hậu này tính là gì trừng phạt biện pháp vương lục lệnh nhạt nói ngươi có thể phát huy một hồi sự tưởng tượng của chính mình được mà nói chất vấn trưởng lão sừng sốt một lúc nghĩ đến nếu là mình trang điểm lộng lấy địa đi cùng diệu nhan chân nhân sánh bằng cái kia cũng thật là với anh đã ngưng tụ hóa thực nguyên thần chấn động mãnh liệt nếu như muốn nứt toát cái kia tình cảnh quả thực nghĩ đến liền làm người ta kinh ngạc sợ hãi xác thực là rất có lực rung động phương án nhưng rộng rãi đại tu sĩ không hẳn có thể tiếp thu được. Vương Lục nói rằng, đúng. Đối với hiện nay vạn tiên minh bình quân thông minh ta là từng có đầy đủ dự đoán, cho nên mới cần các vị phân khu người phụ trách tàn nhẫn vô xuống thực, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem phương án chấp hành lên. đương nhiên, ta bản thân sẽ trước tiên thủy phạm, liền từ ta hiện nay vị trí kim đan cấp một mình đấu tổ bắt đầu, ta sẽ lần lượt khiêu chiến nguyên anh tổ, hóa thần tổ, chân quân tổ, cũng đảm nhiệm mỗi một lần khiêu chiến chủ tướng ghế. Nếu là ta bất hạnh suy tàn. Dựa theo trừng phạt biện pháp gấp bội chấp hành, đã như thế tin tưởng thanh em phản đối cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Người đến đi đầu hướng về cao cấp tổ khiêu chiến. Chuyện này đúng là thật thành ý. Lúc trước vị kia khởi động qua trí tưởng tượng trưởng lao gật gù, trong đầu lại không khỏi nghĩ đến nếu là Vương Lục bị thua sau tham gia khác phái tổ cho đẹp, bị dịu nhan mạnh mẽ trang điểm trang phục, cái kia tình cảnh. Chuyện của tôi nét tựa hồ còn rất khá. Chờ chút, tại sao ta sẽ cảm thấy tiểu tử đổi nữ trang rất tốt? Ngay ở vị trưởng lão này, chỗ mắt ngoác mồm địa bắt đầu tỉnh lại chính mình ba nhìn thời, trên hội trường lại có những người khác đưa ra ý kiến. Nếu như ngươi thật sự chịu bỏ qua tôn nghiêm cùng mặt mũi, chúng ta phối hợp ngươi đến chấp hành phương án cũng không thường không thể. Ai, nói cho cùng, này đàn tiên thi đấu du quan sống còn, xác thực không phải lưu ý hư danh thời điểm. Bất quá ngươi làm mới lên cấp kim đàn không lâu người trẻ tuổi, liên tiếp khiêu chiến nguyên anh, hóa thần, chân quân ba cái tổ biệt, nhưng cũng không có cần thiết. Ta xem ngươi cùng Nguyên Anh tổ so với lần trước cũng là được rồi, thua quá nhiều thứ, trái lại để ngươi hy sinh có vẻ cho đùa. huống hồ ngươi thân là lần này thi đấu tổng bài ra, nhất định uy vọng cũng là tất yếu. Vương Lục nghe vậy sững sở, cái này, ta không có ý định muốn thua a. Ha! Vị kia trần thuật trưởng lão có chút khó mà tin nổi, ngươi chẳng lẽ còn dự định muốn thắng hay sao? Vương Lục bây giờ ở cửu châu đại lục toàn bộ tu sĩ kim đan bên trong. Gần như là tổng hợp sức chiến đấu có thể xếp tới 5 vị trí đầu nghịch thiên Cường giả, ngoại trừ sư phụ của hắn, một vị cửu châu đệ nhất Kim Đan ở ngoài. Dù cho là chút Kim Đan đỉnh phong mấy trăm năm, thủ đoạn nhiều như yêu nghiệt, vượt cấp khiêu chiến như chuyện thường như cơm bữa những lao giả, đối đầu vương lục cũng không có năm chắc tất thắng. Thế nhưng vượt qua cảnh giới giao đấu rồi lại không giống, Kim Đan chiến nguyên anh, chiến hóa thần. Hơn nữa còn là những kia cùng cảnh giới bên trong người tài ba, thực đang không có cái gì phần thắng có thể nói. Tuy rằng trước đó còn có rất ít như vậy giao đấu, nhưng ít ra ở đây các tu sĩ, không có ai cảm giác mình thất bại cho một cái kim đan, dù cho đem cảnh giới của chính mình cũng áp chế ở kim đan cấp ấy. Như lời ngươi nói, ta là lần này thi đấu tổng bài ra, nếu là ở dưới con mắt mọi người bộ mặt mất hết, đón lấy rất nhiều phương án phổ biến liền tất nhiên sẽ có trở ngại lực. Vì lẽ đó những trận chiến đấu tiếp theo ta đương nhiên là muốn thắng, bất kể là đối đầu Nguyên Anh, Hóa Thần, hay là Thật Quân, ta đều muốn thắng. Thấy Vương Lục nói như chặt đinh chém sát, những người khác cũng không thể nói gì được. A, vậy ngươi liền tự lo lấy đi. Các trưởng lao đã đem nên nói đều đã nói, Vương Lục u mê không tỉnh tự tìm đường chết vậy cũng chỉ có thể tùy vào hắn đi, tiếp đó, chỉ cần tọa xem kịch vui trình diễn liền được rồi. Không nghi ngờ chút nào, tất nhiên sẽ là một hồi cho hay. Nói đến, dựa theo Vương Lục vừa nãy nói tới phương án, hắn trận chiến đầu tiên chính là xuất lĩnh kim đan tổ đánh với Nguyên Anh Tổ, đúng không? Bên ngoài hội trường. Hai vị tham dự trưởng lão lấy nguyên thần đối thoại nói. Không sai, ha ha, nguyên anh tổ bên trong, có một nửa là đến từ bọn họ linh kiếm phái quái vật ta. Ha ha ha, ta vừa nãy liền đang nghĩ, không biết vương lục cái tên này thật sự đối đầu bản môn trưởng lão thời điểm, có phải là cũng có thể tràn đầy tự tin địa nói hắn muôn thắng. chương 605, rất đáng tiếc, hai người chúng ta là không thể. Vương lục à tuy rằng chúng ta linh kiếm phái từ trên xuống dưới xác thực đối với ngươi là phi thường tín nhiệm, Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, ngươi làm việc trước mới nên cân nhắc sau đó làm a đối mặt diễn võ trường dưới biển người Linh kiếm phái 4 trưởng lao chu bên ngoài hiện xấu khổ rất thu hận cái kia mấy cái từ chối nói cái gì ngẫu nhiễm quý bệnh không thể đến đây đồng môn sư huynh đệ một điểm không để ý đồng môn tình nghĩa địa bán đứng Hán đồng thời cũng hận chính mình nhất thời bất cẩn không có chú ý tới mới nhất dưới phát thông báo liền thờ ở chạy tới tham gia cái gì vượt cấp bậc mô phòng chiến sau đó liền gặp phải bảo bối của chính mình sư điện Cái kia mặt lúc đó chính là một hắc. Trận chiến này bất luận ngươi ta ai thắng ai thua, đều sắp trở thành linh kiếm phái vết nhơ. Ngươi ở thiết kế phương án thời điểm liền không có cân nhắc qua đồng môn tướng tàn thảm án sao. Vương lục tâm tình trầm trọng địa hồi đáp, ta chỉ là không có cân nhắc qua chính mình thất bại, không nghĩ tới mới ngày thứ nhất liền lửa bịp đến chính mình trưởng lao. Ai, sau đó ngàn vạn muốn hấp thủ giáo huấn cổn. chu Minh mới vừa nói xong cũng cảm thấy không đúng. Vân vân, ngươi thuyết pháp này. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta? Vương Lục giải thích, đệ tử không dám. Đồng thời trên mặt nổi lên một tia cung thuận nụ cười hiền hòa. Mà ngay ở Chu Minh tâm điểm giữa đầu, cảm thấy tiểu tử này cuối cùng cũng coi như còn biết tôn sư trọng đạo thời điểm. Nhưng đệ tử cũng tương tự không dám đối với sư môn trưởng Lao nói dối, vì lẽ đó chỉ có cười không nói, trong đó chân ý kính xin sư bá tự mình lĩnh hội. niệm đó, ngươi này cùng nói thẳng ra còn khác nhau ở chỗ nào? Đối với các ngươi vô tướng phong người trinh tiết còn có chờ mong ta cũng thực sự là lão bị hồ đồ rồi được rồi, những năm gần đây chúng ta nghĩ đối với ngươi thiên tài như vậy phải làm thuận theo tự nhiên đây, sắp thực đối với ngươi chăm sóc không đủ, không nghĩ tới ngươi đã như vậy bành trướng, thậm chí không biết trời cao đất rộng. Đang khi nói chuyện, Chu Minh lấy ra hai cái linh kiếm, một băng một hỏa, lam hồng hai màu ở bên người quanh quần. Đây là làm bạn Chu Minh đã gần đến trăm năm thượng phẩm linh bảo. Song kiếm hợp bích thời càng là có thể so với tiên bảo cấp độ, hai vị kiếm linh hiện bán hư bán thực thân thể tự do ở kiếm thể bốn phía, một cái long lanh như hoa, một cái lạnh lùng thanh nhã, hoàn toàn là tố chất cực kỳ xuất chúng thiếu nữ xinh đẹp. Vương lục thấy trận thế này chính là cả kinh, bốn sư bá, không nghĩ tới ngươi càng là người như vậy. Chu Minh tức giận đến trận mắt trừng trừng, ngươi thanh kiếm linh xem là cái gì. Hơn nữa kiếm linh của ngươi không cũng là nữ. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Vương lục trừng mắt nhìn Ta là vô tướng phong xuất thân A. Người đây là tự giận mình A. Chu Minh càng nói càng là buồn bực, hắn vốn là đối với trận này đồng môn tướng tàn chiến đấu không phản đối, mà Vương Lục lại là như vậy khuôn mặt đáng ghét, thực sự để hắn chịu không nổi quá nhiễu. Thế là Chu Minh khinh khẽ hít một cái khí, Ngọc Phủ tiên tâm khẽ nhúc đích, nhất thời thân hình cũng như kiếm linh bình thường trở nên bán hư bán thực. Kiếm tâm thông minh. Vương Lục ánh mắt ngưng lại, biết bốn sư bá động mấy phần hàng thật, đón lấy cần phải cẩn thận đối mặt. Cùng Lưu Ly Tiên ở chung mấy chục năm, kiếm tâm thông minh hắn là không thể quen thuộc hơn được, một viên trong vắt kiếm tâm đổi được trưởng kiếm trong tay không gì sánh kịp thuần túy, kiếm chủ sát phạt, vũ khí không may mắn, mà ở kiếm tâm thông minh ra chỉ dưới, kiếm sắc bén, linh động đặc tính đem bị phát huy đến mức tận cùng, phi kiếm lướt qua, không có gì có thể kháng cự. Lưu Ly Tiên trời sinh một viên Lưu Ly tâm, trong suốt trong suốt không nhuộm đỏ bụi, kiếm tâm thông minh trình độ cũng là cực cao, tu hành tiến độ nhiều lần lệnh Chu Minh vì đó than thở, thậm chí mặc cảm không bằng Nếu không lưu ly tiên trong tay phá bầu trời khí linh đã mất, uy năng giảm nhiều, bằng nàng kiếm tâm thông minh cùng phá bầu trời uy năng, kim đang cấp công kích mạnh nhất chắc chắn sẽ không đến viên Quỳnh Hoa cùng lục tiên kiếm tổ hợp. Mà như vậy lưu ly tiên, bây giờ đối với vương lục cũng đã không tạo thành được uy hiếp gì. Thế nhưng, trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão, kế thừa hoàng kim một đời di sản người may mắn còn sống sót, một khi chăm chú lên, thực lực và đệ tử bối có thể hoàn toàn không ở một cấp bậc trên, riêng là này kiếm tâm thông minh ở Chu Minh trên tay dùng đến liền rõ ràng so với Lưu Ly tiên cao hơn mấy cái đại cảnh giới này nửa thật nửa giả thân thể rõ ràng đã là đem thân thể chuyển hóa thành kiếm ý trở thành bán thực thể bán khái niệm tồn tại không những bảo lưu kiếm tâm thông minh am hiểu siêu cao công kích hơn nữa còn bù đắp sức phòng ngự ngắn bản là vô số kiếm tu nằm ngậm cũng muốn không tới cảnh giới mà Chu Minh sự biến đổi này thân trang dưới cũng là ồ lên một mảnh tuy rằng đã sớm biết linh kiếm phái thiên kiếm đường đám kia nguyên anh mỗi người đều là quái vật. Bất luận cái nào đều nắm giữ ung dung vượt cấp khiêu chiến thực lực, quyết không thể lấy phổ thông Nguyên Anh đối xử, nhưng loại này đem thân thể chuyển hóa thành kiếm ý thủ đoạn, vẫn là vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Lúc trước thấy hắn cùng cùng tổ tu sĩ đấu kiếm thời, chưa từng thấy hắn dùng ra qua này một chiêu, lẽ nào hắn vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực. Coi như ẩn giấu thực lực đều bị bầu thành hoàn toàn xứng đáng cửu châu mạnh nhất Nguyên Anh một trong. Linh kiếm phái những người này đến cùng là làm sao tu hành. Bất quá. Lúc trước cùng nguyên anh cấp đối thủ đánh nhau đều vô dụng ra này một chiều, trái lại là đối đầu chính mình đệ tử thời toàn lực ứng phó. Linh kiếm phái vô tướng phong người người gọi đánh nghe đồn tựa hồ là thật sự. Nói chung Vương Lục xem ra là thua chắc rồi, hắn cũng thực sự là tự làm tự chịu, nhất định phải thiết kế cái gì trừng phạt biện pháp. Lần này đến phiên chính hắn thưởng thức nữ trang chọn mỹ tư vị. Ồ, vị đạo hữu này ngươi tại sao mặt đỏ a? Cùng lúc đó trên diễn võ trường Vương Lục cũng nhíu mày đến, thật có chút vướng tay chân a. Bất quá. Nếu như là đối đầu Nguyên Anh đỉnh phong Chu Minh, Vương Lục lúc này liền một chiêu kiếm đều đừng hỏng tiếp được đến. Nhưng trận chiến này dù sao cũng là kim đan cấp chiến đấu, vì lẽ đó Chu Minh không thể lấy ra toàn bộ bản lĩnh. Đem thân thể chuyển hóa thành kiếm ý, nay ở cảnh giới kim đan giới hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn lúc này nỗ lực làm, cũng kiên quyết không thể kéo dài. Hơn nữa xuất kiếm thời uy lực, cũng không đến nỗi hoàn toàn không có cách nào chống đối. Vì lẽ đó... Đây là một hồi kiên trì chính là thắng lợi chiến đấu, chỉ cần có thể sống quá bốn sư bá bắt đầu thời báo tố, liền có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Vương lục hít sâu một cái, đem son lệ nắm ở trên tay, mũi kiếm hướng phía dưới, xin sư bá chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Chu Minh phía sau thêm ra một cái màu trắng tiến ảnh, lương thu hình giống như quỷ mị xuất hiện, tay phải 5 ngón tay nằm bốn viên hôn độn kiếm khí ngưng tụ thành kiếm toa, tuột tay vứt ra. Lần này đánh lén làm đến cực kỳ đột nhiên Vương Lục lúc trước nửa điểm không chút biến sắc, ra tay thởi nhưng có khí thế như sấm vang chấp giật, liền ngay cả chàng dưới rất nhiều nguyên anh hóa thần cũng là bất ngờ. Đều cho rằng để phòng ngự tăng trưởng Vương Lục, đối đầu Chu Minh đối thủ như vậy phải làm toàn lực phòng thủ, chẳng ai nghĩ tới hắn lại phản đạo hành chi, gan to bằng trời địa lựa chọn cùng Chu Minh đánh đối công. Bốn viên hỗn độn kiếm toa, mỗi một viên đều ngưng tụ Vương Lục một đòn toàn lực, cũng chỉ có lương thu loại này tiền kiếm kiếm linh mới có thể sớm đem bảo tồn lại nắm ở trong tay mà bốn kiếm cùng phát, cảnh giới kim đan dưới bất luận người nào cũng không có thể coi như không quan trọng. Đem thân thể chuyển hóa thành kiếm ý sau Chu Minh cũng không cách nào lấy thân thể cứng rắn chống đỡ, mà Vương Lục ra tay như vậy mau lẹ, hắn được cảnh giới hạn chế cũng không kịp làm ra tối đúng lúc phản ứng. Nhưng bên cạnh hắn hai vị kiếm linh nhưng biết trước bình thường hành động lên, băng kiếm kiếm linh khẽ nhả ưu lan, băng kiếm hóa thành một đạo xanh thẳm bằng phong gào thét về phía trước, bốn viên hỗn độn kiếm toa càng bị giữa trời động lại hạ xuống. Đồng thời hỏa kiếm kiếm linh tay phải đánh ra một đạo dương dược hỏa quyền, đem ngưng tụ kiếm toa nát tan cháy hết. Hai vị kiếm linh một trước một sau, vừa ra tay liền chặn rơi mất Vương Lục cùng Lương Thu hiệp lực đánh lén. Nhưng Vương Lục nhưng sớm có dự liệu giống như vậy, ở song kiếm chăm chú phía sau đánh lén thời, nhấc lên son lệ cất bước về phía trước, một bước bước ra một mảnh màu máu tà dương bản mệnh thần thông, một bước thì lại chém ra khai thiên tích địa hỗn độn phá thiên kiếm khí. Chu Minh chỉ về phía trước, thân hình liền biến mất ở tại chỗ một đạo tinh tế bạch tuyến từ hắn đặt chân châu vô hạn kéo dài về phía trước ở hỗn độn phá thiên kiếm khí rơi xuống đất trước xuyên qua vương lục ngực. hậu phát tiên chế cực tốc đột thứ nhưng bị đột thứ châu yếu sau vương lục nhưng không có ngã xuống mà lại như là yên vụ bình thường ầm một tiếng tàng ra liên quan cái kia uy thế kinh người hỗn độn kiếm khí một đạo biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi trên diễn võ trưởng duy trì trong nháy mắt tiến tĩnh một tức sau khi diễn võ trưởng dưới bỗng nhiên có người hét lên kinh ngạc duỗi tay chỉ vào bầu trời Vương Lục bản mệnh thần thông vẫn chưa biến mất, diễn võ trường bầu trời vẫn là hoàn toàn đỏ ngầu, mà ở quần quận huyết vân bên trong, ngàn vạn thanh phi kiếm như mưa sao sa bình thường rơi xuống. Vương Lục bản thân liền đứng đang phi kiếm chi mưa ngay chính giữa, lấy tràn trề pháp lực đẩy lên vô tướng kiếm bao vây, lấy kiếm bao vây giảng buộc lực đem ngàn vạn thanh phi kiếm thống thu về đến, hình thành một cái vận thạch khổng lồ bình thường toàn thể. Nếu là các loại, chờ, đòn đánh này rơi xuống đất, bạn phát uy lực e sợ có thể cùng Quỳnh Hoa Lục Tiên kiếm cùng sánh vai diễn võ trưởng dưới vô số người chố mắt ngoe nguội, không nghĩ tới để phòng ngự tăng trưởng vương lục càng đang công kích lực tiến tới bộ đến như vậy cảnh giới. nhưng mà đối mặt này làm người nghe kinh hãi một đòn, chu minh không chút hoang mang, trong miệng bạo phát chân luôn sau đó hắn hai vị băng hỏa kiếm linh tướng cánh tay vãn cùng nhau xoay tròn dung hợp vì một, hình thành một cái hồng làm hai mặt cổ điện trọng kiếm. sau đó trọng kiếm trực phá thiên tế, cùng ngàn vạn thanh phi kiếm hình thành thiên thạch đối chọi gay gắt, lấy công đối công nắm giữ kiếm tâm thông minh tu sĩ sao có thể có thể lảng tránh như vậy khiêu chiến sau một khắc trọng kiếm cùng thiên thạch chính diện va chạm uy không thể đỡ thiên thạch trên không trung hóa thành ngàn vạn viên cắt miệng như thế điểm sáng ầm ầm nát tan trên trời lăn lộn huyết vân cũng vân phá thiên mở chu minh này băng hỏa kết hợp một chiêu kiếm lại trực tiếp phá tan vương lục bản mệnh thần thông nhưng mà một chiêu kiếm sau khi chu minh sắc mặt nhưng hơi chìm xuống cùng bên ngoài diễn võ trưởng người nhìn thấy không giống hắn hoàn toàn không có thủ thắng cảm giác vừa mới chiêu kiếm đó cũng không phải chính diện va chạm sau kiếm tâm thông minh thắng lợi mà là vương lục ở va chạm trước trong nháy mắt dứt khoát thu hồi sức mạnh của hắn thế là chu minh một đòn toàn lực chỉ là đánh vỡ một tầng sắc không vương lục tiểu tử này quá lão lỉnh hoàn toàn nhìn ra chính mình bây giờ duy nhất nhược điểm cảnh giới kim đan dưới khó có thể đánh lâu thế là trăm phương ngàn kế biến đổi trò gian đến kéo dài thời gian lấy vô tướng kiếm toàn lực phòng thủ là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ thế là hắn lựa chọn cướp công hoặc là nói đánh nghi binh, mỗi một lần công kích xem ra đều là toàn lực ứng phó, nhưng mỗi một lần đều ở chính diện va chạm trước đúng lúc thu tay lại, thời cơ nắm quả thực hoàn mỹ không một tỷ vết. Cái kia tuyệt không là hắn tức thời phản ứng, đều là cảnh giới kim đan, Vương Lục phản ứng không thể so với Chu Minh càng nhanh hơn, giải thích duy nhất chính là Vương Lục ở mỗi một lần ra chiêu trước liền đối với Chu Minh ứng đối có suy đoán, sớm làm ra phản ứng. Thế nhưng, này có thể sao? Coi như hắn cùng Lưu Ly Tiên ở chung nhiều năm Đối với kiếm tâm thông minh đã hết sức quen thuộc, nhưng chu Minh cùng lưu ly tiên kiếm tâm thông minh có thể hoàn toàn là hai cái phong cách ra. Tuy rằng cùng ở tại linh kiếm sơn trên sinh hoạt hơn 20 năm, nhưng chu Minh cùng vương lục cũng không thường thường giao thiệp với, trước đây càng không có chăm chú đấu thăng kiếm. Một mực vương lục nhưng đối với những chiến trường này trên chi tiết nhỏ chảo như vậy tinh chuẩn, tiểu tử này chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn lúc không có chuyện gì làm, vẫn trong bóng tôi quan tâm chính mình. Nghĩ tới đây, chu Minh không khỏi sau lưng phát lệnh. Vương Lục, tiểu tử ngươi bày ra này khác phái biến trang cho đẹp, sẽ không là xuất phát từ cá nhân ham muốn chứ. Quả nhiên là bị ngươi người sư phụ kia dằn vặt đến đối với nữ nhân mất đi hy vọng sao. Chương 606, ngươi xứng đáng ta sao? Một bên khác, dựa vào thiên thạch vỡ tan mà ẩn giấu đi Vương Lục, thì lại cực kỳ vui mừng chính mình trước đây không lâu vừa mới mới vừa trải qua một hồi xuyên qua chi mộng. Trở lại 150 năm trước, cùng Hoàng Kim một đời kể vai chiến đấu trải qua, Để vương lục đối với Chu Minh rất nhiều chi tiết nhỏ đều ký ức sâu sắc. Cứ việc sau đó 150 thời kỳ, Chu Minh đã có biến hóa cực lớn, học thông kiếm tâm thông minh, nắm giữ đủ để làm bạn trung thân lỗ hai băng hòa song kiếm, bản thân càng là từ kim đan đệ tử nhảy một cái trở thành chống đỡ linh kiếm sơn một góc thông minh phong chủ. Thế nhưng có rất nhiều chuyện là chung suốt đời cũng không cách nào thay đổi, đặc biệt là linh kiếm kiếm tu nhiều là theo đuổi bản tâm, từ kim đan thành công sau đó, khóa chặt con đường thì sẽ không thay đổi. Vì vậy đối với Chu Minh đặc điểm, vương lục nắm lên thì càng là thuận buồm xuôi gió. Bất quá loại này đầu cơ trục lợi thủ đoạn, xem ra cũng chỉ tới đó đến. Chu Minh dù sao cũng là thân kinh bách chiến thiên kiếm đường trưởng lão, mấy lần ra tay bị sớm dự liệu được, đón lấy hắn thì sẽ không dựa theo quen thuộc ra tay rồi. Nói cách khác, biết trước chiến thuật đối với hắn vô hiệu, chỉ có cứng đôi cứng đến thắng được thắng lợi. May mà là ở mấy lần ra tay toàn lực sau, Chu Minh sức mạnh đã rất lớn tiêu hao. Mặc dù mình cũng tiêu hao không nhẹ. Nhưng thân là người trẻ tuổi, Nguyên Dương rồi dào, Vương Lục tự xưng là làm lệnh tốc độ không đến nỗi thua cho một cái bên người mang theo băng hỏa chị em gái lao ra hỏa. Chỉ cần cuối cùng kiên trì một chút nữa, liền có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Ý niệm mới vừa nhuốm, Vương Lục liền cảm thấy mắt tối xâm lại. Đến rồi. Lần này, Vương Lục rốt cục không thể tránh khỏi, trực tiếp đối mặt Chu Minh kiếm tâm thông minh. Mà thông minh phong chủ kiếm uy sát thực là kinh tâm động phách, một chiêu kiếm vừa ra, liền ép tới người ngũ mất hết. Tiên tâm rung động, khó có chính diện chống lại ý chí. Nhưng mà ngũ rắc mất hết thời gian, vương lục nhưng dựa vào thiên nhiên đối với chiến đấu trực giác, làm ra chính xác nhất phản ứng. Vô tướng kiếm. Lúc trước dựa vào đối với Chu Minh hiểu rõ, cấp chiếm tiên cơ, lấy mau đánh nhanh, lấy công đối công. Nhưng lúc này không giành được tiên cơ, đối công đó là một con đường chết. Chỉ có tử thủ, dùng toàn bộ sức mạnh đến chống lại bốn sư bá kiếm tâm thông minh, sau đó kiên trì đến hắn sức mạnh tiêu hao hết một khắc đó. Và anh Vương Lục nhấc lên toàn thân sức mạnh đến chống đỡ Vô Tướng kiếm bao vây, kiếm khí tự phá bình thường bành trướng, nhưng mà mới ly thể bất quá khoảng một tấc liền bị sức mạnh mạnh hơn áp bức trở về, kiếm ý lại không được triển khai. Vô Tướng kiếm bao vây cơ bản quy luật chính là kiếm khí ly thể càng xa, sức mạnh càng là phân tán, bởi vậy Vương Lục ở gặp gặp cường địch thời điểm, liền sẽ đem kiếm khí thu nạp ở rất gần địa phương. Nhưng mà trước đó, kiếm bao vây mở rộng có rút lại là nắm giữ ở Vương Lục trong tay, lúc này lại là muốn khoét đều khoét không ra đi. Sau một khắc, bao tố công kích giáng lâm, Vương Lục miễn cưỡng chống đỡ khoảng một tấc kiếm bao vây, trong khoảnh khắc liền bị ngàn vạn lần đâm tới đâm thủng trăm ngàn lỗ, trong tay son lệ càng là loạn trò loạn trạng, mưa gió phiêu linh. Vương Lục bất đắc dĩ tiến một bước co rút lại sức mạnh, đem kiếm khí kẻ sát bên ngoài thân hình thành cuối cùng một đạo phòng tuyến, phối hợp vô tướng công muôn vàng thử thách thân thể cộng đồng xây phòng tuyến. Chỉ là đến một bước này, kiếm bao vây tự nhiên là không thể nào nói đến. Ngọc phủ Kim đan bên trong sức mạnh cũng ở kịch liệt tiêu hao. Kỳ ảo căn mạnh mẽ nhất tiếp tế năng lực hoàn toàn không phát huy ra được, Chu Minh sáng dược kiếm ý hoàn toàn chặt đứt Vương Lục cùng thiên địa linh khí liên hệ. Vương Lục chỉ dùng trong nháy mắt, liền phán đoán ra trận này công phòng chiến, chính mình phần thắng sẽ không vượt qua 3 phần 10. Hơn nữa may mà đối thủ là Chu Minh, vì lẽ đó chính mình chí ít còn có 3 phần 10 phần thắng. Vị này thông minh phong chủ tuy rằng hoạch tâm công pháp là kiếm tâm thông minh, nhưng tâm tính của hắn cùng tiên đạo cùng kiếm tâm thông minh cũng không phải là hoàn mỹ phù hợp so với loại kia quyết chí tiến lên, người ngăn cản tan tác tơi bởi khí thế, Chu Minh càng yêu thích làm người hoa cả mắt kiếm đạo kỹ xảo, thông qua ngàn vạn lần công kích bệnh thành một tấm lệnh người không thể chạy trốn vong kiếm, cuối cùng xác lập tất thắng thế cuộc. Đổi thành là Lưu Ly Tiên ra tay toàn lực dưới thời tuyệt đối chỉ có một chiêu kiếm, một chiêu kiếm vừa ra, thắng bại liền phân, hoặc là là Vương Lục không chống đỡ được, kim thân bị phá, hoặc là là Lưu Ly Tiên sắp thành lại bại ở vô tướng kiếm bao vây trước mặt thua trận. Nói như vậy. Chính mình liền thật không có nửa điểm cơ hội Chu Minh sư ba kiếm sắc thực là thiên hạ đến tinh đến xảo Nhưng vô tướng công nhưng vừa vặn nắm giữ lấy lực phá xảo công hiệu Làm vương lục từ bỏ vô tướng kiếm tinh diệu Đem toàn bộ sức mạnh dùng ở cuối cùng một đạo phòng tuyến trên thời Chu Minh cái kia sắc màu rực rỡ kiếm pháp trái lại làm nhiều công ít Bất quá trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão Dù cho có đủ loại lợi thật nhân tố Vương lục phần thắng nhiều nhất nhưng chỉ có 3 phần 10 trên giới Có thể không kiên trì đến thời khắc cuối cùng mặc cho cũng không ai dám bảo đảm. Không biết qua bao lâu, Vương Lục rốt cục cảm thấy trước mắt hắc ám dần dần tàn đi, bên hai gào thét mưa kiếm sắc bén tiếng vang, chớp mũi ngửi được mùi máu tươi nồng nặc đạo, trong miệng nhưng là một mảnh dị sát. Chu Minh Sư ba kiếm thế cuối cùng cũng coi như bắt đầu suy kiệt, lẫm liệt kiếm y đối với ngũ giác gáp chế cũng dần dần biến mất. Nhưng Vương Lục nhưng nửa điểm không thể cảm thấy vui sướng. So với đối thủ mệt mỏi, phía bên mình nhưng là quả thực là đèn dầu. Kiếm khí màu vàng nóng tuy rằng còn nằm dày đặt ở bên ngoài thân, nỗ lực chống đối băng hỏa song kiếm tập kích, nhưng kiếm tâm thông minh nhưng dùng độc nhất lực xuyên thấu đem sức mạnh dần dần thẩm thấu đến trong cơ thể, xé rách bắp thịt, chấn động xương cốt, bế tắc huyết dịch. Chính mình không chỉ sức mạnh đã hết, hơn nữa ngũ tạng đều thương. Lương Thu đã là đem hết toàn lực, ở Chu Minh kiếm thế mạnh nhất thời điểm, son lệ hoàn toàn không ở nắm trong lòng bàn tay, là Lương Thu một người một mình gánh vác một phương, áp chế băng hỏa song kiếm bên trong hỏa kiếm. Bây giờ Lương Thu cũng vô lực tái chiến, lùi đến vương lục ngọc trong phủ, hiệp trợ duy trì bên ngoài thần kiếm khí không tiêu tan, tiên kiếm son lệ thì bị treo lơ lửng ở bên hông, lại không có đất dụng võ. Trận chiến này thực sự là khó khăn. Cùng thiên kiếm đường các trưởng lão dù sao cũng là trên lệch gần 200 năm tích lũy, muốn lấy nhược bác cường sát thực còn hiểm miễn cưỡng. Bất quá nói đi nói lại, có thể cùng Chu Minh liều đến nước này, thành tích cũng đủ có thể tự hào chứ. Nhưng mà chính nghĩ đến đây... Vương Lục đống nhiên cảm thấy một bên có đạo ánh mắt lợi hại quan tới, khiến cho hắn ở ác chiến bên trong đều không tự chủ được, đưa mắt thiên đi. Sau đó hắn liền nhìn thấy một đôi xanh biếc con mắt, cùng với đầu kia vàng rực rỡ mái tóc. Khác biệt ở cửu châu người tướng mạo đặc thủ, làm cho nàng ở diễn võ trường dưới bị được chú ý không ít tu sĩ thậm chí không lo được quan sát trên sân gây cấn tột độ thế cuộc, ngược lại đem sự chú ý tập trung ở trên người nàng. Vương Lục cũng là kinh ngạc và phần, ái a, a tên kia làm sao đến rồi chỉ là không lo được suy nghĩ quá nhiều, Vương Lục chợt nhớ tới một câu nói. Từng có lúc, hắn ở rực dây Aia cùng với một đạo đi tới Tây Di Đại Lục thời, từng hướng về nàng làm ra qua một câu nói hứa hẹn. Ta chính là ngươi chiến tranh tất thắng phương pháp. Sau đó, hắn thành công phải dùng câu nói này thuyết phục Aia đi tới Tây Di, đồng thời thật sự một đường quá quan trọng tướng, đem khó mà tin nổi cường địch đều chém xuống mà dưới. Thế là Aia tìm tới nàng thệ ước thắng lợi chi kiếm, nửa đời trước tiếp nối cũng đến để bù đắp. Theo lý thuyết, hiện tại AIA đã không lại cần muốn cái kia lợi thể đến duy trì bản thân tồn tại. Thế nhưng Vương Lục cũng không muốn ở trước mặt nàng bại trận. Dù cho đây căn bản là một hồi chuyện đương nhiên bại trận. Ngọc trong phủ Tiên Tâm chấn động, từ trong hư vô sinh ra mấy phần sức mạnh, chống đỡ lấy Vương Lục đem lão đà lão đạo phòng tuyến vững chắc lên. Cùng lúc đó, Chu Minh nhưng là lấy làm kinh hãi, vốn tưởng rằng Vương Lục đèn cặn dầu, hắn nơi nào lại tới nữa rồi những này khí lực. Dựa theo trên diện võ trưởng quy củ, Vì phòng người vô vị bên trong háo, giao đấu tu sĩ không được dùng linh tinh đan dược, không được vận dụng tiên thiên nguyên khí, như vậy ngoài ra, vương lục còn có thể từ chỗ nào lấy ra sức mạnh. Sau đó hắn liền chú ý tới chàng ở ngoài A.I.A, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Liên quan với vương lục cùng A.I.A cố sự, hắn làm thiên kiếm đường trưởng lão lại sao không biết. Lúc trước A.I.A anh linh thân thể tiếp cận tan vỡ thiên kiếm đường chư vị trưởng lão đều cảm thấy bó tay toàn tập, là vương lục dũng cảm đứng ra lấy một cái không tư nghị lời nói dối điếu ở tính mạng của nàng. Sau đó một lần truyền kỳ giống như Tây Di Lữ trình, rốt cục để A.I.A. cải tử hồi sinh, cũng cùng Vương Lục kết làm gắn bó keo sơn. Chu Minh lúc đó còn cảm khái đoạn này duyên phận là quý giá bậc nào. Nhưng không nghĩ tới đoạn này duyên phận, lúc này càng thành Vương Lục tội nguồn sức mạnh. Mà mắt thấy Vương Lục sức mạnh kịch liệt tăng trở lại, Chu Minh cũng chỉ có cảm khái sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ, nhưng vẹn vẹn như thế thôi, còn xa không đủ để Vương Lục trở mình. Đối phương tiên tâm thôi thúc ra một tia sức mạnh đơn giản là kéo dài hơi tàn. Bây giờ chính mình kiếm thế đã thành, ở báo Tô công kích sau khi, Vương Lục hoàn toàn rơi vào kiếm trong lưới, chỉ đợi Thu Vong một chiêu kiếm lấy ra, hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, ở hắn Thu Vong kiếm ra tay trong nháy mắt, một đạo sắc bén đột thứ kiếm khí từ dưới chân dưới đất chui lên, trực tiếp đánh vào trên cổ tay của hắn. Rõ ràng là vương lục hốn độn thâu thiên kiếm chiêu thức này ở hốn chiến bên trong dùng đến, lập kiến kỳ công. Chiêu kiếm này làm đến quá mức quỷ dị, cho tới Chu Minh nhất thời phân thần bên dưới lại không thể sớm nhận ra được, chờ thủ đoạn đau đớn chuyển đến sau, hắn băng kiếm đã tuột tay bay ra thật xa. Song kiếm thất một trong số đó, thu vong một chiêu kiếm bị nửa đường đánh gãy, nếu không Chu Minh đối với sức mạnh khống chế đã tinh tế nhập vi, chiêu kiếm này phản phệ liền đủ để làm hắn kiếm thế tan vỡ. Nhưng mà dù là như vậy Tình thế cũng đã nghịch chuyển lại đây. Vương Lục biến thủ thành công, nắm lên bên hông son lệ, bước nhanh địa công lại đây. Mà Chu Minh cầm chỉ còn lại hỏa kiếm, nhìn trước mặt lấy kỳ hảo căn tuyệt thế tư chất cấp tốc hồi mãn pháp lực Vương Lục, liền biết mình bại cục đã định. Nghĩ đến cái kêu biến thái trừng phạt biện pháp, trên chán nhất thời chảy ra mồ hôi đến. Vương Lục, ngươi thật sự muốn thắng ta. Vương Lục cười không nói. Ngươi có thể biết mình đây là khi sư diệt tổ. Vương Lục nói rằng. Đây là vì cựu châu đại lục tiền đồ vì thế hy sinh người chắc chắn lưu danh sử sách. Lưu danh sử sách là để tiếng xấu muôn đời chứ. Thật muốn tốt như vậy ngươi làm sao không chính mình đi hy sinh. Bỏ xuống sư ba độc hưởng phúc lợi, đó mới là khi sư diệt tổ, đệ tử vạn vạn không dám. Chu Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi, chính mình lúc trước làm sao đã nghĩ đối với tên khốn này tiểu tử lòng dạ mềm yếu cơ chứ. Sớm biết như vậy, liền nên vừa lên đến liền cứng đẩy hắn hốn độn kiếm khí tuyệt chiêu toàn mở hoàn toàn không cho hắn tú thao tác tu ý thức cơ hội. Lúc đó nghĩ dù sao cũng là võ đài tranh tài, lại là lấy trường bắt nạt đấu, không cần thiết như sinh tử tranh tài như thế chăm chú. Kết quả Vương Lục tiểu tử này, nhưng chăm chú đến có thể a? Vương Lục, ngươi có thể nghĩ rõ ràng việc này hậu quả. Vương Lục trầm mặc không nói, chỉ là lấy son lệ thôi thúc hốn độn kiếm khí, đem Chu Minh Phách đến thân hình lay động. Vương Lục, ta thường ngày ở Linh Kiếm Sơn trên không sử bạc với ngươi a. Vương Lục không có thời gian để ý đã quyết định đại nghĩa di thân. Vương Lục Chu Minh quả thực khản cả giọng, "Ta nhưng là đem khổ tâm vun bón mấy chục năm tiểu Lưu Ly đều giao cho trên tay ngươi, ngươi không thể như thế vong gần phụ nghĩa a, ngươi cùng cái kia Tây Di nữ tử quan hệ cho dù tốt, cũng là xếp hạng Lưu Ly mặt sau làm người muốn có nguyên tắc." Vương Lục bị lời này cả kinh ngọc phủ chân khí đều suýt nữa đi xóa, không nhìn ra Chu Minh cái tên này hạn cuối lại như vậy chi thấp quả nhiên này 150 năm không gặp, thiên kiếm đường các trưởng lão đã mỗi người đều người mang tuyệt kỹ. Đáng tiếc Ta là tôn sùng tự do liên ái cái kia một phái. Nói xong, son lệ về phía trước nhắm thẳng vào, một luồng cương nhu cùng tồn tại kiếm lực không cho chống cự mà đem Chu Minh đẩy kết cục đi. Chương 607, Chuyện đại sự cả đời. Khách quan tới nói, vương lục cuộc chiến đấu này thực sự thắng được may mắn. Lấy kim đan chiến Nguyên Anh, hơn nữa còn là cựu châu đại lục xưng tên biến thái cấp Nguyên Anh, này vốn là một hồi tự sát thức khiêu chiến. Đừng nói vương lục lúc này ở kim đan đỉnh phong ngưỡng cửa này trên còn đặt chân chưa ổn coi như hắn đem chính mình các loại công pháp cảnh giới đều tăng lên tới, trở thành hoặc là hàng thật đúng giá đỉnh phong kim đan. Muốn ở cùng cảnh giới dưới chiến thắng chu minh nhưng có chút nói mơ giữa ban ngày. Trận chiến này chi thắng, một ở chu minh nương tay, không có lấy ra một mất một còn khí thế. Hai ở vương lục chiến thuật chấp hành chính xác, xảo diệu điệu tiêu hao chu minh bắt đầu nhuệ khí. Ba nhưng là aia bất ngờ ra trận, để vương lục cải tử hồi sinh. Ngoài ra chính là mấy phần vận may. Nếu như ban đầu mấy lần dự đoán có một lần thất chuẩn. Nếu như hôn độn thâu thiên kiếm không thể thấy hiệu quả, kết quả của cuộc chiến đấu này đều sẽ rất khác nhau. Về mặt thực lực chênh lệch dù sao cũng là tỏ rõ. Ngoại trừ vương vũ loại này biến thái cấp kim đan ở ngoài, kim đan chiến nguyên anh vốn là gỡ ép. Bất quá! Quản rời ạ nhiều như vậy, ta thắng ha ha! Đi xuống diện võ trường thời, vương lục quả thực tươi cười rạng rỡ, cuộc chiến đấu này thắng lợi ý nghĩa cực kỳ trọng đại, không thể kìm được hắn không vui. Nói nhỏ chuyện đi hắn thành công phòng ngừa một lần vô cùng lục nhã, hơn nữa còn qua AIA cửa ải ai kia. Chiến đấu sau khi, hắn có thể rõ ràng địa nhìn thấy trong đám người vây xem AIA mỉm cười nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, lấy môi hình không tiếng động mà nói với hắn. Xem ở thắng lợi mức, lần này gạt ta đến phối độc sự tình, ta trước hết bỏ qua cho người. Vương Lục lúc đó liền trong lòng đá tảng rơi xuống đất, cuối cùng cũng coi như là không cần đối mặt kỵ sĩ Vương lửa giận. Nói lớn chuyện ra, lần này Kim Đan chiến nguyên anh thắng lợi, Không thể nghi ngờ chứng minh hắn phân tổ vượt cấp bậc tác chiến sách lược tính khả thi. Đón lấy để những người khác người lấy này chấp hành, lực cản sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Trên thực tế, cấp thấp tổ vượn cấp khiêu chiến thời, cũng xác thực không nên không còn sức đánh trả chút nào. Những kia cảnh giới cao tu sĩ phải đem bản thân cảnh giới áp chế xuống, không hẳn người người đều có thể ép tới thuận lợi. Tỷ như có mấy người hạch tâm công pháp là ở nguyên anh kỳ sau đó mới có thể rực rỡ hào quang, như vậy đem hắn áp chế đến cảnh giới kim đan tương đương với trực tiếp phế bỏ hắn 9 phần 10 công lực, dù cho tại ý thức, ánh mắt các phương diện còn có ưu thế, cũng chưa chắc thắng được qua kim đan bên trong yêu nghiệt hạng người. Vương lục lần này thắng lợi, không thể nghi ngờ chính là ở tuyên cáo điểm này, cấp thấp tổ chiến cao cấp tổ, hoàn toàn có sức đánh một trận bao quát ngày sau cùng điệu tiên tranh tài thời, chúng ta đồng dạng có rất cao phần thắng. Cho nên, bốn sư bá ngươi tuyệt đối không nên chán ngán thất vọng, người hy sinh phi thường có giá trị. Tất sắp trở thành chúng ta vạn tiên minh ngày sau hoàn toàn thắng lợi đã cây chân. Nha không, đặt móng người. Chu Minh chỉ là lạnh lùng nhìn vương lục, ngươi sau đó đừng nghĩ cùng lưu ly tiên cùng nhau chơi đùa chơi. Bốn sư bá ngươi không phải như thế hẹp hòi chứ. Hơn nữa ngươi cầm chính mình đồ nhi chuyện đại sự cả đời đùa giỡn không hay lắm chứ. Chu Minh lạnh lùng nói, như ngươi loại này khi sư diệt tổ người, lưu ly tiên cùng với ngươi là sẽ không hạnh phúc. Ồ, ta cùng ai cùng nhau sẽ không hạnh phúc? Hai người nói chuyện một vị xinh đẹp long lanh thiếu nữ đột nhiên nhảy ra ngoài, đem Chu Minh cả kinh về phía sau liền lùi mấy bước. Ngươi làm sao đến đến rồi? Lưu Ly Tiên gõ cổ nói rằng, sư huynh gọi ta đến nhà, bảo là muốn cho sư phụ ngươi một niềm vui bất ngờ ấy nhỉ sư phụ? Ngươi vừa nói cái gì sẽ không hạnh phúc nhỉ? Chu Minh không để ý đến Lưu Ly Tiên, mà là đối với Vương Lục trợn mắt trừng trừng. Ngươi lại đem Lưu Ly Tiên sớm gọi tới, ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay ở tính toán ta. Vương Lục nói rằng, cái này mà. Cùng ngài cao thủ như vậy so chiêu, đương nhiên phải đem trong ngoài hết thể chi tiết nhỏ đều cân nhắc đúng chỗ mới có thể có phần thắng. Chu Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lấy Lưu Ly li Tiên uy hiếp vương lục, làm sao cũng không có cách nào lẽ thẳng khí hùng, đặc biệt là ngay ở trước mặt Lưu Ly li Tiên bản thân mặt. Sư phụ, nói cho ta mà, tại sao ta sẽ không hạnh phúc a? Một mực Lưu Ly li Tiên còn ở một bên cuốn hỏi không ớt, càng làm cho Chu Minh đầu đau như búa bổ. Cũng còn tốt rất nhanh hắn liền không cần vì những vấn đề này mà phiền não rồi, bởi vì một cái phá không kiên nhận thanh âm cô gái ở bên ngoài diễn võ trưởng vang lên, hệt như ma âm quán não Sách, vừa nãy giao đấu là ai thua a Mau nhanh tới chỗ của ta đưa tin à, ta có thể không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở đây a ở các ngươi này, đàn thối hoắc người man dợ chồng bên trong ở lâu thêm một khắc đều sẽ để ta giảm thọ được chứ người thua mau chạy tới đây a đừng làm cho chúng ta, lẽ nào là muốn quyền nợ. Nhiều như vậy người nhìn đây, Yếu điểm mặt ba, chu Minh vừa nghe là biết đạo, này tất nhiên chính là cái kia chọn Mỹ tổ bên trong phụ trách tiếp thu người bị thua người. Dựa theo vương lục phương án, đang tỷ đấu sau khi, người bị thua đem trực tiếp do chọn Mỹ tổ người tiếp nhận, kéo đi trụ sở tỉ mỉ hóa trang trang phục hậu tiến hành công khai triển lãm, đương nhiên, cũng có thể lý giải vì công khai phạt. Sách, không phải nói chọn Mỹ tổ bên trong người đều là tư thái dáng vẻ vô cùng xuất chúng Mỹ nhân sao. Làm sao này người nói chuyện như vậy ngạo mạn thô tục? Chu Minh tâm bên trong thầm mắng, nhưng cùng lúc cũng là nhận mệnh. Thua cho vương lục, bất luận có bao nhiêu nguyên nhân, dù sao vẫn thua, trở mặt không nhận nợ sự hắn còn làm không được, cho tới sau khi các phái chọn mỹ triển lắm mà. Ai, người cuối cùng cũng có vừa chết mà, hay là từ lúc 150 năm trước, cái mạng này nên bàn giao ở hoang rất nơi, bây giờ sống thêm này hồi lâu, cũng coi như kiếm được. Cảm khái sau khi, Chu Minh liền chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể đi tìm cái kia chọn mỹ tổ người phụ trách hùng hồn hy sinh nhưng nhưng vào lúc này hắn chợt phát hiện bên người yên tĩnh lại những kia rộn rộn ràng ràng đám người như là bị định thân như thế cương ở tại chỗ không nói một lời ánh mắt nhưng đều tập trung một chỗ một bộ hồn bay lên trời rằng rớp dọc theo tầm mắt mọi người chu minh cao mày nghiêng đi ánh mắt sau đó liền cảm thấy trước mắt một trận lóa mắt ánh sáng đó là một cái cỡ nào hoa lệ diễm mỹ nữ tử a quần áo trang phục thậm chí trên người mỗi một tấc da thịt Hoàn toàn cực điểm phiền phức rực rỡ, thiên mũi một nơi chi tiết nhỏ đều hoàn mị không một tí vết, đẹp không sao tả xiết. Rõ ràng chỉ là một người, lại làm cho nhìn giả có mắt không kịp nhìn cảm giác. Đây chính là vị kia thanh danh lan xa chọn mỹ tổ người phụ trách. tựa hồ là gọi. Diệu nhan. Trước đây chỉ nghe tên, thường nghe nói có không ít cường giả đại năng cam nguyện vì đó máu chảy đầu rơi. Lúc đó còn tưởng rằng hơn phân nửa là nghe sai đồn bậy, dù sao muốn nói mỹ nữ, linh kiếm sơn trên cũng không phải là không có Tiêu giao phong chủ Hoa Vân, mở mịn chủ chủ AIA, cùng với Vương Lục lĩnh trở về núi Tiên thú Bạch Thơ Tuyển, đều là thế gian cao cấp nhất mỹ nhân, nhưng cũng tuyệt không đến nỗi khiến người ta sắc thụ hồn cùng. Thế nhưng, lúc này xem ra, Chu Minh là thật sự tin tưởng, hết sức mỹ lệ có thể chinh phục tất cả. Hoa Vân cũng được, AIA cũng được, thậm chí dung mạo như Thiên Tiên hạ phàm Bạch Thơ Tuyển, mỹ lệ còn đều chỉ hạn chế ở thiên nhiên mức độ, cũng chẳng có bao nhiêu ngày kia điều khác. Còn xưa nay nghiệp dư Hoa Vân, Nàng tuy rằng không có trải qua 150 năm trước hạo kiếp, tâm tính muốn hoạt bát rất nhiều, trong ngày thường yêu thích trang điểm trang phủ, nhưng cũng giới hạn ở yêu thích, cũng không si mê. Cung vị này Diệu Nhan chân nhân so với, các nàng tuy rằng mỹ lệ, nhưng không đủ cảm động. Diệu Nhan vẻ đẹp, coi là thật là kinh tâm động phách. Mà ngay ở Chu Minh kinh ngạc trong lòng không ngớt thời điểm, Diệu Nhan đã đi tới trước mặt hắn, trên giới đánh giá một phen, sách, chính là người sao. Nguyên Anh thua cho Kim Đàn cái kia. Không tệ lắm. Này đều có thể thua, cũng là hạng bản lĩnh. Tuy rằng ta đối với các ngươi những này dã man kiếm tu thế giới không hiểu nhiều, nhưng theo lý thuyết nguyên anh hẳn là sẽ không thua cho Kim Đan chứ. Bất quá xem ngươi này một mặt si ngốc dáng dấp, cũng có thể đoán ra người tại sao thua. Được rồi, bất luận làm sao, nếu thua liền đi theo ta, ta sẽ đầy đủ lợi dụng thủ nghệ của chính mình đem ngươi trang phục đến thật xinh đẹp. Ngươi người tuy rằng đần độ điểm, vẻ ngoài còn không có trở ngại, chính là vóc người có chút cao hơi lớn bất quá chỉ phải phối hợp hoa lệ trang phục liền có thể. thời sự che lấp. Diệu Nhan một bên lại nhảy, một vừa đưa tay kéo qua Chu Minh, chuẩn bị phi thân cách chàng. Nhưng nàng tay mới đụng tới Chu Minh thủ đoạn, người sau liền cả người chấn động, về phía sau liền lùi mấy bước, phảng phất chịu đến kinh hãi. Diệu Nhan buồn cười nói, làm sao? Ngươi là sợ sao? Nay có cái gì đáng sợ? Lẽ nào ngươi không tin được ta tay nghề? Yên tâm đi, coi như là đầu heo. Ta đều có thể đem nó hóa trang đến thiên tiểu bá Mỹ, húng chi là ngươi. Nói thật sự, đem gia nhập chọn Mỹ tổ coi như trừng phạt biện pháp, đối với ta mà nói quả thực là một loại xỉ nhục cho xem, ta nhất định sẽ đem ngươi trang phục cả ngày dưới hiếm có mỹ nhân, để đám người kia cố gắng mở mang tầm mắt. Nói, Diệu nhan một lần nữa đã nắm Chu Minh tay, sau đó không giải thích địa ở trên cổ tay hắn dán lên một tấm bừa, nhất thời Chu Minh chỉ cảm thấy cả người pháp lực đều tùy theo một tiết, sau đó thân bất do kỷ bị rượu nhan kéo bay lên trời đi. Đây là tổ ủy hội phân phát ta linh phủ, nói là dùng để chế phục những kia không nghe lời người bị thua đặc biệt hữu hiệu. Xem ra là thật sự nha ha ha. Theo rượu nhan chân nhân liên tiếp chuông bạc tựa như tiếng cười trục tiệm viễn đi. Bên ngoài diễn võ trưởng đám người mới dần dần khôi phục tự nhiên. sư minh, vừa sư phụ hắn là làm sao a? Lưu Ly Tiên có chút lo âu hỏi Vương Lục. nàng tuy rằng không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng nhìn ra sư phụ thật giống tiền đồ không ổn. Vương Lục cũng là trợn mắt ngoe mồm Nhìn vừa mới hai người đi xa phương hướng, lâu dài nói không ra lời. Ánh mắt của hắn đương nhiên so với lưu ly tiền cao minh hơn hơn nhiều, vì lẽ đó có thể nhìn ra cấp độ càng sâu độ vật. Vừa mới Chu Minh hầu như không hề phản kháng địa bị Diệu Nhan chân nhân mang đi, thật là tâm không phải là bởi vì cái gì linh phụ, thuần túy là chính hắn từ bỏ chống lại, mặc cho người định đoạn. Càng mấu chốt chính là, Diệu Nhan ra trận sau, Chu Minh khiếp sợ hoàn toàn vượt qua cần phải trình độ, hơn nữa theo Diệu Nhan tiếp cận, hắn cả người pháp lực, Thậm chí Ngọc Phủ Tiên Tâm đều nằm ở một loại độ cao sụp sôi, tan dã trạng thái, Linh Phủ kia còn chưa lên thân đây, hắn mười phần công lực liền bị xóa chín phần mười. Ý theo Vương Lục người từng trải này kinh nghiệm xem, Chu Minh phản ứng chỉ có thể nói rõ một chuyện. Tiểu Lưu Ly A, sư phụ người hắn. Động dục. Lưu Ly Tiên không hiểu ra sao, cái gì động dục. Vương Lục cảm khái, Chu Minh tiểu tử kia cuối cùng cũng coi như cũng là tìm tới nơi trở về của chính mình, hắn cùng phong âm. Mới hạng cái kia mấy cái nhất định cô đọc suốt đời không giống nhau, nên đi nỗ lực tìm được chính mình hạnh phúc à. Lưu Ly Tiên lôi kéo Vương Lục ống tay áo, sư huynh à, ngươi nói chuyện ta càng ngày càng nghe không hiểu ư, đến cùng xảy ra chuyện gì mà. Vương Lục sờ sờ mũi, ở trong lòng cân nhắc một phen, đem sự tình lấy Lưu Ly Tiên có thể lý giải phương thức nói ra. Đơn giản tới nói, ngươi khả năng muốn nhiều một vị sư nương. Chính là vừa nãy vị kia đặc biệt trang điểm lộng lấy đại tỷ tỷ. Sau đó hơn phân nửa muốn trở thành Chu Minh sư bá lao bà, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Ly Tiên ngẩng đầu suy nghĩ một chút, không biết à, bởi vì Linh Kiếm Sơn trên không có vị nào sư bá sư thúc có lao bà mà. Ngươi thực sự là một cách tự nhiên mà vạch trần tàn khốc chân tướng đây. Chương 608, có lúc một lần có lúc nửa lần. Vương Lục cùng Chu Minh một trường ác đấu, rất nhanh sẽ chuyển khắp cửu châu đại lục. Cuộc chiến đấu này là Vương Lục vì phổ biến hắn sách lược mà tiến hành tuyên truyền cuộc chiến. Do hắn tự mình lên sàn, đối thủ nhưng là linh kiếm trưởng lão, bất luận thắng bại đều sẽ để linh kiếm phái vì đó hổ thẹn, có thể nói thành ý 10 phần. Chỉ là cùng mọi người dự liệu có chút không giống, cuối cùng lại là vương lục thắng. Vốn tưởng rằng vương lục sẽ lấy chính mình bại trận, sau đó tự mình kết cục, hy sinh tôn nghiêm tiến hành khát phái chọn mỹ đến để xuống thanh âm phản đối, kết quả hắn so với tất cả mọi người nghĩ đến đều muốn độc ác, dứt khoát hy sinh bản môn trưởng lão tôn nghiêm. Quả nhiên là người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Đồng thời, cũng làm cho không ít đã sớm nghe nói tinh thần tiên nữ vương lộ lộ tên, vì đó chờ mong không ngất tu sĩ trẻ tuổi cảm thấy thất lạc, trong đó tự nhiên là nữ tính tu sĩ chiếm đa số. Xem một cái bán lao đầu tử biến trang có ý gì a? Nghe nói lúc trước tận mắt nhìn qua vương lộ lộ hình tượng thịnh kinh người có rất nhiều đều bị quét mới ba nhìn đây. Đúng đấy, nếu là lại trải qua rượu nhan chân nhân diệu thủ, không thông báo Mỹ thành hình dáng gì đây, thực sự là ngẫm lại cũng làm người ta không kìm lòng được. Các ngươi này mấy cái si nữ có chừng có mực, các ngươi nhưng là có đạo lựa a, Không giống nhau rồi, vương lục là chúng ta thần tượng mà, ý dâm thần tượng có cái gì khác? Chính là chính là, ta phải cho vương lục sinh con. Này, ngươi không phải đã mang thai sao? Vậy ta cái này chính là cho hắn sinh. Ngươi đạo lữ sẽ nổi điên a. Cái kia đổi thành ta muốn cho vương lục cho ta sinh con. Cẩn thận hắn dùng hốn độn kiếm khí một chiêu kiếm bổ ngươi. Gần đoạn thời gian, làm đàn tiên thi đấu tổng bày ra. Vương Lục ở Vạn Tiên Minh danh vọng càng ngày càng như mặt trời ban trưa, ngoại trừ số ít không dính khói bụi trần gian, tin tức bế tắc dã nhân ở ngoài, đại đa số tu sĩ đều đã biết rồi vị này truyền kỳ Kim đan. tuyệt cao tu vi, thơ ngũ tuyệt thủ tịch xuất thân, tuấn lãng bề ngoài, truyền kỳ trải qua, để Vương Lục cấp tốc trở thành vô số thiếu nữ tình nhân trong ngộ, danh tiếng vang dội đã ở Quỳnh Hoa bên trên. Lấy nhân khí mà nói, khoảng thời gian này cựu Châu sốt dẻo nhất nhân vật bên trong, Vương Lục đã đủ có thể cùng Hà Đồ đạo nhân. Thiên luân chân quân các loại, chờ, Vạn Tiên Minh cự phách so với. Chỉ đứng sau một cái nào đó lực lượng mới xuất hiện, lấy núi lửa bạo phát tư thế cấp tốc bao phủ Cửu Châu thần tượng tổ hợp. Đáng tiếc thân là người trong cuộc, Vương Lục nhưng hoàn mỹ hưởng thụ phần này danh tiếng, ở kết thúc cùng Chu Minh chiến đấu sau, hắn rất nhanh sẽ vùi đầu vào nặng nề công tác cùng trong khi huấn luyện. Mà ở Vương Lục cùng Chu Minh một trận chiến sau khi, vượt cảnh giới giao đấu đều đâu vào đấy địa khai triển lại đi. Mặc dù nhiều thiếu vẫn có phản đối âm thanh, Thế nhưng ở linh kiếm phái tự mình làm mẫu, cùng với hà đồ chân quân toàn lực cùng hộ, vương lục phương án được đầy đủ chấp hành, đồng thời rất nhanh sẽ hiện hiện ra hiệu quả. Kim đan tổ cùng Nguyên Anh tổ sau đó lại tiến hành rồi nhiều lần đối kháng, Tuân ra không ít ít lưu ý. Tỷ như thịnh kinh tiên môn Quỳnh Hoa lấy tiên lộ kiếm lực chiến côn lôn tiên sơn lâu năm Nguyên Anh ba hà đạo nhân, ác chiến nửa ngày bất phân thắng bại sau, ba hà đạo nhân lấy Quỳnh Hoa vẫn còn có lục tiên kiếm chưa ra vì do, chủ động chịu thua Làm cho Quỳnh Hoa trở thành kế vương lục sau khi thứ hai vượt cấp khiêu chiến thành công tu sĩ. Ngoài ra, còn có sớm kết thúc bế quan, lâm thời gia nhập Kim Đan cấp một mình đấu tổ linh kiếm phái đại sư tỷ Chu Thi Giao, nàng lựa chọn đối thủ là quân Hoàng Sơn quân đoàn thứ ba trưởng. tương tự là ở Nguyên Anh chân nhân bên trong thực lực đang phong tạo cực cực giả, lúc trước cùng tổ mô phỏng chiến bên trong, có thể cùng Chu Minh đánh cho bất phân thắng bại. Mà Chu Thi Giao làm vừa đem Kim Đan đẩy thăng đến cảnh giới đỉnh cao người mới. Lên sân khấu trước hầu như không bị bất luận người nào xem trọng Kết quả một trận chiến sau khi Chu Thi Giao chỉ dùng ba kiếm liền kết thúc chiến đấu Không cách nào thích ứng cảnh giới kim đan quân đoàn trưởng bị đánh rơi bản mệnh Linh Bảo Bất đắc dĩ thất bại Cùng Chu Minh Ba sông một đạo gia nhập khác phái cuộc thì hoa hậu hàng ngũ Cho tới Vương Lục vẫn quan tâm La Tiêu Đúng là may mắn tránh được một kiếp Hắn bởi vì hắc áo cả xa bị hao tổn Tạm thời trở về hoa nghiêm tông chữa trị Linh Bảo đi tới Không thể đúng lúc tham chiến. Bất quá có hắn không có hắn cũng không thể gọi là. Thêm vào Vương Lục trận chiến đó, Kim đang cấp một mình đấu tổ trước sau đã có 3 người thành công hoàn thành vượt cấp khiêu chiến, đầy đủ gây nên náo động. Lẽ nào này vượt cấp bậc khiêu chiến cũng không có người môn tưởng tượng khó khăn như vậy? Là lúc trước mọi người hiểu lầm trong đó độ khó. Nhưng rất nhanh, Nguyên Anh tổ cùng Hóa Thần tổ va chạm nhưng cho thấy vượt cấp khiêu chiến cũng không dễ dàng. Ngoại trừ Linh kiếm phái biến thái Nguyên Anh Lưu Hiển lấy canh kim chi kiếm chém xuống thịnh kinh tiên môn một vị Hóa Thần chân nhân ở ngoài, những người khác đều không thể sáng tạo kỳ tích. Bao quát Linh kiếm phái tam trưởng lão mới hạ cũng là bất hạnh bị thua, bất quá là thua ở người mình trên tay, đánh bại hắn chính là trưởng môn Phong Âm, chỉ dùng một chiêu kiếm liền đem mới hạ kiếm thế đánh tan, tinh thần thần nhãn sức mạnh phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn. Cho tới Hóa Thần cùng chân quân tổ chiến đấu thì lại tạm thời không có tiến hành, chân quân ra tay không phải chuyện nhỏ đặc biệt là mấy vị kia thơ ngũ tuyệt trưởng môn đại diện cho vạn Tiên Minh cuối cùng lá bài tẩy dù sao Đảng tiên thi đấu cơ sở là vạn Tiên Minh cùng điệu tiên môn trong lúc đó hiểu ngầm một khi điệu tiên môn trở mặt không nhận nợ vạn Tiên Minh nhất định phải có phản chế biện pháp mà chân quân môn chính là hạch tâm sức chiến đấu bọn họ lá bài tẩy nhất định phải lưu đến cuối cùng nói tóm lại kinh qua mấy ngày đến vô số luân giao đấu sau khi mọi người phát hiện vượt cấp khiêu chiến sắc thực rất khó ngoại trừ một mình đấu ở ngoài Cái khác mỗi cái hạng mục tình huống cũng đều đại khái giống nhau, cảnh giới cao tu sĩ ở đại đa số lĩnh vực đều có tương đương ưu thế, muốn lấy yếu thắng mạnh, còn thực tại cần một phen cân nhắc. Duy nhất ngoại lệ chính là Kim Đan Tổ, ở thu dọn tập hợp mấy ngày qua tình hình trận chiến sau khi, mọi người kinh ngạc phát hiện cựu châu đại lục tu sĩ Kim Đan môn khắc thường nguy mảnh, ở mỗi cái hạng mục bên trong đều có thượng giai biểu hiện, vượt cấp khiêu chiến tỷ lệ thành công xa cao hơn nhiều nguyên anh tổ cùng hóa thần tổ đặc biệt là gần mấy chục năm qua nhảy nhót đi ra tu sĩ trẻ tuổi, biểu hiện càng là chói mắt cực kỳ. Ngoại trừ vương lục, quỳnh hoa loại này thanh danh hiển hách danh môn đệ tử ở ngoài, một ít bên trong môn phái nhỏ tuổi trẻ kim đan môn cũng hiện hiện ra kinh người tài hoa. Vậy thì không phải một hai thiên tài tuyệt thế hoặc là nhất thời ngẫu nhiên có thể giải thích, chỉ có thể nói rõ gần mấy chục năm, kiểu châu đại lục lại nên đón một cái tu tiên nhân tài giếng phun kỳ, trong lúc nhất thời rất nhiều môn phái cũng vì đó vui mừng xiết bắt đầu sâu sắc trở mong mỹ hảo tương lai đương nhiên tâm nhìn càng rộng lớn hơn người thì lại sẽ bắt đầu sầu lo những này đột nhiên dáng lâm cựu châu các thiên tài không hẳn là cái gì cắt tường dấu hiệu lần trước thiên tài giếng phun là ở hơn 200 năm trước thương khê châu linh kiếm phái nắm giữ uy danh hiển hách hoàng kim một đời sau đó bất quá ngược lại nghĩ nếu như nguy cơ thật sự muốn tới có thể có một nhóm có cực cao trưởng thành tính thiên tài tổng không phải chuyện xấu từ quá khứ cựu châu đại lục mấy chục ngàn năm lịch sử đến xem Mỗi lần đại thời đại đến, cất bước ở chiều đầu đỉnh sóng đều là người trẻ tuổi. Đồng thời mọi người cũng lý giải vì sao Vương Lục phải đem đàn tiên thi đấu trọng điểm đặt ở Kim Đan cùng Nguyên Anh, đặc biệt là Kim Đan tổ trên, hắn là đối với những thiên tài này trưởng thành tính mang nhiều kỳ vọng, chờ mong do bọn họ đến sáng tạo kỳ tích. Bất quá, chỉ bằng hiện tại tiến độ này, muốn sáng tạo tiến độ vẫn là khó a. Ở Quân Hoàng Sơn phía sau núi dung nham động khu vực bên trong phòng làm việc, Vương Lục đưa tay vô vô trên bàn báo biểu, có chút bất mãn. Sa tối mang nhiều kỳ vọng Kim Đan một mình đấu tổ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại Nguyên Anh Tổ, đến hóa thần tổ liền bị đánh cho toàn quân bị diệt, bộ dáng này muốn đánh thắng điệu tiên, quả thực là nói chuyện viện vùng A. Toàn quân bị diệt cũng không chính xác, vừa đến ngươi cũng không có tham chiến, thứ hai chí ít mộ dung băng ly dạ mị hoàng nhan riêng mối nhi là thắng. Bên cạnh bàn, thư ký Hải Vân Phạm đúng lúc sửa lại. Vương Lục cười cận, cửu châu đệ nhất Kim Đan mà, đùa dẫn sao. Coi như không áp chế cảnh giới. Hóa thần tổ bên trong ngoại trừ phong ngâm ở ngoài cũng không ai có thể đánh được nàng, húng chi là áp chế cảnh giới. Nàng là Liên điệu tiên đều thắng qua người, cho nên nàng thắng lợi căn bản không thể chắc chắn. Hải Vân Phạm nói rằng, nếu như bỏ nàng, cái kia khách quan tới nói, kim đan chiến điệu tiên liền hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Nói chuyện viển vông. Tiểu hải A, nhân loại nếu là không có giấc mơ, cùng hàm thấp khác nhau ở chỗ nào. Hải Vân Phạm sửng sốt một chút, người là muốn nói hàm ngừ sao. Đều giống nhau. Nào có không thấp ngư? Ai, từ khi ngươi kết hôn sau đó, ta cảm giác ngươi đã từ một cái tràn ngập lý tưởng thiếu niên, đã biến thành cả ngày cho hài tử tẩy tã gia đình phụ nam. Nhớ năm đó chúng ta vừa kết thúc thăng tiên đại hội thời điểm, ta ở lại Linh Kiếm Sơn, ngươi đi xa vạn Pháp Tiên Môn, chúng ta thư vãng lai giao lưu nhiều là tu hành tâm đắc. Có thể hiện tại, ngươi trên một phòng cho ta tin, lại là xin nhờ ta cho ngươi đại mùa thường Khê Châu đặc sản phụ anh đồ dùng, tiểu hải A tiểu hải. Ngươi làm sao trở nên như vậy dung tục? Hải Vân Phạm nói rằng, ngươi loại này người đàn ông độc thân là sẽ không lý giải dung tục hạnh phúc. Hơn nữa ta nếu như thật sự theo đuổi lý tưởng, nên đi đàn tiên mộ bên trong tìm kiếm cơ duyên, mà không phải chạy tới cho ngươi làm thư ký khởi thảo công văn. Nói chung, dựa theo hiện tại tiến độ, ngươi muốn lợi dụng kim Đan cùng Nguyên Anh đến chiến thắng địa tiên, hầu như là không thể. Ta biết, Vương Lục cũng cảm đến lúc này làm khó dễ, thế là tả tay sờ soạn cảm. Tay phải thì lại đem một con ở tỉnh bút lông đặt ở 5 ngón tay xoay tròn không ngớt, rơi vào chầm tư. Tờ giờ u e -N, n c u a t u i n -E t một lát sau khi, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Nếu dựa theo hiện hữu tiến độ không được, vậy thì hơi hơi tăng nhanh một hồi tiến độ được rồi. Nói, hắn đem bút lông nhúng lên mực nước, bắt đầu múa bút thành văn. Tiểu Hải, chờ một lúc giúp ta phát cái văn, thông báo một hồi chọn Mỹ tổ bên kia, mau chóng thành lập một nhánh đội cổ động viên đi ra. Hải Vân Phạm sướng sở, đội cổ động viên. Vương Lục nói rằng, ngươi không biết. Chính là ăn mặc gợi cảm mà hoa lệ trang phục, ở diễn võ trường bên cạnh dùng ca vũ các loại, chờ, hình thức vì tuyển thủ hò hét trợ uy các thiếu nữ xinh đẹp. Hải Vân Phạm nói rằng, ta biết đội cổ động viên là cái gì, nhưng ta không biết ngươi như thế làm có ý nghĩa gì. Ngươi đã quên ta cùng Chu Minh Sư bá một trận chiến thời tình hình sao. Ta thắng lợi chính là đến từ chàng vẻ ngoài trung chống đỡ á ở thời khắc mấu chốt trong cơ thể ta bỗng dưng tuôn ra sức mạnh để ta có thể lấy hỗn độn thâu thiên kiếm một lần trở mình nguồn sức mạnh kia chính là cần quan tâm tiêu điểm hải vân phàm nhựt nhữ mày ngươi là chỉ sức mạnh đó là nhiệt huyết sức mạnh tiểu hải ngươi thực sự là trở nên càng ngày càng hạ lưu hôn song cùng diệp phỉ phỉ có lúc một lần có lúc nửa lần sinh hoạt để ngươi hoàn toàn xa đoạn hải vân phàm hiếm thấy duy trì không được bình tĩnh đập chăn mắng ngươi mới có lúc một lần có lúc nửa lần ha ha Nói chung nếu như có thể đem nguồn sức mạnh này đầy đủ vận dụng lên, đàn tiên thi đấu trên sàn thi đấu chúng ta liền có thể nhiều mấy phần phần thắng. Vương Lục nói, đem chính mình bước đầu khởi thảo văn chương giao cho Hải Văn Phàm Dựa theo cái này đại cương trao chuốt một hồi văn tự, sau đó liền phân phát chọn Mỹ tổ bên kia đi, hai ngày sau Kim Đan tổ tái chiến hóa thân tổ, sau đó do cái kia thịnh hành cửu châu độ hợp thần tượng mộ dung băng ly dạ Mỹ Hoàng Nhan Diên mối nhi tổ chức đội cổ động viên cho Kim Đan môn cô lên Xem xem rốt cục có hữu hiệu hay không. Chương 609, ta rất hi hệ vô okay. Thịnh Kinh Tiên Môn Lệ Xuyên Sơn Thủy Tú Lệ, từ trước đến giờ được khen là nhân gian tiên cảnh, là trưởng môn Hà Đồ chân Quân cùng với nhiều vị tị thế ẩn tu thái thượng trưởng Lao ẩn cư nơi. Hơn 700 năm trước đương nhiệm Thịnh Kinh Tiên Môn trước trưởng môn chính là vị nữ tử, nàng ở Lệ Xuyên xây dựng một tòa cẩm tú đường làm chính mình nhàn nhã biệt viện. Bởi vì kiến trúc phong cách đường lối sáng tạo, kiến tài càng là tuyển chọn tỉ mỉ bị rất nhiều tu sĩ xưng là thịnh kinh tiên môn một kỳ cảnh nhưng mà ở bây giờ đàn tiên thi đấu hoàn cảnh lớn dưới này lệ xuyên cẩm tú đường cũng bị trưng dụng lên trở thành một đám có oanh oanh yến yến trụ sở bây giờ cựu châu đại lục cô gái xinh đẹp nhất môn liền hối tụ tập ở đây các nàng mỗi ngày bận bịu bận biệu vì sắp đến đàn tiên thi đấu tỉ mị dung trang mà ngoại trừ mỹ lệ dung mạo ở ngoài còn muốn tu thân dưỡng tính bồi dưỡng hoàn mỹ không một tỷ vết khí chất bởi vậy này cẩm tú nội đường nhân số tuy nhiều Trong ngày thường đúng là yên tĩnh Chỉ là ở cẩm tú đường hoạch tâm vị trí Nhưng chuyển tới một nữ tử thanh em phẫn nộ Vương lục tiểu tử kia quả thực là được voi đòi tiên A Thu được hải vân phàm phi kiếm đưa thư sau Diệu nhan chân nhân tức bực dậm chân Hắn đem chúng ta chọn Mỹ Tổ làm cái gì Mặc hắn sai khiến nha đầu ban ngành sao Giúp hắn trang phục một đám thối hoác người man dợ cũng là thôi Hiện tại lại còn muốn chúng ta ra người đến thành lập đội cổ động viên Chúng ta là chọn Mỹ Tổ không phải bán cười tổ a vừa không bán mình cũng không làm siếc được chứ muội nhi ngươi đổ đệ này đến cùng sẽ ra chuyện gì a mà đứng ở diệu nhan chân nhân bên cạnh bị nàng chất vấn nhưng là cùng nàng một đạo xây dựng lên nhân khí thần tượng tổ hợp thịnh hành cửu châu thiếu nữ xinh đẹp thần tượng mộ dung băng ly dạ mị hoàng nhan diên múa cầm qua hải vân phạm ký đến thư tín sau vị này nhân khí thần tượng chỉ liếc một cái liền cười nói này không phải rất tốt sao một lần xong thắng cơ hội a diệu nhan hỏi nơi nào sông thắng Rõ ràng là chúng ta cho hắn ra cu li làm công a ngươi người này thực sự là am hiểu trận tròn mắt nói mò, bởi vì là bảo bối của ngươi đồ đệ, vì lẽ đó làm cái gì đều là đối với yêu tỷ tỷ ngươi đây chính là hoan đùa ta, ta là tùy việc mà xét đang nói. Ngươi muốn à? Chỉ cần chúng ta có thể xây dựng lên một nhánh thực lực vững vàng đội cổ động viên, trợ giúp cấp thấp tổ vượt cấp khiêu chiến thành công, chúng ta chọn mỹ tổ có thể ngay lập tức sẽ muốn dương danh cựu châu. Đến lúc đó lại không có ai sẽ nói chúng ta chỉ là một đám bình hoa. Ngươi không phải thường nói Mỹ Lệ là một loại trí cao vô thượng sức mạnh, ta cảm thấy câu nói này nói được lắm cực kỳ, mà hiện tại chính là chứng minh nó cơ hội tốt ta Bị vương vũ vừa nói như thế, Diệu Nhan đúng là chăm chú cân nhắc một phen, ngươi nói tới cũng không sai, vậy chúng ta liền thật sự cho hắn thành lập một nhánh đội cổ động viên sao. Hừm, hiện tại không phải vừa vẫn có mấy cái tiểu nha đầu tinh lực thịnh vượng không có việc gì sao. Làm cho các nàng quá khứ hoạt động một chút cũng là chuyện tốt. Thuận tiện cũng làm cho mới gia nhập cái kia mấy cái ngây thơ các thiếu nữ cố gắng học tập một hồi, phải như thế nào mới có thể phát huy thật mị lực của chính mình. Vương Vũ vừa nói, một bên nắm bắt thư tín ở trong phòng đi dạo, xoay chuyển vài vòng sau, nàng vỗ tay cái đụng, đúng rồi, kế hoạch này còn có thể tiến một bước hoàn thiện ở dưới. Vương Lục đang nghĩ đến đội cổ động viên chính hướng về khích lệ tác dụng, lại không nghĩ rằng đội cổ động viên cũng có thể tiến hành phụ hướng về khích lệ mà. Diệu nhan hỏi, phụ hướng về khích lệ là món đồ gì? Chính là, vương vũ cởi cợt, tìm được diệu nhan bên thai nhẹ giọng nói lên. Nghe xong một lúc, diệu nhan vẻ mặt mấy lần, cuối cùng thở dài nói. Hai người các ngươi thật không hổ là thầy trò A. Đó là, một mạch kế thừa thông minh và khuôn mặt đẹp mà. Đưa đi vương vũ sau, diệu nhan chân nhân ở trong phòng ngồi một lúc, sau đó vô vô gỏ má của chính mình, thở dài một hơi nói, được rồi, ta là vì hướng về thế nhân chứng ạ kệ mỹ lệ sức mạnh. Là vì thực tiễn đạo của chính mình, vì lẽ đó, ta cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Ân, đúng, chính là như vậy. Nói xong những này lầm bầm lầu bầu, rượu nhan chân nhân đứng dậy đi tới cô nương trẻ tuổi môn nơi ở, dùng chính mình độc nhất sang sảng âm thanh hô, Được rồi, các cô nương đứng lên đi, không có thời gian nghỉ ngơi, chúng ta lập tức có nhiệm vụ mới. Bên trong nhà nhất thời truyền đến một trận các nữ hài tử rên rỉ cùng kêu rên, đừng đi. Chúng ta vừa mới mới vừa kết thúc hình thể lễ nghi đặc huấn cổn bệnh đến không xong rồi à. diệu nhăn mắng, mới vừa lớn lên lượng vận động liền không xong rồi. Lại không có để cho các ngươi hầu hạ nam nhân thiếu cho ta làm nũng, cản mau đứng lên, không phải vậy buổi tối lại thêm hai đường khóa, do các ngươi yêu nhất múa nhi tỷ tỷ cho các ngươi trên. Múa nhi tỷ Đứng ái trong phòng nhất thời một hồi náo loạn. Một lát sau, mười mấy vị thiên kiều bá mị nữ tử trang điểm lộng lây địa đi ra. Các nàng không có chỗ nào mà không phải là diệu nhan chân nhân từ mỗi cái môn phái, mỗi cái địa phương tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tuyệt sắc giai nhân, hơn nữa tuổi còn trẻ, tính dẻo cứng cường, bị nàng mang nhiều kỳ vọng. Nhìn thấy này chi hoảng loạn bên trong nhưng không mất mỹ lệ đội ngũ, diệu nhan khẽ gật đầu một cái, không sai, đón lấy các ngươi đều nhìn phần này phương án thư đi. Một đám thiếu nữ rồn rập truyền độc, sau đó chính là mặt mày biến sắc, "Đường chứ. cho đám kia man tử hò hét trợ uy. Thật mất mặt a." Hơn nữa còn phải mặc loại kia không biết xấu hổ quần áo. Diệu nhan nói rằng, Mỹ lệ không thể vẹn vẹn dừng lại ở mèo khen mèo dài đuôi. Nó là một loại sức mạnh, một loại sức mạnh thần kỳ. Ta trước dạy các ngươi Mỹ lệ kiến thức cơ bản, nhưng này còn còn thiếu rất nhiều. Tiếp đó, liền muốn do các ngươi tự tay đi đào móc ra phần này sức mạnh. Các ngươi muốn hướng về thế nhân biểu diễn phần này sức mạnh, để bọn họ rõ ràng Mỹ lệ giá trị. Nhưng là, không có nhưng là nếu như không muốn đi làm chính hướng về khích lệ, Ta cũng không ngại đem các ngươi sắp xếp phụ hướng về khích lệ tổ nha. Một thiếu nữ sợ hãi địa hỏi, phụ hướng về khích lệ tổ là cái gì a? Là các ngươi muốn nhi tỷ tỉ, tỉ thiết kế tỉ mỉ đồ vật, có hứng thú ta có thể ngươi tự thể nghiệm một hồi a? Không không không, ta một chút hứng thú đều không có. Nếu không có, liền cho ta đảng hoàng địa đi làm đội cổ động viên. Theo rượu nhan chân nhân một câu gào thét, các thiếu nữ nhất thời tan tác như chim ông, phân biệt triển khai từng người thủ đoạn, rời đi cẩm tú đường. Hướng về quân Hoàng Sơn đi tới. Mà hôm qua những này tiểu nha đồ môn, Diệu nhan chân nhân chỉ là thở dài. Từ khi lên làm này cái gì chọn Mỹ tổ người phụ trách sau đó, mỗi ngày rít gào gào thét so với chính thường nói muốn nhiều hơn, quả thực đều sắp đã quên người bình thường phương thức nói chuyện là cái gì. Bộ dáng này nào có nửa phần vẻ đẹp có thể nói. Bất quá, nhìn thấy một đám đối với Mỹ lệ nhận thức còn chiếp đông tháo tháo tiểu nha đồ môn, ở chính mình chỉ đạo dưới một chút hướng về hoàn Mỹ cảnh giới đi tới cũng xác thực làm người vui mừng không nớt. So với theo đuổi bản thân Mỹ Lệ, đem Mỹ Lệ chi đạo truyền bá cho người khác cũng là một loại lạc thú, đặc biệt là đám kia thiên phú tư chất siêu quần bọn tiểu tử. Diệu nhan chân nhân bị rất nhiều người ca tụng là cửu châu đệ nhất Mỹ Nhân, đây đương nhiên là quá khen, rất có lẫn lộn hiểm nghi. Nhưng vẻ đẹp của nàng cũng xác thực bị rất nhiều người thừa nhận. Chỉ là ít có người biết, diệu nhan chân nhân cũng không phải trời sinh Mỹ Nhân, bây giờ này lòng lánh đoạt mục Mỹ Lệ hoàn toàn là ngày kia tu luyện được cho nên nàng đặc biệt coi trọng đối với Mỹ lệ tu hành cùng truyền thừa. Ai, hy vọng lần này thật có thể như Vương Vũ từng nói, để thế nhân biết được Mỹ lệ giá trị, sau đó có càng nhiều người dân thân vào đến đối với Mỹ theo đuổi bên trong đến đây đi. Nói xong, Diệu Nhan lại thở dài, đáng tiếc đón lấy liền muốn làm nhất làm cho người phản cảm công tác, phụ hướng về khích lệ, thiệt thòi nàng nghĩ ra được. Nói xong, nàng đứng dậy đi tới cẩm tú đường trong một phòng khác. Bên trong các phế vật, lan ra đây cho ta. Các ngươi cũng có nhiệm vụ." Một câu nói vừa ra khỏi miệng, trong phòng liền có một luồng sôi trào sóng nhiệt phả vào mặt. Diệu Nhan chân nhân có chút không nhanh địa híp lại con mắt, nàng rất rõ ràng nóng dược xúc cảm cũng không phải là chân thực nhiệt độ cao, mà là đến từ trong phòng người thả ra sôi trào hàn khí, những người này có thể không thể so vừa nay những kia liễu ra liễu diễu tiểu nha đầu, bất luận cái nào thả đi ra bên ngoài đều là uy trấn một phương cường giả, chỉ là bây giờ nhưng bị vây ở Cẩm Tú Đường, gặp khó có thể dùng lời diễn tả được cốt độ. Phụ hướng về khích lệ, thực sự là thiên tài chủ ý A Tiểu Vũ muội muội, vì hấp dẫn người trong thiên hạ ánh mắt cùng cứu hận, ngươi cũng là đủ liều. Tự lẩm bẩm sau khi Diệu Nhan chân nhân lần thứ hai chọn nhúc nhích một chút tuấn tú lông mày, cao giọng nói rằng, không nghe thấy lời ta nói sao? Làm phiên cái gì nhi? Sau một ngày, Quân Hoàng Sơn diễn võ trưởng chu vi lần thứ hai trở nên biển người, không dứt bên thai tiếng ồn nào để vùng thung lũng này trở nên như là sôi trào nồi trào như thế. Theo lý thuyết. Cái này chuyên cung võ đấu phái tu sĩ tu hành diễn võ nơi không nên thả quá nhiều người đi vào, dù sao đây là đàn tiên thi đấu màn kịch quan trọng, đồng thời quân Hoàng Sơn cũng từ trước đến giờ có tính bài ngoại khuyên hướng. Mấy lần trước giao đấu thời, quá mức náo nhiệt tình cảnh càng làm cho quân Hoàng Sơn mấy vị quân đoàn trưởng công nhiên biểu thị bất mãn. Nhưng lần này, đến đây người xem cuộc chiến đại thể quyền cao chức trọng, môn phái này trưởng lão, môn phái kia trưởng môn, bọn họ liên danh đưa ra yêu cầu. Coi như lấy quân Hoàng Sơn cứng rắn cũng bất tiện cứng vì ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là tạm thời cho đi. Kết quả này một thả, chính là tràn trề người à, những trưởng lão kia cũng được, trưởng môn cũng được, mỗi một cái đều không phải hạng người lương thiện, chính mình đến đây cũng là thôi, còn mang nhà mang người. Đạo lữ của chính mình, thân thuộc, vừa ý đệ tử, môn phái phụ tá đắc lử. Dồn dập dẫn theo lại đây, để quân Hoàng Sơn nghiến răng nghiến lợi không nứt. Tất cả những thứ này, chỉ vì ở quân Hoàng Sơn trên. Một hồi trước nay chưa từng có, hoàn toàn mới giao đấu sắp triển khai. Giao đấu song phương cũng không ngạc nhiên, một bên là bị mọi người ca tụng là trăm năm hiếm có chi kỳ tài đoàn đội Kim Đan cấp một mình đấu tổ, một bên khác nhưng là đều là một mình đấu tổ hóa thần đỉnh phong môn. Mấy ngày trước hai bên từng có một hồi quyết đấu, bị mọi người mang nhiều kỳ vọng Kim Đan các thiên tài dồn dập bại trận, liền ngay cả Quỳnh Hoa, ở chưa ra lục tiên kiếm tình huống cũng thua cho Ngự Thú Tông trưởng môn, Vạn Thú chi vương. Còn đông dạng bị mọi người chờ mong chu thi giao thì lại bất hạnh rút thăm rút chúng sư phụ của nàng Phong Âm, hai phe lên sân khấu đối lập trong chốc lát, Chu Thi giao hai mắt liền thấm ra máu, một chiêu kiếm chưa ra liền tuyên cáo bị thua. Lần đó, khiến mọi người đầy đủ ý thức được thiên tài cũng không phải không gì không làm được, cái nào sợ thiên phú của bọn họ cao hơn nhiều tiền bối, dù cho là đem đối thủ hạn chế ở cùng một cảnh giới trên, trăm năm, mấy trăm năm tích lũy chênh lệch vẫn cứ là khó để bù đắp. Đương nhiên, từ phương diện tốt xem, loại này có một phong cách riêng vượt cảnh giới giao đấu. Phi thường có trợ giúp những thiên tài này ở trong chiến đấu cấp tốc trưởng thành. Ở trải qua bại trận sau khi, vài tên kim đan đều biểu thị có thu hoạch lớn, rất nhiều tu hành trên bình cảnh chỗ có buông lòng dấu hiệu. Vấn đề là, mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền lần thứ hai khởi xướng khiêu chiến, vậy thì khó tránh khỏi có chút không lưu. Bất quá hôm nay Cửu châu mỗi cái đại môn phái tụ chúng đến đây, vì không phải là chứng kiến những này kim đan các thiên tài là có hay không có nghịch thiên trở mình năng lực, mà là... Cái kia gần đây thịnh hành cửu châu thần tượng tổ hợp người sáng lập, muốn tự chọn Mỹ tổ bên trong chọn tinh huệ, sau đó tự mình thành lập một nhánh lấy gợi cảm mê người làm điểm bán đội cổ động viên, đến đây vì tu sĩ Kim Đan Môn cố lên trợ uy. Cố lên trợ uy cái gì, thế nào cũng không đáng kể, then chốt là gợi cảm mê người đội cổ động viên, đến tuột cùng là làm sao cá tính cảm mê người Pháp. Điểm này thực tại là người hiếu kỳ. Tu tiên thỉnh cầu đạo, trên bản chất chính là đối với không biết một loại thăm dò, tiên hiền có vân. Người như không có tỏ mò tâm, liền cùng hàm ngư không có khác nhau. Vì lẽ đó những này tràn ngập đối với sự tu hành nhiệt tình các tu sĩ liền tập hợp đến đây, chuẩn bị cẩn thận thăm dò gợi cảm mê người bí mật. Chương 610, Nam tháng, đan tiên thi đấu tổ ủy hội công bố lần thứ hai kim đan chiến hóa thần, bắt đầu thi đấu thời gian là định vì vào lúc giữa trưa. Bất quá từ sáng sớm, bên trong sơn quốc ở ngoài liền trở nên biển người. Những người này phần lớn đều có khá là bất phàm lai lịch. Ở từng người địa bàn bên trong là nói chuyện nói năng có khí phách đại nhân vật, bây giờ không xa vạn dặm địa sớm lại đây, chỉ là vì có thể chiếm trước một cái có lợi địa hình, đến lúc đó khoảng cách gần thăm dò cái kia chi đội cổ động viên gợi cảm mê người bí mật. Sau đó chính là dài lâu chờ đợi. Đối với tuổi thọ dài lâu tu sĩ mà nói, khái niệm thời gian đã sớm cùng phạm nhân không giống, đối mặt một khối phiến đá, khô khan địa bế quan tu hành 3 năm dưới đều là bình thường việc. Vậy mà hôm nay mọi người chỉ chờ đường ngày. Liền có chút phật phòng thấp vọng. Hai tên đến từ Đông Ly Châu tu sĩ, ngay ở sư môn trưởng lão sau lưng nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Ai, lập tức liền muốn vào lúc giữa trưa, tại sao còn không người đến A? Nói chính là ngày hôm nay giữa trưa chứ? Đương nhiên đúng rồi, không phải vậy những kia quân Hoàng Sơn quân đoàn trưởng môn làm sao có khả năng mở ra thung lũng để chúng ta đi vào. Không phải ước định thời gian tự tiện xông vào quân Hoàng Sơn, đó là chắc chắn phải chết A. Vậy làm sao không có bất kỳ ai? Sẽ không là lâm thời thay đổi thời gian chứ? Không thể à, thịnh kinh tiên muôn các trưởng lão đều còn ở hàng trước ngồi ni nếu như sửa lại thời gian chí ít bọn họ sẽ biết chứ. Cái kia chính là, bọn họ đến muộn. Sách, không hổ là nhân khí thần tượng à, bộ này tử so với vạn tiên minh chủ còn đại để chàng dưới nhiều người chờ như vậy, thiệt thòi nàng dám làm đến đi ra. Ha ha, ngươi có thể đừng quên người kia khí thần tượng bản thể là ai, đừng nói thả chúng ta bù câu, càng điều kỳ quái sự nàng cũng làm được. Để ngươi vừa nói như thế, thật giống nàng trước danh tiếng xác thực không tốt lắm, bất quá. Tuổi trẻ tu si nói, nhíu mày, một lát sau lông mày triển hai, cả người vẻ mặt đều tỏa ra, có vẻ si say mê ly, bất quá, nàng thật là xinh đẹp a. Đồng bạn của hắn thì lại gật đầu liên tục, lúc trước nói cái gì Cửu Châu đệ nhất kim đan thời điểm vẫn không cảm giác được, xa xa gặp cũng cảm thấy đến tướng mạo rất không sai, có thể còn lâu mới có được hiện ở đây sao chấn động lòng người a. Nói đến, nàng xinh đẹp như vậy Không biết nàng hôn phối không có, có hay không có đạo lữ? Phúc, người ngốc à? Nàng bây giờ nhưng là nhân khí thần tượng, thần tượng nào có kết hôn a có nam nhân nữ nhân, mị lực sẽ giảm xuống rất nhiều a. Vấn đề là, nàng hay là không có có nam nhân, nhưng có thể sẽ có rất nhiều nữ nhân a. Này, này ngược lại cũng đúng là. Mà ngay ở hai người thỏa thích sướng nghĩ tới thời điểm, càng nhiều người lại bắt đầu càng ngày càng đến không kiên nhẫn lên, từ cái kia nóng rực ngày quang đến xem, sớm nên đến giao đấu bắt đầu thời gian nhưng nên hiện thân người nhưng chậm chạp không có lên sàn khiến người ta chờ đợi thật không kiên nhẫn bên ngoài diễn võ trường ngay ở mọi người nôn nóng dần dần tích lũy đến một cái giá trị cực hạn lúc nào cũng có thể bạo phát thời điểm với anh thung lũng bốn phía tảng lớn hỏa diễm cùng dung nham phóng lên trời hết như màu da cam suối phun tùy theo mà đến chính là quần cuộn sóng nhiệt cùng với một trận chấn động lòng người nữ tử tiếng ca quanh quẩn ở hỏa diễm cùng dung nham bên trong tiếng ca phảng phất bị nhiệt độ cao thiêu nốt qua có vẻ đầy nhiệt tình Chỉ chốc lát sau, nương theo tiếng ca, một đội thanh xuân Mỹ lệ thiếu nữ từ trong biển lửa bộc lộ tài năng. Các nàng ở giữa không chung cùng hỏa diễm vì vụ, kỹ thuật nhảy nhiệt tình mà xinh đẹp. Các nàng ăn mặc làm người hoa mắt vũ đạo phục, đem tảng lớn da thịt lộ ra ở bên ngoài. Sau đó ở nhiệt độ cao thiếu đốt, cùng với nhiệt liệt kỹ thuật nhảy dưới, bị mồ hôi khỏa đến nóng ánh long lanh. Huyền chuyển kỹ thuật nhảy để bên ngoài diễn võ trưởng khán giả khẩu ở lưới khô. Dung nham cùng hỏa diễm loại này hoàn toàn mới bạn nhảy bối cảnh càng làm cho lòng người trì hoa mắt. Cuối cùng, trước sau quanh quẩn giữa trường tiếng ca huyển chuyển lay động, thẳng vào lòng người, ở trong đầu không ngừng dập dờn gọn sóng. Này, đây chính là cái kia chi đội cổ động viên sao. Ngồi ở diễn võ trường phía trước một vị hóa thần trưởng lao, nhìn trước mặt biểu diễn, trận mắt ngoan mộm. Thân là quỷ khô xuyên truyền nhân duy nhất, quỷ khô đạo người đã có rất nhiều rất nhiều năm không có món đồ gì có thể làm cho hắn vì đó động tâm, nhưng vào giờ phút này. Hắn nhưng không phải không thừa nhận, làm bốn phía núi lửa đồng thời phun trào, các thiếu nữ tắm rửa cháy diễm phiên phiên mà tới thời, hắn từ lâu ở khô trong lòng, đông nhiên mơ hồ có sinh cơ. Đặc biệt là một thiếu nữ trên không trung sẹt qua duyên dáng đường cong, vừa vặn trải qua trước mặt hắn, hướng về hắn quăng tới nhiệt tình nụ cười. Cái kia khuôn mặt tươi cười, để trong đầu của hắn ầm ầm nổ tung, hồi ức giống như là thủy triều mãnh liệt. Cùng lúc đó, các thiếu nữ thỏa thích biểu diễn thanh xuân cùng mỹ lệ, trải qua tỉ mỉ bố trí vũ đạo làm cho các nàng mỗi người đều có mê hoặc chúng sinh khả năng. Cái kia thân khiêu gợi vũ đạo phục kỳ thực vẫn chưa lộ ra quá nhiều, then chốt chỗ yếu nơi càng là già đến nghiêm nghiêm mật mật. Nhưng theo các nàng nhất cử nhất động, như có vô hình tay ở treo cho khán giả tâm tư cùng dục vọng. Vũ đạo mới đến một nửa, liền ngay cả một ít lấy gàn bướng nghiêm khắc xương tu sĩ cũng bắt đầu tùy theo khua tay múa chân, không kìm lòng được. Nay cố nhiệt tình ở trong đám người nhanh chóng truyền nhiễm, rất nhanh sẽ liền một ít nguyên anh, hóa thần cũng gia nhập trong đó. Ở tiếng ca cùng vũ đạo tiến vào giai đoạn cao triều thời, bị rất nhiều người lén lút xưng là người chết mặt quỷ khô đạo nhân càng cười ha ha, để cạnh nhau tiếng hát vang. Mấy trăm tên ma nữ theo tiếng ca từ trong cơ thể hắn bay ra, ở giữa không trung cùng đội cổ động viên viên môn dắt tay cùng múa. Tuy rằng một phương ánh mặt trời, một phương quỷ âm, nhưng hai người phối hợp nhưng không hiểu ra sao thiên ý vô phùng này ngoài ý muốn một màn, để bên trong sơn cốc các tu sĩ ngạc nhiên, sau đó cười ha ha, tiếng vỗ tay sấm dậy Nhiệt tình đem cao trào đẩy lên đỉnh phong Cuối cùng, một khúc ca tất Bốn phía núi lửa quay về yên tĩnh Quỷ khô đạo nhân trầm mặt một chút Sau đó thở dài một tiếng Thu hồi ma nữ, vẻ mặt trùng lại trở nên như người chết giống như vậy phảng phất vừa mới chưa từng xảy ra gì cả Ma đội cổ động viên viên môn cũng kết thúc vũ đạo Trên không trung đứng thành một hàng Một vị áo trắng như tuyết nữ tử phảng phất tử trong hư không đi dạo mà ra Đứng ở các thiếu nữ phía trước Cười tươi như hoa Chính là bây giờ cựu châu đại lục truyền kỳ thần tượng, mộ dung băng ly dạ mị hoàng nhan diên múa. Vừa mới tiếng ca, chính là đến từ vị này thanh danh vang dội thần tượng. Chỉ tiếc thân là đội cổ động viên người phụ trách, nàng nhưng không có như những kia các thiếu nữ như thế đổi khiêu gợi trang phục, vẫn là cái này một mạc thanh nhã bạch đi, để rất nhiều người âm thầm thất vọng. Bất quá, mắt thấy vừa mới cái kia phiên biểu diễn, lại soi mói người cũng cảm thấy chuyến này không ổn Thần tượng tổ hợp không hổ là thần tượng tổ hợp. Hoàn mị đến hướng về mọi người biểu diễn mỹ lệ, bất quá, xem ra ngày hôm nay tiết mục vẫn không có xong. Cảm tạ mọi người vừa nay tiếng vỗ tay cùng ủng hộ, để ta cảm giác lúc trước tất cả cũng không có chuẩn bị hưởng phí. Bất quá hôm nay nhân vật chính cũng không phải chúng ta, chúng ta chỉ là tới làm mở màn làm nóng người, đón lấy liền có xin các nhân vật chính lên sàn biểu hiện, vì chúng ta mang đến càng đặc sắc diễn xuất. Nói, chuyên kỳ thần tượng nghiêng người sang đi, hướng về một bên triển khai cánh tay ngọc, dọc theo cánh tay phương hướng. Một đội tu sĩ từ núi lửa trong hẻm núi bay ra. Chính là ở nghiêm khắc trong hoàn cảnh tiến hành tu hành một mình đấu tổ tu sĩ Kim Đan Môn, dẫn đầu người là Vương Lục, sau lưng hắn nhưng là Quỳnh Hoa Tiên Tử, Chu Thi Giao. Cùng với hơn 10 người đến từ mỗi cái môn phái Kim Đan đỉnh Phong. Chính thức thi đấu là ngũ cục 3 tháng, Kim Đan cấp một mình đấu tổ bên trong nhiều nhất ra 5 người, nhưng cân nhắc đến thay thế bổ sung các loại, chờ, nhân tố. Hiện nay tổng cộng có 17 người là dựa theo chính chọn quy cách tiến hành huấn hôm nay ra trận tác chiến, cũng chính là bọn họ 17 người. Sau đó, nhưng là hóa thần tổ lên sàn. Cùng ở núi lửa bên trong khổ tu kim đan cấp không giống, tiến vào hóa thần cảnh giới sau, liền mang ý nghĩa ở cửu châu đại lục bước lên vì vạn chúng tuyển một cao tầng. Bất luận có nguyện ý hay không, mọi cử động đem ảnh hưởng thiên thiên vạn và người, nhất định sẽ hưởng thụ tuyệt nhiên không giống đãi ngộ. Để những người này tập trung lên ở một chỗ khổ tu đó là nói mơ giữa ban ngày chỉ cần là lẫn nhau nắm giữ chi đạo không giống liền khiến cho bọn họ khó có thể cùng tồn tại lần này đem những này hóa thần chân nhân triệu tập lên cũng thực tại phí đi tổ ủy hội một phen công phu ta nói các ngươi đến cùng xong chưa hóa thần chân nhân bên trong một vị vóc người cao lớn lạ thường trên người da dẻ tràn đầy hình xăm đồ đằng tráng hán thấp giọng gào thét nói trước các ngươi đem lão tử gọi tới tham gia cái gì đảng tiên thi đấu lão tử nói không có hứng thú Các ngươi càng muốn lao tử đến, được, xem ở ngự thú tông nợ qua các ngươi ân tính mức, lao tử liền đến. Các ngươi muốn lao tử cùng cái kim đan giác rời đánh, lao tử cũng đánh, nhưng lao tử kiên trì là có hạn các ngươi muốn chơi game, chính mình đi chơi, đừng kéo lên lao tử đồng thời tới chỗ này lãng phí thời gian. Ngự thú tông vạn thú chi vương, ở hóa thần chân nhân bên trong cũng không tính mạnh nhất, nhưng trong cơ thể hắn cất dấu 666 loại thú hồn, tương đương với nắm giữ 666 cái mạng. Một người chính là một nhánh quân đoàn, ở một mình đấu chiến bên trong chiếm hết tiện nghi. Lúc trước Quỳnh Hoa tiên tử cùng với đánh nhau, không ra lục tiên kiếm cũng hoàn toàn không làm gì được hắn. Mà Quỳnh Hoa tự nghĩ coi như lấy ra lục tiên kiếm, cũng khó có thể một chiêu kiếm chém giết 666 con thú hồn, linh thú bên trong, không thiếu một ít am hiểu ẩn nấp bảo mệnh giống, cầu sinh năng lực đặc biệt kiên cường. Thế là liền chủ động chịu thua. Quỳnh Hoa tiên tử ở trong một quang thời gian rất dài, đều là công nhận trẻ tuổi người số một. Thăng cấp Kim Đan đỉnh phong sau, phối hợp lục tiên kiếm thần uy càng làm cho rất nhiều lao tiền bối môn cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Ngoại trừ một cái nào đó hoàn toàn vượt qua quy cách cựu châu đệ nhất Kim Đan, Quỳnh Hoa cơ bản liền đại biểu Kim Đan chân nhân cực hạn. Mà Vạn Thú Chi Vương nếu có thể chiến thắng Kim Đan cực hạn, như vậy dưới cái nhìn của hắn loại này chơi nháo như thế giao đấu liền căn bản là lãng phí thời gian. Vạn Thú Chi Vương ý nghĩ không phải hắn một người độc nhất, hóa thần chân nhân bên trong. Phần lớn đều đối với loại này vượt cấp khiêu chiến không có hứng thú. Đối với này, làm Kim Đan tổ dẫn đầu, cũng là chỉnh thứ hoạt động bày ra giả, Vương Lục cười cợt nói rằng, vậy ta liền trực thoại nói thẳng đi, lần này tìm các ngươi tới, là bởi vì chúng ta có niềm tin tất thắng. Vạn thú chi vương lên giọng cười lớn, tất thắng? Chỉ bằng các ngươi loại này rác rưởi. Vương Lục hé mắt, sợ sệt ngươi có thể nói thẳng. Ta thân là tổ hủy hội tổng bày ra, lòng dạ rộng rãi, chắc chắn sẽ không cười nhạo ngươi. Chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, trong thân thể ngươi cái kia 666 con thú hồn, đều là gà mẹ sao? cút mẹ mày đi. Vạn thú chi vương dít lên một tiếng lăn lôi tựa như hoanh đi ra, vị này táo bạo dễ tức giận hóa thần chân nhân nói động thủ liền động thủ, nhưng này đủ để đem người tan nát cõi lòng tiếng gầm mới vừa mới ra khỏi miệng, liền bị một luồng vô hình dày tường cản lại. Dựa vào giã thu trực giác, vạn thú chi vương ngẩn đầu nhìn hướng về phía một người. Một vị áo trắng như tuyết, khuôn mặt lười biếng nữ tử. Trước đây không lâu, nàng đứng ở một đội thanh xuân thiếu nữ phía trước, chuyển kỳ thần tượng khí chất để vô số người mặt đỏ tới mang hai. Nhưng nàng lúc này, tuy rằng vẫn là cái kia thân bạch gì, cái kia bộ trang phục, ngũ quan mặt mày nhưng hình như có rất lớn không giống, không nữa là diễm quang bắn ra bốn phía Mỹ lệ thần tượng, mà là lệnh vô số người sợ run tim mất mật cửu châu đệ nhất Kim Đan. Vạn thú chi vương sửng sốt một chút, trong lòng nhất thời nghiêm túc, đây chính là người nắm chắc tất thắng. cửu châu đệ nhất Kim Đan. Vương lục Phúc nở nụ cười, tâm nói đương nhiên không phải, nàng chính là giúp ta chặn cái chiêu thôi, ta làm sao có khả năng vô liêm sỉ như vậy địa đang tỉ đấu bên trong trước tiên vận dụng vương vũ, lần này thắng lợi then chốt là đội cổ động viên A. Kết quả vương lục thoại còn không nói ra, liền thấy vạn thú chi vương phi thường dùng sức mà xoắn suýt một hồi, đột nhiên rậm chân một cái, lao tử nhận ngã xuống các ngươi cái kia chọn Mỹ tổ ở thịnh kinh đúng không. Lao tử vậy thì đưa tin đi tới mẹ giáp tử, không phải là khác phái biến trang sao, sợ cái. Xem lão tử xuyên so với cơ ni cho các ngươi xem. Nói xong, cả người sau lưng sinh ra màu đen cánh, phiến lên cuồng phong gào thét bay lên trời, hướng về thịnh kinh phương hướng như một làn khói liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Lục ở tại chỗ nhìn ra chỗ mắt quát mồm, này giờ ạ còn chưa khai chiến trước hết thắng một hồi. Nay năm tháng được cũng quá ung dung điểm chứ. Bất quá, ngươi này tháo hán nếu như thật xuyên so với cơ ni đến, chúng ta xác thực vẫn có chút sợ. Chương 611, một thụ hoa lê ép hải đường. Vương lục nếu như ngươi cái gọi là năm chắc tất thắng là làm cho nàng bỏ ra tay như vậy ngày hôm nay giao đấu sẽ không có tiếp tục cần phải chúng ta tự nhận ở cảnh giới kim đan giới tuyệt không là sư phụ ngươi đối thủ ở vạn thú Chi Vương thất bại sau khi cái khác hóa thần chân nhân cũng không có kết cục thử nghiệm vương thú liền ngay cả tổ bên trong công nhận cựu Châu hóa thần người số một phong âm cũng từng nói thẳng không thể ở cảnh giới kim đan giới chiến thắng vương Vũ những người khác liền càng không cần tự dứt lấy đủ. Vương Lục bất đắc dĩ giải thích Nàng căn bản là không vào hôm nay kim Đan tổ danh sách bên trong, các ngươi những này hóa thần cao nhân sẽ không có một cái xem qua danh sách sao. Nàng là đội cổ động viên, không phải một mình đấu tổ viên. Ngay vậy, hóa thần chân nhân môn mới vội vàng nhảy ra mấy ngày trước đưa tới giao đấu thông báo, quả nhiên ở phụ kiện bên trong nhìn thấy kim Đan tổ nhân viên danh sách, bên trong cũng không có vương vũ tên. Nếu không phải vương vũ kết cục, ngươi phải như thế nào có niềm tin tất thắng? Vương Lục nói rằng, điểm này mà... Liền muốn có mời các ngươi cùng hôm nay trình diện quảng đại các đạo hữu một đạo tới chứng kiến, ta chỉ có thể nói, ta chuẩn bị tiết mục, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nói xong, vương lục liền nghiêng người sang, mặt hướng phía sau kim Đan tổ viên môn, xin ngô khư Tiền bối ra tay. Trong đám người, một cái khô ở gầy gò tiểu lão đầu đi ra, hắn thân cao bất quá năm thước, ăn mặc một thân màu vàng xám áo choàng, phần lưng thoáng lõm khỏng để hắn càng hiện ra thấp bé, trong tay sách theo một con đèn lồng chỉ là đèn lồng bên trong ánh đến không những không có mang đến quang minh, trái lại để bốn phía kia sáng vì đó lờ mờ. Lão đầu Nhi này khuôn mặt lại như gương thi như thế, hơi nghiêng đầu, Đông cứng Điệu nói với Vương Lục, người ta đều là kim đan, không cần đa lễ xương hô ta tiền bối. Nói, nô khư chân nhân chậm rãi đi trên diễn võ tràng. Bước tiến của hắn chậm chậm mà cứng ngắc, mỗi một bước đều mang chuyển động thân thể tập tính lay động, nắm ở trong tay đèn lồng càng là lơ lửng không cố định, hoàn mỹ đến diễn dịch như thế nào gần đất xa trời. Nhưng hắn đi tới chàng sau, nhưng hừ một tiếng, nói rằng, ta còn rất trẻ. Chàng dưới nhất thời chuyển đến một trận tiếng cười. Cái này ngô khư chân nhân, ở tu tiên giới cũng coi như có chút danh tiếng, khi còn trẻ tu đến một thân sấm gió đoán thể công, đem thân thể rèn luyện địa dị thường mạnh mẽ. Rõ ràng xuất thân quỷ môn, chiêu hồn đèn lồng bên trong lẩn chứa ngàn vạn đạo chú thuật tà pháp, so với sở trường chiến đấu kiếm tu môn còn muốn rung manh thiệt chiến, tuy là kim đan, thủ hạ nhưng có không ít nguyên anh chân nhân tính mạng. Đáng tiếc tuổi già sau đó, sấm gió đoán thể công tác dụng phụ dần dần hiện hiện, cái kia đỉnh phong thời kỳ đã từng cao tới hơn trượng Khôi Ngô thân thể không ngừng héo rút, cũng không tiếp tục có thể ác chiến. Nhưng mà dù là như vậy, chỉ bằng vào trong tay hắn chiêu hồn đèn lồng, cùng với mấy trăm năm chinh chiến kinh nghiệm, cũng đủ để làm hắn bước lên vì lúc đó hàng đầu kim đan hàng ngũ. Duy nhất buồn cười chính là, lão đầu nhi này vẫn cứ không chịu phục lão, đều là đem chính mình xem là phong nhã hảo hoa người trẻ tuổi. Tục Chuyên nói, lần này đàn tiên thi đấu ban đầu này tiểu lão đầu còn chạy đi báo danh tham gia cuộc thì hoa hậu nam tử tổ nô khư lên sân khấu sau mấy vị hóa thần liền nguyên thần chuyên âm mật đàm một phen mọi người cũng không quá đồng ý kết cục cùng vị này tuổi tác đã cao kim đan giao thủ nô khư tuổi quá lớn thậm chí so với phong ngâm loại này lão gia hỏa còn muốn lớn tuổi một đoạn coi như hắn một thân tả thuật đã đăng phong tạo cực tuyệt đối là kim đan chân nhân bên trong cường giả đỉnh cao nhưng coi như thắng cũng là thắng mà không vẹn vào gì thảo luận một phen cũng không ai xung phong nhận việc Thế là phong ngâm thở dài, đã như vậy, vậy thì do ta. Nói còn chưa dứt lời, một vị thư sinh trang phục người trẻ tuổi cười cợt nói rằng, vậy còn là do ta đến đây đi, phong ngâm trưởng môn nếu là ra tay, chàng tỷ đấu này còn có gì khó tin đây. Vậy coi như muốn phụ lòng quý phái thủ tịch một phen khổ tâm. Phong ngâm cười khổ một tiếng không có trả lời. Người này là vạn tiên minh thượng phẩm môn phái vạn quyển lâu lâu chủ bà sông thư sinh, làm việc không chính không tà, cùng mỗi cái đại môn phái đều không thân cận cũng không xa lánh, tính cách cũng là ngụy biến khó lường. vừa mới hắn nghĩa bóng, nếu là mình ra tay, vương lục bên kia cũng không thể để linh kiếm trưởng môn bị thua, chạy đi khát phái biến trang, coi như thật sự có cái gì có thể để kim đan thắng hóa thần thủ đoạn cũng khó dùng đi ra, lãng phí hết thời gian. nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, vương lục đối với linh kiếm phái lòng trung thành cùng trung thành độ là không thể nghi ngờ, nhưng tương tự không thể nghi ngờ chính là cái tên này lừa bịp từ bản thân người đến, đó là tuyệt đối sẽ không nương tay. Vì lẽ đó ba sông thư sinh dũng cảm đứng ra, phong ngâm cũng thật sự là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đón lấy hắn cuối cùng cũng coi như có thể an tâm bảng quan tình thế phát triển, nhìn vương lục đến tuột cùng dự định làm sao bù đắp kim đan cùng hóa thần to lớn hơn câu. Ba sông thư sinh lên đài sau, trên mặt còn tràn trề hương phấn nụ cười, nô khư chân nhân, đối với ngươi ta nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, năm đó ngươi sấm gió đoán thể công y chấn đông ly, phong thái thần thái hoàn toàn làm người khó quên. Hôm nay những lão gia hỏa đó ỷ vào thân phận mình cảnh giới, vậy hãy để cho chúng ta hai người trẻ tuổi đến cố gắng tranh tài một phen đi. Nô khư chân nhân trên mặt vẻ mặt vốn là căng thẳng, nhưng nghe ba sông thư sinh nói đến hai người trẻ tuổi, ra mặt nhất thời du lên. Ba sông thư sinh nhữ như mày, lại nói, tuy rằng ta còn có rất nhiều lời muốn cùng người nói, bất quá cũng không thể để nhiều như vậy khán giả ở chờ không phải, vì lẽ đó chúng ta tới trước qua tay đi. Nói, hắn nhấc lên một nhánh ống trúc, nghiêm mặt nói. Xin ngô khư đạo hữu cẩn thận rồi, ta tên là ba sông thư sinh, này chính là ta điều thứ nhất sông. Nói xong, hắn mở ra ông Trúc cái nắp, từ bên trong đổ ra một luồng màu đen mực nước rơi vào diễn võ trường trên đất. Này ông Trúc nhìn như bé nhỏ, dung lượng nhưng khá là kinh người, rất nhanh mực nước liền trên đất chảy xuôi thành sông nhỏ. Ngô khư đạo nhân ở phía xa nhìn, da mặt tuy nhưng bất động, trong tay đèn lồng nhưng ổn định lại, cũng không còn lay động. Đối thủ là hóa thần chân nhân. Coi như lúc này áp chế một cách cưỡng ép vì cảnh giới kim đan, vẫn như cũng là một tòa khó có thể vượt qua đỉnh cao. Nhìn như thường thường không có gì lạ động tác bên trong, nhất định hẳn chứa cái gì sắc cơ. Đồng thời, trang ở ngoài người cũng đang chăm chú ba sông thủ đoạn, vị này hóa thần chân nhân luôn luôn lấy quỷ dị xưng thân là vạn thư lâu lâu chủ nhưng hầu như không có ra tay ghi chép, vì lẽ đó có rất ít người biết hắn lá bài tẩy. Cũng may trước mắt xem ra rốt cục có thể tìm hiểu ngọn ngành trong ống trúc mực nước nhưng đang không ngừng chảy xuôi, vừa xa khỏi xem ra dung lượng, nhưng giới tử nạp tu di kỹ thuật từ lâu phổ cập, này ống trúc nếu là bà sông thư sinh linh bảo, có cái này công năng cũng không ngạc nhiên, chỉ là mực nước chảy xuôi rất lâu, lại không thấy cái khác thành tiệu, liền không khỏi khiến người ta không sợ tới đầu góc bà sông thư sinh ngã một lúc mực nước cũng là ngạc nhiên, nô khư đạo hữu, ngươi không đến ngăn cản ta sao? còn tiếp tục như vậy ta sẽ cảm thấy thắng mà không vẻ vang gì a nghe nói ngươi trước đây người như sấm gió. Làm sao hiện ở đây sao cẩn thận, trở nên giản mua lẩm cầm a. Lời nói của hắn ngược lại cũng thôi, một câu giản mua lẩm cầm nhất thời làm tức giận Ngô Khư, hắn lập tức lay động đèn lồng, ngàn vạn con du hồn ác quỷ từ bên trong gào thét bay ra, trên diện võ trường nhiệt độ chợt giảm xuống, đại địa cũng kết trên xương lạnh. Rất nhanh, liền ngay cả bầu trời đều trở nên âm trầm, tiếp theo đen kịt. Mọi người nghị luận sôi nổi, không nghĩ tới Ngô Khư đèn lồng bên trong càng thu nhận mạnh mẽ như vậy ác quỷ, có thể che kín bầu trời khiến cho trời xanh cũng vì đó biến sắc. Chỉ là Ngô Khư, nhưng trái lại sửng sốt, bởi vì hắn tuy rằng cho gọi ra mạnh nhất quỷ hồn, thế nhưng có thể làm cho quỷ hồn phát huy mạnh nhất thực lực đại hắc thiên còn chưa kịp bố trí, này che kín bầu trời, thật không phải hắn ở. Sau một khắc, nô khư Ngọc phủ kim đan mãnh liệt rung động, bản năng điều khiển hắn ngẩng đầu nhìn tới. Một đạo đen kịt thác nước từ trên trời giáng xuống, hệt như thiên hà tiết địa, nhuộm dần vân vật. Thả trên không trung trăm ngàn con đu hồn ác quỷ bị mực nước dính vào. Nhất thời kêu thảm thiết hòa tan ra, lẫn vào mực nước ở trong, trở thành một đoàn đen sùi. Nô Khư bản thân đúng là đúng lúc phản ứng lại, lấy đèn lồng đẩy lên một mảnh đồng dạng đen kịt, đem chính mình ẩn nút ở màu đen mưa sối xả bên trong, nỗ lực chống đỡ. Ba sông thư sinh, quả thật là danh bất hư truyền, này mặc nhiễm sung dài, chỉ cần là cảnh giới kim đan dưới liền có uy năng như thế quả là nhanh muốn có thể sánh được Quỳnh Hoa Tiên Tử Lục Tiên Kiếm uy. Chẳng trách hắn nói cái gì thắng mà không vẻ gì. Nếu là nhân lúc mới vừa khai chiến thời liền toàn lực cất công, không cho hắn ống chúc mở ra, nghĩ đến này mặc nhiễm sông dài cũng không đến nỗi lập tức liền nắm giữ như thế cường sức mạnh. Lẽ nào thật sự chính là bởi vì lớn tuổi, vì lẽ đó tính cách cũng biến thành chỉ độ nhu nhược. Khi còn trẻ đánh đâu thắng đó phong thái, lại cũng không về được sao. Nghĩ tới đây, nô khư chân nhân trong tay đèn lồng lại là loáng một cái, sau đó hắn rõ ràng địa cảm nhận được bốn phía không gian trở nên chợt hẹp mấy phần, ở mặc nhiễm sông dài ăn mòn dưới lão đà lào đảo. Kim Đan chiến Hoa Thần, xem ra vẫn là quá miễn cưỡng, hay là đổi vương lục, Quỳnh Hoa những kia tinh nhuệ nhất tu sĩ toàn lực ứng phó còn có chút hứa tháng toán, thế nhưng hắn, hắn dù sao không còn trẻ nữa a, nhưng vào đúng lúc này, Nam ở trong bóng tối ngô khư chân nhân, chợt nghe một trận tiếng ca, một trận rõ ràng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào ca, mà cái kia tiếng ca có khác huyền diệu, rõ ràng là nghe vào trong tai, trước mắt nhưng không khỏi mà hiện ra hình ảnh, đây là ngũ giác cộng hưởng, lấy âm thanh khéo động lòng người. Đem tin tức hình chiếu ở tại hắn bốn loại nhận biết trên cao minh kỹ xảo. Ở Ngô Khư trước mắt, vừa mới khai chiến trước ở dung nham cùng trong ngọn lửa múa lên các thiếu nữ, lại một lần nữa triển khai kỹ thuật nhảy. Các nàng quay chung quanh ở diễn võ trường bốn phía huyền chuyển nhảy múa, cao giọng cất cao giọng hát, trong tiếng ca, vì chính mình hò hét trợ uy. Ngô Khư sững sốt một lúc, lắc đầu. Đều vào lúc này, coi như cho mình cố lên trợ uy thì có ích lợi gì đây? Thực lực chênh lệch lớn như vậy, đã không phải cá nhân ý chí có thể ngự chuyển. Nhưng mà chỉ một lát sau, nô khư ánh mắt liền dần dần mê ly, hoàn toàn chìm đắm ở các thiếu nữ bóng người bên trong, cái kia tiếng ca càng là không ngừng thầm thấu, dường như thanh tuyền bình thường thấm vào hắn từ lâu ở hạc ngọc phủ. Một lát sau, một luồng không tên sức mạnh bắt đầu bốc lên. Nô khư kinh ngạc phát hiện, chính mình vốn tưởng rằng cũng không còn cách nào tìm về sức mạnh, càng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Là bởi vì những kia các thiếu nữ tiếng ca sao? Là bởi vì cái kia hoàn mỹ không một tì vết kỹ thuật ngảy? hay là bởi vì gợi cảm cảm động xinh đẹp thân thể, hay là chỉ là các nàng mơ hồ quăng tới chờ mong ánh mắt để hắn trở lại cái kia khí phách tung bay, tuổi thanh xuân thiếu thời đại. Trong lúc hoàng hốt, hắn trở lại quá khứ, đã từng lẫn nhau trân trọng bầu bạn liền ở bên cạnh. Khi đó bọn họ tuổi trẻ mà tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, tại mọi thời khắc dính vào cùng nhau, dùng thân mật nhất phương thức trao đổi lẫn nhau cảm tình. Trời xanh, đại địa, khắp nơi đều là bọn họ chiến trường. Lúc tuổi còn trẻ ngô khư chân nhân tận tình phong đãng ở rất rất nhiều địa phương từng lưu lại dấu vết của chính mình. Mà hiện tại, theo tiếng ca dần vào cao trào, hắn phản phất lần thứ hai tuổi trẻ lên. Nơi bụng, một đoàn sức mạnh no đủ hỏa diễm cháy hừng hực nhiệt lượng rất nhanh sẽ tỏ khắp đến thân thể các nơi, đem ở khô thoải mái lên, khéo rút triển khai lên, sức mạnh vô cùng vô tận từ bên trong thai ngén mà sinh. Ha ha ha ha bọn nha đầu, cảm tạ các ngươi biểu diễn, tiếp đó, liền xem ta ba. Chương 612. Khán giả dồn dập cảm thấy không khỏe. Trên diễn võ trường, một cái dâng trảo dũng cảm âm thanh xuyên thấu hắc ám, sau đó, trầm trọng bước tiến chấn động đại địa, mỗi một lần chấn động đều có một đạo sóng trùng kích từ giữa trường hướng về bốn phía khuyết tán ra, quét ngang đen kịt, đem mực nước nhuộm dần thế giới sẽ rách ra vô số đạo khe hở. Sách, muốn bằng chỉ là man lực phá ta mặc nhiễm sông dài. Nô Khư ngươi cũng quá coi thường tri thức cùng văn minh sức mạnh. Trong bóng tối, ba sông thư sinh một tiếng cười gần càng nhiều mực nước từ trên trời giáng xuống, đem diễn võ trưởng bao vây đến gió thổi không loạn. Nô khư sấm gió thần thể tuy rằng có dung trời động địa chỉ có thể, lại bị lấy nu thắng cương mặc nhiễm sông dài ràng buộc đến càng ngày càng gấp. Này con mặc nhiễm sông dài là ba sông thư sinh suốt đời tâm huyết tụ, không chỉ có lấy nu thắng cương thủy tướng, hơn nữa mực nước ngụ ý vì chi thức vật dẫn, tượng trưng tu sĩ văn minh tuyên cổ bất biến truyền thừa tinh thần, là nhất kéo dài không dứt, muốn lấy man lực đem đứt đoạn, khó như lên trời. Nhưng mà ba sông thư sinh sắc mặt cũng là khẽ biến, may là ra trận thời hắn chưa từng bất cẩn, là đem sức mạnh của bản thân áp chế đến vô hạn tiếp cận nguyên anh trình độ. Rồi mới miễn cưỡng có thể phát huy ra mặc nhiễm sông dài 3 phần 10 uy lực. Không phải vậy, vừa mới cũng đã bị ngô khư đem sông dài pha tan. Coi như mặc nhiễm sông dài am hiểu lấy nhu thắng cường, trung quy có mức cực hạn. Mà ngô khư sấm gió thần thể đã vô hạn tiếp cận ba sông thư sinh cực hạn, lực lượng mạnh mẽ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như hắn vừa lên đến liền sử dụng tới sức mạnh như vậy, cái kia mặc nhiễm sông dài căn bản không có phát động cơ hội. Ba sông thư sinh không khỏi vui mừng chính mình trung quy chiếm tiên cơ tay, không phải vậy chẳng tỷ đấu này e sợ thật muốn lận thuyền trong mương. May mà đến cùng vẫn là thắng bại đã định. Hống Ngô Khư chân nhân lần thứ hai phát sinh gào thét, tiếng gầm cuốn cuộn, nhưng rất nhanh sẽ ở màu đen trường hợp bên trong bị tiêu nổi trong vô hình. Đừng lãng tốn sức Ngô Khư đạo hữu, miệng trương lớn như vậy, cẩn thận đem mực nước cũng nuốt vào đi à vừa dứt lời, đế tử Ngô Khư tiếng gào liền im bặt đi. Cho tới ba sông thư sinh đều là sững sở, như thế nghe lời. Nhưng sau một khắc, ba sông thư sinh liền kinh ngạc phát hiện, Ngô Khư chân nhân càng há to mồm, hít một hơi thật sâu, đem quanh người mực nước dùng sức hút vào. Người điên, quái đản. Ba sông thư sinh trong nháy mắt liền đoán được đối phương dụng ý, hắn là muốn dùng cái này nâng đến phá giải mặc nhiễm sông dài. Ý nghĩ kỳ lạ cử động, một mực vẫn đúng là đâm trúng rồi ba sông thư sinh mệnh môn. Này mặc nhiễm sông giải là hóa thần chân nhân thủ đoạn, lấy cảnh giới kim đan tế luyện ra, tự nhiên sẽ có nghiêm trọng thiếu hụt, mực nước số lượng không đủ. Này quần quần sông giải bình thường cảnh tượng, kỳ thực là ba sông thư sinh mượn dòng nước tuần hoàn không thôi đã tính, cấu trúc một cái luân hồi trận pháp, khiến cho mực nước có thể không ngừng tuần hoàn lợi dụng. Trên thực tế hắn một lần vận dụng mực nước cũng không nhiều, bất quá mấy chục triệu cân thôi. Đối với phàm nhân mà nói, đây là khó có thể tưởng tượng số lượng, thế nhưng đến cảnh giới kim đan tu sĩ Muốn tìm biện pháp chứa chấp được mấy ngàn vạn cân mực nước, vậy thì lại dễ dàng bất quá. Đặc biệt là lấy đoán thể tăng trưởng tu sĩ, thân thể bên trong ẩn chứa vô số huyền pháp, ở trong bụng gửi rất nhiều vật tư chuẩn bị bất cứ tình huống nào, kỹ thuật đã sớm không tươi. Mang Ngô Khư chân nhân, vừa vặn là một tên đoán thể cao thủ. Hắn một lần cá voi hút nước giống như hít sâu, trực tiếp hấp rơi mất ba sông thư sinh gần nửa mực nước, trong lúc nhất thời dù cho có luân hồi trận ra chỉ, mặc niệm sông giải vậy đột nhiên ngưng lại. Đem diễn trưởng bao quanh bao vây đen kịt tùy theo trăm ngàn chỗ hở thế là chàng ở ngoài đám người rốt cục tất cả đều thấy rõ trong sân tình hình một vị thân cao mấy trượng khôi ngô người khổng lồ sừng sững ở trên mặt đất nét to miệng điên cuồng hấp thụ bốn phía mực nước mấy vạn cân mấy trăm ngàn cân mực nước bị hắn nuốt vào trong bụng nhưng này bắp thịt no đủ rắn chắc bụng nhưng chỉ là hơi nô lên có vẻ thành thạo điêu luyện mà cứ việc chỉ có cảnh giới kim đan nhưng tên tráng hán này biểu diễn ra dũng cảm quyết đoán cùng với kình thôn mặc nhiễm sông dài lượng lớn nhưng là kinh tâm độ phách khiến cho chàng ở ngoài rất nhiều nguyên anh hóa thần cũng trở nên động dung. Được lắm Sấm Gió thần thể chẳng trách hắn lúc tuổi còn trẻ từng có đoạn thời gian được khen là Kim Đan vô địch nếu không một hồi bất ngờ dẫn đến cả đời vô vọng nguyên anh. Hôm nay Vạn Tiên Minh người mạnh nhất bên trong, nên có hắn một cái. Bất quá, lên sân khấu trước Ngô Khư chân nhân chỉ là cái gần đất xa trời lao hủ hạ người. Vì sao lúc này có thể thanh xuân tỏa sáng, một lần nữa trở lại đỉnh phong thời điểm? Bởi vì những kia tiểu nha đầu môn hát bài hát kia sao? Chỉ có loại khả năng này đi. Thực sự là kỳ quái, cái kia tiếng ca tuy rằng dễ nghe, nhưng không đến nỗi khiến người ta hẹn như cải tử hồi sinh chứ. Không hẳn, người cảm giác không ra huyền diệu, là bởi vì tiếng ca cũng không phải là hướng chàng ở ngoài, chúng ta nghe đến chỉ có thể coi là dư âm thôi. Nô khư chân nhân cùng ba sông thư sinh quyết đấu tuy rằng còn chưa kết thúc, nhưng đã đưa tới chàng dưới nghị luận sôi nổi. Vô luận từ phương diện nào giảng, tuổi già sức yếu. Nghệ khí đã mất ngô khư chân nhân đối đầu tố lấy tay đoạn chồng chất xương ba sông thư sinh đều hẳn là không có phần thắng chút nào chiến đấu trước bán đoạn cũng xác minh mọi người suy đoán chỉ có ngoài miệng không chịu phục lão thân thể từ lâu giả mua ngô khư chân nhân cũng lại đánh không ra cái kia gió cuốn mây tan lôi đỉnh trọng quyền ở ba Hà đạo nhân mặc nhiễm sông dài bao vây bại cục đã định nhưng vào lúc này trang ở ngoài tiếng ca thần kỳ điệu tỉnh lại ngô khư chân nhân từ Trần đã lâu việc lực thậm chí để hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao Lấy sấm gió thần thể mạnh mẽ đánh vỡ mặc nhiễm sung dài. Đây chính là vương lục tất thắng chi đạo sao. Lấy chàng ở ngoài sức mạnh ngân lên trong sân, thực tại là một chiêu diệu kỳ. Dựa theo giao đấu quy tắc, chàng người ngoài không được ở thiệp trong sân giao đấu, nhưng cố lên trợ uy hiển nhiên không ở cấm chỉ hàng ngũ. Chỉ là lúc trước ai cũng không hề nghĩ tới, cố lên trợ huy hiệu quả càng sẽ giỏi như vậy. Mà đối với trong sân người mà nói, này kinh thiên chuyển ngột mang đến chấn động hiệu quả cũng chỉ có càng mãnh liệt. Ba sông thư sinh bất đắc dĩ thở dài nói, thất sách ra thất sách, không nghĩ tới lại còn có như vậy bàn ở ngoài chiêu. Sớm biết như vậy, chí ít nên ở mực nước gì gạ chút gia vị. Lúc này, nô khư thật người đã triệt để uống ở ba sông thư sinh mặc nhiễm sung dài, bụng cao cao trứng lên, mặt đỏ tới mang hai, nhưng nhưng có vẻ thành thạo điều luyện. Vậy ngươi dự định chịu thua sao, chết ông đồ nghèo. Theo thanh xuân trở về, nô khư chân nhân tính tình cũng biến thành rất khác nhau. Ba sông thư sinh sắc mặt chìm xuống. Ngược lại cũng đừng cao hưng quá sớm. Cuộc chiến đấu này ta chỉ là thất sách, nhưng còn xa không có đến thất lợi bước đi kia ngươi có hùng cứ kình thôn khả năng, nhưng ngươi khả năng nuốt vào ta sử thi sông dài. Đang khi nói chuyện, ba sông thư sinh dung cổ tay, vô số cuốn sách từ trong ống tay háo chuốt xuống mà ra, ở giữa không trung nhanh chóng bay lượn, trang sách không ngừng chuyển động, từ bên trong hình chiếu ra thiên thiên vạn vạn cái cảnh tượng. Mọi người nhìn thấy, mênh mông trên mặt đất, ma vật tàn phá, sinh linh đổ thán, mà một đám cả người đẫm máu dựa lưng tả dương tu sĩ, dứt khoát kiên quyết hướng về ma vật đại quân khởi xướng lặp lại đi qua. Mọi người nhìn thấy, một vị hạc phát đồng nhàn tu sĩ ở lò luyện đan bên dốc hết tâm huyết, đem đi ngược lên trời nhân tạo linh căn luyện chế thành đan. Mọi người nhìn thấy, mọi người nhìn thấy một bộ bộ sử thi, các tu sĩ mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm lịch sử bị cô động ở này, ngàn vạn quyển sách quyển trong điện tịch, trở thành ba sông thư sinh tội nguồn sức mạnh. Tuy rằng được giới hạn ở cảnh giới kim đan Ba sông thư sinh sử thi sông dài xa kém xa so với chân chính tiên đạo sử thi, nhưng đã tuyệt đối không phải man lực có thể chiến thắng. Nô khư sắc mặt nghiêm nghị mà đem đèn lồng sách ở trước người, bỏ man lực, kế thừa từ sư môn Linh Bảo chính là hắn hy vọng duy nhất, thế nhưng đối mặt một vị hóa thần chân nhân bản mệnh Linh Bảo, hắn thực đang không có nửa phần nắm. Có thể phá tan ta một dòng sông dài, nô khư chân nhân chiến tích của người đủ có thể tự kiêu, vương lục đạo hữu, người đội cổ động viên kế hoạch cũng xác thực đưa đến hiệu quả, đáng tiếc cuộc chiến đấu này ta bất luận làm sao không muốn vua a nô khư chân nhân sắc mặt bất động nhưng chân trái nhưng không khỏi mà uốn cong quỳ một gối xuống trên đất cùng lúc đó vương lục đối với sư phụ vỗ tay cái đổ phiên lá bài tẩy đi ba sông thư sinh so với mong muốn đến còn lợi hại hơn một chút dù cho nô khư chân nhân đem sức mạnh phát huy đến mức tận cùng nhưng co không kịp như vậy chỉ dựa vào đội cổ động viên chính diện khích lệ đã khó có tác dụng vì lẽ đó liền muốn đến phiên phụ hướng về khích lệ lên sàn ha ha Chờ ngươi câu nói này đã lâu. Vương Vũ cởi cợt, cũng là một cái văng chỉ, Diệu Nhan tỉ tỉ, xin hãy cho chúng ta tân tú lên sàn đi. Ai, ngươi cũng đừng hối hận. Giữa không trung, Diệu Nhan chân nhân khá bất đắc dĩ tiếng âm vang lên, sau đó một cái tứ tượng bắt quái truyền tống trận ở giữa không trung thắp sáng, một cái khôi ngô bóng người ở trong trận chậm rãi thành hình. Từ thân hình đường viền trên, rất nhanh sẽ có người nhận ra thân phận của người đến. Ồ, cái kia không phải vừa chịu thua vạn thú chi vương sao? Tại sao lại trở về? Đây là từ thịnh kinh tiên môn mở ra truyền tống trận, lẽ nào hắn đã đi chọn Mỹ tổ báo qua đạo? Haha, ha, không biết trải qua thế nào một phen đau khổ đây? Đúng đấy, vẫn đúng là khiến người ta hiếu kỳ. Ảnh Diễn võ trường dưới, âm ý tiếng bàn luận im bật đi. Bởi vì truyền tống trận đã truyền tống xong xuôi, vạn thú chi vương hoàn toàn hiện ra thân hình. Dĩ nhiên là như vậy khôi ngô trắng kiện, bắp thịt nếu như muốn nổ tung. Chỉ là quần áo trang phục nhưng cùng chạy rất khác nhau. Hồng nhạt ra thú vây ngắn, lông sủ xóa tung bông hoa, hai con làm thành miêu trảo hình dạng, đại khuyết đại găng tay, bộ lên đỉnh đầu một đôi miêu nhị phụ tùng. Lấy cực không phối hợp phương thức mặc ở vạn thú chi vương trên người, cùng vạn thú chi vương khí chất hình thành tuyệt nhiên ngược lại so sánh. Bên ngoài diễn võ trường, yên lặng như tờ, mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn này có thể nói kinh sợ tạo hình, bất kể là ai cũng không nói ra được nửa cái chữ đến. liền ngay cả trên sân sắp kết thúc chiến đấu hai người cũng không tự chủ được địa bị đoạt đi tới sự chú ý ba sông thư sinh suýt nữa đi xóa khí, đem sử thi đọc chậm từ bên trong đánh gãy. Vạn hạnh hắn vẫn là khống chế lại chính mình không phải vậy đây chính là khinh nhẫn sử thi, pháp lực phản vệ lên, hình chiếu ra sử thi anh hùng chuyện thứ nhất chính là xoay người lại đến chỉ hắn khinh nhần chi tội. Nhưng mà sau một khắc, càng mãnh liệt đã kích dáng lâm xuống. Chỉ thấy cái kia vạn thú chi vương bắp thịt cả người run dậy, nội tâm phản phất thiên nhân giao chiến. Nhưng theo vương vũ một tiếng cười gắn, rốt cục hắn hạ quyết tâm. Ba sông thư sinh, cố lên. Uyển Như sấm nổ như thế cố lên tiếng, lại làm cho trên sân tình thế gần như ngưng trệ, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn vạn thú chi vương. Vị này hồng nhạt trang phục trắng hán đang cố gắng bước lên cổ họng, dùng hết lượng lanh lảnh âm thanh cao giọng hô. Ba sông thư sinh, ba sông cả người run rẩy, trong miệng tuy rằng vẫn còn đang niệm tụng sử thi, nhưng trong lòng đã đang liều mạng gào thét, câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng. Câm miệng. Ba sông Ta vĩnh viễn vì ngươi cố lên. Không thể nghe không thể nhìn không thể muốn không thể nghe không thể nhìn không thể nghĩ. Ba sông, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Yêu ngươi ma túy yêu ngươi ma túy yêu ngươi ma túy. Cuối cùng, vạn thú chi vương dùng mang theo miêu trảo thủ bộ hai tay ở trước ngực họa ra một cái siêu siêu vẹo vẹo hình trái tim. Ba sông, ta là ngươi. Manh manh thú nhĩ nương. Đi ngươi ma túy, cho lão tử lăn. Ba sông thư sinh hai mắt đỏ đậm, trực tiếp liền đem trong tay sử thi quyển sách xé thành hai nửa. Chương 613, chuẩn sắc nắm nhân dân quần chúng thoải mái điểm. Một hồi kim đàn đối với hóa thần chiến đấu, nhìn ra trong diễn võ trưởng ở ngoài một mảnh trầm mặc. Chiến đấu lấy một cách không ngờ phương thức bắt đầu, lấy vượt qua tưởng tượng phương thức kết thúc. Chỉ là làm chiến đấu kết thúc thời, đã không người nào nguyện ý đi quan tâm tiêu diệt, mọi người càng để ý chính là. Lôi đình nhai các đạo hữu các người cái kia có thể tắm nao đạo cụ điện cực đầu cháo có thể hay không ngượn dùng một chút. Thất tâm quả, ai nơi đó có sai lầm tâm quả. Bách thảo môn các đạo hưu xin thương xót ba. Mạnh bà thang đây. Minh môn các đạo hưu, các người có thể thừa bao nhiêu mạnh bà thang, Lão phu nguyện lấy 10 vạn linh thạch tướng mua. Ta, ta trước tiên yếu điểm vị dược, thực sự là nôn đến không xong rồi. Hô, cũng còn tốt ta trời sinh linh giác ngại cảm, sớm chọc ngủ hai mắt, đâm lung hai thai, may mắn tránh được một kiếp a. Một lát sau, trang ở ngoài tiếng kêu rên bắt đầu liên tiếp, trải qua thai nạn sau đó, mọi người bắt đầu hỗ trợ cùng tự cứu chậm rãi khôi phục nguyên khí, có thể một lần để hàng trăm hàng ngàn tên tu sĩ bị thương, trận chiến này nhất định sẽ ghi vào sử sách. đương nhiên, một vị manh manh thú nhĩ nương cũng nhất định phải trở thành một truyền kỳ. làm vị kia thú nhĩ nương mang theo hệt như người chết bình thường, tiếng cười điên cuồng cách trang thời, rất nhiều người đều ở trong lòng cảm khái, ngự thú tông đại khái muốn từ đây giáng cấp. không biết những kia môn nhân môn đang nhìn đến chính mình lãnh tụ thú nhĩ trang bị đăng ở mỗi cái đại báo chí trên thời sẽ có thế nào phản ứng. Ngược lại nếu là đổi thành chính mình gặp phải chuyện như vậy, đại khái lựa chọn duy nhất chính là lui ra môn phái, cũng vinh cửu cùng với phân rõ giới hạn đi. Liên tưởng đến ngự thú tông từ nhỏ cùng vương lục thầy trò ở vân đài sơn kết làm thù hận, mọi người không thể không hoài nghi, vậy đại khái chính là vương lục báo thủ, 10 năm không muộn điện phạm A. Bất quá, cùng trên đài người so ra, dưới đài tình cảnh kỳ thực căn bản chẳng có gì lạ. Khắc khắc. Ba sông thư sinh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thất khiếu bên trong chạy xuôi dòng máu màu đen. Ngũ giác đồng thời gặp nghiêm khắc giàn vặn, cường quang, tiếng ồn, thanh tưởi, khổ cay, đau nhức, bất kỳ hạng nào đều đủ để trong thời gian ngắn đem một người bình thường tinh thần tan vỡ, nhưng ba sông thư sinh nhưng phải đồng thời chịu đựng này năm loại giàn vặn, mãi đến tận hắn chuộc lại tội nghiệp của chính mình. Khinh nhẫn sự thi tội. Ba sông thư sinh là hóa thần đỉnh phong cương giả, Thiên Luân chân quân đã từng tiên đoán nói hắn khoảng cách chân quân cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước, tương lai trong trăm năm vạn tiền minh Trần quân nên có hắn một tịch. Nhưng mà trải qua lần này đả kích, ba sông thư sinh thăng cấp con đường nhất thời nhấp nô lên. Nhưng mà điều này cũng không oán được người khác, cùng nô khư chân nhân chiến đấu lấy bị thua cao trùng, là bởi vì chính hắn ở dưới sự tức giận xé rách sử thi quyển sách, tự chịu diệt vong. Một bên khác, nô khư chân nhân cũng không dễ chịu. Tuy rằng vạn thú chi vương cố lên tiếng là hiến cho ba sông, nhưng dư âm đi tới, hắn hiện tại đều cảm thấy trước mắt một mảnh điện thiểm lôi minh, tầm mắt tùy theo trở nên mơ mơ hồ hồ. Mà chỉ cần nhớ tới cái kia phân bóng người màu đỏ, hắn liền cảm thấy vị bộ rời sông lớp biển, cũng không chỉ là uống mực nước uống nhiều lắm vẫn là nguyên nhân khác. Nói chung, đây là một hồi so với thất bại còn buồn nôn hơn thắng lợi. Nhưng thắng lợi dù sao cũng là thắng lợi mà, vì lẽ đó liền để chúng ta dùng sức vì người thắng hoan hô ba. Vương lục cao giọng nói, coi thường trong sân ở ngoài vô số con mắt nhìn kỹ, đi thẳng tới trên diễn võ trưởng, sau đó nỗ lực dơ lên thật cao nô khư chân nhân cánh tay. Người sau cũng không có phản kháng ý tứ, thế nhưng chưa kịp Vương Lục nắm lên hắn tay, Nô Khư chân nhân liền không nhịn được dùng tay che miệng, túi người xuống, sau đó cuồng ngẫu không thôi, ừ ừ ừ ừ. Đen kịt mực nước từ trong miệng hắn dâng trào ra, đồng thời còn có một luồng gây mũi dị vị. Vương Lục nhíu nhíu mày, dùng pháp lực niêm phong lại khí giác. Nhưng cùng lúc đó, trang ở ngoài nhưng có không ít người bị kích thích, rốt cục đột phá điểm giới hạn, cũng bắt đầu nôn mửa lên. Nôn mửa lại như là bệnh truyền nhiễm như thế ở đây ở ngoài cấp tốc quyết tán, rất nhanh sẽ trở thành khắp mấy trăm người đại thai nạn. Những tu sĩ này môn phần lớn đều là thân thể trải qua tỉ mỉ đánh bóng, cường độ kinh người. Tâm thương bệnh tật, độc tố đối với bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào, rất nhiều phản ứng sinh lý cũng đều ở nắm trong bàn tay. Nhưng lúc này bọn họ nhưng không khống chế được, ói cái liên tục. Thế là liền ngay cả tự tay đạo diễn tất cả những thứ này vương lục đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Chính hướng về khích lệ cùng phụ hướng về khích lệ thực chiến hiệu quả so với mong muốn còn tốt hơn, nhưng dễ chịu đầu cũng có chút phiền phức, nghĩ đến một tay bày ra tất cả những thứ này chính mình, nhất định không để lại cái gì tốt danh tiếng đi. Nôn mửa cuồng ma loại hình biệt hiệu sợ là thiếu không được. Nói chung, đây chính là chúng ta cuộc đấu kế tiếp phương thức, cấp thấp tổ khiêu chiến cao cấp tổ thời, sẽ có đội cổ động viên vì đó cố lên trợ uy Chúc các vị võ vận hương thịnh. Nói xong, Vương Lục vốn định trực tiếp cách chàng Nhưng nhìn chàng dưới càng ngày càng nhiều hoàn khí, hắn cảm giác mình vẫn có cần phải làm chút gì. Sau đó hắn liếc mắt nhìn ở một bên xem kịch vui sư phụ, trong lòng nhất thời có chú ý. Như vậy làm bồi thường, đón lấy để cho chọn Mỹ tổ Mỹ nữ môn vì mọi người hiến lần trước đặc sắc diễn xuất đến tẩy con mắt. Thế là Vương Vũ lấy làm kinh hãi, cái gì biểu diễn? Ta làm sao không biết? Vương Lục trực tiếp ném quá khứ một viên huyền thiên tinh, hiện tại đây. Biết rồi không có. Vương Vũ cười lạnh nói. Ngươi coi ta là gì người? Ta hiện tại nhưng là cựu châu nghe tên truyền kỳ thần tượng chỉ là một viên huyền thiên tinh liền muốn thu mua ta. Vừa nói, nàng một bên đem giá trị trăm vạn linh thạch huyền thiên tinh bỏ vào giới tử trong túi. Sau đó lời lẽ đanh thép địa nói rằng, ngươi bây giờ đã lệch khỏi chính đạo, gặp chuyện đều là nghĩ dùng tiền tài lót đường, cứ thế mãi tất sinh mối họa ta nhất định phải chăm chú làm cho thẳng một hồi ngươi ba nhịn. Hừ, đáng ghê tẩm đồ vật liền muốn dùng mỹ lệ đến cọ rửa. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút do ta tự tay bồi dưỡng Mỹ lệ đoàn đội ba. Nói xong, Vương Vũ vỗ tay một cái, các cô nương, chuẩn bị lên đài biểu diễn rồi. Vương Lục thở dài, da mặt của ngươi đều là có thể làm cho ta cảm thấy thăng thở. Vương Vũ cười nói, ha ha, thân làm thần tượng, khuôn mặt này nhưng là ăn cơm ra hỏa. Đang khi nói chuyện, Vương Vũ một lần nữa tập hợp vừa mới đội cổ động viên môn đổi mặt khác một thân hoa lệ trang phục biểu diễn, ở trên diễn võ trưởng thật một phen bận việc. Cuối cùng cũng coi như là lắng lại đoàn người hoàn khí. Sau khi, Kim Đan cùng hóa cuộc chiến của các vị thần lại tiếp tục đánh ba chàng, có chính hướng về khích lệ cùng phụ hướng về khích lệ hai bút cùng vẽ, đón lấy mấy chàng giao đấu lại lấy Kim Đan chân nhân môn toàn thắng chiến tích mà kết thúc quỳnh hoa, Chu Thi giao cùng Vương Lục phân biệt chiến thắng đối thủ, đem đánh vào khắc phái thay đổi quần áo trọn mỹ vực sâu. Bất quá đang tỉ đấu bên trong, Vương Lục cũng phát hiện một vài vấn đề. Người khác nhau đối với chính phủ hướng về khích lệ độ nhạy cảm là không giống. Tỷ như Ngô Khư chân nhân đối với thanh xuân hoặc bát mỹ lệ liền phi thường mẫn cảm. Những kia thanh xuân các thiếu nữ xinh đẹp một tiếng cố lên liền có thể kêu gọi hắn việc lực. Nhưng đối lập Chu Thi Giao đối với này liền rất không mẫn cảm. Đội cổ động viên viên môn la dách cổ họng cũng không nhắc lên được nàng nửa phần nhiệt tình, bởi vì trên thực tế Chu Thi Giao so với hết thể đội cổ động viên viên đều muốn thanh xuân mỹ lệ. Đồng thời, phụ hướng về khích lệ cũng không phải đối với tất cả mọi người đều có hiệu quả. Chỉ như đối với vạn thú chi vương mà nói, manh manh thú nhị nương loại này có thể nói hủy thiên diệt địa đả kích liền không phải rất hữu hiệu. Sự người đời sau đem ghi chép xuống hình ảnh thả cho hắn xem, vị này khôi ngô cử hán chỉ là gai gãi lông ngực, sau đó nguyết miệng cười nói, không nghĩ tới lao tử như thế manh. Ha ha, còn chơi rất vui mà. Lúc đó mọi người liền cảm thán, chơi vui rời ạ. Nói tóm lại, này vài món sau đó, vương lục liền ý thức được chính phủ hướng về khích lệ mặc dù hữu hiệu. Nhưng cũng cần nhập ra tùy tục mỹ lệ cùng xấu xí cũng không thể cơ đũa cả nắm, cần tinh chuẩn địa tìm tới được chúng thoải mái điểm. Cũng may khoảng cách chính tái khai mà còn có thời gian, hoàn toàn có thể tổ chức nhân thủ chậm rãi thu thập cá nhân thoải mái điểm. Hơn nữa tiến một bước cân nhắc, một người thoải mái điểm cùng nhược điểm rất nhiều lúc là biện chứng thống nhất, tỉ như ngô khư chân nhân yêu thích tuổi trẻ sức sống, như vậy so ra, già nua suy bức đồ vật đối với hắn mà nói liền dường như lục dược. Bà Sông Thư sinh tự xưng là phần tử trí thức Đối với mùa xuân bạch sĩ sì đường lưu hái, như vậy như manh manh miêu nhị nương loại hình đồ vật, đối với hắn lực sát thương liền đặc biệt to lớn. Thu thập thoải mái điểm, theo một ý nghĩa nào đó cũng là thu thập lực điểm. Nếu như phóng tới lúc bình thường, đại đa số tu sĩ đều sẽ đối với loại này tư liệu điều tra biểu thị chống cự. Nhưng bây giờ có đàn tiên thi đấu đại nghĩa ở, vương lục căn bản không sợ người khác không tử. Chỉ cần là cùng ngày kim đan đối với hóa thần chiến đấu bên trong, vương lục phải đến rất nhiều quý giá tư liệu Tỷ như đại sư tỷ Chu Thi Giao nhìn như tâm tình hoàn mỹ, nhưng đối với kiếm đạo quá đáng chấp nhất vừa vặn là nàng nhược điểm một trong. Lúc đó vì kích thích nàng chiến thắng một vị hóa thần chân nhân, Vương Lục tìm đến một loạt tiên kiếm kiếm linh. Ở đây ở ngoài đối với Chu Thi Giao mọi cách mê hoặc. Những này kiếm linh nhiều là xuất từ mỗi cái đại môn phái trường môn, thâm niên trưởng lão tay, ngoại trừ thân là tiên bảo khí linh thần thông ở ngoài, đại thể đều mang theo người nắm giữ khí tức, chỉ cần là ở đây ở ngoài vừa đứng, liền dựng dục ra kinh người kiếm ý. Mà nhìn thấy này một loạt tiên kiếm kiếm linh thời, Chu Thi giao hai mắt quả thực thả ra quang đến, đại ngày kim hoàng kiếm chém ra một đạo quét ngang ngàn quân song kiếm, vẫn cư lấy man lực đánh bại một vị hóa thần chân nhân. Ngoài ra, Quỳnh Hoa cũng có đặc biệt khích lệ hình thức, vị này lấy hoàn mỹ không một tì vết xương thịnh kinh thủ tịch, ở trước mặt bất kỳ người nào đều biểu hiện ung dung không độ, hơn nữa không quan tâm hơn thua. Tỷ như lần thứ nhất kim đan chiến hóa thần thời điểm, nàng liền hơi hợt địa thua cho manh manh thú nhị nương vạn thú chi vương. Lúc đó rất nhiều người nghi vấn nàng tựa hồ chưa xuất toàn lực, nhưng Quỳnh Hoa bản thân đối với những này nghi vấn nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng làm việc luôn luôn có chính mình cân nhắc, tháng bại lợi và hại đều muốn nhiều lần cân nhắc, dư luận âm thanh nàng rất coi trọng, nhưng tuyệt không ngủ quáng theo. Nhưng mà lần này, làm vương lục nghị cách đem thịnh kinh tiên muôn nhiều vị trưởng lao thậm chí hà đổ bản thân kéo đến bên sân thời, Quỳnh Hoa nhưng hiện ra trước nay chưa từng có vẻ xuất sáng. Ra tay cường độ đột nhiên mạnh mấy phần, kiếm pháp biến đổi theo Hoàn toàn không để ý cái gì tư thái thông dòng, lấy trước nay chưa từng có cứng rắn tư thái nhằm phía đối thủ, đồng quy vu tận bình thường địa liều mạng chém giết, cuối cùng từ thế yếu dưới từng bước trở mình, đạt được thắng lợi. Quỳnh Hoa thoải mái điểm hoặc là nói mẫn cảm điểm, là đến từ môn phái các trưởng lão kỳ vọng. Cho tới vương lục bản thân, vậy thì rất đơn giản, chỉ cần để A, -I -A ở đại trạm tiếp theo, vương lục liều mạng đi vậy sẽ đem thắng lợi cướp đến tay. Có những thu hoạch này sau. Vương lục xác định chính mình phương án không có phương hướng trên vấn đề, liền tổ chức càng nhiều người tay tham dự kiến thiết một nhánh quy mô chưa từng có đội cổ động viên. Trên thực tế cái này cũng là tất nhiên cử chỉ, đàn tiên thi đấu liên quan đến cửu châu đại lục ngàn tỷ người lợi ích, nhưng cuối cùng lên sân khấu giao đấu người chỉ có 2.000, những người khác mạnh mẽ không sử dụng ra được, ngăn ngửa tài nguyên lãng phí. Thành lập một nhánh đội cổ động viên là có thể hữu hiệu phòng ngừa loại này lãng phí. Bất quá, cuối cùng những này đều chỉ là bàn ở ngoài chiêu Lúc này dùng để kích thích một hồi mọi người thủ thắng nhiệt tình là có thể. Nhưng một tháng sau chính tái, nhưng không thể hy vọng những này trò mèo để thủ thắng. Nếu như dựa theo vương vũ cùng bạch trạch trận chiến đó đến xem, kiểu châu cùng địa tiên trên lệch vẫn là. Nghĩ đến một tháng sau chính tái, vương lục đầu lại bắt đầu mơ hồ làm đau. chương 614, khó mà tin nổi chi nhiệm vụ vật ngữ. Tiểu Hải, phiến phức nói trò cười cho ta nghe đi. Tốt, lúc trước có tòa sơn, trong ngọn núi có cái miếu. Trong miếu có cái hỏa thượng kể chuyện xưa. Chớ đã, ngươi này tính là gì chuyện cười? Cười điểm ở đâu? Một cái không có cười điểm chuyện cười, còn không buồn cười sao? Đương nhiên, nếu như ngươi còn không hài lòng, ta có thể đem cái chuyện cười này lại trao chuốt một hồi. Một cái xuất thân vạn tiên minh siêu phẩm môn phái vạn pháp tiên môn, tu hành không tới 30 năm liền sắp đối mặt kìm đan kiếp thiên tài tu sĩ, một cái đã có hôn phối bầu bạn, thành ra lập nghiệp nam nhân, bây giờ mất ăn mất ngủ, liền ra đều bỏ xuống mặc kệ cho ngươi đảm nhiệm thư ký làm việc công, kết quả lại bị ngươi yêu cầu giảm không có cười điểm chuyện cười. Như vậy ngươi còn cảm thấy không buồn cười sao? Tiểu Hải, hoán khí của ngươi quả thực muốn thực chất hóa. Vương Lục thở dài, đem trên bàn công văn đẩy ra, xem ra thời gian dài bận rộn sẽ tạo thành vượt qua mong muốn tinh thần áp lực. Ta xem chúng ta ngày hôm nay liền đừng lại công tác, đồng thời đến Huyền Thiên quán dưới cửa sàn giải trí thanh sắc huyện mã một chút đi. Hải Vân phàm thu dọn trong tay bản thảo, mặt không biến sắc địa nói rằng. Ta là có gia nam nhân." Vương Lục nói rằng, vì lẽ đó bắt tay vào làm mới sẽ càng thêm kích thích giá chẳng phải người thê không bằng tiếp tiếp không bằng trộm. Mắt thấy Hải Vân Phàm trước sau không hề bị lay động, Vương Lục liền thay đổi cái phương thức khuyên, "Ngươi muốn như thế nghĩ, ngươi ta bây giờ làm công tác việc quan hệ Cửu Châu đại lục ước vạn sinh linh, nếu là không cách nào duy trì tích cực hướng lên trên tâm thái, công tác trên xuất hiện bất kỳ tỷ vết, đều là đối với ngàn tỷ người phạm tội. Vì lẽ đó vào giờ phút này, để cho mình hài lòng mới là quan trọng nhất." Còn ngươi cá nhân gia đình vấn đề, phải làm thoái vị ở cửu châu đại lục toàn cục mà. Hải Vân phàm nghe được cũng là nhìn mà than thở, không nghĩ tới ngươi ở đây làm hơn một tháng quan liêu, liền ngay cả phá hoại người khác hôn nhân gia đình đều có thể tăng lên trên đến cửu châu đại lục toàn cục độ cao. Ngươi muốn nghỉ liền chính mình đi thôi. Phía ta bên này còn có một chút công văn muốn khởi thảo, liền không cùng ngươi. Ta tình hình không nhọc ngươi nhọc lòng, hai ngày trước sinh tươi mới vừa đến thăm qua ta, ta trạng thái rất tốt. Cha cha. Này đã kết hôn nam nhân đáng ghê tởm sắc mặt, bất quả nếu ngươi nói như vậy, vậy thì hết thể đều xin nhờ ngươi, những này công văn đều là sau đó phải phê duyệt, xin ngài chỉ điểm. Vương Lục nói, đem cao hơn ba trượng công văn phòng tới Hải Vân Phàm trước bàn, sau đó lắc người một cái liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hải Vân Phàm nhìn trước mặt chồng chất thành sơn văn kiện, trong tay bút lông không tự chủ được địa rơi xuống, ngoạn, tạo. Từ văn phòng trốn ra được sau, Vương Lục hít một hơi thật sâu. Quân Hoàng Sơn phía sau núi dung nham suốt ruột khí tức nhất thời tràn vào trong cơ thể, nhưng rất nhanh sẽ bị một trận mát mẻ pháp lực lạnh đi. Vương Lục nhất định phải vận chuyển vô tướng tiên tâm, mới có thể làm cho mình trở nên thả lỏng một ít. Lúc này khoảng cách đàn tiên thi đấu chính tái khai mạc chỉ có không tới nửa tháng thời gian, mà càng là tới gần, áp lực cũng lại càng lớn. Này hơn một tháng qua, Vương Lục dùng các loại thủ đoạn đến kích thích đoàn đội, hiệu quả cũng thực tại hiện ra, thế nhưng khoảng cách chân chính phần thắng, trên lệch vẫn là rất lớn. Đặc biệt là võ đấu tổ bên này tình huống càng đột xuất. Hắn thân là hoạt động tổng bày ra, nhận áp lực càng đột xuất. Thậm chí toàn bộ tổ hủy hội người phụ trách Hà Đồ chân quân đều không có hắn áp lực lớn. Hà Đồ chân quân chỉ là tọa trấn toàn cục, lần này hoạt động hoàn toàn bỏ mặc giao cho Vương Lục, nhiều nhất phụ trách một hồi cụ thể chấp hành, áp lực cũng không có như vậy trùng. Vương Lục nhưng gánh vác từ không thể bên trong đào móc khả năng trọng trách. Như thế xuống, cuối cùng sợ là muốn toàn viên đều dùng tới cả Nguyên Nhân huyết công mới có hy vọng thủ thắng nhưng càng nguyên nhiên huyết công đối với kim đan cấp trở lên hiệu quả liền rất yếu ớt. Hơn nữa thật đến liều mạng mức độ địa tiên bên kia thủ đoạn chỉ có thể càng nhiều. Cái này cũng là con đường tà đạo. A tuy rằng từ vừa mới bắt đầu liền không có đối với võ đấu bên này ôm hy vọng quá lớn, nhưng vừa đến địa tiên môn trình độ văn hóa là ẩn số, mù quáng đem tiền đặt cược đặt ở văn tranh đấu cũng không hợp lý. Thứ hai võ đấu tỷ trọng thấp hơn cũng không thể thấp qua một nửa. Vương Lục một bên cân nhắc trong tay còn có cái gì tài nguyên có thể vận dụng tổ nào võ đấu phần thắng còn có thể tiến một bước tăng cao. Một bên tùy ý ở quân Hoàng Sơn phía sau núi tàn bộ. Liên quan với Hạ Sơn thanh sắc huyện mã lời giải thích cũng chính là đùa dỡn một chút Tiểu Hải. Hiện tại hắn nào có lòng thanh thản tư đi chơi gái a. Hơn nữa quang thời gian trước đang chọn mỹ tổ khảo sát đội cổ động viên thành lập tình huống thời điểm. Thực sự là đem Cửu Châu đại lục đủ loại anh chàng đẹp trai mỹ nữ đều xem khắp cả. Hơn nữa lại nhìn mấy chàng loại cỡ lớn văn nghệ diễn xuất chịu đựng thật một vòng mỹ Hiện tại bình thường nữ nhân dưới cái nhìn của hắn liền như gà đất chó sành, hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Ồ, này không phải vương lục sư huynh mà. Một tiếng bất ngờ thăm hỏi, đánh gây vương lục tâm tư, quay đầu, vương lục lông mày lập tức ninh thành một đoàn, khá phí đi chút khí lực, mới áp chế lại chính mình không có ra tay chạm yêu trừ ma. Ha ha, đừng thấy ta liền như thế một mặt bài xích mà, tuy rằng ta ở kim đang cấp một mình đấu tổ bên trong xác thực là yếu đi một điểm, nhưng ta vừa thành công đột phá một lần cửa ải. Thực lực tiến rất xa, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Toàn thân áo đen tiền tông tu sĩ xuất hiện ở vương lục trước mặt, đầy nhiệt tình điệu biểu diễn chính mình vừa chữa trị hắc áo cà sa. So với trước kia áo cà sa, mới bản áo cà sa rõ ràng được cường hóa. Nói đến thực sự là nhờ có ngươi lần trước ra tay phá ta hắc áo cà sa, ta mới ý thức tới chính mình cho tới nay dựa vào bảo mệnh tuyệt chiêu cũng không an toàn, cho nên mới có thể biết sĩ sau dũng, đem hắc áo cà sa cùng công pháp của ta đều tiến một bước hoàn thiện lên. Hiện tại coi như đối mặt hóa thần tổ đối thủ cũng có mấy phần chắc chắn, vậy cũng là là không phá thì không xây được đi, ha ha. Là tiêu sảng lắng cười, chuyện đương nhiên không có được bất kỳ đáp lời. a ta xem ngươi thật giống như có chút không cao hứng. Lẽ nào là đang vì đàn tiên thi đấu sự phát sầu sao? Ai, thực sự là ghê a một cái tu sĩ kim đàn cũng đã đang vì toàn bộ kiểu châu đại lục thiên thiên vạn vạn người bận rộn cực khổ rồi. Vương Lục nói rằng, nếu ngươi cũng biết ta bận rộn khổ cực không bằng giúp ta một việc làm sao. La Tiêu tinh thần chấn động, mời nói chỉ cần có thể giúp đỡ được việc ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Xin ngươi ở đây mổ bụng tự sát cho ta xem đi. Ha! Vương Lục nói rằng, ta gần nhất bị mắc bệnh không nhìn người tự sát sẽ phiền muộn bệnh, nếu ngươi đồng ý vì ta giải quyết khó khăn, không bằng liền tự sát cho ta xem, để ta tâm tình sung sướng một hồi, vì cựu châu Đại Lục làm ra càng nhiều cống hiến đi. La Tiêu sững sốt một lúc, sau đó ha ha cười nói, Ngươi thật đúng là danh bất hư chuyển khôi hài hài hước đáng tiếc hoa nghiêm tông nghiêm cấm đệ tử tìm chết chán hoạt, vấn đề này ta thực tại không giúp được gì à? Vương Lục suy nghĩ một chút, chính ngươi động không được tay, ta có thể giúp ngươi. Nói liền lấy ra so lệ. Ây! Không cần như thế vùng hổ dọa người đi. La Tiêu vội vã lùi về phía sau mấy bước, sau đó nói, tuy rằng ta biết thực lực mình yếu, xấu xí, xưa nay không được người ta yêu thích, thế nhưng nỗ lực một hồi. Vẫn là có thể có tác dụng hiện tại chính là chúng ta cựu châu đại lục dùng người thời khác, kính xin ngươi pháp ở ngoài khai ân A. Mà ngay ở hai người lúc nói chuyện, bốn phía đã tụ lại đến một đám quần chúng vây xem, vương lục suy nghĩ một chút, này là tiêu tư thái thả đến cực thấp, lại là kim đàn tổ bên trong tham dự nhiều hạng mục chủ lực. Trong lúc nhất thời thực sự cũng không tìm được có thể ở ban ngày ban mặt chém giết người này cớ. Nhưng mà bỏ mặc không quan tâm, vương lục rồi lại không cam tâm, này là tiêu hắn là chân tâm thấy ngứa mắt đến cực hạn hận không thể giết chết mà yên tâm loại này trực giác không có đạo lý gì có thể giảng hơn nữa cũng không có tiền lệ vương lục trước vẫn đúng là chưa từng đối với người kia không lý do liền hận đến nghiến răng nghiến lợi mà chính vì hắn như vậy đặc biệt vương lục hoàn toàn không dự định cứ như thế mà buông tha hắn đối với ở trực giác của chính mình vương lục cũng là tiến nhiệm tới cực điểm như vậy đi la tiêu ta chỗ này xác thực có cái gian khổ nhiệm vụ cần ngươi để hoàn thành yên tâm không phải lấy mạng ngươi la tiêu tinh thần Trấn hưng Thật ta nhất định nỗ lực hoàn thành." Vương Lục chỉ chỉ dưới chân, "Tháng trước ta ở chỗ này, Dung Nham Hải nơi sâu xa chôn một viên ngục hỏa hồng liên chi loại, lấy nơi đây hỏa tướng linh khí sự tinh khiết nồng nặc, lúc này nói vậy nên hoa nợ kết quả. Liên Phiên phước ngươi thâm nhập Dung Nham Hải đi đem trái cây trích đến đây đi." La Tiêu sửng sốt một lúc, "Ngươi là chỉ cái kia bị Quân Hoàng Sơn dùng làm kho vũ khí nguyên lô chi hỏa Dung Nham Hải?" "Ừm." "Cái kia mũi thâm một tầng, hỏa lực liền tăng mạnh gấp đôi." Trăm trượng trở xuống liền đủ để hết thẻ kim đan chân nhân biến thành cho bùi dung nham hải o. Đúng đấy, ngươi vẫn là rất rõ ràng mà. Cái kia ngục hỏa hồng liên liền bị ta loại ở ba trăm trượng nơi sâu xa, việc này không nên chậm trễ ngươi liền đi nhanh về nhanh đi. Đó là vừa đi không hồi A ba trăm trượng nơi sâu xa, ta nơi nào có thể có mệnh trở về A. Vượt qua tự mình, đột phá cực hạn mà. Ngươi lần trước không phải là ở ta cuồng bạo kiếm khí bên dưới tìm tới hoàn thiện hắc áo cả xa biện pháp sao nói không chắc lần này trải qua dung nham gội rửa có thể đem hắc áo cả sa lên cấp tiên giai đây nào có cái kia loại khả năng a sách người như không có giấc mơ cùng hàm thấp khác nhau ở chỗ nào vương lục lắc lắc đầu ngục hỏa hồng liên không được ta nhớ trước ở đông ly châu thổ đỉnh sơn bảy một cái phong thủy trận đến dưỡng linh thạch trong đó nên có một viên lưu ly li bảy màu thạch đối với ta kế hoạch kế tiếp có tác dụng lớn ngươi đi giúp ta lấy đến đây đi thổ đỉnh trên núi tìm lưu ly li bảy màu thạch cái này nên không có vấn đề gì Bất quá Thổ Đỉnh Sơn là Đông Ly Châu đệ nhất núi lớn, trên đỉnh ngọn núi chu vi mấy vạn dặm, xin hỏi cái kia viên lưu ly bảy màu thạch đại khái là ở nơi nào đây?" Vương Lục nói rằng, cụ thể liền không rõ ràng, ngươi chậm rãi tìm đi. La Tiêu chố mắt ngước muồm, "Này, nếu như đúng là vô cùng quan trọng đồ vật, để ta ở Thổ Đỉnh Sơn chậm rãi tìm cũng không thể gọi là, nhưng nửa tháng liền muốn chính thức bắt đầu thi đấu thi đấu." Vương Lục vỗ vỗ La Tiêu vai, "Này hạng nhiệm vụ nặng, vừa xa một hai hạng mục tháng bại." Ngươi nếu như có thể tìm tới tảng đá kia, chúng ta toàn bộ đàn tiên thi đấu liền đều có hy vọng. Vì lẽ đó coi như 10 năm 100 năm, ngươi cũng phải ở trên núi tìm cho ta đến tảng đá đến ta muốn ngươi phát tâm ma đại thể, không tìm được tảng đá không ứng thuận sơn, ngươi có dám hay không xin thể. La tiêu bị vương lục đổ đến có lời không ra, ở tại chỗ như tượng đá bình thường cứng đờ. Nhưng vào đúng lúc này, một cái ngoại ý muốn ngươi chạy tới. Vương lục, ngươi nếu là muốn tìm lưu ly li bảy màu thạch, Môn hạ ta có 3.000 đệ tử ngoại môn có thể mặc ngươi sai phái, nhưng la tiêu là kìm đàn tổ nhiều hạng mục tuyệt đối chủ lực, đem sức mạnh của hắn lãng phí đang tìm vật trên, thực tại không thích hợp. Vương lục nhìn người đến, chậm dãi ngoáy đầu lại đến, tứ tướng chân quân. chương 615, ngày hôm nay trương mơ y thật sớm, quả thực không giống như là thật sự. Tứ tướng chân quân, tứ tướng tông trưởng môn nhân, tu hành 1.500 năm lâu dài, ở vạn tiên minh bên trong có địa vị vô cùng quan trọng. Vị này vạn tiên minh thượng phẩm đại phái người lãnh đạo tối cao, tội hội ủy viên thường vụ, lại sẽ ra mặt vì một cái hoa nghiêm tông đầu trọc sân ga, thực tại có chút ra ngoài vương lục dự liệu. Hoa nghiêm tông lúc nào cùng tứ tướng tông cám rỗ? Tứ tướng tông là xương tên cao quý lánh diễm, phi thường coi trọng xuất thân cùng huyết thống. Đệ tử chân truyền cùng đệ tử nội môn nhất định phải là huyết thống cao quý, có hào quang lịch sử tu tiên thế gia đệ tử. Ngoài ra tu hành tiên pháp không được là nhân công linh can đã như thế đệ tử số lượng tự nhiên đáng lo. Thế là Tứ Tướng Tông cũng cải cách đổi mới, chiêu thu rất nhiều đệ tử ngoại môn, những người này ở tông môn xem ra cơ bản ngang ngửa bia đỡ đạn, nhưng coi như là bia đỡ đạn cũng có bia đỡ đạn cách điệu, nhập môn giống nhau yêu cầu thế gian đế vương quý trụ xuất thân. Lấy Hoa Nghiêm Tông này điểm gốc gác, coi như tông môn lãnh tụ đại khái cũng là miễn cưỡng đủ cái đệ tử nội môn tư cách. Là Tiêu Thiên tính thông tuệ, gần cốt phi phàm, ta đã quyết định đem thu làm đệ tử chân truyền. Vương Lục nghe vậy càng là kinh ngạc. Vạn tiên minh bên trong, loại này chiêu thu phái khác đệ tử sự tình xác thực không hiếm thấy. Này là tiêu vốn là không phải vật trong ao, hoa nghiêm tông xem không được hắn cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vào lúc này, vừa vặn có một vị thượng phẩm đại phái chân quân trưởng môn thu hắn coi là thật chuyện, muốn nói vẹn vẹn là trùng hợp. Miễn cưỡng nói xuôi được, chỉ là Vương Lục nhưng sẽ không tiếp nhận lời giải thích này. Còn không bằng nói này hoa nghiêm tông tiểu đầu chọc mi thanh mục tú phong thần tuấn lãng để tứ tướng chân quân thanh xuân tỏa sáng không kìm lòng được, còn càng có sức thuyết phục một điểm. Bất quá lại không chấp nhận, vương lục cũng không đến nỗi công nhiên đi nghi vấn một vị chân quân cấp cao thủ, nói tới hơn nhiều, vạn nhất chọc thủng người ta không thuần khiết thân thể quan hệ, vậy thì quá lung túng. Nói chung nếu La Tiêu tìm ở cha, hôm nay trước hết chấm dứt ở đây. Nếu La Tiêu đối với chân quân trọng yếu như vậy, ta cũng không đoạt người yêu. Lưu Ly Bảy màu thạch sự tình xin mời ngài môn hạ đệ tử ngoại môn nhọc lòng, ta còn có việc. Đi trước không phục bồi. Vương Lục nói xong cũng cáo từ rời đi, không tiếp tục để ý đôi thầy trò này. Trở lại văn phòng sau, Vương Lục lập tức dặn Dò Hải Vân Phạm, Tiểu Hải, giúp ta đem gần đây liên quan với La Tiêu tư liệu tất cả đều điều đi ra. La Tiêu. Hải Vân Phạm từ đống văn kiện bên trong ngẩn đầu lên, tại sao lại bắt đầu đối với hắn có hứng thú. Ta cho rằng trước ngươi đã chơi chán hắn đây. Vương Lục cười lạnh nói, đương nhiên là bởi vì cái kia đầu chọc lại khai phá ra mới chơi pháp. Ngay ở này ngăn ngắn hơn nửa tháng thời gian trong, hắn lại tìm tới tứ tướng tông trưởng môn làm ở cha, bây giờ đã là tứ tướng tông trưởng môn chân truyền, ngươi nói có cần thiết hay không lại vui lùa một chút hắn. Hải Vân phàm cũng là thán phục, tứ tướng chân quân. Nghe đồn hắn tu vi thông thiên nhưng mắt cao hơn đầu, không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Vạn tiên minh bên trong không biết bao nhiêu người muốn cùng hắn đáp cái thoại đều khó như lên trời. Này la tiêu lại bị hắn thu làm chân truyền. Ngươi chờ ta chỗ này có tất cả mọi người ghi chép. Nói, Hải Vân Phàm ngón tay một điểm, nhất thời ở văn phòng bên trong mở ra một đạo qua lại cánh cửa, sau cửa là vô số bài một chút nhìn không thấy bờ cao to giá sách, mỗi một cái trên giá sách đều chất đầy tư liệu hồ sơ. Hải Vân Phàm đứng ở ngoài cửa, cao giọng chỉ thị nói, then chốt chữ, la tiêu. Lấy ra hết thảy. Sau một khắc, ngàn vạn sách điển tịch từ trên giá sách bay lượn đi ra, tờ giấy chuyển động tiếng vang hội tụ một mảnh, hệt như ào ào làn sóng. Những sách này sách xuyên qua qua lại cánh cửa, ở trong phòng làm việc nhanh chóng chồng chất lên, mà mỗi khi trồng chất thành một tòa thư phía sau núi, Hải Vân Phạm đều sẽ ở trên đỉnh một điểm, đem sách hội tụ thành một chiếc thẻ ngọc, lấy giảm thiểu thể tích. Không lâu lắm, bên trong phòng làm việc đã có thêm hơn 30 chiếc thẻ ngọc, liên quan với la tiêu tư liệu mới coi như lấy ra xong xuôi. Hải Vân Phạm cười cận, cảm giác như thế nào, chúng ta vạn pháp tiên môn chuyên môn vì lần này đàn tiên thi đấu khai phá hồ sơ thu thập quản lý hệ thống Cảm giác chính là quý, chọn mua như thế một bộ phải hao phí mấy ngàn vạn linh thạch, cũng thiệt thòi các ngươi lúc trước không ngại ngùng mở miệng chào giá. Cho ăn, lúc trước chúng ta định giá chỉ có 13 triệu linh thạch ra vốn, cái khác đều là các ngươi những này tổ ủy hội thành viên tiền boa được chứ? Vương Lục lời lẽ đanh thép điệu nói rằng, tổ ủy hội làm việc nguyên tắc là phải cụ thể thanh liêm hiệu suất cao, con người của ta to lớn nhất ưu điểm cũng chính là thanh liêm, tiền boa cái gì, ta không biết người đang nói cái gì. Nói xong, Vương Lục nhặt lên một chiếc thẻ ngọc Nguyên thần ngâm vào, nhất thời tảng lớn tin tức tràn vào đi vào, toàn bộ đều là cùng La tiêu tương quan ghi chép, bao quát hắn ở tập huấn trong lúc tham dự hết thể hoạt động, hoạt động thời toàn bộ biểu hiện, sự không lớn nhỏ. Những tin tức này nhìn như giải rác hỗn độn, nhưng cũng bị người dựa theo rõ ràng lo gì, trật tự rõ ràng địa thu dọn lên, xem lên không tốn sức chút nào. Thêm vào hắn kim đan cảnh giới đỉnh cao dưới, nguyên thần dị thường công nhận, rất nhanh sẽ đọc xong tin tức. Sau khi liên tiếp, Vương Lục đem hơn 30 chiếc thẻ ngọc một mạch nhi đọc xong. Nhắm mắt lại bắt đầu tiến một bước thu dọn manh mối. Thì ra là như vậy, cái tên này giấu đi thật sâu. Một lát sau khi, Vương Lục tránh mở mắt, thở phào nhẹ nhõm. Hải Vân Phàm lúc này mới vừa đọc bốn năm chiếc thẻ ngọc, càng không kịp thu dọn quy nạp. Bất quá hư Đan đỉnh phong cùng Kim Đan đỉnh phong nguyên thần chênh lệch vốn là rất lớn, nhiều như vậy năm giao tình, hắn cũng sớm biết Vương Lục học bá thu tính, cũng không để ý lắm. Trực tiếp thả xuống thẻ ngọc hỏi thăm kết luận, nói thế nào? Đơn giản tới nói chính là bố trí tỉ mỉ làm vui lòng. Mười ngày trước, tứ tướng chân quân cùng trắng đen lão tổ ở không nói gì đảo đánh cờ. Tứ tướng chân quân kỳ kém một chiêu, từng bước lạc hậu, mà hắn thì lại vừa đúng địa đi ngang qua ván cờ. Sau đó trong bóng tối vì tứ tướng chân quân chi một bước diệu kỳ, khiến cho tứ tướng chân quân chuyển bại thành thắng. Tứ tướng đại hỉ bên dưới hỏi là tiêu có yêu cầu gì, La tiêu liền đưa ra muốn làm đệ tử chân truyền. Tứ tướng chân quân nói ra ba cái thử thách, hắn một vừa hoàn thành, rốt cục để chân quân không thể từ chối. Hải Vân Phàm nghe xong không khỏi bật cười, thì ra là như vậy. Tứ tướng chân quân thị kỳ như mạng, lại đặc biệt chú trọng thắng bại hư danh. Cùng trắng đen lão tổ là nhiều năm đối thủ, nhưng thua nhiều thắng ít. Nếu là có người có thể làm cho hắn thắng trên một bàn, hắn xác thực khả năng quên hết tất cả, ương thuận cực cao khen thưởng. Bất quá, mặt sau mấy cái thử thách ngược lại cũng thôi. Tứ tướng chân quân cùng trắng đen lão tổ kỳ nghệ đều có thể nói là kiểu châu hàng đầu trình độ, trắng đen lão tổ càng là từng lưu lại tiên nhân phủ. Hắn lại có tài cán gì tham dự trong đó, còn giúp trợ tứ tướng chân quân thắng được lão tổ đây. Vương Lục nói rằng, hay là hắn là thiên tài tuyệt thế, hoặc là ngẫu nhiên tìm tới thượng cổ bàn cờ, bị trước tiên đại cờ thánh phụ thể. Kỹ nghệ vấn đề đều không quan trọng, trọng yếu chính là cái này. Vương Lục đưa tay chỉ một tấm mới hội biểu đồ, mặt trên dùng bắt mắt màu sắc họa ra nhiều trên đường dương đường cong. Đây là hắn ở tập vấn trong lúc cẩn mũi cái trong hạng mục tốc độ tiến bộ. Cảm giác của ngươi làm sao? Hải Vân phàm cầm lấy bảng nhìn một chút, đại khái chính là coi như người trời đi. Vương Lục nói rằng, không sai, hoàn toàn không thua gì thơ ngũ tuyệt thủ tịch cấp bậc tốc độ tiến bộ, hơn nữa mới có thể phi thường toàn diện, cỡ này thiên phú, dù cho ở người này mới xuất hiện lớp lớp thời đại cũng là hiếm thấy. Tứ tướng chân quân cũng là nhìn vào một điểm này, mới cố hết sức điệu nhận lấy một cái xuất thân thấp hèn tu sĩ làm thật chuyển đi. Nói như vậy, La Tiêu xác thực là hiếm có nhân tài, không bằng người dứt bỏ phiến diện. Cố gắng lợi dụng một chút sức mạnh của hắn làm sao? Hải Vân Phạm cười nói. Vương Lục không có trả lời. Cho tới bây giờ, ngoại trừ trực giác ở ngoài, hắn xác thực không tìm được nửa điểm chứng cứ chứng minh La Tiêu có vấn đề gì. Nhưng mà trực giác có thể thuyết phục chính hắn nhưng không thể thuyết phục những người khác. Coi như là Hải Vân Phạm, nghe xong trực giác giải thích như vậy, cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Thay đổi người bình thường, chỉ sẽ cảm thấy Vương Lục là ở đấu kỵ người tài, gây chuyện thị phi. Vì lẽ đó nói thêm gì nữa cũng vô vị, ở giòn câm miệng không nói. Mà thấy Vương Lục sắc mặt không dự, Hải Vân Phạm cũng không lại xoắn suýt vấn đề này, truyền mà nói rằng, ngày mai sẽ phải cùng điệu tiên môn làm lúc trước gặp mặt, người xem một chút còn có nhu cầu gì chuẩn bị. Vương Lục nói rằng, ô đúng, nhắc nhở tốt, suýt chút nữa đã quên. Đợi ta kiểm tra một chút trang bị. Nói, Vương Lục nhảy ra giới từ túi, đem trang bị đạo cụ từng cái lấy ra kiểm tra, bao quát vào máu là chết diệt tiền tán. Có thể đem sơn mạch nổ thành bình nguyên hốn nguyên kim lôi truy, trong nháy mắt bổ huyết bổ khí xuân ca đan. Vương lục một bên lật tới lật lui, hải vân phàm một bên mổ hôi lạnh đều hạ xuống. Vương lục ngươi đây là muốn đi hòa bình hội ngộ vẫn là bước lên phân tranh A. Vương lục nghe vậy sững sở, tiểu hải ngươi quả nhiên là ở nhà sinh sống qua đần đột, loại này lúc trước gặp mặt sẽ làm sao có khả năng là hòa bình hội ngộ A. Nhất định phải là chiến hắn mẫu thân A. Chiến hạ giận thế chiến gia phong thái Chiến đến sĩ khí tăng mạnh mới thật chính thức bắt đầu đàn tiên thi đấu Trước ngươi có thể từ chưa từng nói ngày hôm nay muốn cùng địa tiên môn mở ra chiến sự A Cái này còn dùng hết sức nói sao Tiểu hải ngươi bí thư này học không hiểu phỏng đoán trên ý còn làm sao ở A Đơn giản suy nghĩ một hồi Này lần gặp gỡ là đàn tiên thi đấu chính lúc trước một lần cuối cùng song phương chính thức gặp mặt Lại lần sau thấy liền muốn song phương lục thân không nhận địa ra tay đánh nhau Ngươi nói lần này có muốn hay không sớm thăm dò một hồi hư thực Xem nhìn đối phương đến tột cùng có cái gì lá bài tẩy Mà thí thăm dò hư thực Ngoại trừ trực tiếp động thủ ở ngoài Còn có cái gì càng phương thức hữu hiệu sao Cái này Vì lẽ đó ngươi muốn đích thân ra tay Không phải vậy còn có so với ta càng thích hợp sao Kim đàn cấp tu vi Tu hành bất quá 3 thời gian 10 năm Bất luận thắng thua song phương đều có bậc thang có thể dưới Mà ở kim đàn cấp bên trong hàng đầu thực lực Có thể bảo đảm ta đối mặt địa tiên thời phần thắng cao hơn người khác chút Ngoài ra mạnh mẽ sức quan sát cùng phân tích lực có thể bảo đảm ta ở trong chiến đấu thu được phong phú nhất tình báo cuối cùng đây ta là phương án tổng bày ra trong khoảng thời gian này hết thảy bị được tranh luận phương án đều là ta nói ra không tự mình kết cục cùng địa tiên môn đánh nhau một trận những kia rong giả môn tiếng chất vấn thì sẽ không đình chỉ a hải vân phàm suy nghĩ một chút kỳ thực cũng không cần phiền phức như vậy ngươi ở vượt cấp khiêu chiến tái bên trong thua trên một hồi cùng những người khác như thế biến thân thiếu nữ xinh đẹp thì sẽ không có nhiều người như vậy có ý kiến Vương Lục vung vung tay, dẹp đi đi. Trí tuệ của ta và khuôn mặt đẹp sẽ chỉ làm càng nhiều người rơi vào tuyệt vọng, vì lẽ đó biến trang một chuyện không cần nhắc lại. Nói xong, Vương Lục đã đem hết thể trang bị đạo cụ đều kiểm tra xong xuôi, thu vào giới tử trong túi, ở đem miệng túi gây phong ấn sau đó, Vương Lục cả người đã kinh biến đến mức đằng đằng sát khí. Liên ngay cả thân là thư ký Hải Vân Phạm đều không tự chủ được địa liền lùi lại mấy bước. Rất tốt, chí ít trước khí thế trên không thể thua cho đối phương. Vương Lục vừa nói. Một bên bừng tỉnh nhớ tới cái gì, đem bên cạnh bàn làm việc một phương vải trắng thu vào trong lòng. Chương 616, Quần Tiên Thành. Ở đàn tiên mộ trống trải trong điện phủ, dài lâu yên tĩnh nhuộm đấm ra khó có thể dùng lời diễn tả được không khí lung túng. Chỉ có dưới chân không ngừng quần quật ngủ sương mây mù, vì vùng không gian này xây dựng mấy phần tức giận. Lấy Hà Đồ đạo nhân cầm đầu Cựu Châu Vạn Tiên Minh, lấy Huyền Mặc cầm đầu thượng cổ điệu tiên môn đi thành phân biệt rõ ràng hai hàng, Song Vương Hố không để ý tới ánh mắt hố không tiếp xúc, hoàn toàn không thấy đối phương tồn tại. Nhưng cũng cẩn thận địa thu lại bản thân nguyên thần cùng pháp lực, nửa điểm đều không tiết ra ngoài ra ngoài, phảng phất là vô hạn rụt rẻ tiểu cô nương, hay hoặc là là cực đoan tông giáo phái hám hại rũi phụ nữ. Vương Lục Độ cao hoài nghi, nếu như con đường này có thể vô hạn kéo dài, những người này hay là thật có thể đi thẳng đến tuổi thọ tiêu hao hết, bỏ mình đèn tắt một khắc đó đều không quay đầu không giao lưu. Còn nếu như có thể dùng ghi hình phép thuật chụp hình đến song phương trầm mặc đến chết tình cảnh đó, Nói vậy có thể lấy chính trị đề tài vì manh lưới bán ra giá trên trời đi. Đáng tiếc này con lúng túng nói đường rất nhanh sẽ đi đến điểm kết thúc, ở trắng xóa xương trắng phần cuối, một tòa khí thế rộng rãi cung điện lộ ra đường viền, mà lúc này, Địa Tiên một phương rốt cục trước một bước đánh vỡ chờ mặc. Đây chính là đàn tiên thi đấu hội trường, quần tiên thành lối vào, như các ngươi nhìn thấy, là một tòa dựa theo các ngươi phương án thiết kế, có thể thỏa mãn nhiều loại thi đấu hạng mục nhu cầu to lớn chẳng quán, chiếm diện tích vượt qua chu vi mấy trăm giặm. Độ cao vượt qua 50 giảm, phân quán vượt qua 1000 tòa. Bao quát đồng bộ phương tiện ở bên trong, hết thảy chỉ tiêu đều đạt đến các ngươi tiêu chuẩn, trong đó sân đấu võ có thể chứa đựng cấp bậc chân tiên chiến đấu. Cụ thể chất lượng hoan nên các ngươi chờ một lúc tiến hành thực địa khảo sát. Huyền Mặc mở miệng nói, đem trảng quán kết cấu đồ hình chiếu đi ra cung người quan sát. Cửu Châu một phương, hà đồ các loại, chờ, người chỉ là yên lặng quan sát, đối với tòa này hùng vĩ trảng quán không đáng trí bình. Căn cứ vào lập trường, Mọi người thực sự bất tiện phát sinh lời ca tụng. Thế nhưng, mặc dù lấy lại Hà Khắc tiêu chuẩn đến xem, cũng rất khó đối với này tòa thật to tràng quán nói ra cái gì mặt trái đánh giá. Tòa này tràng quán không chỉ có riêng là quy mô hùng vĩ đơn giản như vậy, lúc trước đưa giao thiết kế đồ thời điểm, là do am hiểu nhất mỗi cái hạng công trình thiết kế hóa thần chân quân, ở Vương Lục tổng thể chỉ đạo dưới đưa ra một cái gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Kiến tạo độ khó không thua kém một chút nào thịnh kinh tiên môn đã từng ý nghĩ kỳ lạ đưa ra có thể vượt qua trưa pháp chi kiếp đang chức giá trị một tỷ linh thạch hồng hoang thần thuyền trận này quán không chỉ có yêu cầu kiên cố gian chắc có thể chứa đựng võ đấu thời cảnh giới tối cao đạt đến điệu tiên cấp chiến đấu còn châm đối với những khác mỗi cái không giống hạng mục đưa ra phi thường phức tạp mà cụ thể yêu cầu tỷ như mỹ thực giải thi đấu trang quán liền muốn thỉnh cầu phòng chứa đồ có thể đạt đến tiếp cận thời gian bất động tuyệt đối giữ tươi săn bắn giải thi đấu trang quán yêu cầu kiến thiết một cái hoàn chỉnh sinh thái hệ thống Chim bay cá nhảy cây cỏ chúng ngư không thiếu gì cả, mà có thể tự mình tuần hoàn sinh sôi liên tục. Ở lúc đó xem xét phương án thư thời, liền có tổ hủy hội ủy viên đưa ra như vậy thiết kế đồ rõ ràng có khiêu khích làm mất mặt chi hiểm. Bất quá bị vương lục lấy đám kia mắt cao hơn đầu điệu tiên coi như đánh thúng mặt của mình, cũng sẽ gắng gượng đem tòa này chẳng quán kiến đi ra. Hơn nữa, nếu như bọn họ đồng ý phần thiết kế đồ này nhưng không thể hoàn mỹ chấp hành, như vậy chúng ta nếu là thua cũng có thể có cái cớ Lý do thành công chặn lại trở lại. Bất quá, bây giờ xem ra mặt sau cái kia lý do là không dùng được, không cần, những này điệu tiên môn mượn đàn tiên mộ hư vô tạo vật huyền diệu thần thông, dĩ nhiên thật sự ở ngăn ngắn hơn tháng thời gian trong hoàn thành cái này kiến trúc trong lịch sử kỳ tích. Một lát sau khi, hà đồ đạo nhân thở dài nói, thực sự là khổ cực các vị. Huyền mặt cười cợt, có hư vô tạo vật thần thông, thì cũng chẳng có gì khổ cực. Tổng không thể so tiên mộng cảnh giới bên trong sáng tạo một thế giới làm đến khó khăn. Nhưng mà nàng mới vừa nói xong, liền nghe Điệu Tiên Bạch trạch cười lạnh nói, không có cái gì khổ cực. Huyền Mặc ngươi nói tới thực sự là nhẹ a, thực vật tạo vật cùng tiên mộng tạo vật há có thể ngang ngửa. Nếu như có thể ở tiên mộng cảnh giới bên trong chế tạo cái này quần tiên thành ngược lại cũng được rồi. Đáng tiếc đám rác rưởi này môn một mực vô năng lại đang nghi, không chịu tin chúng ta nhất định phải thực vật tạo vật, thế là pháp lực hao phí tinh lực gấp trăm lần còn chưa hết hơn nữa rõ ràng là các ngươi đưa ra thiết kế đồ, nhưng muốn chúng ta phụ trách toàn bộ kiến thiết công tác Mà các ngươi nhưng có thể thừa dịp khoảng thời gian này làm chuyên nghiệp đặc huấn cổn thực sự là đánh thật hay bản tính a." Lời còn chưa dứt, liền nghe một người tuổi còn trẻ âm thanh phản bác, "Lúc trước vì thiết kế bộ này bạn vẽ, chúng ta đoàn đội liên tục phấn khởi chiến đấu mười mấy cái ngày đêm, lo lắng hết lòng, chỉ là mệt đến thổ huyết mà chết nhà thiết kế liền có hơn 30 người, càng có một vị hóa thần chân nhân nguyên thần tán loạn, ngã xuống đạo tiêu mà các ngươi chỉ là ra mấy phần ngốc khí lực, có tư cách gì ở trước mặt chúng ta trang." Bạch Trạch nghe vậy giận dữ Hoàn toàn là nói bậy liền như thế đánh thiết kế đồ cũng có thể mệnh chết hơn 30 người. Ngươi coi chúng ta là ngớ ngần sao. Vương Lục cười gằn, không tin. Vậy ngươi có thể thấy được. Nói, hán tử giới tử trong túi lấy ra một tờ hồ sơ, sau đó triển khai đỉnh một phần. Niệm tụng nói, vạn tiên minh thiết kế sẽ thường ủy, ưu tú tổng hợp nhà thiết kế mạc vũ chân nhân, bởi vì bệnh trị liệu vô hiệu bất hạnh ở Cửu Châu bao năm qua ngày ở Y Vân Quốc qua đời, hưởng thọ 622 tuổi. Kim quyết định 5 ngày ở Y Vân Cốc cử hành lễ tang. do gió cáo phó. Nói, hắn đem hồ sơ biểu diễn người trước, chỉ thấy hồ sơ cái trước vông vức vạn tiên minh màu đỏ con dấu, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Vạn tiên minh chứng thực cáo phó, tự nhiên không làm được ngụy. Coi như điệu tiên môn đối với cái này mới thành lập tổ chức còn rất xa lạ, nhưng ít ra biết tổ chức quyền uy xa cao hơn nhiều cá nhân, đóng dấu chồng con dấu văn kiện sẽ không trò đùa. Mà cửu châu vạn tiên minh bên này đồng dạng là trợn mắt ngoá mồm bởi vì liền ngay cả hà đồ đạo nhân cũng không biết vị này quốc cung tận tụy chết sau đó đã mặc vũ chân nhân là thần thánh phương nào càng không biết tại sao vạn tiên minh con dấu sẽ che ở như vậy một phần không hiểu ra sao cáo phó trên mọi người ở đây trợn mắt ngoác mồm thời điểm vương lục liên tiếp địa triển khai hồ sơ đem từng cái từng cái người chết tên đọc lên đến hồng rơi đạo nhân kim tinh chân nhân mỗi một phần cáo phó trên đều che kín tượng trưng vạn tiên minh vô thượng quyền uy màu đỏ tươi con dấu mà mỗi nhìn thấy như vậy một phần cáo phó Tiểu Châu mấy vị chân quân trưởng lão đều sẽ không tự chủ được địa nhìn về phía Hà Đồ, mà Hà Đồ thì lại cao cao ngẩng đầu lên. Đối với nảy ngoảnh mặt làm ngơ. khiến người ta hoàn toàn không nghĩ tới vị này vạn tiên minh đứng đầu là lấy cứng nhắc thật lòng thái độ làm việc xưng hậu thế. Đối mặt những này bất hạnh hy sinh người chết, các ngươi có cái gì ra mặt tiếp tục khoe khoang chính mình cái gọi là khổ công? Vương Lục nói rằng lấy đàn tiên thi đấu phương thức giải quyết người ta song phương phân tranh, dùng ít nhất tổn thất đến trình hợp song phương sức mạnh cộng đồng đối kháng địa tiên. Đây là chúng ta trước mặt cộng đồng đối mặt chiến lược đại cục. Vì thế chúng ta song phương đều cần không ngừng thỏa hiệp mới có thể cuối cùng đạt thành nhất trí. Mà chúng ta bên này từ lâu làm tốt thỏa hiệp thậm chí hy sinh giác ngộ. Đúng là các ngươi từ đầu tới cuối chỉ muốn một phần đánh đổi không ra mà độc chiếm hết thẻ chiến lợi phẩm, hơi hơi ra mấy phần khí lực liền đoàn khí trung thiên. Loại này sắc mặt không chỉ là buồn cười, càng là đê. Nô dê thẹn, bạch trạch cả giận nói: Ngươi nói ai đáng thẹn? Vương Lục cũng không nói nhiều. Trực tiếp đem hơn 30 phần cáo phó đẩy lên trước mặt hắn Đến, đối mặt những này người chết cáo phó Cố gắng giải thích cho ta một hồi người lao động tối quang vinh đi Bạch trạch quả thực cũng bị tức giận đến khí huyết nghịch hành bạo thể mà chết Nhưng mà khi hắn thật vất vả điều tức dưỡng khí Chuẩn bị phát động phản kích thời điểm Huyền mặc nhưng đưa tay ngăn cản hắn Được rồi, loại này miệng lươi trên tranh chấp căn bản không có chút ý nghĩa nào Chúng ta lúc trước tiếp nhận rồi đối phương chọn bộ phương án thư chẳng khác nào muốn tiếp thu đối phương lợi dụng khoảng thời gian này làm gia độ công kích các loại bố trí. Chúng ta nắm giữ vài lần, mười mấy lần ở thực lực của bọn họ cùng tầm mắt, không cần thiết như thế tính toán chi ly. Ha, nói tới thật tốt, nếu không là ngươi còn có này một thân tiên linh chi khí, ta quả thực muốn cho rằng ngươi là với bọn hắn một nhóm nhi huyền mặc, mọi người để ngươi đảm nhiệm lần này dẫn đầu, không phải là để ngươi dẫn chúng ta đi ngược lại. Bạch trạch trước sau như một địa thực tiễn chính mình phủ quyết chi đạo. Nhưng Huyền Mặc lần này nhưng một cách lạ kỳ cứng rắn. Người ý kiến ta đã nghe được, vì lẽ đó đón lấy xin người ngậm miệng. Bạch Trạch mí mắt rõ ràng địa nhảy một cái, nhưng mà nhìn thấy Huyền Mặc kiên định tư thái, hắn cuối cùng cũng chỉ có cười gần vài tiếng. Huyền Mặc đem Bạch Trạch cấm nói sau đó, đón lấy bầu không khí liền dần dần hồi ôn không ít, mà bởi vì trước yên tĩnh đã bị đánh vỡ, Song Phương cuối cùng cũng coi như có thể triển khai có hạn độ đối thoại. Huyền Mặc dẫn dắt Hà đồ các loại, chờ người tiến vào Cẩn Tiên Thành. Bắt đầu trục vừa giới thiệu trong thành phương tiện, cũng mời đối với quần tiên thành tiến hành chất lượng kiểm nghiệm. Cựu châu một phương cũng không khách khí, dựa theo nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn tiến hành rồi kiểm tra, kết quả chứng minh thành phố này xác thực không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Địa tiên một phương thẳng thắn tư thái bao nhiêu đổi lấy cựu châu một phương tín nhiệm, thế là đón lấy đối thoại thì càng vì thuận lợi, song phương bắt đầu liền sau đó không lâu đàn tiên thi đấu rất nhiều chi tiết nhỏ vấn đề trao đổi cái nhìn không ngừng đạt thành nhận thức chung Nhưng mà loại này hòa bình đối thoại trung quy không phải chủ lưu, ở đoàn người đi tới quần tiên thành trung ương nhất, nhìn thấy trong thành hạch tâm nhất một chỗ chẳng quan thời, bầu không khí liền đột nhiên trở nên trở nên tế nhị. Quần tiên thành ở giữa, là một tòa trải qua không gian trống chất, triển khai sau không gian bao la đạt đến chu vi ngàn dặm sân đấu võ. Bắt ngát như thế bên trong không gian, bị điệu tiên môn chấm dứt đại thần thông miễn cưỡng nhét vào một cái hoàn chỉnh linh mạch, cũng lấy này để cao ra núi non sông suối chờ chút tự nhiên quan cảnh Đồng thời sân đấu võ còn trải qua đặc biệt cường hóa, coi như là chân tiên dáng lâm sau ở trong đó toàn lực phát ra, cũng sẽ không tạo thành sân bãi tan vỡ. Đây là một cái mỗi cái hạng quy cách tiêu chuẩn đều ngự trị ở cửu châu đại lục hết thể sân đấu võ bên trên siêu cấp sân đấu võ. Ở tận mắt nhìn cũng kiểm nghiệm tràng quán thuộc tính sau, cửu châu mấy vị chân quân không ai không nhìn mà than thở. Đồng dạng tràng quán, ở cửu châu đại lục ngược lại cũng không phải không làm được, nhưng coi như là thịnh kinh tiên môn như vậy cường hào môn phái cũng sẽ không tập trung vào lượng lớn tài nguyên đến chế tạo vật như vậy. Hư không tạo vật thần thông thật là khiến người ta hâm mộ không nớt. Nếu các vị đối với cái này chàng quán vẫn tính thỏa mãn, như vậy không bằng nhân cơ hội này, đi vào tự thể nghiệm một hồi. Huyền mặc nói, đã đi tới sân đấu võ bên trong, cả người trong nháy mắt bị trồng chất không gian kéo xa tới bên ngoài mấy trăm dặm, nhưng nàng âm thanh nhưng vẫn là không trở ngại chút nào địa chuyển ra ngoài. Mấy vị chân quân hai mặt nhìn nhau biết ngày hôm nay gặp mặt sẽ cuối cùng cũng coi như là tiến vào đề tài chính. Địa Tiên môn ở dùng hết lễ nghi sau khi liền đến viên binh khí đối mặt. dẫn đầu Huyền Mặc dọc theo đường đi hiền lành lịch sự, nhưng lúc này lại cái thứ nhất nhảy vào giữa trường hướng về Cựu Châu đoàn người khiêu chiến. có thể thấy được trận chiến này đối với những này Địa Tiên mà nói là mưu đồ đã lâu. như vậy những trận chiến đấu tiếp theo chắc chắn là một hồi kinh thiên động địa ác đấu. Hà Đô lặng lẽ không nói, chỉ là cơ thể hơi nghiêng về phía trước, chuẩn bị cất bước về phía trước. Đối phương phái ra dẫn đầu kết cục, chính mình này mới cũng không thể ngạo mạn. Nhưng mà bước chân hắn chưa động, một bóng người đã trước một bước đi tới hắn trước người. Trần Quân các hạ, trận chiến này không cần ngại cấp bậc này tự mình ra tay, giao cho ta đến là tốt rồi. Vương Lục nói, ánh mắt chuyển hướng sân đấu võ bên trong. Huyền Mặc tiền bối, lần này liền do ta đến chơi với ngươi chơi đi. Chương 617 Nam Nhân trở mình điểm quan tâm kéo dài. Nay đã là Vương Lục cùng Huyền Mặc lần thứ hai giao thủ. Lần trước là ở Tiên mộng Cảnh giới, Vương Lục cùng sư phụ một đạo hướng dẫn thiên thượng nhân gian nữ nhi quốc. Lần đó, Huyền Mặc hạ xuống trời xanh cơn giận, diệt thế thần lôi bên dưới không có một ngọn cỏ, thầy trò hai người khoát đem hết toàn lực mới may mắn kiên trì đến cuối cùng. Mà lần này, thân là Cửu Châu đệ nhất kim đan sư phụ không có mặt. Đối thủ huyền mặc nhưng là trắng đen kết hợp sau hoàn mỹ trạng thái. Thực lực chênh lệch so với lần trước phải lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần, có thể Vương Lục ra trận sau, nhưng phảng phất nắm chắc phần thắng. Huyền Mặc tiến bối, chúng ta đến mai mở hai đội đi. Nhìn thấy Vương Lục ra trận sau, Huyền Mặc cũng vì lấy làm kinh hãi. Vốn tưởng rằng đối thủ lần này chính là những kia tượng trưng Cửu Châu Đại Lục đỉnh phong sức chiến đấu chân quân cấp tu sĩ, không nghĩ tới cuối cùng ra trận nhưng là một cái Kim Đan tiểu tử. Ngươi là thật lòng. Huyền Mặc khó mà tin nổi hỏi, lẽ nào ngươi cho là mình thật sự có phần thắng? Tuy rằng ngươi cùng sư phụ ngươi là một mạch kế thừa, nhưng coi như sư phụ ngươi cũng chỉ có thể ở cảnh giới Kim Đan dưới thắng qua bạch trạch. Mà ngươi, tâm điệu thiện lương điệu tiên em gái thực sự không có không ngại ngùng nói, ngươi cùng sư phụ ngươi so với liền run rế cũng không bằng, vì lẽ đó chỉ là huyện chuyển đến biểu thị, ta thật sự không có so với bạch trạch nhược nhiều như vậy a Vương Lục cũng là dở khóc dở cười, tiền bối ngươi đây là thật lớn hiểu lầm, ngươi cũng là đường đường điệu tiên cao nhân, lại không ngại ngùng cùng ta loại này tu hành bất quá 30 năm tiểu thị tươi toàn lực chiến đấu. Nay quần tiên thành là dựa theo ta phương án cùng thiết kế đồ kiến tạo hoàn thành. Vì đàn tiên thi đấu cung cấp sân bãi, ở trong này phát sinh chiến đấu tự nhiên cũng là dựa theo đàn tiên thi đấu quy tắc chấp hành. Vì lẽ đó đón lấy xin mời người đem bản thân tu vi hạn chế ở cảnh giới kim đan trên, chúng ta đến một hồi kim đan cuộc chiến. Kim đan sao? Huyền mặc lại sướng sốt một chút, thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng người muốn cùng ta bản tôn đánh nhau, nguyên lai like cũng là muốn hạn chế cảnh giới sao? A, như vậy cũng tốt. Chỉ là ta đều nhanh đã quên muốn làm sao áp chế thực lực của chính mình. Dựa theo đàn tiên thi đấu quy tắc, địa tiên môn cần áp chế thực lực của chính mình đến cùng đối thủ đồng cấp. Chỉ là loại này áp chế rất chú ý kỹ xảo, tỉ như một cái nguyên anh chân nhân như phải đem bản thân áp chế đến cảnh giới kim đan, kỳ thực liền rất khó nắm hỏa hậu. Kim đan chân nhân, tên như ý nghĩa ngọc trong phủ một viên tròn trịa kim đan, ngưng tụ đại đạo, tìm hiểu bản nguyên, pháp lực sinh sôi liên tụ. Mà đến cảnh giới nguyên anh, nguyên thần thôi hoa kim đan, thai nghén hoa tính, rửa sạch duyên hoa sau, đem kim đan bên trong đại đạo thăng hoa. Quá trình của nó còn như mẫu thân thai ngén anh nhi, do nhỏ bé một điểm cuối cùng trưởng thành lên thành một cái sinh linh, bởi vậy mệnh danh là Nguyên Anh. Nhưng mà quá trình này là không đảo ngược, thế gian không có anh nhi nghịch sinh trưởng trở thành nòng nọc đạo lý, tự nhiên tu sĩ cũng không cách nào đem chính mình trưởng thành Nguyên Anh áp súc thành kim đan. Mạnh mẽ thao tác, chỉ có thể Nguyên Anh ngã xuống, Nguyên thần tán loạn. Cái này quy luật, mặc dù nắm giữ địa tiên cấp tu vi cũng là không thể tránh nghịch, bởi vậy cái gọi là áp chế tu vi. Kỳ thực là lấy sức mạnh mạnh hơn, mạnh mẽ mô phỏng ra tu sĩ kim đan loại loại năng lực, đem pháp lực, nguyên thần, tiên tâm, thân thể, thần thông chờ chút đều mô phỏng thành kim đan chân nhân cấp độ. Loại này mô phỏng tự nhiên có thiếu hụt, càng là cảnh giới cao tu sĩ, liền càng khó lấy hoàn mỹ mô phỏng theo tầng thấp chi tiết nhỏ, không để ý sẽ ở vài phương diện khác vượt qua kim đan tiêu chuẩn, mà dựa theo đảng tiền thi đấu quy tắc, một khi phạm quy là lập tức phán phụ. Lần trước vương vũ cùng Bạch Trạch cuộc chiến. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa giảng Bạch Trạch đang động dùng tiên thuật thời liền có đột phá hạn chế hiểm nghi. Tầm thường kim đan nơi nào có thể có thể sử dụng lên tiên thuật. Chỉ là trận chiến đó là cựu châu lập uy của chiến, phân cấp quy tắc chiến đấu cũng không có được điệu tiên chính là thừa nhận, cũng sẽ không cương cầu Bạch Trạch như vậy giữ nghiêm quy tắc. Nhưng lần này chiến đấu, Vương Lục có thể không có ý định tha thứ như vậy, hắn cũng thực tại không có khoan dung tiền vốn. Cũng may huyền mặt cũng rất tự giác, suy nghĩ một lúc sau, nói rằng, lấy tình huống của ta Rất khó bảo toàn chứng đem chính mình toàn bộ thuộc tính đều 10 phân vẹn 10 địa hạn chế ở cảnh giới kim đan trong vòng, vì lẽ đó, liền để nàng đến chơi với người chơi đi. Nói, huyền mặc từ đầu trên lấy thêm một viên tiếp theo bảo thạch châm, ngón tay ở cây châm bảo thạch trên một điểm, cái viên này bóng ánh long lanh du bi liền lăn xuống rơi đến, ở giữa không chung xoay một cái một hóa, liền thành một cái cùng huyền mặc bản thân không khác nhau chút nào thiếu nữ xinh đẹp. Đây là ta kim đan phân thân, nắm giữ cùng ta không khác nhau chút nào tư duy cùng kiến thức nhưng cũng là hàng thật đúng giá kim đan chân nhân ngươi nếu có thể thắng qua nàng cũng chính là có thể thắng qua cảnh giới kim đan ta tiên tia kim đan phân thân cũng cười tươi như hoa nói lời tuy như vậy ta kỳ thực chỉ là chủ nhân trò chơi tác phẩm kính xin đạo hữu cần phải hạ thủ lưu tình a vương lục sách một tiếng gậy gậy trong tay son lệ phát sinh lanh lảnh ong ong. trò chơi tác phẩm có lẽ vậy đối với địa tiên mà nói một cái kim đan phân thân cũng chính là trò chơi tác phẩm trình độ bất quá chỉ cần có thể thắng được đến Những chuyện khác làm sao cần lưu ý đây? Vì lẽ đó, hạ thủ lưu tình cái gì, các loại, Chờ, tháng sau này hay nói ba? Thế là, son lệ trên ong long tiếng còn đang run dậy, vương lục kiếm khi đã bỗng nhiên mà phát. Hắn vừa ra tay chính là gần như điên cuồng pháp lực phát ra, cảnh giới kim đan bản mệnh thần thông, cùng bạo vô cùng hôn độn phá thiên kiếm khí, cấp tốc bảnh trướng vô tướng kiếm bao vây. Bất kỳ hạng nào đều đủ để một cái phổ thông kim đan đỉnh phong trong nháy mắt pháp lực khô cạn. Coi như kim đàn sinh sôi liên tục cũng cung cấp không lên. Hơn nữa quá mức cùng bá phát ra càng có phản vệ nguy hiểm. Nhưng vương lục dựa dẫm chính mình thâm hậu căn cơ, cùng với kỳ hảo căn vô thượng tư chất, vẫn cứ ba thức cùng phát trong thời gian ngắn, riêng là khí thế dư âm liền hình thành một đạo gào thét sóng biển, dẫn tới thiên điệu biến sắc. Huyền mặc kim Đan hóa thân cũng là biến sắc, không còn lúc trước cũng dùng không nội. Nàng là điệu tiên hóa thân, tầm mắt cùng kỹ xảo cao hơn nhiều tầm thường tu sĩ kim đan. Nếu là cùng nàng lấy kỹ xảo vật lộn với nhau, coi như Vương Lục đồng thời tu hành hai đại tiên cấp công pháp cũng không phải địch thủ. Nhưng loại này ngang ngược không biết lý lẽ phương thức công kích, nhưng vừa vặn bắn chúng nàng nguy hiếp. Thân là hóa thân, sức mạnh của nàng là có hạn, đồng thời nàng càng không thể nắm giữ khoáng cổ tuyệt kim kỳ hào căn, bởi vậy trong thời gian ngắn có thể bùng nổ ra sức mạnh càng là có hạn. Vương Lục này hào hào hải chịu bình thường công kích, tức thì sức mạnh vượt qua nàng gấp 10 lần có thừa hơn nữa có cái kia bản mệnh thần thông ở. Liền ngay cả không gian đều bị vặn vẹo, vì lẽ đó dù cho nàng có điệu tiên cấp tầm mắt, lúc này cũng cảm thấy có chút vướng tay chân, thực sự là không bột đấu gột nên hổ. Nhưng điệu tiên trung quy là điệu tiên, chỉ thấy thiếu nữ dưới chân một điểm, thân hình nhất thời trở nên vặn vẹo mà trong suốt lên, tiếp theo liền ở vương lục cuồng bạo kiếm khí dưới bị quấy nhiều nát tan. nhiên mà mảnh vỡ nhưng không có biến mất, mà là trên không chung một trận phiêu diêu sau, như bụi bình thường càng tán càng xa, sau đó không ngừng thử nghiệm cường điệu mới tụ hợp. Bất luận vương lục kiếm khí cường liệt bao nhiêu, đem những mảnh vỡ này tiến một bước phân giải thành cỡ nào nhỏ bé hạt tròn, những này hạt tròn nhưng dù sao có thể ở sức mạnh vô hình điều động một lần nữa tụ hợp lên. Hơi có không lưu ý, sẽ có rất nhiều mảnh vụn tụ hợp ra một cái khối trạng vật. Mà khối trạng vật lẫn nhau liên kết, sẽ dần dần ngưng hợp ra người thân thể đường viền. Vương lục không ngừng đem phạm vi công kích mở rộng, nhưng khuấy động do kiếm chỉ là để vụn phấn môn phiêu càng ngày càng xa những kia tụ hợp ra khối trạng vật cũng càng ngày càng xuất quỷ nhập thần. Trang ở ngoài, một vị quan chiến cửu châu chân quân không khỏi thở dài nói: thủ đoạn cao cường, dĩ nhiên là chuyển biến bản thân sinh mệnh hình thái, lấy này hoàn toàn trung hòa rơi mất vương lục mãnh liệt thế tiến công. Bất quá, loại thủ đoạn này thực sự là kim đan thủ đoạn của tu sĩ sao? Huyên Mặc cười nhạt nói: đương nhiên đúng, nàng dùng chính là tam sinh vạn vật chi đạo, có thể mang bản thân phân liệt thành vô số thể, hệt như cắt mũi, xương ngủ, mũ, chuyên khắc các loại nhuệ khí. Lấy nàng cảnh giới kim đan, vừa vẫn có thể hoàn mỹ điều động đến tầng thứ ba huyết nhục phân thân, tuy rằng khó có thể lấy này hại người, nhưng cũng không nữa sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Nếu không tin, ta có thể mang môn công pháp này phương pháp tu hành nói cho các người, ta còn không đến mức ở chuyện như vậy trên công nhiên nói dối. Không nữa sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Đạo hưu câu nói này chỉ sợ cũng không đủ thực sự. Hà đồ đạo nhân hơi mị lại con mắt, nhẹ giọng nói rằng. Mà không đề cập tới này vụ hóa chi bị ngũ hành phép thuật khắc chế, chỉ nói riêng sẽ không bị kiếm khí gây thương tích điểm ấy. Vậy cũng chỉ là bởi vì vương lục kiếm còn chưa đủ sắc bén. Nếu là hắn kiếm có thể càng thêm sắc bén, bất luận đối thủ phân liệt thành nhiều bẽ nhỏ hạt tròn, đều có thể tinh chuẩn mà đem phân liệt phá hủy, nói vậy ngươi cũng không cách nào lại tụ hợp hợp sống lại. Huyền mặc trầm mặc một hồi, lắc đầu cười nói, đạo hữu mắt sáng như nước, thật là làm người khâm phục này tam sinh vạn vật phương pháp xác thực không thể nào làm được hoàn mỹ khắc chế các loại nhuệ khí như có cảnh giới thông thiên kiếm tu lấy ra vô thượng lợi kiếm ta coi như hóa thân ức vạn cũng là một đòn tức nát kết cục tỷ như ta cái kêu minh ca ca phá thiên chi kiếm ta liền vạn vạn không dám lấy chiêu này đi chặn nhưng đối với quý mới kim đan chân nhân mà nói e sợ còn tế luyện không ra như vậy thuần túy kiếm ý hà đồ đạo nhân cũng là gật đầu hắn phân tâm tạp vụ quá nhiều luận cùng kiếm ý chi thuần túy xác thực không tính đương đại đứng đầu nhất Thế nhưng như cho rằng như vậy liền có thể ăn chắc hắn, đạo hưu e sợ sẽ thất vọng rồi." Huyền Mặc vẫn nói, "Ồ. Hắn nam hiểu nhất kiếm khí vô hiệu, ngũ hành phép thuật không hẳn còn kịp cắt ra tay, chẳng lẽ còn có biện pháp gì có thể chở mình sao?" Mà nhìn xuống liền biết, Huyền Mặc thế là tò mò chờ đợi Vương Lục trở mình lá bài tẩy, chỉ là đợi đã lâu, chỉ thấy được Vương Lục hết biện pháp giống như vậy, không ngừng lặp lại thủ đoạn của chính mình. Vô tướng kiếm bao vây, hỗn độn kiếm khí, bản mệnh thần thông Thậm chí liền ngay cả giới tử trong túi đạo cụ đều không có lấy ra bất luận cái nào. Mà lúc này đã sớm đối với những này thế tiến công sản sinh miễn dịch huyền mạc phân thân, thì lại bắt đầu từng bước vững chắc chính mình trận địa, ở Vương Lục không cách nào bận tâm địa phương không ngừng sống lại tụ hợp. Còn tiếp tục như vậy, Vương Lục cuối cùng rồi sẽ lực kiệt. Thậm chí không cần chờ đến hắn lực kiệt, chỉ cần loại này cuồng bạo thế tiến công hơi có yếu bớt, huyền mạc ngay lập tức sẽ triển khai phản công, mà điệu tiên phân thân thủ đoạn, không phải là tầm thường kim đan có thể ngăn cản được. Nhưng mà, huyền mặc lại nhìn rất lâu, phản công tình cảnh đó từ đầu đến cuối không có trình diễn, mà huyền mặc sắc mặt cũng dần dần trở nên kinh ngạc lên. Hắn lại, mà Cửu châu một phương chân quân môn cũng là kinh ngạc không thôi, vương lục tiểu tử này lại, lại như vậy kéo dài. Từ khai chiến đến hiện tại, hắn đã dòng dã đánh một canh giờ. Đối với bình thường kim đan cấp chiến đấu mà nói, một canh giờ cũng không lâu lắm, nhưng hắn là lấy điên cuồng tư thái tiến hành pháp lực phát ra, dòng dã phát ra một canh giờ nếu là lấy chuyện phòng the hình dung, bực này thế là đem thời khắc cuối cùng dâng lên dòng dã kiên trì một canh giờ. đừng nói là kim đan đỉnh phong, đổi thành là nguyên anh chân nhân đến rồi, dựa theo cái này hiệu suất phát ra pháp lực cũng đã sớm tinh tấn nhân vong. một mực vương lục vẫn là long tinh hổ mãnh, mặt mày không gặp nửa điểm vẻ mệt mỏi. mà một bên khác, huyền mặc phân thân nhưng có chút không tiếp tục kiên trì được. bất luận tam sinh vạn vật thần thông cao minh bao nhiêu, loại này mạnh mẽ chuyển đổi sinh mệnh hình thái kỹ xảo trùng quy là ở đi ngược lên trời cần tiêu hao tương đương pháp lực nàng thân là kim đan cấp tu sĩ pháp lực có thể cuồn cuộn từ sinh nhưng ở vương lục cuồng bạo công kích dưới nhưng là ra nhiều tiến vào thiếu mà kiên trì đến hiện tại nàng vốn tưởng rằng bất luận làm sao đều nên là vương lục đi đầu ngã xuống kết quả vương lục kéo dài sự chịu đựng đã đột phá thường thức a lại như thế rằng có nữa e sợ thua trận sẽ là nàng mà một mực hiện tại trạng thái này dưới nàng căn bản không có biến hóa chiêu số nhàng rồi được rồi nay một ván ta chịu thua Dao cái đuôi nhỏ, quyển sách đã khai thông vi tin xem, bình thường sẽ ở vi tin bình đại tuyên bố một ít mới mẹ thư tấn cùng đoạn ngắn tử, hoan nên mọi người quan tâm. Công chúng hào tìm tòi lúc trước có tòa linh kiếm sơn là có thể rồi. Cảm ơn mọi người thuận tiện phồn thể thư đào bảo vật có thụ nha. Chương 618, liền chiến một lần. Từ sân đấu võ bên trong đi ra thời, Vương Lục trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút vui mừng. Kỳ thực đánh tới thời điểm cuối cùng, hắn cũng là đèn cạn dầu. Dòng dã phát ra một canh giờ a. Bực này việc làm vĩ đại, e sợ rất nhiều người chỉ cần là nghe xong đều sẽ cảm thấy thận hư đi. Làm kỳ áo căn tu sĩ, pháp lực của hắn hồi phục tốc độ, phát ra hiệu suất đều xa cao hơn nhiều cùng thế hệ. Nhưng tu sĩ chiến đấu không chỉ là pháp lực ở ngọc phủ bên trong ra ra vào vào, còn có nguyên thần, tiên tâm, thân thể nhiều phương diện thăm dự. Vương lục pháp lực tuy rằng còn dồi dào, thân thể nguyên thần các loại, chờ, nhưng có chút không chịu được nữa. Cũng may dù sao cũng là kiên trì đến cuối cùng. Huyền Mặc Kim đàn phân thân trước một bước từ bỏ chiến đấu. Có lẽ là sức mạnh của nàng cũng đã tiêu hao hầu như không còn, cũng có lẽ là đối mặt một cái có thể mãnh liệt phát ra một canh giờ tuyệt thế mãnh nam, phương tâm Diêu thốc chiến ý không có, nói chung này một ván vương lục trung quy là thắng. Một quãng thời gian không gặp, sự tiến bộ của ngươi thực sự là làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Sân đấu võ bên ngoài, huyền Mặc khá là thán phục ở vương lục sự tiến bộ tu vi. Mấy tháng trước, hắn ở tiên mộng cảnh giới bên trong biểu hiện huyền mặc còn ký ức chưa phai. Vào lúc ấy, vương lục từ kim đàn trung phẩm một bước lên trời, bất kể là kiếm pháp vẫn là tiền tâm đều còn đung đưa không ngừng, khá không vững chắc. Theo lý thuyết, hắn chỉ ít cần thời gian mấy năm mới có thể củng cố Tu Vi, trở thành một tên chân chính về mặt ý nghĩa kim Đan định phong. Nhưng lúc này xem ra, bất luận hắn có hay không đã vững chắc Tu Vi, nhưng thể hiện ra thực lực so với mấy tháng trước đâu chỉ mạnh gấp đôi. Mấy tháng trước vương lục, Kiên quyết không thể duy trì cao cường như vậy, độ pháp lực phát ra dài đến một canh giờ. Loại này sức bền đã hoàn toàn vượt qua bình thường phạm vi hiểu biết. Huyền Mặc Kim Đan phân thân rõ ràng nắm giữ khắt chế kiếm khí năng lực, nhưng miễn cưỡng bị đối phương sử dụng kiếm khí áp chế đến chết. Loại này ly kỳ khúc chết chiến đấu, phóng tới khai chiến trước nàng là vạn vạn sẽ không tin tưởng. Vương Lục cũng là trong lòng cảm khái, khoảng thời gian này đang làm việc công sau khi cũng còn tốt không có thả xuống bản thân tu hành, tuy rằng không sánh được những kia ngày đêm không ngừng tu hành của nhân. Như Quỳnh Hoa, Chu Thi giao các loại, nhưng hắn tiến độ nhanh chóng, cũng không thua với bất kỳ người nào khác. Bất quá như vậy còn chưa đủ, có thể chiến thắng Huyền Mặc Kim đan phân thân, xuất kỳ bất ý chiếm hơn một nửa. Nếu như không phải Huyền Mặc lúc đó tự cho là chỉ bằng vào Tam Sinh Vạn Vật liền có thể khắc chế chết Kiếm Tu, chỉ bằng vào xuất chúng sự chịu đựng là không thể chiến thắng thủ đoạn trồng chất địa tiên. Đang đối mặt Vương Lục đợt thứ nhất của Mảnh Thê tiến công thời điểm, Huyền Mặc trực tiếp từ bỏ chống lại, lấy phân thân đến duy trì. Này kỳ thực là một bước thắc kỳ. Nếu như lại tới một lần nữa, vương lục hoàn toàn không có có lòng tin có thể thắng được đối thủ, trừ phi có thể lại cho hắn thời gian mấy năm, để hắn chân chính ở kim đan đỉnh phong ở vị trí này đứng vững gót chân. Bất quá đừng nói thời gian mấy năm, ở đây điệu tiên môn e sợ liền mấy ngày, mấy cái canh giờ nhàn hạ đều sẽ không để cho hắn. Ở chiến thắng huyền mạc sau đó, rất nhanh sẽ có những người khác làm khó dễ. Thật một hồi đặc sắc phối hợp A. Bạch Trạch một bên vô tay Một bên đứng ra đi tới huyền mặc trước người, ánh mắt lạnh leo địa nhìn chằm chằm nàng. Huyền mặc, lúc trước cũng là thôi, có thể ngươi hiện tại cũng hơi bị quá mức phân chứ. Huyền mặc đồng dạng lạnh lẽo mà nhìn hắn, bạch trạch, ta vẫn không có cho phép ngươi mở miệng nói chuyện. Ha, ngươi không có cho phép thì lại làm sao? Lúc trước mọi người chọn ngươi đảm nhiệm dẫn đầu thời điểm, chẳng lẽ lại cho phép qua ngươi thua cho một cái tu hành bất quá 30 năm rắc rưỡi sao? Không sai, ngươi là chúng ta đàn tiên mộ toàn thể địa tiên dẫn đầu nắm giữ kỷ luật nghiêm minh quyền uy, vì lẽ đó lúc trước ngươi để ta cấm miệng, ta không chút do dự làm theo. Nhưng ta đối với lãnh tụ quyền uy tôn trọng cũng không phải không hề điểm mấu chốt. Đừng quên, coi như là Lão đại còn ở thời điểm, ta vẫn như cũ có quyền lực ở hắn hành vi qua tuyến thời điểm ngăn cản hắn mà ngươi hiện tại bởi vì vì lợi ích một người mà trí công lợi cho không để ý, đã xa xa lướt qua điểm mấu chốt. Huyền mặc trói chặt lông mày, bản thân chi tư, ngươi đây là muốn ngậm máu phun người. Bạch Trạch nói rằng ngầm máu phương người. Lúc trước ngươi từ trong ngủ mê thức tỉnh thời, nguyên thần phân liệt, là những kia cửu châu người giúp ngươi hợp hai vì một, đối với ngươi có tái tạo ân huệ. Vì lẽ đó từ đó trở đi ngươi liền đối với bọn họ mọi cách thân thiện, cho tới hôm nay liền địa tiên mặt mũi cũng không ớn, đem một phen thắng lợi chắp tay đưa lên. Với mới bại trận xác thực là ta thác, sau khi ta tự nhiên sẽ hướng về tất cả mọi người tạ lỗi. Thế nhưng, làm sao cũng không tới phiên ngươi đến chỉ trích ta. Ba tháng trước ngươi đồng dạng thua cho một cái cửu châu kim đan, bạch trạch nói rằng, hừng, ba tháng trước ta xác thực là thua, cái kiêu cửu châu kim đan là thật sự lợi hại, ta tâm phục khẩu phục. Nhưng ta như thế nào đi nữa không ăn thua, cũng không đến nỗi thua cho cái này. Kim đan bạch trạch nói, tràn đầy khinh thường chỉ về vương lục. Huyền Mặc nhất thời lửa giận dâng lên, bạch trạch, ngươi đã quá phận quá đáng. Vương Lục cũng là vui vẻ, lão tử thực sự là hạ thương a bất quá cũng được, nếu ngươi này bạch trọc thiếu niên thoại đều nói đến đây mức vậy chúng ta liền đến đánh một trận đi. Bạch Trạch nghe vậy sướng sở, ngươi muốn đánh với ta. Không sai, ngươi không phải nói giàu gì cũng không đến nỗi thua cho ta không. Vậy thì tự mình để chứng minh điểm này cho ta xem đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi là làm sao châu bỏ. Vương Lục nói, đã trực tiếp cất bước tiến vào sân đấu võ, chỉ chừa cho tất cả mọi người một cái dị thường tiêu sai bóng lưng. Trong lúc nhất thời, đừng nói là Bạch Trạch cùng huyền mặc, liền ngay cả hà đồ đạo nhân các loại, chờ. Giử Châu chân quân cũng là trợn mắt quát mồm. Hắn còn muốn đánh? Vừa mới trải qua một hồi ác chiến, hắn lúc này e sợ thể lực đều chưa hề trả lời hoàn toàn, từ đâu tới sức lực đánh cuộc kế tiếp? Hắn thật sự coi chính mình thực lực có thể thắng được địa Tiên. Trên một hồi rõ ràng thắng được vạn phần may mắn, hắn hẳn phải biết chính mình tận lực mới đúng vậy. Vương Lục Sư nay không phải cái hạ người lỗ mãng, có lẽ có hắn thâm ý. Hà Đồ đạo nhân nghe vậy nhưng lắc lắc đầu, các vị đạo hữu không cần nghĩ tới phức tạp như thế. Hắn chỉ là đơn thuần muốn lại đánh một trận thôi. Lại đánh một trận. Tại sao? Bởi vì bất luận thắng thua đối với không có chỗ xấu. Thắng, cựu châu một phương sĩ khí đại trấn tử không cần phải nói. Coi như thua rồi, chí ít cũng có thể càng nhiều địa hiểu do đến địa tiên môn lá bài tẩy. Hơn nữa hôm nay này thăm dò tính giao thủ, một thắng một phụ chiến tích cũng dễ dàng nhất để song phương tiếp thu. Nghe được Hà Đồ giải thích. Chư vị chân quân không khỏi cảm khái Vương Lục đứa nhỏ này tuổi còn trẻ làm việc đã có phong độ của một đại tướng, cân nhắc như vậy chu toàn, khiến cho người khâm phục. Nhưng mà đối với trên sân người đến nói, sự tình kỳ thực so với Hà Đồ chân quân suy đoán còn muốn đơn giản. Bởi vì hắn cảm giác mình có phần thắng. Nếu như là cái khác địa tiên, Vương Lục hơn phân nửa thì sẽ không lại khai chiến sự, bởi vì hắn xác thực là hơi mệt chút, loại kia kéo dài dâng lên một canh giờ cuồng bạo đã không đáng kể. Nhưng đối với tay đổi thành bạch chạch vậy thì coi là chuyện khác, vị này bạch chọc thiếu niên từ nhỏ liền một tấm trào phúng mặt, vừa mở miệng cũng là người ta hận không thể bạt hai mạnh cốt hắn, bày đặt sự khiêu khích của hắn bỏ mặc vương lục ý nghĩ không thể hiểu rõ. Hơn nữa hắn lá bài tẩy, lần trước cùng vương vũ giao chiến thời đã dùng gần đủ rồi. Phủ quyết tri ấn xác thực là phi thường lợi hại tiên bảo, có thể vương lục từng trải qua một lần sau đó liền không nữa thân bí, bây giờ hắn đã có vài phần phúc án cũng có thể phá giải cảnh giới kim đan dưới phụ quyết ấn. Huống hồ hắn còn có những khác thủ đoạn, lần này xuất chiến trước hắn kỳ thực làm tương đương đầy đủ chuẩn bị, các loại đạo cụ chất đầy giới từ túi, mỗi người đều mang riệu dụng. Trên một trận chiến hầu như không có đến viên những này, đạo cụ ra trận liền thắng lấy thắng lợi, nói đến còn khá khiến người ta cảm thấy tiếc nuối đây. Ở Vương Lục tiến vào sân đấu võ sau, Bạch Trạch cũng không do dự, theo hắn một đạo vào chàng. "Tiểu tử, chính mình tìm chết, thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình." Vào sân sau khi, Bạch Trạch lập tức lấy ra phủ quyết ấn vàng, 11 viên ấn vàng ở bên cạnh trôi nổi bất định. Sau đó hắn trực tiếp hái trong đó to lớn nhất một viên, về phía trước đẩy một cái. Lấy tiên thủ đoạn, vào sân trong nháy mắt hắn liền khóa chặt vương lục vị trí, khoảng cách sân bãi biên giới 500 dặm, chính ở vào sân đấu võ ngay chính giữa. Như vậy bằng phảng tư thái sắc thực đáng giá khen ngợi, thế nhưng, cũng ngu không thể nói. Bạch Trạch cũng không có huyền mặt tốt như vậy nói chuyện, tiến vào sân đấu võ sau. Thủ thắng chính là hắn duy nhất mục đích, mà hắn muốn chính là một hồi lôi đình vạn quân thắng lợi. Vì lẽ đó ở khóa chặt vương lục vị trí sau, trực tiếp dùng to lớn nhất phủ quyết tấn nỗ lực đem cả người đều từ trong sân xóa bỏ đi. Này vừa ra tay chính là thống giới thủ đoạn tác động, hắn là thật không có hạ thủ lưu tình, đồng thời cũng không tin lấy vương lục bản lĩnh, có thể gánh vác được chính mình phủ quyết tiên thuật một đòn toàn lực. Nhưng mà ngay ở hắn động thủ trong ngay mắt, nguyên thần bên trong bỗng nhiên chuyển đến một trận cảnh tấn cảnh cáo hắn có nguy hiểm cực lớn tức sắp giáng lâm. Bạch Trạch lập tức dọc theo trực giác phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thấy ba viên mở mịt kim truy, chính nhắm vào chính mình phả vào mặt. Đây là hôn nguyên kim lôi truy. Bạch Trạch giật nảy cả mình, vạn vạn không nghĩ tới vừa mới vào sân liền sẽ gặp phải loại này mấy vạn năm trước đã nghe tên cựu châu đại lục đại sắc khí. Loại này thu thập thiên kiếp hình lôi chế thành vũ khí, chỉ cần một viên liền đủ để đem một cái sơn mạch săn bằng, ba viên cùng phát coi như hóa thần chân nhân cũng khó có thể toàn thân trở ra, mà bạch trạch hiện tại chỉ có cảnh giới kim đan. Hơn nữa hắn vừa mới mới vừa tế lên phủ quyết tấn, pháp lực toàn bộ rót vào đến bản mệnh tiên bảo bên trong, trong lúc nhất thời đã sẽ ứng phó không kịp này, ba viên hồn nguyên kim lôi truy. trong phút chốc, bạch trạch nghiến răng nghiến lợi, mục tí tận đức. chẳng trách vương lục lúc trước đi được như vậy tiêu xái thoải mái, trước một bước tiến vào sân đấu võ, hóa ra là vì chuyên môn cho hắn bố trí như vậy một cái bẫy. Ba viên Hỗn Nguyên Kim Lôi Truy thực sự là thật là bạo tay này trên đất tiên thời đại đều có thể nói quý giá đạo cụ, bây giờ hẳn là giá trị liên thành. Hắn lại vừa ra tay chính là ba viên cùng sư phụ hắn thực sự là tuyệt nhiên ngược lại a. Bất quá vọng tưởng dùng như vậy thủ đoạn chiến thắng địa tiên đó là nằm động ban ngày. Bạch Trạch đột nhiên căn chóp lưỡi trong tay phủ quyết tấn vàng tỏa sáng tài năng, phủ quyết đối tượng đột nhiên từ cách xa ở 500 dặm ở ngoài Kim Đan chân nhân đổi thành gần trong gang tấc Hỗn Nguyên Kim Lôi Truy. Sau một khắc sắp làm nổ toàn bộ uy năng kim truy, bị không thể chống đỡ sức mạnh trực tiếp xóa bỏ, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Bạch Trạch ở tại chỗ sừng sốt đầy đủ 5 lần hô hấp thời gian, mới ý thức tới chính mình rốt cục vượt qua tai nạn này. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn dùng phủ quyết tiên thuật phủ quyết kim truy tồn tại. Được. Sắp thực là khiến người ta khắc sâu ấn tượng, đáng tiếc cũng chỉ tới đó đến. Hồn nguyên kim lôi truy rủ sao cũng có hạn, coi như vương lục phú giáp thiên hạ, bằng hắn một cái kim đan chân nhân cũng không thể đồng thời sử dụng quá nhiều kim truy, kích phát loại này mang theo thiên kiếp hình lôi lực lượng ám khí, đối với người sử dụng cũng là không nhỏ cái nặng. Bạch Trạch thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai cầm lấy cái viên này to lớn nhất tấn vàng, sau đó khóa chặt đến 500 dặm ở ngoài địa phương. Lần này, xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể chạy thoát. Lúc này thông qua địa tiên chi nhãn, hắn có thể rõ ràng địa nhìn thấy Vương Lục đến nhất cử nhất động. Bao quát kim truy cạm bẫy mất đi hiệu lực sau, hắn gái kia mang theo kinh ngạc khuôn mặt Cùng với, bị hắn bỗng nhiên cao cao vung lên một mặt cờ hàng. Người, Bạch Trạch kinh nộ gặp nhau, lại đầu hàng. Mắt thấy chính mình liền muốn lấy phủ quyết ấn bắt không thể nghi ngờ thắng lợi, hắn lại đầu hàng. Nhưng mà ngay ở Bạch Trạch phẫn nộ vô cùng thời điểm, một đạo sắc bén kiếm khí đột nhiên đâm tới, không kịp phản ứng, cũng đã thiết đến thủ đoạn của hắn. Tiếp tục ở đuôi nhỏ nơi tuyên truyền một hồi vi tin công chúng bình đài, tìm đòi lúc trước có tòa linh kiếm sơn liền có thể nhìn thấy cảm tạ mọi người chống đỡ. Chương 619: Chính mình tuốt đi thôi. Đau nhức truyền đến thời điểm, Bạch Trạch thủ đoạn đã không lại thuộc về hắn. Sắc bén kiếm khí trực tiếp phá tan rồi hắn hộ thân công pháp, còn chặt đứt cứng như kim thạch thân thể cùng xương cốt, một chiêu kiếm sau khi, Bạch Trạch thủ đoạn liền từ bên trong mà đứt. Chiêu kiếm này làm đến quá nhanh, cũng quá ác, chỉ chớp mắt công phu Bạch Trạch đã thông thất một đoạn. Nhưng đau nhức bên dưới, hắn trái lại trước nay chưa từng có tỉnh táo lại. Hắn không có lo lắng, Vương Lục chiêu kia giương cờ hàng có phải là Trá Hàng? Mà loại này chả hàng đang tỷ đấu quy tắc bên trong lại ứng xử lý như thế nào? Thậm chí không lo được cân nhắc thủ đoạn đoạn nơi thương thế muốn làm sao chưa? Lấy phủ quyết ấn phủ quyết thương thế, khiến cho đoạn đoạn sống lại, cũng đem trong cơ thể hỗn loạn tiên linh chi khí áp chế lại, những này đều rất đơn giản. Thế nhưng không có thời gian. Lấy kiếm khi đánh lén người ngay ở bên cạnh mình cách đó không xa, dựa vào hôn nguyên kim lôi truy hiểm hộ, người kia thành công né qua cảm nhận của chính mình, cũng ở thời khắc mấu chốt một lần đánh lén đắc thủ hơn nữa càng sự đả kích trí mạng còn chờ ở phía sau so với vương lục cờ hàng thủ đoạn vết thương gần trong gang tất người đánh lén mới là việc cấp bách thời khắc này bạch trạch thân là địa tiên thực lực bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn dù cho là thân ở đối phương liên hoàng trong bấy dập, hắn vẫn cứ làm ra đúng lúc hữu hiệu, hiệu phản ứng hoàn hảo tay trái lăng không trích thêm một viên tiếp theo phủ quyết tấn hướng về bên thuận thế đẩy đi tiên linh chi khí ngưng tụ ở ấn vàng trên phát động hắn tiên thuật tiên thuật mặc dù là vội vàng mà phát nhưng khoảng cách gần như vậy dưới đầy đủ ở trong khoảnh khắc đem một vị kim đan đỉnh phong tu sĩ mặt tiêu điệu hải cốt không còn mà đúng như dự đoán hắn ấn vàng vừa ra bên cạnh chính là tranh nhiên vang lên món đồ gì gặp phải đòn nghiêm trọng dĩ nhiên là bị phủ quyết thuật trong số mệnh nhưng sau một khắc sắc bén kiếm khí liền lại phả vào mặt bạch trạch vội vã chuyển động thủ đoạn đem kiếm khí mặt tiêu nhưng liên tiếp phát động tiên thuật hắn đã thở hổn hển bất định đồng thời trong lòng cũng có chút dao động lên đến cùng là thần thánh phương nào lại có thể gắng đón đỡ chính mình phụ quyết thuật. Trong lúc hoàng hốt, một đạo bóng trắng ở trước mắt sẽ qua, hơn 10 đạo sắc bén kiếm khí từ bốn phương tám hướng đâm tới. Lẽ nào là cái kia Bạch Tỷ tiện nhân? Bọn họ thầy cho căn bản là tính toán kỹ muốn lấy 2 địch 1. Bạch Trạch cắn chặt hàm răng, đem một viên phụ quyết ấn dơ lên thật cao, đẩy lên một cái con dấu dáng dấp to lớn bóng mờ, đem hết thể kiếm khí đều cản lại. Cùng lúc đó, hắn cũng chuẩn xác địa bắt lấy người đánh lén bóng người. Làm người kinh ngạc chính là Người đánh lén cũng không phải là ba tháng trước đem chính mình đánh bại người phụ nữ kia. Tuy rằng đồng dạng là quần áo màu trắng, nhưng người này vẻ mặt lạnh lùng, ngũ quan cũng có vẻ càng thành tú thanh nhã, tuyệt đối không phải cùng một người. Càng mấu chốt chính là nàng cầm trong tay một cái hồng nhạt đòn kiếm, kiếm trên tỏa ra lấm liệt gợn sóng, rõ ràng là tiên bạo cấp bậc. Mà loại kia tạo hình khí thế ấy, so lệ, Bạch Trạch trong nháy mắt liền phán đoán ra người đánh lén thân phận, độc lập tác chiến so lệ, cùng với nó no kiếm linh chẳng trách lấy phủ quyết ấn không cách nào đem đối phương đánh bại. Cảnh giới Kim đan dưới, hắn tiên thuật còn không làm gì được tiên bảo, chí ít không thể đem xóa bỏ. Luận cung tồn tại vững chắc tính, Kim đan cấp tu sĩ còn lâu mới có thể cùng tiên bảo đánh đồng với nhau. Nhưng mà này cũng không ý nghĩa Bạch Trạch liền cầm đối thủ không có cách nào. Bị son lệ kiếm linh đoạn đoạn, cũng không phải là bởi vì đối thủ mạnh bao nhiêu, hoàn toàn là chiêu kiếm đó làm đến quá mức đột nhiên, ngoài ý muốn. Một khi ổn định trận tuyến, Chỉ là một cái còn chưa thành thục tiên kiếm kiếm linh. Dễ như trở bàn tay. Lấy phủ quyết tiên thuật xóa bỏ đương nhiên là vô hiệu, đối phó tiên bảo, còn phải là chấn áp làm chủ. Thế là hắn thả xuống phủ quyết ấn, vươn tay trái ra hướng phía dưới nhấn một cái. Kiếm linh lương thu dưới chân nhất thời lão đảo một cái, thiếu nữ mặt mày toát ra khó mà tin nổi khiếp sợ. Nàng mới vừa rồi là lấy bán phụ thể phương thức, mượn son lệ thiên nhiên cao tốc, vây quanh bạch trạch nhiễu quyển tìm kiếm cái hở. Tầm thường kim đàn cấp tu sĩ liền nàng tàn ảnh đều bắt giữ không tới. Nhưng Bạch Trạch chỉ là đưa tay, một luồng tràn trề cự lực coi như đầu cháo lại đến, liên quan nàng quanh người mấy trăm trượng không gian đều bị khóa kín, hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi sẽ không cho rằng ta chỉ có phủ quyết tiên thuật này một chiêu chứ. Bạch Trạch lạnh nhặt nói, sau đó dụng lực nắm lên tay trái. Kiếm linh lương thu một tiếng tiếng giít, thân bất do kỷ bị áp chế trở về son lệ kiếm thể bên trong, cũng không còn cách nào đi ra. Hồng nhạt đoạn kiếm từ giữa không trung rơi xuống khỏi đi, linh khí hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ phủ quyết chi đạo ở ngoài, bạch trạch thân là điệu tiên thủ đoạn thực sự quá hơn nhiều, chấn áp tiên bảo cũng chỉ là trong đó chẳng có gì lạ một hạng. Hướng chi đối tượng vẫn là son lệ, huyền mặc đã từng dùng qua binh khí. Đàn tiên mộ bên trong một đám điệu tiên đều từng là cởi mở anh chị em, đối với tay của nhau đoạn đều rất quen thuộc, vì lẽ đó son lệ đặc thù cùng nước điểm, bạch trạch là rõ như lòng bàn tay, chỉ bằng cánh tay trái. Hắn liền chấn áp kiếm linh Lương Thu, khiến cho son lệ từ giữa không chung rơi xuống. Nhưng mà rơi xuống trên đường, một con mạnh mẽ bàn tay đưa nó nắm lên. Vương Lục. Bạch Trạch rốt cuộc đợi được chính chủ, trải qua Lương Thu mấy hiệp kéo dài, Vương Lục đã từ 500 dặm ở ngoài chạy tới. Tay phải hắn cầm son lệ, về phía trước một cái đã bước, màu vàng kiếm bao vây liền như thủy triều núi lở như thế, thế không thể đỡ địa đẩy tới. Bạch Trạch trong lòng cười gằn đồng thời lần thứ hai lấy xuống bên cạnh trôi nổi phủ quyết tấn Chuẩn bị đem vương lục kiếm khí cùng bản thân của hắn một đạo xóa bỏ. Thế nhưng cánh tay vừa mới mới vừa dơ lên đến, liền cảm thấy khớp xương nơi tây dần, động tác càng chậm chạp hạ xuống. Địa tiên phản ứng nhanh bực nào, bạch trạch tiên linh chi khí ở trong cơ thể quét qua, liền tìm tới căn nguyên, độc tố sớm nhất từ đoạn đoạn nơi tiến vào trong cơ thể, hiện tại thì lại chiếm giữ ở trong cơ thể các nơi. Diệt tiên tán. Được xưng đối với tiên nhân đều có thể vào máu là chết trí mạng độc. Lúc này chính ở trong cơ thể hắn điên cuồng lần trốn, loại độc chất này dược so với vạn năm trước làm người nghe tiếng đảm tang diện tiên tri độc, ở lực sát thương trên có khác biệt một trời một vực, nhưng bí mật tính nhưng vượt xa khỏi. Từ thời đại kia người đi tới, đối với số ít vài loại kịch độc đều có xúc giác bén nhảy, nhưng loại này dược tính tiếp cận diệt tiên tán độc dược nhưng ở vào thể rất lâu, độc tính bắt đầu phát tác thời điểm mới bị chính mình nhận biết được. Nay 16.000 năm qua, cựu châu đại lục xác thực là biến hóa thật lớn A đáng tiếc chính là Trung Quy vẫn là thoái hóa chiếm đa số. Nếu như là hàng thật đúng giá diện tiên tán, chỉ cần một chút liền có thể muốn hắn mệnh, mà hiện tại chỉ là để cho mình hơi hơi lãng phí một chút tiên linh chi khí đem đuổi ra ngoài thôi. Bạch Trạch Tay trái tê dại đã vô lực phát động phủ quyết tấn, đồng thời thể nội độc tố quyết tán cũng khó có thể toàn lực nhấc lên tiên linh chi khí đến phòng ngự. Nhưng dưới chân hắn hơi động, thân hình đã về phía sau lui lại đến bên ngoài mấy giảm, dễ dàng né qua vương lục thế không thể đỡ vô tướng kiếm bao vây. Bất quá bước chân hạ xuống thời điểm, bạch trạch nhưng ngẩng đầu nhìn đến một mảnh màu máu bầu trời, lăn lộn xôi trào huyết vân bên trong, ngàn vạn khẩu lợi kiếm hiển lộ cao chót vót. Thiên sư nó thực sự là kín kẽ không một lỗ hồng a. Đến đây, tuy là bạch trạch cũng không nhịn được đối với vương lục khâu này tiếp một khâu thủ đoạn cảm thấy thán thở. Từ hắn vừa vào tràng liền bắt đầu bố trí, hồn nguyên kim lôi truy, tiên kiếm so lệ, diệt tiên tán, cùng với này dụ địch thâm nhập bản mệnh thần thông trợ. Hắn mỗi một bước đều có hiệu quả. Đem chính mình làm cho liên tiếp trúng chiêu, đoạn đoạn, chúng độc bị bức ép trở ra, tình cảnh trên so với 3 tháng trước đối mặt vương vũ thời còn muốn vô cùng chật vật. Bất quá, tháng lợi trung quy còn muốn thuộc về ta.